trung 51, rèn đúc pháp thuật vũ khí, chuyến trúc kỹ năng đổi vị. Nhìn thấy diệp trạch cầm quyển rùa tượng đá, Vạn Phi bằng không nói gì, cũng căn bản không hỏi cầm cái này có làm được cái gì. Tóm lại đều là diệp trạch lựa chọn của mình. Hắn đối với thủ hạ người, phần lớn đều là lựa chọn nuôi thả. Ước thúc không nhiều, quy củ cũng không nhiều. Đương nhiên, có thể là chính hắn cũng lười suy nghĩ những thứ này. Diệp trạch sau đó nhìn về phía mục tiêu khác, hai quyển công lao có thể chọn hai quyển vật phẩm, còn có thể lại chọn một quyển. Hắn lập tức nhìn về phía một khối mang theo tự sắc đường vân không rõ tinh thạch ma linh thạch, chất chứa siêu cường ma lực tụ tính có thể làm chắc tuyệt trở lên pháp thuật vũ khí rèn đúc vật liệu, có thể rèn đúc chắc tuyệt trở lên vũ khí. Cái này giá trị nhưng lớn lắm. Trên thị trường nơi giao dịch bên trong, tối cao cũng chính là chắc việc cấp trang bị, chắc tuyệt phía trên một năm đều không gặp được hai kiện. Còn nếu là pháp thuật loại vũ khí, vừa vặn thích hợp cho hồ ly dùng. Hắn triệu hoán thú bên trong, gấu trúc là dùng quyền không cần vũ khí, vỏ ngựa cặp kia cánh tay lưới đao chính là vũ khí, con sóc có sích ma đao. Duy chỉ có hồ ly trên lệch một kiện vũ khí. Hắn lập tức hỏi hướng Vạn Phi bằng, "Vạn thành chủ." "Hại, kêu cái gì Vạn thành chủ?" "Gọi Vạn ca." Vạn Phi bằng thản nhiên nói, chị cần đặt vấn trong doanh trại, ngươi thay ta hung hăng đánh Ngụy Trình cùng Ngô Minh Mạt, ta bảo ngươi ca cũng không phải không được." Diệp Trạch mặt đen lại, mặc dù lấy Vạn Phi bằng tính cách, nói lời này có lẽ thật đúng là không phải nói đùa, cũng khía cạnh phản ứng ra, tên này Lục dai cường giả, trước đó bị Hoa trùng cùng Hoa Đông hai cái người phụ trách chế giêu rất thảm a. Diệp Trạch nói lên chính sự, "Vạn ca, Lâm Yên Thành có hay không rèn đúc vũ khí địa phương? Ta muốn đem khối này thạch đầu rèn đúc thành võ khí. Ngươi kiện thứ 2 ban tưởng liền tuyển cái này." Vạn Phi bằng hiếu kỳ nói, "Thứ này lại có thể là kiện rèn đúc vật liệu." Đặt được Diệp Trạch khẳng định về sau, Vạn phi bằng không chút do dự nói, không cần ngươi đi tìm, ta tìm đến ngươi cho ngươi rèn đúc. Tựa hồ vì Diệp Trạch đi đặt hắn doanh giúp hắn xuất khí, hắn không chút nào keo kiệt ra tay giúp đỡ. Như thế bất đi Diệp Trạch không ít công phu. Nhưng Diệp Trạch cũng không để cho Vạn phi bằng tự mình vụ cấp ý tứ, xuất ra phụ trợ vật liệu cùng tinh thạch, Vạn ca, lại thêm những thứ này phụ trợ vật liệu, đại khái có thể rèn đúc ra dạng gì vũ khí. Hai viên sử thi cấp phong bạo chi hoạch, tăng thêm 1000 quả tinh thạch. Cái này xa xỉ xuất thủ đệ Vạn phi bằng cũng không khỏi lưu luyến, không hổ là thủ thông địa ngục đoạn bản, ngươi tiểu tử thật đúng là có tiền a. Những tài liệu này xuất ra đi, thỏa thỏa giá trị cái 2000 vạn trở lên a. Những thứ này đầy đủ thay cái hào chặt tiền, trực tiếp không chút do dự lấy ra làm trang bị, để Vạn Phi bằng không khỏi coi trọng Diệp Trạch một mắt. Hắn thu hồi vật liệu, đánh anh nói, nếu là làm ra trang bị thấp hơn sử thi ngũ tinh, ta trực tiếp đem thợ rèn đầu Vạn xuống tới. Đúng rồi, nếu là pháp thuật loại vũ khí, ngươi muốn làm cái gì loại hình? Pháp trượng, sách ma pháp vẫn là. Ngay vậy, Diệp Trạch nghĩ nghĩ hổ ly thích hợp vũ khí. Ừm, cách làm cậu đi. Tốt. Hầu Thiên Đặc Vân Doanh mở ra, ta trời tối ngày mai trước đó khẩn cấp tìm người rèn nú xong. Từ phủ thành chủ sau khi ra ngoài, sắc trời đã tối. Diệp Trạch dứt khoát trực tiếp về nhà, thử một chút nguyên rủa tượng đá hiệu quả. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, Diệp Trạch quả quyết đem triệu hoán thu không gian bên trong gầm quả thông con sóc triệu hoán đi ra, ôm ở trong tay. Sau đó lại sử dụng tượng đá. Nguyên rủa tượng đá chỉ có một tay lớn nhỏ, thôi động sau hóa thành một đạo cấm kỵ giống như tự quang, chiếu xạ tại Diệp Trạch trên thân. Ngay nhận nguyên rủa tượng đá ảnh hưởng, Thu hoạch được mặt trái trạng thái trầm trạng, không thể xô tan. Trầm trạng, nhanh nhẹn 30, tốc độ di chuyển 30% cũng may, chỉ là nhanh nhẹn cùng tốc độ, với hắn mà nói không tính rất nghiêm trọng lấy hắn nhiều lần bị trả lại thuộc tính, sớm đã có tháng 1 năm 32 điểm nhẹ nhẹ, coi như khấu trừ cũng bất quá mới là cái số lẻ. Đương nhiên, nếu là đổi thích khách, kiếm sĩ loại hình chức nghiệp sẽ rất khó tiếp nhận. Lập tức, Diệp Trạch nhìn một chút lấy được chuyên trúc kỹ năng, Ngài nhận nguyên rủa tượng đã ảnh hưởng, thu hoạch được chuyên trúc kỹ năng trao đổi, Sử thi. Trao đổi, tùy ý trao đổi triệu hoán sư cùng triệu hoán thú vị trí, làm lạnh, một phút. Kỹ năng tiêu hao, 50 điểm pháp lực lần. Thần bút mục thảo. thi phẩm chất chuyên chúc kỹ năng. Tùy ý trao đổi vị trí, cơ hội đồng đẳng với thuần gian di động. Diệp Trạch kinh ngạc Kỹ năng này phóng tới sẽ chơi trong tay người, đâu chỉ xử thi phẩm chất. Phải biết Triệu Hoán Sư sợ nhất chính là mình bị đánh lén, nhưng nếu là đối phương thích khách đánh lén tới, trong ngáy mắt trao đổi. Nguyên bản thích khách muốn tìm Triệu Hoán Sư, biến thành một cái cương manh chiến sĩ, ngẫm lại liền thú vị. Đồng thời, kỹ năng thời gian cuồn đổ còn có thể thông qua trang bị các loại phương thức giảm bớt. Nếu là hậu kỳ giảm bớt đến cực hạn, có thể phát huy hạn mức cao nhất thì càng cao chút. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch lập tức chuẩn bị thử một lần. Ngoại trừ tự mình cùng Triệu Hoán Thú ở giữa, hắn chuẩn bị thử một lần hai cái Triệu Hoán Thú ở giữa có thể hay không trao đổi. Hắn buông xuống con sóc, đem tiểu hồ ly Têu gọi ra. Anh tiểu hồ ly mềm mại tuyết trắng thân thể giống lớn kẹo đường giống như, vừa ra tới liền hướng Diệp Trạch trên thân quọ. Cùng bên cạnh cái kia một lòng gặm quả thông con sóc sọ so sánh rõ ràng. Trao đổi. Theo Diệp Trạch kỹ năng phát động, hai đạo thân ảnh cực tốc biến đổi. Nào vào Diệp Trạch trong ngực biến thành sóc con, quả thông bên cạnh biến thành tiểu hồ ly. Hồ ly, con sóc. Diệp Trạch thỏa mãn gật gật đầu, quả nhiên có thể đem hai con triệu hoán thú trao đổi. Cứ như vậy, thao tác không gian lại lớn rất nhiều. Lại đợi 1 phút thời gian củ đồ. Hắn phân phó con sóc đem ảnh phân thân chạy ra ngoài cửa phòng. Hắn muốn thử thử một lần ảnh phân thân có thể hay không cùng Triệu Hoán Sư Triệu Hoán Thú trao đổi, mà kết quả vẫn có thể. Theo Diệp Trạch kỹ năng phát động, chính hắn thoáng hiện đến ngoài cửa phòng, mà con sóc ảnh phân thân di động đến trên giường. Cái này khiến Diệp Trạch hưng phấn không thôi. Nói cách khác, về sau để con sóc ảnh phân thân điều tra lúc, một khi phát hiện mục tiêu có thể trực tiếp trao đổi. Thao tác không gian lớn hơn chút, không hổ là chuyên trúc kỹ năng, hiệu quả quả dù không sai. Hiện giai đoạn, có trao đổi linh khế 6 trang hộ thuần lại thêm phục chế kỹ năng, Diệp Trạch sinh tồn năng lực đơn giản kéo căng. Đồng thời, trao đổi nói không chính xác còn có thể làm kỹ năng công kích. Diệp Trạch có chút hài lòng, thừa dịp sắc trời ám trầm, dứt khoát không còn động tác, trực tiếp, tiếp đi. Thừa như lớn kẻo đường hồ ly thừa cơ, tiến bảo Diệp Trạch ổ trăn. Hôm sau, Diệp Trạch tỉnh lại sau giấc ngủ, đi trước nội học viện, nhìn một chút Liêu lao sư. Quả nhiên, đang điều tra khoa khoa trưởng sau khi mất tích, khoa điều tra tất cả công tác thật toàn về một mình hắn làm. Hiện tại Liêu bá ngạn đơn giản biến thành hình người làm việc máy móc. Có lẽ, mất tích, cùng tăng ca hai cái tuyển hạng tới nói, thật đúng là không nhất định cái nào càng trà tấn. Lão sư, ngươi nói ta đi số 17 ô nhiễm chi điểm một chuyến thế nào? Diệp Trạch Trêu gẹo nói, "Còn có thể thuận tiện giúp ngươi tìm xem qua trường. không muốn chết cũng đừng đi." Liêu Bá Ngạn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch nói, "Theo thường chính bình người nói, vẹn vẹn một đêm, tà ma bạo động trình độ cao 500. Ý tứ chính là, tà ma xuất hiện số lượng cùng chất lượng đều so trước đó cao gấp 5 lần trở lên." Nghiêm trọng như vậy, ngươi nếu là nghĩ luyện cấp lời nói, vẫn là đi số 19 đi, nơi đó vừa vặn cũng thiếu người. Nghe được Liêu Bá Ngạn đề nghị, Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Hán nguyên bản là chuẩn bị tại số 17 cùng số 19 ở giữa chọn một mục đích hôm nay điệp. Chỉ tại đặc huấn doanh trước đó, có thể lại tăng một đến hai cấp. Trong 52, Hoa Nam đệ nhất mời. Mới dùng một phút. Đúng rồi, cho dù là số 19 ô nhiễm chi địa cũng không cần kinh thị. Hiện tại cùng ngươi lần trước đi thời điểm, đã hoàn toàn không đồng dạng. Liêu Bá ngạn nhắc nhở, bởi vì số 17 ô nhiễm chi địa ảnh hưởng, thậm chí lan đến gần chung quanh cái khác ô nhiễm chi địa. Ngay vậy, Diệp Trạch cười nói, không sao lão sư, thực lực của ta cùng lần trước cũng có một điểm không giống. Đúng rồi, ngài sẽ không phải còn không biết, ta thủ thông đoàn bản sự thì a. Lâm lúc rời đi, Diệp Trạch để một câu, để Liêu Bá ngạn đại náo có động. Thủ thông? Cái nào khó khăn đoàn vốn cần thủ thông? Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy diệp trạch thực lực, thông quan cái cao cấp độ khó cũng không có vấn đề, cố gắng một chút thông quan khó khăn độ khó cũng hợp tình hợp lý. Tăng thêm khoa điều tra công tác quá nhiều, liền không có quá chú ý đoàn bản sự tình. Lúc này, hắn khó có thể tin mở ra tin tức website, trong nháy mắt đập vào mi mắt, chính là diệp trạch địa ngục độ khó thủ thông đưa tin. Liêu bán ngạn hai mắt chừng đến chớp trợn, lại là địa ngục độ khó. Lâm viên ngoài thành Hoa Dã, toàn thân trang bị xa hoa một nam một nữ, chính tiến về chính xác doanh, trong đó một tên áo xanh linh động, cung thủ loại nghề nghiệp nữ sinh, thử thăm dò, chúng ta dạng này trộm đi ra thật không có chuyện gì sao? Ba ba của người nếu là biết, chúng ta là gia tử chiến. Hắn có thể nói cái gì? Một tên khác nam sinh mái tóc màu xanh, Khí Vũ nhân ngang, tự tin nói, lấy thực lực của chúng ta, nói không chính xác còn có thể ô nhiễm chi địa cầm cái huân chương trở về. "Áo xanh nữ sinh bất đắc dĩ, lập tức lại hỏi, cái kia đồng đội đâu? Chỉ có hai ta tiến ô nhiễm chi địa quá mạo hiểm. Ta Phó Vạn Quân nói thế nào cũng là hoa nam cao trung đệ nhất nhân. Lo lắng cái gì?" Tên là Phó Vạn Quân tóc làm nam sinh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Khi nhìn đến một tên người khoác linh văn hắc bảo thiếu niên về sau, Hai mắt sáng lên quả quyết mở miệng, "Ha ha, Camôn, ngươi cũng là đi ô nhiễm chi địa a, muốn hay không tổ đội?" Áo xanh nữ sinh kinh ngạc nhìn tần qua, nhỏ giọng nói, "Uy, muốn tìm đồng đội cũng không thể tùy tiện như vậy à. Trên đường tùy tiện kéo một cái liền tổ đội. Phó Vạn Quân ánh mắt lấp lóe, ta mơ hồ có thể cảm giác được, tinh thần lực của hắn rất mạnh, hoặc là đỉnh tiêm pháp hệ chức nghiệp, hoặc là triệu hoàn sư. Áo xanh nữ sinh ngay vậy vì vị kinh ngạc. Phó Vạn Quân tại Hoa Nam đại khu mạnh bao nhiêu, nàng là biết đến, có thể bị Phó Vạn Quân xưng là rất mạnh người, thật đúng là mười thấy mà bọn hắn trước mắt người này, chính là chạy tới số 19 ô nhiễm chi địa Diệp Trạch. Cảm nhận được trước mắt hai người này thực lực không tầm thường, Diệp Trạch bất động thanh sắc quan sát một chút, Phó Văn Quân, cấp 13, khi hữu chức nghiệp lôi đỉnh chi nhận. Tống Sảo Sảo, cấp 11, khi hữu chức nghiệp phong hành giả. Đồng thời, hai người ra cảnh vô cùng tốt, chỉ sợ là từ nhà Lý An sắp xếp chức nghiệp giả thay phiên mang suất bản, mới có cao cấp như vậy cấp. Dù là Triệu thị công hội công tử ca Triệu Hiên, so sánh hai người này, đều là tiểu vu gặp đại vu. Mặc dù hai người này đã là hoa nam đại khu đỉnh tiêm tân sinh, nhưng Diệp Trạch vẫn là lắc đầu, không được ta không tổ đội, cùng bọn hắn tổ đội, hiệu quả không lớn, sẽ còn bị chia hết kinh nghiệm. Nhìn xem Diệp Trạch quay đầu lại đi, Phó Vạn Quân tức giận đến trên tóc cửa ra địa quang. "Nóa, chẳng lẽ lại con hàng này còn chướng mắt ta? Ta không thấy không lên hắn cũng không tệ rồi. Cái này nếu là tại Hoa Nam, hắn cầu xin ta tổ đội đều không có chỗ xếp hạng." Tống xảo xảo thở dài một tiếng, an ủi, "Nói không chừng, người ta không biết người đây." Phó Vạn Quân như cũng khó chịu, "Chờ ngày mai đặt vấn doanh, ta tất cầm trước ba, đến lúc đó ta nhìn cả nước ai còn không biết ta." "Đừng tức, đi nhanh đi." "Đúng, chúng ta truy" để hắn kiến thức một chút cả một đời đều đuổi không kịp tốc độ. Phó Vạn Quân bỗng nhiên lên chút ác thú vị, nghĩ từ trên người Diệp Trạch tìm về chút mặt mũi. Tống sảo sàm một mặt bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Nhưng sau một khắc, Phó Vạn Quân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Diệp Trạch thân ảnh từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất, lưu lại một con sóc bộ dáng ảnh tử. Lập tức, ảnh tử con sóc đồng dạng tiêu tán. Ta dựa vào, đây là kỹ năng gì? Biến mất. Xung quanh mấy cây số bên trong đều không có khí tức của hắn. Phó Vạn Quân càng cho hơi vào hơn, hắn đây là chuyển vị kỹ năng. Gia Lận. Diệp Trạch thật không có hoàn toàn không có chú ý bọn hắn. Hắn chỉ là phái con sóc sớm đi đường, lại dùng kỹ năng trao đổi vị trí, vất đi một bộ phận thời gian đi đường. Đến Trinh Sát Doanh về sau, hắn trực tiếp đi qua tìm doanh trưởng Hứa Phong. Cái sau giờ phút này chính sức đầu mẹ chán, phá lệ bực bội. Lại xuất hiện mấy cái đặc thù tinh anh. Trợ giúp còn bao lâu đến? Hứa Phong ở tại Trinh Sát Doanh giám sát bộ, đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Trước mặt giám sát xa bàn bên trong, đại biểu đẳng cấp cao, tà ma điểm sáng màu đen, ngay tại càng ngày càng nhiều. Hứa doanh trưởng, Diệp Trạch. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Trạch xuất hiện, Hứa Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Dù La Hán tự biết triều mộ không đến Diệp Trạch, cũng không trở ngại đối nó phá lệ thưởng thức. Nhưng nghe đến Diệp Trạch muốn lại tiến ô nhiễm chi địa, Hứa Phong lại nghiêm túc cư tuyển, Diệp Trạch ngươi là không biết, bây giờ số 19 đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ là cấp 30 đặc thù tinh anh liền có thêm gần 10 con. Ngươi nếu là qua đi quá nguy hiểm. Nhiều như vậy. Diệp Trạch cảm thán một tiếng, bất quá không phải kinh hoàng, mà là kinh hỉ. Thông quan đoàn bổ hậu, khen thưởng thêm 5000 kinh nghiệm, đem hắn cấp 11 thanh điểm kinh nghiệm lại đẩy vào gần một nửa. Lại thêm nhiều như vậy đặc thù tinh anh, nói không chừng hôm nay thăng liền hai cấp đều có hy vọng. Thưa phong đề nghị Số 20 ô nhiễm chi địa đã nhanh tạo thành, ngươi nếu là muốn làm trinh sát, có thể đi nơi đó." "Không, Diệp Trạch quả quyết đạo, ta là tới làm trợ giúp vị, đem tất cả cao cấp tà ma giao cho ta là được." "Trợ giúp vị?" Hứa Phong sửng sốt một chút, "Ngươi, lúc trước Diệp Trạch tại làm trinh sát lúc, được cấp cho viên tiêu tiêu cứu phủ chính là dùng để kêu gọi trấn ma quân trợ giúp. Nói đơn giản, tất cả trinh sát gặp phải cường đại tà ma, đều sẽ từ trợ giúp vị động thủ giải quyết. Mỗi một cái trợ giúp vị muốn đối phó đều là địch, rất nguy hiểm, rất mệt mỏi, cho nên cũng rất thiếu người." Hứa Phong cũng không phải là xem thường Diệp Trạch chỉ là mỗi cái trợ giúp bị, ít nhất phải có xứng đôi tam giai chức nghiệp giả thực lực. Dù là toàn bộ số 19 ô nhiễm chi địa, cũng chỉ bất qua mới có 6 7 thôi. Dù sao, trước mặt ô nhiễm chi địa, tà ma mạnh hơn, đối cường giả nhu cầu lớn hơn, mà Diệp Trạch mới mới cấp. Hôm trước rời đi ô nhiễm chi địa thời điểm, cũng mới cấp 7 thôi. Bây giờ có thể mạnh bao nhiêu? Nhưng mà Diệp Trạch chỉ là lạnh nhạt cười cười, dù sao hiện tại cao cấp tà ma nhiều như vậy, để cho ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, không đợi Hứa Phong phản bác, hắn nhìn về phía giám sát xa bản hình tượng, cấp 30 đặc thủ tinh anh. Ở chỗ này Có giám sát bộ trợ rút, chỗ tốt chính là cao cấp tà ma căn bản không cần tự mình tìm, bất việc rất nhiều. Diệp Trạch để một con ảnh phân thân con sóc di động đến nên vị trí. Khi tiến vào trinh sát doanh trước, hắn để con sóc tốn hao một nửa pháp lực giá trị, phân ra 60 con ảnh phân thân, tại ô nhiễm chi địa di động trở lệnh. Dạng này, hắn có thể tùy thời đổi vị trí cao cấp tà ma vị trí, cái quái hiệu suất kéo căng. Cứ như vậy, trong ngay mắt, Diệp Trạch tại Hứa Phong trước mặt đột nhiên biến mất. Hứa Phong phát ra nghi hoặc, "Ừm?" Hứa Phong trái xem phải xem, cuối cùng túi lầu xuống, trên mặt đất nhìn thấy một con sóc ảnh tử. Một bên khác Diệp Trạch đã tới đặc thủ tinh anh vị trí. Độc Nhãn Vu yêu, LV30, loại hình đặc thù tinh anh thủ tính, lực lượng 200, thể chất 200, nhanh nhẹn 140, tinh thần 280, số 19 ô nhiễm chi địa không có nhiều như vậy đặc thủ tinh anh. Cho nên, đều là từ phụ cận 17, số 18 ô nhiễm chi địa dũng mãnh tiến ra. Ô nhiễm chi địa tựa như từng cái chậu nước, ta ma tựa như nước, nước nhiều đến chưa không nổi lúc, tự nhiên sẽ tuân hướng nơi khác. Diệp Trạch tùy ý đoán đoán, bên người võ thánh gấu trúc đã đột nhiên ra quyển. Đây là phổ thông một quyển, nhưng bổ sung truyền thuyết thượng vị thánh cương khí về sau, liền không còn phổ thông. Võ Thánh cư khí là một tầng bị động thêm tại công kích cường đại đội hình, tổn thương là lực lượng tinh thần 300, tăng thêm truyền kỳ vi danh, linh khế trang bị thuộc tính, phong bạo chiến bảo các loại tăng thêm. Trên lý luận, hiện tại gấu trúc, Hắc cái HQC hơi đều có thể bắn chết một con cấp 30 đặc thủ tinh anh. Với Bang, một quyền đem độc nhãn Vu Yêu nửa người trên trực tiếp đánh nát thành bột mịn. Đánh giết đặc thù tinh anh độc nhãn Vu Yêu, thu hoạch được kinh nghiệm 1050. Đẳng cấp 11, 6110 13100, xong việc. 1 phút đổi vị thời gian cooldown sau. Tại Hứa Phong còn không có hiểu rõ trên mặt đất cái này con sóc tác dụng lúc, Diệp Trạch đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngươi, làm sao xuất quỷ nhập thần?" Diệp Trạch tự nhiên đem độc nhãn Vu Ưu nửa bên thi thể ném tới trước mặt hắn. "Ê, hiện tại có thể chứng minh thực lực a." Nhìn thấy trên mặt đất cái kia nửa cỗ thật sự rõ ràng cấp 30 đặc thủ tinh anh thi thể, Hứa Phong lập tức kinh ngạc. "Một cái cấp 30 đặc thủ tinh anh, ngươi mới dùng một phút liền giết đi." Chương 53, Tiến giai sau võ đạo cực ý. thứ 12 mục Cấp 30 đặc thủ tinh anh, liền xem như có thể đối phó, cũng tránh không được muốn ác chiến hồi lâu. Giống nhau lúc trước Nguyễn Tiểu Du. Đối phó Nguyên Dụ Kỵ sĩ cũng muốn lôi kéo thời gian rất lâu, trừ phi là cấp 30 khoảng trừ người nổi bật mới có thể cấp tốc đánh giết, mà Diệp Trạch, một cái hôm trước vẫn là cấp 7 người mới, đánh giết thế mà mới bỏ ra một phút. Hứa Phong khó có thể tin, mà Diệp Trạch càng muốn nói cho hắn biết, Một phút là chờ đợi đổi vị làm lệnh thời gian, giết địch kỳ thật chỉ dùng một quyền. Nhưng vô luận như thế nào, nhìn thấy Diệp Trạch mạnh lên, cùng Trinh Sát Doanh có thêm một cái cường viện về sau, Hứa Phong tâm tình cũng không tệ lắm. Cũng đúng, ta nhớ được trước ngươi liền có thể đánh giết cấp 25 tà ma tinh anh. Hiện tại lại trở nên mạnh hơn một chút, cũng là bình thường. Hứa Phong vui vẻ vô vỗ Diệp Trạch bà vai, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Nhanh, đem cao cấp tà ma an bài cho Diệp Trạch lão đệ xử lý. Hứa Phong phân phó lên các vị giám sát bộ văn viên, ma cử động lần này cũng chính hợp Diệp Trạch tâm ý thời gian chiến tranh trạng thái giám sát bộ, hết thể chỉ lệnh hạ đà sau bị chấp hành tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, một tên 23-24 tuổi già dặn nữ văn viên đưa tới một cái định vị khí, "Ngài tốt, cái này có thể giúp ngài thời gian thực định vị mục tiêu ma. Tạm thời cần ngài thanh lý đông 17 phân khu 8 con đặc thủ tinh anh, đều là cấp 30, ngài nhìn có thể chứ?" Lúc nói, nữ văn thậm chí có chút xấu hổ. Tám con đặc thù tinh anh, rất khó nhiệm vụ, cứ như vậy bị nàng giao cho một thiếu niên. Nhưng không có cách, tà ma tới nhiều lắm. Thậm chí phân phát định vị khí, chính là vì để cao trợ giúp vị cường giả hiệu suất. Diệp Trạch hân nhiên tiếp nhận, gật đầu nói, tới trước những thứ này đi. Thiên tiên nữ Văn Viên mím môi một cái, sắc mặt của quái, vì cái gì không hiểu có loại gọi món ăn đã thị cảm. Cái này không phải là chống lại tà ma nghiêm túc công tác sao? Tám con đặc thù tinh anh, nàng còn sợ Diệp Trạch cảm thấy khó khăn khó giải quyết, mới hỏi một câu. Làm sao bị Diệp Trạch nói chuyện, khiến cho nàng giống phòng phục vụ viên đồng dạng. Lên trước tám con không đủ ăn lại điểm. Đương nhiên, những thứ này nàng đương nhiên sẽ không biểu lộ ra. Diệp Trạch có thể hân nhiên tiếp nhận, nàng khẳng định là vui vẻ, mặc kệ là vì ô nhiễm chi địa, vẫn là vì các nàng an toàn của nơi này. Xác định mục tiêu về sau, Diệp Trạch cho ảnh phân thân con sóc hạ lệnh di động. Đồng thời, hắn dùng linh khế tiếp nhận phục chế gấu trúc kỹ năng, võ đạo cực ý cũng không phải là hắn muốn tự mình đánh nhau, mà là kỹ năng này nguyên do kinh nghiệm xa trường tiến dai mà tới. Kinh nghiệm sa trường, giảm mất 50% kỹ năng làm lạnh, kỹ năng tiêu hao, thể lực tiêu hao, mặt trái hiệu quả ảnh hưởng giảm xuống 80%. Kinh nghiệm xa trường, nguyên bản liền có kỹ năng làm lạnh giảm bất tương đương quả. Hiện tại tiến giai thành võ đạo cực ý về sau, ngoại trừ thêm ra võ đạo tổn thương tăng cường bên ngoài, vốn có hiệu quả không có biến mất ngược lại tăng cường. Võ đạo cực ý, giảm bất 80% kỹ năng làm lạnh, kỹ năng tiêu hao, thể lực tiêu hao, không nhìn mặt trái hiệu quả ảnh hưởng chuyên trúc kỹ năng trao đổi làm lạnh từ 1 phút biến thành 12 giây. Nguyên bản sử dụng một lần khoảng cách, hiện tại có thể sử dụng 5 lần. Kỹ năng tiêu hao từ 50 điểm pháp lực biến thành 10 điểm. Đồng thời, thậm chí ngay cả nguyên rủa tượng đá không thể tan chậm chạp đều biến mất. Diệp Trạch kinh ngạc một lát sau Ý tứ được vấn đề, mặc dù nguyên rủa tượng đá nguyên rủa có không thể xua tán tính, nhưng võ đạo cực ý là thượng vị mục tử. ưu tiên cấp cao hơn. Các giảm 30% tốc độ di chuyển cùng 30 điểm nhanh nhẹn lại trở về. Không bằng một mực phục chế cái này một cái mục từ được rồi. Quá mạnh. Diệp Trạch cảm thán một câu. Đồng thời, ảnh phân thân con sóc vào chỗ. Diệp Trạch trao đổi vị trí, bắt đầu săn giết. Số 19 ô nhiễm chi địa phía đông. Một con 5 người lâm thời trinh sát đẩy biên đội ngũ, bị một con đặc thủ tinh anh truy sát, cái sau vẫn là một con yêu. Nhìn thấy Diệp Trạch nhích lại gần, một tên hơn 20 tuổi đại học nam sinh la lên là trợ giúp tới sao? Cam, như thế nào là cái tiểu hài nhi? Đừng tới đây. Tránh xa một chút. Diệp Trạch mặc dù là người thiếu niên, nhưng thực lực cùng tuổi tác cũng không xứng đôi. Một đạo tiếng xe do đánh tới, võ thánh gấu trúc tựa như như đạn pháo liền xông ra ngoài, gấu trúc xung kích. Zi và G. Chỉ là bên ngoài thân bám vào võ thánh cư khí, liền trực tiếp đem vui Yêu tả ma nghiền vỡ nát. Chỉ là cái này một phút ra mặt, gấu trúc đã dùng bảy cá thể vị giết địch. Đánh giết đặc thù tinh anh tả tay Vu Yêu, thu hoạch được kinh nghiệm 1050. Đinh. Ngay đẳng cấp tăng lên đến, cấp 12. Đẳng cấp 12, 36015600, Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạng kim mục từ rút ra số lần. Kỳ quái, cái này mấy cái đặc thù tinh anh, rõ ràng đều là vui yêu. Diệp Trạch thì thào nói nhỏ một câu. Có thể bên cạnh, 5 người kia nhìn xem hắn miêu sát đặc thù tinh anh, cả kinh trong mắt đều nhanh chợt lồi ra. Nhất là trước đó gọi hàng nam sinh, yếu ớt địa dựa đi tới nói, "Ca, ta lời mới vừa nói lớn tiếng điểm, ngươi chớ để ý nào." Thực lực này, cái nào mẹ nó là trẻ con a. Bây giờ nói Diệp Trạch là phản lão hoàn đồng, hắn đều tin. Diệp Trạch tùy ý khoát kho tay, lập tức đổi vị đến kế tiếp địa điểm cuối cùng một con đặc thù tinh anh, lại là Vu yêu. Dứt khoát đem bỏ ngựa kêu đi ra, đem cái này cho hắn chơi một chút. Diệp Trạch thì bắt đầu rút ra cái thứ 12 mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, nguyên tố chi chủ. Nguyên tố chi chủ, tất cả nguyên tố kỹ năng tự động max cấp, nguyên tố loại kỹ năng thu hoạch được hiệu quả, làm lệnh 70% tiêu hao 70% phạm vi 300 tổn thương 100 đặc thù nguyên tố hiệu quả 100. Pháp sư thần a, nguyên tố kỹ năng, tên như ý nghĩa, hỏa nguyên làm, thủy nguyên làm, nguyên tố vân Đều là nguyên tố kỹ năng. Tỷ như cho Hồ ly tiên thế, chính là lôi nguyên tố kỹ năng. Đối với pháp sư, không có gì thích hợp bằng. Quả quyết đem mục từ trực tiếp giao phó Hồ Ly. Nguyên tố chi chủ mục từ giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, ba đuôi yêu hồ, sử thi 6, thăng, giai, truyền thuyết 4 triệu thuộc tính tăng cường 40 điểm. Đồng thời, kỹ năng Hỏa Hỏa từ Lv5 tăng lên đến Lv10, Thiên Lôi Hàng Thế từ Lv1 tăng lên đến Lv10. Phối hợp nguyên tố chi chủ hiệu quả, đã đơn giản pháp thuật pháo đại hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, cuối cùng một con đặc thù tinh anh cũng bị bỏ ngựa rốt cục chơi hỏng. đặc thù tinh Yêu, thu hoạch được kinh nghiệm 1050. Tám con đặc thù Đà Ma Tăng thêm rút ra mục tử, mới khó khăn lắm dùng hơn 2 phút đồng hồ. Diệp Trạch phá lệ sảng khoái, chiếu tiến độ này xuống dưới, liền sợ Tà mà không đủ giết a. Lấy được đoạt nhiệm vụ, lần nữa đổi vị. Nhìn xem lần nữa đột nhiên xuất hiện tại giám sát bộ, cùng thả ra 8 cô đặc thủ tinh anh thi thể Diệp Trạch. Hứa Phong Chỉ cảm thấy cả người có chút nốc trệ. Thế giới biến hóa nhanh như vậy sao? Hôm trước vẫn là cấp 7 lâm thời chính sát Diệp Trạch, hôm nay làm sao lại biến thành dạng này rồi? Làm sao cảm giác, so với chính mình cái này Tam giai trước kia, giống như đều không kém. Hơn 2 phút. 8 con đặc thủ tinh anh Ngươi còn có thể lại không hợp thói thường điểm. Hứa Phong lúc nói những lời này, không hiểu có loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước đã thị cảm. Chính hắn, chính là cái kia sóng trước. Đồng Dạng khiếp sợ, còn có vừa mới bố trí nhiệm vụ tên kia nữ văn viên, thậm chí nhìn về phía Diệp Trạch ánh mắt cũng không giống nhau. Vậy mà lúc này, giám sát bộ nhấp nhó đèn đỏ. Đích, đích, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía giám sát sa bàn, chỉ gặp từng bầy như kỳ từ lớn nhỏ, đại biểu Ma Tinh anh điểm đèn bên trong. Xuất hiện một viên gần như lớn trường quả đấm lấp lóe điểm đen. Hứa phong con mắt trường giống trung động, lự khí tràn ngập khó có thể tin. Số 19 ô nhiễm chi địa, vì sao lại xuất hiện tà ma tướng quân? Chương 54, bỏ ngựa cánh tiến hóa. Người thật là người sao? Số 19 ô nhiễm chi địa là xuất hiện thời gian nhất rựi vào sau, cũng là yếu nhất một cái ô nhiễm chi địa. Nơi này đều có thể xuất hiện tà ma tướng quân. Hứa Phong lâm vào trầm tư. Ma Diệp Trạch mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vui mừng không giảm. Nhìn xem giám sát xa bản bên trên viên kia đại biểu tà ma tướng quân điểm sáng màu đen, đơn giản chính là một cái cỡ lớn kinh nghiệm bao á. Trước tiên đem trên tình báo, Diệp Trạch ngươi không nên khinh cử vận động. Phong quyết định nhanh, đối văn viên nhóm làm ra chỉ thị. Đồng thời, hắn tử trong hành trang lật ra vũ khí của mình, là hai cây trường đao. Đến chính ta động thủ a. Gọi trại phó tới chủ trì giám sát bộ, lại đến hai cái tam giai cùng đi với ta. Dù hắn Hứa Phong là tam giai trước nghiệp giả, cũng không dám khinh thường. Ta ma tướng quân, phần lớn tại cấp 35 trở lên, cá nhân chiến dụ là hắn là Hoa Nam khu cao trung đệ nhất nhân, cấp 13 hi hữu trước nghiệp, đầy người trang bị kỹ năng thấp nhất chất việc cấp. Lực so với bình thường đồng cấp trước nghiệp giả không chút thua kém. Tại tam giai trước nghiệp giả bên trong, có lẽ có ít người có thể đơn đấu ma tướng quân, nhưng không nhất định sẽ là hắn Hứa Phong. Nếu là lần này Tà Ma tướng quân năng lực quỷ dị, nói không chính xác còn phải lại hướng thượng cấp tìm kiếm trợ rút. Mà vào lúc này, Diệp Trạch rỡ khóc rỡ cười nói, "Hứa huynh trưởng, không cần phiền toái như vậy, để cho ta tự mình đi là được rồi. Ta có kinh nghiệm." Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nốc các loại hứa phong đồng ý, đồng thời bắt đầu điều động ảnh phân thân con sóc di động vị trí. "Ngươi còn gặp qua Tà Ma tướng quân?" Hứa Phong kinh ngạc đạo, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, thực lực của ngươi ta không tốt tính ra. Hai chúng ta cùng một chỗ, chí ít không thể để cho số 19 ô nhiễm chi địa phòng phá." "Được." Đối với Hứa Phong đáp ứng thống như vậy, Diệp Trạch cũng có chút ngoài ý muốn. Trên thực thế, Trấn Ma Quân tuyệt không cổ hủ, thậm chí tại thời gian chiến tranh trạng thái, chỉ cần có sức chiến đấu, bất kể là ai tất cả đều muốn chống lên. Lúc này, Tô Nhiễm Chi điệu bên trong phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là Vu yêu đại quân. Người cầm đầu là một con cao tám thức có thừa bạch cốt khô lâu, người khoác một bộ khảm đầy nguyên rựa phụ văn tàn phá pháp bảo, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng, hiệu lệnh đại quân tiến lên. Cách đó không xa, một tên thiếu niên tóc xanh cùng một tên lục y thiếu nữ, hai người bên cạnh thanh lý nhỏ yếu Vu Diêu vừa liều mạng chạy trốn. Ta thật sự là phụ Vì cái gì ta vừa tới ô nhiễm chi địa, liền đụng tới Tà Ma tướng quân. Trọc Lam Nam sinh phó vạn quân giận dữ hét. Dù là hắn là Hoa Nam khu cao trung đệ nhất nhân, cấp 13 hi hiu chức nghiệp, đầy người trang bị kỹ năng thấp nhất chắc vi cấp, cũng căn bản không phá được Tà Ma tướng quân phòng. Trên lệch thực sự quá lớn. Ta vậy mà cảm thấy, vẫn là đạt hắn doanh đơn giản một điểm, chí ít sẽ không đụng phải Tà Ma tướng quân khủng bố như vậy quái vật. Phó vạn quân nói, mượn nhờ Tống Sảo sảo phong hành giả phong làm tốc, một đường chạy nhanh chóng. Là trấn ma quân sĩ quan đến rồi. Tống Sảo sảo sắc động, thấy được hai đạo thân ảnh hướng Ma tướng quân chạy đi nhưng mà các loại thấy rõ cái kia hai đạo thân ảnh, Phó Vạn Quân cùng Tống Sảo sảo hai người thần sắc phá lệ nghi hoặc lại kinh ngạc, như thế nào là hắn? Tiên kia trấn ma quân sĩ quan bên cạnh, lại là bọn hắn vừa rồi thấy qua Diệp Trạch. Có thể hai người rõ ràng gặp qua Diệp Trạch Dung Mạo, rõ ràng là cùng bọn hắn cùng niên kỳ học sinh cấp 3. Một cái học sinh lớp 12 sao có thể tham dự tà ma tướng quân chiến đấu? Phải biết hắn Phó Vạn Quân, Hoa Nam Cao trung đệ nhất nhân, đều không phá được đối phương phòng. Chẳng lẽ lại là tới làm phụ trợ? Có khả năng. Tinh thần lực của hắn không kém, nói không chừng là cái hệ phụ trợ chuyên nghiệp. Chắc không được lúc ấy không cùng chúng ta tổ đội, nguyên lai là cùng Chấn Ma quân có hợp tác. Phó vạn quân suy đoán, không quên tìm cho mình bù một câu. Ân, không cùng ta tổ đội, nhất định không phải chướng mắt ta nguyên nhân. Nhìn thấy có Chấn Ma quân sĩ quan trình diện, hai người rõ ràng chấn định rất nhiều. Nhưng lúc này, Chấn Ma quân sĩ quan bản nhân đều không có chấn định như vậy. Hệ Triệu Hãn Tà Ma tướng quân, thật mẹ nó rối quẩy. Hứa Phong hít sâu một hơi, tiếp lấy điu môi mắng một câu. Ngay vậy, Diệp Trạch cũng mở ra thấy rõ chi nhãn, nhìn một chút đối phương thuộc tính, Vu Yêu Thống lĩnh, 40 loại hình, tướng quân cấp Tà Ma thuộc lĩnh lực lượng 460, thể chất 460, nhanh nhẹn 400, tinh thần 500 đặc tính, trộm hồn và mèo, chết đi sinh vật sẽ bị Vu Diêu Thống Linh đánh cấp hồn phách, vạn mèo vì Vu Diêu tộc binh sĩ. Kỹ năng, thủ hoa quang hoàn, hắc ám chi xúc, linh hồn hấp thu. Tam ma đến tướng quân cấp, đặc tính chủng loại nhiều mặt. Trước mắt Vu Diêu Thống Linh, cùng Triệu Hoán Sư cùng loại, đều là hệ triệu hoán. Nhưng nó là lấy số lượng chiếm ưu, diệp trạch là lấy chất lượng thủ thắng. Mặc dù đối với thế cục trước mắt tới nói, giống như thủy đại quân phá lệ dọa người. Liên ngay cả Tam giai hứa phong đều lộ ra lực lượng không đủ, đến ngăn chặn bọn hắn Vô Diệu thống lĩnh cùng còn lại các vũ Ưu, ngươi có thể đối phó cái nào? Được chứng kiến Diệp Trạch mau giết đặc thủ tinh anh thực lực, Hứa Phong đối với hắn vẫn là có chút lòng tin. Chí ít đem Diệp Trạch cho rằng cùng mình ngang nhau chiến lược tồn tại. Bằng không thì không có hỏi như thế. Diệp Trạch không cần nghĩ ngợi, ta trước đối phó Vô Diệu thống lĩnh, nhưng không đợi Hứa Phong đáp lại, cách đó không xa Vô yêu thống lĩnh phát ra âm trầm tiếng rống, "Dễ dở đi, nhân loại." Đồng thời, Bạch vùng ra, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ trùng tên hết dậy. Hứa Phong sắc mặt trọng, là hủy hóa quang hoàn, thấp xuống 30% tổn thương. Hủy hóa hoàn Diệp Trạch nghi ngờ một chút, lập tức kịp phản ứng, hắn có võ đạo cực ý tồn tại, mặt trái trạng thái căn bản không cảm giác được. Bỏ ngựa là hư không sinh vật, thể tướng tính siêu việt vạn vật, thân liên khí tức đều có thể thể tướng, chỉ là hủ hóa quang hoàn 1 2 giây liền thích hướng rơi mất. Yên tâm, ta tôi trước thử một chút. Diệp Trạch tâm niệm vừa động, gấu trúc cùng dấu ở trong hư không bỏ ngựa giết ra. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Quá cực quang phóng ra, võ thánh linh vực mở. Trong khắc, Vũ lĩnh bị linh vực bao phủ, thuộc tính đại giảm, lực lượng 187.5, thể chất 193, nhanh nhẹn 205, tinh thần 159.5 cảm nhận được cố này sức mạnh nguy hiểm, Vu Yêu Thống Linh khô lâu trong hốp mắt hỏa diễm kéo lên. "Hộ vệ." Ra lệnh một tiếng, vô số các Vu Yêu ý đổ lấy thân thể làm tâm chắn, đem Vu Yêu Thống Linh bảo vệ. Nhưng ở đi vào lĩnh vực về sau, có chút Vu Yêu nhanh nhẹn không đủ 205, thậm chí trực tiếp về không, không thể động đậy được. Bắt giặc trước bắt vua. Bỏ ngựa tại trong hư không hiện hình, đồng thời phối hợp gấu trúc đấm ra một quyền. Cảm nhận được cố lực lượng này, chính xác doanh doanh trưởng Hứa Phong trên mặt chấn kinh chi sắc tụ Hắn đây là lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được diệp sức chiến đấu. Liên cái này một đợt bộc phát tổn thương, đổi lại là hắn cũng chí ít có chín thành sát suất bị mất mạng tại chỗ. Võ Thánh Linh bực võ Thánh Cương Khí hư không chẳng kích. Cơ hội là dịp trạch trước mắt mạnh nhất bộ phát liên chiêu. Vu Diêu Thống Linh không có cái khác phòng ngự thủ đoạn, bị một quyền oanh đến tàn phế, ngay sau đó hư không khe hở cắt thành hai nửa. Bóng ngửa cầm tới đầu người. Chém giết tà ma tướng quân Vu Diêu Thống Linh, thu hoạch được kinh nghiệm 8000. Liệp sát giả, sinh mâu đường lang đánh chết một lần cương địch, có thể đối thân thể bộ vị tiến hành một lần tiến hóa. Vu Diêu Thống Linh vừa chết, còn lại Vu Diêu tà ma nhóm rắn bắt đầu. Hệ triệu hoán đối thủ, trước tiên đem triệu hoán sư dây liên đơn giản nhiều nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt hơn phân nửa, Diệp Trạch Hân như nói, "Vũ yêu thống linh tuân gia hai kiện trang bị, nhưng đều là cấp 40, xuyên không được, điểm ấy cũng không bằng phó bản như vậy nhân tính hóa." Đồng thời, Diệp Trạch lần nữa lựa chọn bỏ ngự tiến hóa. Hư không trảm kích đã mất cấp, thử trước một chút cái khác có cái gì hiệu quả. Giáp xác, mắt kép, cánh. Diệp Trạch lần này lựa chọn cánh. Đinh. Tiến hóa thành công, trước mắt đẳng cấp, cánh 1. Cánh 1, nhanh nhẹn 20, tốc độ xuất thủ 20, bạo kích tổn thương 20, tốc độ di chuyển 20, kỹ năng hư không đâm đẳng cấp 1. Duy hai kỹ năng công kích, hư không đâm từ cấp 4 tăng lên đến cấp 5. Làm truyền thuyết kỹ năng, đồng dạng cường lực, chỉ bất quá không có gì đối thủ cần bỏ ngựa dùng ra cái thứ hai kỹ năng công kích tôi. Một đạo tử quang hiện lên, bỏ ngựa phần lưng ám tử sắc như tình trạng giống như cánh dài ra chút. Cùng cánh tay lưới đao tăng lên tương tự, thuộc tính cũng đồng dạng đều khinh hướng chiến đấu loại. Diệp Trạch suy đoán cái khác hai cái bộ vị tiến hóa hiệu quả. Bên cạnh, Hứa Phong một bộ gặp quỷ biểu lộ, không khỏi nuốt nước bọt. Vẹn vẹn mấy giây ở giữa, Miểu Sắt Tà Ma quân. Cái này chiến tích, đừng nói tam giai chức nghiệp giả, chính là tứ giai chức nghiệp giả nhìn đều muốn xấu hổ hắn có thể tiếp nhận diệp Trạch 2 phút giết 8 con đặc thù tinh anh, nhưng Miểu sát Tà Ma tướng quân vẫn là cấp 40. Cái này để người ta làm sao tiếp nhận? Hắn nhìn về phía Diệp Trạch, phát ra tới từ sâu trong linh hồn nghi vấn, ngươi thật là vừa mới chuyển trước người mới sao? Không đúng, ngươi thật là người sao? Từ Diệp Trạch hôm nay đến trinh sát doanh đến bây giờ, Hứa Phong chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân sụp đổ. Diệp Trạch gãi đầu một cái, lộ ra một cái vô hại tiểu dung, kỳ thật, chủ yếu vẫn là vận khí tốt. Nếu như cái này Ma tướng quân lại cao hơn cấp 10, ta khả năng liền không có cách nào dây. Hứa Phong, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi một người mới dây mất cấp 40 tà ma tướng quân, chính là kiện chuyện rất bình thường rồi. Chương 55, Thiên Lôi thanh tràng. Thứ 13 mục tử. Mà lúc này, ngoại trừ Hứa Phong bên ngoài, hoàn toàn lâm vào dở đẫn còn có Phó Vạn Quân cùng Tống xào Sáo. Bọn hắn lúc đầu nghĩ quan chiến một chút chấn ma quân sĩ quan chiến đấu thao tác. Kết quả ta thấy được cái gì? Phó Vạn Quân toàn thân quanh quần lôi quang trong nháy mắt tiêu tán. Một cái bị hắn cho rằng là phụ trợ nhân vật giật trách, dây mất hắn ngay cả phòng đều không phá được Vu Diêu thống lĩnh. Thế giới này còn có thể lại điên cuồng một chút sao? Chúng ta trước đó, hẳn không có đắc tội hắn đi. Tống xảo sảo không hiểu dùng mình một cái, hắn thật cùng chúng ta một cái niên kỳ sao? Đây là học sinh cấp 3. Bên người nàng Phó Vạn Quân, cơ hội tại Hoa Nam đại khu cao trung không đối thủ, làm sao mới vừa đến Hoa Đông, liền đụng tới như thế cái quái thai. Hai người vốn là bằng vào diện mạo, suy đoán diệp trạch là cái học sinh cấp 3. Nhưng bây giờ, Phó Vạn Quân giống chóng lúc lắc giống như lắc đầu liên tục, thực lực này, không thể nào là học sinh cấp 3. Nghe nói có chút tự nhiên hệ kỹ năng, trang bị, có thể bảo trì tuổi trẻ dung mạo, nói không chính xác hắn liền có loại này. Ngươi nhìn, bên cạnh hắn đi theo chính là trấn ma quân doanh trưởng, nói không chính xác hắn quan hàm còn muốn cao hơn. Đúng a, rất có thể. Phó và Quân, Tống xảo Sảo hai người không khỏi suy đoán. Diệp Trạch tại không hiểu thấu bên trong thăng quan đến doanh trưởng trở lên, mà lúc này, Vu Diêu Thống Linh còn sót lại vấn đề còn không có giải quyết. Thống Linh sau khi chết, bị hắn điều khiển vô số Vu yêu, lâm vào triệt để hỗn loạn trạng thái, bắt đầu đối sinh vật còn sống điên cuồng công kích. Trang diện tựa như dọm bị vây thành. Hứa Phong vẫn không có thư giãn, ta đi thông chi tất cả lâm thời chính sát cùng bỉ sĩ, toàn bộ tiến vào ô nhiễm chi địa, tranh thủ tại trong hôm nay quét sạch Vu Diêu. Không, không không. Diệp Trạch lúc này ngăn cản Hứa Phong, để bọn hắn tất cả đều rút khỏi ô nhiễm chi địa. Hứa Phong toàn rút lui. Hứa Phong nghi hoặc nhìn hắn, cái này Ô Hương Hương ngu yêu, dựa vào hắn một người đánh, chẳng phải là muốn mệt chết. Nhưng mà, diệp trạch trong tay bạch quang lóe lên, ba đuôi yêu hồ bị hắn triệu hắn đi ra. Lông tóc mềm mại mà xoa tung tiểu bạch hồ ly, bị diệp trạch giơ lên, cái sau chính, trùng, sắc, hệ, nói, bằng một mình ta mờ hồ, là đủ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào hồ ly, pháp thuật của hắn vốn bài. Hứa Phong khỏe miệng không hiểu run nhưng nghĩ tới diệp trạch trước đó biểu hiện sức chiến đấu. Được thôi, ta trước hết để cho Ô Nhiễm chi bên trong ngươi đi. Nhưng nếu như ngươi được Nhất định phải sớm nói, ngàn vạn không thể để cho Vu Yêu sông ra ô nhiễm chi địa. Yên tâm, Diệp Trạch Sở dĩ muốn để người rút đi, sợ chính là ngộ thương đồng đội. Một lát sau, thu được hứa phong xác nhận, Diệp Trạch hạ lệnh ba đôi yêu hồ sử dụng kỹ năng Thiên Lôi Hàng Thế. Cấp 10 sử thi phẩm chất lôi nguyên tố kỹ năng. Mắt cấp Thiên Lôi Hàng Thế, phạm vi khu vực vì đường kính 100m hình tròn, tổng bao trùm 7800m vuông trở lên. Trải qua nguyên tố chi chủ phạm vi 300 tăng thêm về sau, cũng không phải là nhiều ba cái hình tròn phạm vi, mà là đường kính để cao cấp 3. Hiện tại, Thiên Lôi Hàng Thế đường kính phạm vi 400m Tổng bao trùm khu vực 120.000 mét vuông trở lên. Chân chính thiên lôi. Ba đuôi yêu hồ hai con ngươi ẩn hiện tự sắc huy quang, lôi đỉnh chi lực tại quanh thân lưu chuyển, hiển lộ rõ ràng kinh khủng khí tức hủy diệt. Oanh! Bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, mãnh liệt lôi đỉnh chi lực sẽ rách mây đen, giống như là thiên thần lựa giận, nện gõ lấy đại địa. Mặt đất bạo liệt, hỏa hoa văng khắp nơi, đất đá tung bay. Làm sợ hãi kinh nghiệm yêu, kinh nghiệm 350 đánh hải mà kinh nghiệm 625 trong nháy mắt, bán ra hơn 10 đầu đánh giết nhắc nhở. Thừa như các cỏ vô song giống như thoải mái cảm giác. Mặc dù được triệu hoán ra vô yêu, thực lực bình thường, kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng may số lượng đủ nhiều. Một phát thiên lôi hàng thế đập xuống, còn lại gần nửa thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt kéo căng. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 13. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Chính xác doanh chỗ, Hứa Phong, phó vạn quân, Tống Sảo sảo đám người, nhìn qua xa xa thiên lôi cảnh tượng, nhao nhao hít một hơi linh khí. Hiện tại học sinh cấp 3 thực lực thật là khủng bố. Dương trưởng Hứa Phong Yên lặng thầm nghĩ, hiện tại si quan thực lực thật mạnh a. Học sinh cấp 3 Phó Văn Quân, Tống xào xào tâm nói, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Thiên lôi vừa mới mơ hồ kết thúc, phát thứ 2 thiên lôi hàng thế theo nhau mà tới. Tiểu Hồ Ly dựng lên một đầu cái đuôi, ngay tại sử dụng 3 đôi kỹ năng bổ sung năng lượng số lần. Bất quá lần này, kinh nghiệm tăng trưởng Minh hiện trở nên chậm. Vụ yêu thế mà đều không đủ giết, Diệp chạy không khỏi liễu lưới. Nếu như chờ Hồ Ly lại mạnh lên một chút, có lẽ có thể đi trước mặt ô nhiễm chi địa cấp. Cái này kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ, là thật để Diệp Trạch sướng rồi một thanh, đẳng cấp 13. 12625 18600, đây là lần thứ 3 thiên Lôi hàng thế về sau, Diệp Trạch thanh điểm kinh nghiệm, chỉ kiếm được 1/3 liền có thể lần nữa thăng cấp. Nhưng mà, còn lại Vu yêu bị đánh bại không thành quần, nghe được Tiên Lôi thanh âm liền bắt đầu chạy trốn đến các nơi. Diệp Trạch cũng lười đuổi, dứt khoát trở về. Hứa doanh trưởng, hiện tại Vu yêu cơ bản không có gì uy hiếp. Tốt, tốt dạng. Hứa Phong nhìn xem Diệp Trạch, không hiểu có loại tự mình giả ảo giác. Nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại ta xử lý. Diệp Trạch gật gật đầu, bị một tên mặt lộ vẻ, vẻ sùng bái nữ văn viên tiếp đón được phòng nghỉ. Trên người tiểu Bạch Holy Như Bạch Tuộc bảo bảo giống như chộp vào diệp trạch nước trước, miệng bên trong lẩm bẩm, bị ép khô rồi ba lần thiên lôi hàng thế, mặc dù tiêu hao không ít pháp lực giá trị, nhưng có nguyên tố chi chủ tiêu hao giảm bớt, thật cũng không ép khô như vậy không hợp thái thượng. Diệp trạch trợ khóc trợ cười, đồng thời nghĩ đến một vấn đề. Không biết hổ ly thích ăn cái gì? Gấu trúc ăn cây trúc, con sóc ăn quả thông, có phải hay không cho hổ ly cũng cả chút gì ăn. Về phần bọ ngửa coi như xong, hắn chỉ có săn giết cái này một cái nhu cầu, bình thường không ăn thịt người cũng không tệ rồi. Nói là phong nghỉ, nhưng thật ra là một gian nhà khách, dù sao tại Trinh Sát Doanh Cơ hồ không có chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Diệp Trạch tựa ở trên ghế ngồi, kim sắc mục từ biển đem hắn bao phủ. Bắt đầu rút ra thứ 13 cái mục tử, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết mục từ, loại bảo. Loại bảo, xác suất đoạt mục tiêu trên người tùy ý một kiện bảo vật, trang bị, đạo cụ các loại, xác suất là 10%, 100 mục tiêu năng lực chống cự càng yếu, cứ đoạt xác suất càng cao. Chú thích, không làm lạnh, nhưng cùng một mục tiêu 30 phút bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. T. Trạch biểu lộ đột nhiên phong phú. Cái này không phải đoạt bảo a? Cái này không phải liền là cướp mà? Chức nghiệp giả trang bị bao quát trong ba lô đồ vật, chỉ cần bản nhân không nguyện ý, những người khác là tuyệt đối không cách nào cướp đi. Cho dù là đánh chết hắn, trong hành trang vật phẩm cũng là trực tiếp biến mất. Mà bây giờ, hắn lại có có thể đoạt nhân bảo vật năng lực thần kỳ. Đồng thời, mục tiêu năng lực chống cự càng yếu sát xuất thành công càng cao. Nói cách khác, đem mục tiêu đánh tới mất đi chống cự, chính là trăm thành công đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi nghĩ nghĩ tự mình cùng triệu hoán thú trên người trang bị, tự mình hết thảy hai kiện linh khế sáo trang, gấu trúc một kiện linh hộ hoàn, một kiện phong bạo chiến bảo, bó ngựa một kiện dây, con sóc một cây đao có thể sử dụng, dùng tốt trang bị quá ít. Phải biết, một cái triệu hoán thú tối thiểu có thể xuyên năm kiện trở lên trang bị. Liền ngay cả hồ ly vũ khí duy nhất, chính mình cũng hao tốn hơn phân nửa thân ra đi chế tạo. Mà bây giờ có vẻ như có cái đến tiền, đến trang bị mới đừng tắt. Diệp Trạch không tự chủ được nghĩ đến Đạc Vân Doanh. Đám tiêu cả nước đứng đầu nhất, các thế lực lớn dốc sức bồi dưỡng các thiên tài. Trang bị của bọn họ hẳn là rất không tệ đi. Chương 56, Bạch Ngân Vân Trương. Một mục Z. Nhìn xem đầu này đoạt bảo mục tử, Diệp Trạch tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên, sử dụng vẫn là cần nhất định phân tốc. Đạo đức thứ này Mặc dù không cần nhiều, nhưng vẫn là phải có một điểm. Dù sao nơi đó là Hoa Hạ Đặc Vân Doanh, nhưng nếu là tương lai, có quốc tế chiến trường phát sinh tranh đấu, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Trạch vừa nghĩ, chuẩn bị đem mục từ giao cho con sóc. Đoạt bảo loại sự tình này, sao có thể để Triệu Hoán Sư tự mình đến đâu? Mục từ đoạt bảo giao phó thành công. Triệu hoàn Thú, Ám Ảnh Khứu Bảo Thử, Sử thi, Tiến hóa Ám Ảnh Đoạt Bảo Thử, Sử thi 3, Sử thi dâng lên nhất tinh, 4 triệu thuộc tính tăng lên 10 điểm. Mặc dù con sói chỉ là cái phụ trợ định vị, nhưng lúc này cấp 13 thuộc tính vẫn không thấp, lực lượng 173 Thể chất 158, nhanh nhẹn 179, tinh thần 160. So cấp 20 phổ thông thích khách chức nghiệp giả chỉ mạnh cũng yếu. Lại thêm một thân ảnh hệ kỹ năng, sức chiến đấu tại cấp 20 thích khách bên trong cũng là đỉnh tiệm. Chỉ là so sánh võ thánh gấu trúc, hư không liệp sát giả những thứ này biến thái tới nói, mới càng giống cái phụ trợ mà thôi. Tốt xấu là sử thi 3 sao triệu hoán thú, yếu là không thể nào yếu. Đối cái khác đại bộ phận triệu hoán sư tới nói, tuyệt đối là đáng giá tranh đoạt đối tượng. Một lát sau sau, Hứa Phong lại chạy tới, mang đến một cái ngoài ý liệu mà hợp tình lý tin tức, Diệp Trạch muốn bị trao Bạch Ngân Huân Học sinh cấp 3 được trao tặng Bạch Ngân Huân Chương, chưa từng nghe thấy. Nhưng phối hợp thêm Diệp Trạch hôm nay chiến tích, thủ Bạch Ngân Huân Chương tựa hổ cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù Thanh Đồng Huân Chương Diệp Trạch dùng cũng không nhiều, chỉ có tại thú triều lúc mới xuất ra qua một lần, nhưng đại biểu hám kim lượng vẫn là rất đủ. Bây giờ lại lấy được Bạch Ngân Huân Chương, có ích vô hại. So Thanh Đồng Huân Chương phong phú hơn chính là, có Bạch Ngân Huân Huân có thể tại thời gian chiến tranh trực tiếp mệnh lệnh một chi quân tiểu đội. Đồng thời, có thể được xưng là các thành thủ vệ bộ đội trên danh nghĩa thừa cấp. Còn có quân đội mua bán vật tư 50% ưu đãi các loại phúc lợi. Theo Diệp Trạch biết, Lâm Yên thành ngoại trừ vạn phi bằng bên ngoài, hắn vẫn là thứ nhất có Bạch Ngân Vân chương người. Liền ngay cả toàn bộ Hoa Đông đều chẳng qua 50 người. Hứa Phong hân nhiên cười nói, Diệp Trạch, không biết lần tiếp theo gặp mặt, ta có thể hay không liền phải bảo người trùng quan. Câu nói này nói đùa ý vị càng nhiều. Thân là độc lập biên chế Trinh sát doanh doanh trưởng, Bạch Ngân Vân chương mang tới vinh dự nhiều lắm là cùng hắn tính cung cấp, ít nhất phải hoàng kim vân Trương trở lên. Diệp Trạch chấm ngâm một lát, mở miệng nói, ta sẽ cố gắng. Hứa Phong, không phải, ngươi đến thật a Hứa Phong sắc mặt phong phú, rõ ràng vài ngày trước vẫn là cái lâm thời chính xác vì cái gì hiện tại cũng sắp huy hiếp đến mình địa vị. Bất quá hắn lập tức lại yên tâm. Trao tặng Hoàng Kim Hơn Trương, ít nhất phải tham dự một trận cỡ lớn chiến dịch, mà lại muốn cực cao công tích, hiện nay rất khó làm được. chí ít trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Húng chi, nếu là thật sự cho Diệp Trạch làm được, Hứa Phong càng là thực tình bội phụ. Tiếp nhận Hứa Phong mang tới Bạch Ngân Hơn Trương. Trong đó danh dự danh hiệu lại có một chút biến hóa, Bạch Ngân Tân tinh. Ngân Bạch trong Đồng thời, Phong trinh sát hiệu quả đạt được cường hóa, đa tạ Hứa Dương trưởng. Diệp Trạch hân nhiên tướng huy chương thu vào, nói lời cảm tạ một câu. Huy chương này hiển nhiên là Hứa Phong vừa kết thúc liền giúp tự mình xin phép, bằng không thì sẽ không như thế nhanh phê duyệt xuống tới. Hứa Phong nói, không tính là gì, ngươi hôm nay giúp đại ân, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu sau, Diệp Trạch bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức, cáo biệt Hứa Phong trực tiếp trở lại Lâm Nguyên thành. Là tâm hắn tâm độc pháp thuật vũ khí làm xong. Đồng thời, bởi vì ma linh vật liệu đá liệu là tụ, là giao cho Lâm Nguyên thành duy nhất đại sư cấp thiết trợ chế tạo. Người bình thường chờ tới bây giờ đoán trường xếp hàng đều chưa có xếp hạng. Nhưng bởi vì đây là Vạn Phi bằng tự mình dặn dò, chế tạo hiệu suất phá lệ cấp tốc. Đi vào phủ thành chủ, Diệp Trạch lấy được một viên tản ra làm tự sắc hào quang lóe mắt bảo châu, mơ hồ có thể nhìn thấy lưu động năng lượng thần bí, trung ương còn có khả một viên nho nhỏ màu xanh đậm tinh hạch. Bởi vì người đẳng cấp không cao, đặc địa chế tạo trưởng thành loại vũ khí. Nếu là vũ khí này hiệu quả đặc biệt cảm thấy không tốt, ta hiện tại đi để hắn lại. Vạn Phi bằng nhìn xem Diệp Trạch chờ đợi lấy hắn phản hồi. Diệp Trạch thì có chút nóng nien. Chế tạo trang bị không hài lòng còn có thể để thiết thượng lúc lại. Cái này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lập tức, hắn mong đợi nhìn về phía pháp cầu thuộc tính, bí pháp bảo châu đẳng cấp 13, có thể trưởng thành, phẩm chất, sử thi 6 thuộc tính, tinh thần 66, thi pháp tốc độ 50 đánh giết địch nhân khôi phục 1 phần pháp lực giá trị hiệu quả đặc biệt, mỗi lần phóng thích kỹ năng lúc, pháp thuật kỹ năng tổn thương 50 tiếp tục 3 phút, nhiều nhất có thể điệp ra 10 tầng. Cái này hiệu quả đặc biệt. Cùng hồ ly tuyệt phối a, mỗi lần phóng thích kỹ năng, liền có thể tăng lên 50% tổn thương. Nếu là cái khác pháp sư, kỹ năng hết thể liền nhiều như vậy, xếp được sẽ không quá nhanh. Mà hồ ly tiên phú ba đôi chu kỳ tính thu hoạch được 3 tầng kỹ năng bổ sung năng lượng, tương đương với có thể ngoài định mức phóng thích 3 lần kỹ năng. Nói cách khác, hồ ly khai chiến liền có thể nhiều ném 3 lần kỹ năng, nhiều chồng 150% tổn thương. Thăng Thêm nguyên tố chi chủ kỹ năng làm lạnh, rất nhanh liền có thể trồng đến 10 tầng. Mà đây là trưởng thành vũ khí. Nếu là tương lai, hồ ly có cơ hội tiến hóa thành lục vi cựu vi chẳng phải là tốc độ ánh sáng trong đấy. Diệp Trạch hài lòng nói, vũ khí đã rất khá. Đạt đạt vận thành. Vạn ca. Vậy là tốt rồi. Ai ngờ, Vạn Phi bằng vậy mà so Diệp Trạch tự mình còn cao hơn hơn. Phàn Phất nhìn thấy không phải Diệp Trạch cầm tới vũ khí, mà là Diệp Trạch giúp hắn đánh tơi bời hoa trùng cùng hoa đông tình cảnh. "Sáng mai, ta phải xe tiếp ngươi đi hoa trùng," tiếng đạt vốn doanh. "Hiểu rõ." Diệp Trạch gật đầu đáp lại về sau, rời đi phụ thành chủ, thừa dịp thời gian này, lại đi đi dạo lượn nơi giao dịch. Đoàn bản lấy được 2000 mai tinh thạch, hắn dùng xong 1000 mai rèn đúc vũ khí về sau, còn thừa lại 1000 mai tinh thạch. Toàn bộ bán đi về sau, cho hồ ly chọn lấy hai quyển sách kỹ năng. Tàng thuật băng phong lao tụ đều là chất tuyệt 3 sao băng nguyên tố kỹ năng, cái trước làm lạnh tương đối nhanh, thích hợp dùng để bí pháp bảo châu pháp thuật tổn thương. Mà băng phong lao tủ, có thể đồng kết được nhân, đã bổ sung một cái khống chế kỹ năng, lại nhiều cái để cho địch nhân mất đi năng lực chống cự thủ đoạn, rất thích hợp được bảo. Đem bí pháp bảo châu cho Hồ Ly Trang chuẩn bị về sau, tinh thần của nàng thuộc tính thành công đột phá 400 đại quan. Đồng thời, cả một cái ban đêm, nàng đều tại biểu hiện ra dùng cái đôi ném cầu Quên cả trời đất. Ngày thứ 2 sáng sớm, một cỗ màu đen thành chủ chuyên dụng lơ lửng xe, lơ lửng tại diệp Trạch cửa nhà. Trêu đến chung quanh vô số hàng xóm ngừng chân sợ hãi than phục. Diệp Trạch lên xe, Vạn Phi bằng thuận miệng nói, trong tủ lạnh có uống, tự mình cầm. Đem so với chiếc cối chiếc kia lơ lửng xe, chiếc này thành chủ chuyên dụng xe liền nhỏ rất nhiều, nhưng phá lệ xa hoa. Chỗ ngồi biến thành khoảng chừng 2 hàng ghế sofa, trung ương đặt vào xe tại tủ lạnh, đồ húu rượu phẩm đầy đủ mọi thứ, đồ ăn cũng rất nhiều. Đúng rồi, lần này đặt huấn doanh huấn luyện viên số lượng xác định là 10 người. Bà tổ giỏi phó bản bên trong, ngoài định mức sẽ đưa lên 20 con 30 cấp ma thú bột. Người làm huấn luyện viên sẽ nắm giữ tất cả bột vị trí chỗ ở cùng phó bản cơ quan quyền công chế. Vạn bằng ký cạng cho dịp trạch giản giải. Trên thực tế, tại bạ tô gọi phó bản bên trong, huấn luyện viên có thể làm cũng không nhiều. Cuối cùng chỉ là đến cho học viên gia tăng độ khó. Hợp lý lợi dụng ma thú buộc cùng cơ quan, mới là tổng độ nguyên bản dụng ý Diệp Trạch cuốn một ngụm có cả cỏ lạ, trầm ngâm nói, "Ma thú buộc, ta có thể giết sao?" "Kia là để ngươi lợi dụng ngươi hiểu chưa?" Vạn Phi bằng nghi ngờ nhìn Diệp Trạch một mắt, đồng nhiên vui vẻ, "Ngươi tiểu tử tự tin như vậy. Nói một chút, ngươi cảm giác ngươi có thể đánh thắng mấy người? Hoặc là nói ngươi có thể giết mấy cái? Bà tổ giỏi phó bản bên trong, tất cả mọi người sẽ tiến hành chiến giết, nhưng cuối cùng chỉ có thể còn lại một đội. Mà bởi vì huấn luyện viên không cách nào tổ đội môn nhân, cuối cùng bên thắng đại khái suất vẫn là các học viên." Diệp Trạch nhai lấy từ trong tủ lạnh lật ra con trứng, không chút do dự dựng lên một ngón tay. Giết 10 cái. Vẫn là một đội. Vạn Phi Bằng có chút hăng hái địa suy đoán nói, luôn không khả năng là một cái a. Diệp Trạch, một một giết. Chương 57, hắn là huấn luyện viên. Lơ lửng trên xe, Vạn Phi Bằng trầm mặc nửa ngày. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã là rất điên, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tử càng sâu. Quả nhiên là một phương khí hậu nuôi một phương người, lâm viên thành liền nên ra chúng ta dạng này người. Vạn Phi Bằng hài lòng nghĩ đến. Thanh chủ chuyên dụng chiếc này lơ lửng xe, ngoại trừ xa hoa bên ngoài, tốc độ cũng càng rất cái khác rất nhanh, liền từ Hoa Đông Lâm Viên thành một đường lao vùng vụt, đến Hoa Trung Đại khu địa giới. Tiến vào Hoa Trung, lơ lửng xe rõ ràng so Hoa Đông số lượng càng nhiều, cũng không ít cùng bọn hắn mục đích giống nhau. Hoa Trung Đại khu bên trong tâm thành một trong, Long Đô. Cũng không lâu lắm, đi tới Long Đô vùng ngoại thành một chỗ sơn lĩnh, xuyên qua một tầng ma pháp kết giới về sau, đã đến mục đích. Cùng loại cực lớn đoàn bản phó bản cửa vào đồng dạng. Lần này đặc huấn doanh bạ tụ rồi, đồng dạng là một lần loại cực lớn đoàn bản, chẳng qua là dở vở vở. Trên trăm chiếc lơ lửng xe dừng ở trung quanh, rất rõ ràng có thể cảm nhận được vô số cao giai trước nghiệp giả. Trừ cái đó ra, Càng nhiều vẫn là cùng Diệp Trạch bằng tuổi nhau học sinh, có không ít đã bắt đầu trước khi chiến đấu luật bàn. Vạn Phi bằng đem Diệp Trạch dẫn tới huấn luyện viên ở tại điểm tập hợp, tự mình đi cái nào đó giám sát bộ môn. Diệp Trạch xuống xe, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Nơi này tất cả học sinh đẳng cấp vậy mà đều tại cấp 11 trở lên, trang bị kỹ năng càng là xa hoa. Hiển nhiên, đều là các đại gia tộc bồi dưỡng, tới tham gia đặc huấn doanh đám thiên tài bọn họ. Diệp Trạch tiến lặng đốt lên nghề nghiệp của bọn hắn. Từng, chiến sĩ, thích khách, cung thủ, pháp sư, khách, tất cả đều đủ. Thật là đẹp địa phương ta. Mà đột nhiên Vô cận bành một tiếng, phát ra lực lượng và chạm sinh ra rung động âm thanh. Diệp Trạch phóng tầm mắt nhìn tới, là một vòng thân quanh quần lên hỏa diễm, sinh hồng tóc bạo tạc cơ bắp thiếu niên, cùng một tên khác lục sắc giáp trụ, sắc mặt không hề bận tâm nam sinh đứng nhau. Có chút thực lực a. Diệp Trạch có chút hăng hái nhìn xem. Bên cạnh đi tới một cái thần sắc hưng phấn thanh niên, nhìn so Diệp Trạch năm thứ nhất đại học 2 tuổi. Ngươi cũng là lần này huấn luyện viên sao? Diệp Trạch quay đầu nhìn lại, là cái người mặc trấn ma quân thưởng phục nam sinh, cấp 23, nhị giai cách đấu gia chuyên nghiệp. Hắn nhẹ gật đầu đáp, đúng. Ta gọi Hồ Minh, giống như ngươi đã được Diệp Trạch trả lời khẳng định về sau, Hồ Minh liền cùng Diệp Trạch đứng chung một chỗ, nhìn xem luận bản những học sinh mới. Rất nhanh, tên thiên tiên hồng tóc cơ bắt thiếu niên tính áp đảo thắng lợi. Hồ Minh vừa nhìn, còn không khỏi nói một câu xúc động, những học sinh mới này thật sự là một cái so một cái mãnh. Ngươi biết cái này chu khiếu không? Nghe nói Hoa Tây đại khu vôi thủ, hiện tại đã cấp 14. Hồ Minh nói, chính là mới vừa rồi lấy được tóc đỏ thiếu niên. Nghe được hắn chậm rãi mà nói, Diệp Trạch thuận hỏi, vì cái gì thăng cấp nhanh như vậy? Một mực phó bản a. Vé vào cửa liền muốn 2300 vạn phó bản, gia tộc của hắn xuất tiền chỉ ít soát mấy chục lần, chủ yếu vẫn là Chu Khiếu thực lực mạnh, nghe nói là Hoa Tây năm nay chuẩn bị vượt trên Hoa Trung quân bài. Hồ Minh mười phần hay nói, lấy một loại chia sẻ bí mật ngữ khí thấp giọng nói, ngươi còn không biết à? Gia tộc của hắn là võ giả thế gia, tại Hoa Tây đại danh đỉnh đỉnh. Hoàn toàn chính xác, lần này đặc huấn doanh các học viên, đại đa số gia tộc thế lực hùng hậu. Lại hoặc là, đại gia tộc bồi dưỡng chức nghiệp giả, lại càng dễ siêu việt người bình thường, trở thành có thể đi vào đặc huấn doanh nhân tài. Diệp Trạch Kiến lặng đầu, nội tâm thỉ mười phần bất vì cái gì bạ tổ rọi còn không bắt đầu? Hồ Minh tiếp tục nói, thì thật bị Chu Khiếu đánh bại cái kia cũng không yếu. Hoa Trung khu và sầm, cấp 13, khi hữu chức nghiệp tự nhiên rở ỉ. Còn có cái kia. Hoa Nam khu mạnh nhất người mới, gọi Phó Vạn Quân. Đang nói, hôm qua mới từ Ô Nhiễm Chi địa chạy tới Phó Vạn Quân, tới gần luận bản hai người. Xích hồng màu tóc, bắt thịt quần quần no bảo áo Chu Khiếu chiến ý chính đồng, uy. Phó Vạn Quân, đến so tài một chút. Để cho ta nhìn xem các ngươi Hoa Nam năm nay thực lực gì. Chu Khiếu cùng Phó Vạn Quân, hai cái cơ hồ xem như công nhận Hoa Nam, Hoa Tây hai khu chiến lực thứ nhất. Nhưng Phó Vạn Quân chỉ là lạnh lùng lướt qua, khẽ nói: Ai cùng ngươi cái này mãng phù so, chờ đến cổ chiến trường, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nghề nghiệp của hắn Lôi Đình chi nhận, chức nghiệp thuộc tính càng khuynh hướng thích khách, mà Chu Khiếu nghề nghiệp là thuần lực lượng hình chiến sĩ. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Chu Khiếu lại càng phát ra hưng phấn, tốt, ta chờ ngươi tới dưới ta. Đối với cái này, Phó Vạn Quân không thèm để ý chút nào, chỉ là yên lặng chờ bạ tổ giòi mở ra. Mà lúc này, cùng hắn đồng dạng đến đặt vấn doanh Tống x nhiên kinh hô một tiếng, nhiên giật giật Phó Vạn Quân cánh tay. Nàng nhìn thấy Sa Sa diệp trạch. Mau nhìn, là hắn, là hôm qua tại Ô Nhiễm chi địa người kia. Phó vạn quân quay đầu trông đi qua, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một chút kinh khủng khí ước lại bắt đầu công kích hắn. Hôm qua tại ô nhiễm chi địa, Diệp Trạch miệu Sắt ta ma tướng quân một màn, lực trùng kích quá lớn, để hắn thật lâu khó mà quên. Hắn thế mà cũng tới. Hắn đến cùng là thân phận gì? Phó vạn quân lúc này còn không có quá coi ra gì, bởi vì thực lực so lẻ quá lớn. Hắn may may không có coi Diệp Trạch là thành đặc huấn doanh thành viên, hoặc huấn luyện viên, nhưng có thể đến đặc huấn doanh, cũng đều là hoa hạ tổng bộ, quân đội cao tầng hoặc những người phụ trách. Hắn chỉ là không có hiểu rõ thân phận của Diệp Trạch. Chu Khiếu thuận nhìn một cái, không thèm để ý chút nào nói, "A bên kia điểm tập hợp đều là huấn luyện viên. Yên tâm, có thể đi vào bạ tổ giỏi huấn luyện viên thực lực sẽ không quá mạnh, chủ yếu vẫn là để chúng ta học viên đối kháng." Nghe được huấn luyện viên hai chữ này, Phó Vạn Quân đại não phản phát bay một tiếng nổ tung, đứng máy, mỗi chữ mỗi câu nốc chảy nói, hán, là giáo quan. Cái này có thể miểu sát Tà Ma tướng quân người, là bọn hắn muốn đối kháng huấn luyện viên. Ta yên tâm quạc a. Tổng bộ có phải điên rồi hay không? Chẳng lẽ chúng ta có thể so sánh Tà Ma tướng quân còn chịu đánh sao?" Chương 58, cổ truyền thượng Chương trường mở ra. Hai trường hợp nhất 4000 chữ. Các ngươi nhận biết. Nhìn xem Phó Vạn Quân nhìn chằm chằm Diệp Trạch, bên cạnh chiến ý chính Lổng Chu Khiếu không khỏi hiếu kỳ nói, luôn luôn lanh khớp Phó Vạn Quân giờ phút này không khỏi lông mày nhảy một cái, ta nhận ra hắn, nhưng hắn đoán chừng không nhận ra ta. Hắn cùng Diệp Trạch nguyên bản chỉ có gặp mặt một lần, nhưng cái sau để lại cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá kinh khủng. "Còn tốt, ta còn trẻ, về sau luôn có cơ hội siêu việt hắn." Phó Vạn Quân lặng yên suy nghĩ, nhưng bây giờ, lập tức liền phải vào đặt hướng doanh, muốn làm sao đối mặt cái quái vật này. Phó Vạn Quân cùng Tống Sảo sảo thay đổi hạ mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thần sắc khẽ động, đúng rồi, giống hắn loại này cao dai chức nghiệp giả, đối phó chúng ta những học viên này, khẳng định sẽ áp chế thực lực a. Tống Sạo xảo, xảo hưng phấn gật gật đầu. Tại hai người trong suy nghĩ, có thể chém giết Tà Ma tướng quân Diệp Trạch, tuyệt đối là quân đội cái nào đó cao giai chức nghiệp giả không thể nghi ngờ. Nếu như hắn áp chế thực lực đến nhất giai hoặc nhị dai, vậy chúng ta liền không sợ. Nghĩ đến cái này, Phó Vạn Quân tâm tình rốt cục bình phục rất nhiều. Đương nhiên, nếu là hắn biết Diệp Trạch hiện tại mới không giai, không thông báo làm cảm tưởng gì. Một khác, để mà giám sát phó bạn giám sát điểm bên trong. Vạn Phi bằng cùng hai tên nghiên kỳ giống nhau, trung niên nam nhân đứng chung một chỗ. Một người trong đó, mang theo mắt kiếm hợp vàng, dáng người cân xứng phong loan giải, mặc nhã nhặn giản cứu. Ma đổi thành một người, mặc màu đậm chấn ma quân cường phục, ánh mắt thâm thúy khí chất trầm ổn. Chính là Hoa Đông người phụ trách của mình, cùng Hoa chung người phụ trách huy trình, toàn bộ Hoa Hạ số một số hai nhân vật thực quyền. Vậy mà lúc này, hai người rất không có hình tượng hướng Vạn Phi bằng cười ha ha. Giống như là hàng năm giữ lại tiết mục đồng dạng. Ha ha ha ha. Chúng ta Liệp Vương ca năm nay thật đúng là giáng đến. Mỗi năm chiến, mỗi năm bại. Nhất định phải chứng minh tự mình có bồi dưỡng nhân tài năng lực. Vạn Phi bằng liếc mắt cái này hai hàng, lão tử muốn chứng minh chính là, Lâm Viên Thành cũng có nhân tài. Lô Minh mắt kiếm gọn vàng hạ khoe miệng, câu lên một vòng không cầm được tiêu dung, rõ ràng là rất bình thường ngữ khí, nhưng từ trong miệng hắn nói ra liền không hiểu có loại mỉa mai cảm giác, ngươi nói đúng lắm, năm ngoái bị ngươi mạnh nhét vào đặc hắn doanh, kết quả nửa giờ bị đào thải người kia sao. Vừa nghe đến Mô Minh nói chuyện, Vạn Phi bằng liền rất muốn đánh người. Mà đổi thành một bên ngụy trình vô vô bờ vai của hắn, khuyên nhủ nói, nhân tài à, là không cương cầu được. Ai, ngươi đừng nói, năm nay thật đúng là để hắn đụng vận khí cước chó. Lô Minh cười cười Vạn Phi bằng trêu chọc nói, "Nói một chút đi, người đem Diệp Trạch an bài đến đâu đội rồi?" Đặt vấn danh các học viên, đều là chia làm 5 người một đội, nhưng cụ thể phân đội tình huống là từ học viên tự mình định. Lô Minh mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng hắn biết, lấy Vạn Phi bằng nước tiểu tính, không có khả năng không cho Diệp Trạch đến Đặt vấn danh. Vạn Phi bằng không nói gì, nhưng khỏe miệng vẫn không giấu được dương lên. Là loại kia chuẩn bị trêu cận bằng hữu trước, sẽ lộ ra tiểu dung. Ba người vị trí giám sát bộ, chung một cái phòng chờ máy bay lớn nhỏ, trung ương nhất đặt vào giám nhìn phó bản nội dung giám sát sát bản, cùng phó bản lối vào các học viên hình chiếu. Nhưng Ngô Minh nhìn một chút hình chiếu, lại không phát hiện diệp trạch. Vạn Phi bằng dương lên khỏe miệng càng sâu mấy phần. Ngụy Minh mở miệng yếu ớt nói, "Ta cũng nghe nói, các ngươi Lâm viên thành ra cái soát đoàn bản cao thủ, nhưng ngươi cũng đừng quên, đặt vấn doanh trước danh tiếng càng thịnh, nhận nhằm vào cũng càng nhiều a." Nghe được câu này, Vạn Phi bằng tiểu dung im bặt mà dừng. Nội tâm lập tức vạn mã buồn đẳng. Nên mã, làm nhằm vào liền có chút không chơi nổi đi. Hắn mặc dù đối diệp trạch có lòng tin, nhưng những thiên tài khác cũng không phải buồn nặng, một khi bị nhiều người nhằm vào, nói không chính xác thật muốn bị nặng. Nhìn thấy Vạn Phi bằng sử sốt, hai người khác lập tức nở nụ cười. Nhưng trên thực tế, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Vạn Phi bằng là thật suy nghĩ nhiều. Phòng nhãn toàn bộ đặc hướng doanh, nhận biết lại gặp qua Diệp Trạch căn bản không có mấy người. Nhiều nhất chỉ có Hoa Nam Phó Vạn Quân cùng Tống xào xào, Hoa Đông Mật Uy, đương nhiên cái sau vẫn là chiến ý càng nhiều. Ngoại trừ ba người này, cũng chỉ có một người đối Diệp Trạch tương đối quen thuộc. Diệp Trạch, Người làm sao tại cái này? Diệp Trạch chính buồn bực ngắn ngẩm chờ lấy Phó bản mở ra, chợt nghe bên cạnh có người gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, là cái một mét mấy thiếu nữ tóc ngắn, phát ra sức sống thanh xuân hai chân lộ tại váy xếp nếp bên ngoài. Trên người mặc màu trắng vận động áo, lộ ra làn da càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ, tiểu sảo tinh xào gương mặt bên trên lại hiện hiện vẻ mặt phức tạp. Liêu An Nhiên, nhìn thấy trước mặt thanh tú động lòng người nữ hải, Diệp Trạch không khỏi cười nói: Người không phải bị tổng bộ đặc biệt chiêu nuôi dưỡng sao, chẳng lẽ cũng muốn tới tham gia đặc huấn doanh?" Tổng bộ ở vào Hoa Trung, là hoa hạ cấp bậc cao nhất trung tầng quản lý, cũng sẽ đối cả nước bên trong một chút đặc thù thiên tài tiến hành nặng ngồi dưỡng. Mà trước mắt vị này có thể xứng Diệp Trạch bạn thân nữ sinh, chính là năm nay bị đặc biệt chiêu người một Tiểu nữ tóc ngắn Liễu An Nhiên thuận miệng giải thích nói, lần này phó bản có lẽ sẽ có một loại nào đó cổ truyền thừa ban thưởng, rất là thủ, cho nên tổng bộ để cho ta tới. Không đúng, ta cần phải cùng ngươi báo cáo sao? Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Diệp Trạch thần thái lập tức trở nên hờ ơ. Nói đến, nàng đối Diệp Trạch cảm xúc ngược lại là hết sức phức tạp. Dung Diệp Trạch nói tới nói, chính là còn tại sinh khí, cũng bởi vì ta đoạt nam nhân của ngươi. Diệp Trạch mặt mũi tràn đầy trêu tức, phảng phất đánh nhau thú đối vương 10 phần có như tình. Liễu An Nhiên trong nháy mắt tức tỏa ra, một đôi thanh tỉnh đôi mắt trở lớn, nghiến răng nghiến lợi, giống như là chỉ cần cắn người mẹ con. Cái gì gọi là nam nhân ta? Nói rõ ràng, kia là cha ta. Không sai, Liều An Nhiên, chính là Diệp Trạch lao sư Liều Bá Ngạn nữ nhi, thân sinh. Tuy nói nữ nhi là thân sinh, nhưng là tại xuất ngũ về sau, Liều Bá Ngạn vì chiếu cố Diệp Trạch cái này đã từng chiến hữu nhi tử, tốn hao không ít tinh lực. Để đang thời niên thiếu Liễu An Nhiên, một lần cảm thấy là Diệp Trạch cướp đi bà của mình. Mặc dù bây giờ Liều An Nhiên trưởng thành, có thể lý giải phụ thân hành vi, nhưng nàng mỗi lần nhìn thấy Diệp Trạch chắc chắn sẽ có điểm tới khí. Nhất là, Diệp Trạch trước kia văn khoa thành tích tốt không hợp tỏi thượng một mực bị Liêu Bá ngạn xem như giáo dục Liêu An Nhiên ví dụ, để nàng căn bản không ngẩng đầu được lên. Càng tức giận. Được rồi, cùng ngươi không có gì đáng nói. Liêu An Nhiên hờn dỗi hừ một tiếng, quay đầu rời đi, không cho Diệp Trạch nói thêm câu nào cơ hội. Ha ha. Diệp Trạch không khỏi lại cười khẽ một tiếng. Đồng thời, không khỏi nhớ lại Liêu An Nhiên. Phó bản bên trong cổ truyền thừa. Đừng nói hắn chưa nghe nói qua, liền ngay cả lịch sử sách giáo khoa bên trên, đều không có bất kỳ cái gì ghi chép pha bên cạnh, nhìn thấy Liêu An Nhiên đi, Hồ Minh lập tức bu lại, ta dựa vào, ca môn. biết Liêu An Nhiên Nghe nói đây chính là năm nay đạt huấn doanh đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Hoa Trung đặc biệt chiêu tiểu nữ thần a, bị đặc biệt chiêu trước nghiệp giả, tương lai có thể ít nhất là ngũ dai cường giả. Người biết nàng là cái gì trước nghiệp không? Nghe nói ngay cả tổng bộ đều đặc thù giữ bí mật. Liêu An Nhiên chức nghiệp, Diệp Trạch Dương nhiên biết. Sở dĩ bị tổng bộ đặc biệt chiêu bồi dưỡng, cũng là bởi vì Liêu An Nhiên thức tỉnh, là toàn cầu đều hiếm thấy ẩn tàng trước nghiệp thể. Không gian tu sĩ, là ẩn trước nghiệp, so hi hữu chức nghiệp càng thêm chân quý khan hiếm, tiềm lực chí ít sắp xếp bên trên cả nước trước 20. Nhưng Diệp Trạch cũng không có tiết lộ cho người khác ý nghĩ, nhất là hồ minh cái miệng rộng này. Bằng không thì các loại đặc huấn doanh kết thúc, đoàn chừng cả nước trên giới đều biết. Lúc này, phó bản lối vào quảng trường bỗng nhiên truyền ra một tiếng loa phóng thanh, tất cả đặc huấn doanh thành viên mời tự hành tổ đội. Đặc huấn doanh phó bản cổ chiến trường sẽ tại nửa giờ sau mở ra. Loa phóng thanh lặp lại 3 lần. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, phó bản lối vào đã cấp tốc tập hợp ra riêng phần mình 5 người tiểu đội. Hiển nhiên, các học viên đội ngũ đã sớm thương định tốt, căn bản không có chờ đến phó bản chỗ mới bắt đầu tổ đội nhất là các đại khu thực lực gần phía trước mấy tên học viên, không chỉ có sớm tổ đội, các đồng đội thực lực cũng là đồng dạng không tầm thường. Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ chia làm 5 hàng. Theo thứ tự là: Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Tây, Hòa Bắc. Giám sát trong phòng, Lô Minh nhìn một chút tất cả tổ xong đội học viên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Vạn Phi bằng, người đến cùng đem diệp trạch cho dấu cái nào rồi? Mỗi cái đại khu 4 5 người tiểu đội, hết thảy trăm người, lấy Lô Minh ngũ giai chức nghiệp giả tinh thần lực, thế mà còn là không có phát hiện diệp trạch. Lần này, ngay cả Ngụy Trinh cũng tò mò. Mà Vạn Phi bằng một bộ đạt được giống như tiểu dung, càng thêm vui vẻ, người quản được sao? Lúc này, ngoại trừ ba người này, giám sát bộ môn lại đi vào mấy tên người phụ trách, còn có quân đội, người của tổng bộ viên. Ngoại trừ những cao tầng này, còn có chuyên môn số liệu văn viên, dùng để ghi chép cùng khảo sát các học viên tình huống. Dù sao, đặt vấn danh ngoại trừ phần thưởng lần này bên ngoài, càng nhiều vẫn là tương lai bồi dưỡng phương hướng suy tính. Giám sát xa bàn bên cạnh, 5 tên người phụ trách tề tụ tại đây. Vạn Phi bằng mặc dù cũng không phải là người phụ trách, nhưng thân phận địa vị, cùng lục giai thực lực, không chút nào thấp hơn bọn hắn. Nguy ca Không nói nói lần này truyền thừa ban tuần sao? Đúng vậy A Ngụy ca, cái gì cổ truyền thừa ngay cả chúng ta đều luôn giấu giếm. Hoa Tây cùng Hoa Nam hai tên người phụ trách, một nam một nữ, lúc này không khỏi mở miệng hỏi. Năm nay đặt huấn doanh cổ truyền thừa liền ngay cả bọn hắn những người phụ trách này đều là hôm qua vừa biết đến. Mà phụ trách phó bản cùng đặt huấn doanh nghị trình, chỉ là cười nhặt nói, chỉ là đang nghiên cứu cổ chiến trường phó bản lúc, phát hiện một loại nào đó ngàn năm trước siêu phạm thời đại còn sót lại truyền thừa. Đương nhiên, ai có tư cách thu hoạch được cái này truyền thừa, đều không nhất định đâu. Nói không chính xác Liên xếp như lần này phó bản thứ nhất đều không có cơ hội kế thừa truyền thừa. Ngay vậy, Hoa Nam tiên kia nữ người phụ trách phát ra nghi hoặc, "Ngụy ca, siêu phàm thời đại không phải mới xuất hiện hơn 50 năm sau. Ở đâu ra ngàn năm truyền thừa?" Siêu phàm thời đại là Lam Tinh tiến vào toàn dân chuyển chức thời đại về sau, chính thức phân chia kỷ nguyên mới, cũng đại biểu cho Lam Tinh tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Nhưng cái này cũng mới khó khăn lắm qua đi hơn 50 năm rồi. Mà lúc này, Hoa Tây người phụ trách trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ nói, không sai, cũng không phải là chúng ta thế giới này siêu phàm." Ngụy Yên đầu nói, mà là đến từ cái nào đó đã bị Thâm Nguyên phá hủy thế giới. Thậm chí, toàn này phó bản cổ chiến trường, rất có thể chính là thế giới kia cùng Tà Ma quyết chiến địa điểm. Chỉ bất qua cuối cùng, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí toàn bộ thế giới đều bị Thâm Nguyên chô đánh nát, lưu lại thế giới mảnh vỡ lưu lạc ở đây, trở thành phó bản nguy tâm. Nghe vậy, toàn bộ giám sát bộ môn vang lên một mảnh hít một hơi lánh khí thanh âm. Mấy câu nói đó ẩn chứa lượng tin tức có thể quá lớn. Đến từ một cái thế giới khác chuyển thừa, vẫn là trải qua hơn ngàn năm phát triển siêu phàm thế giới, tuyệt đối phải so với bọn hắn thực lực bây giờ mạnh hơn nhiều lắm. Một cái mới tiến vào siêu phàm 50 năm lam tinh, thu hoạch được hơn ngàn năm siêu phạm truyền thừa. Nếu người nào thu được truyền thừa, nói không chính xác tương lai thực lực có thể áp đảo toàn cầu phía trên. Có thể nói, tương lai chính là hoa hạ cấp chiến lược vũ khí. Nhưng còn có cái đáng sợ vấn đề, phát triển hơn ngàn năm siêu phàm thế giới đều bị thâm viên đánh nát. Vậy bọn hắn lam tinh đâu? không dám nghĩ. Gần nhất vài chục năm, Trấn ma quân một mực đem tả ma trấn áp tại thâm viên bên cảnh, một lần cho đám người rất lớn lòng tin. Nhưng bây giờ, giống như hết thảy đều nói không chính xác. Nhìn xem đám người thần sắc, Ngụy Trinh không khỏi cười khoát tay áo, chứ không cần nghĩ nhiều như vậy ta nói những thứ này, bất quá là căn cứ một bộ phận vết tích suy đoán thôi, tính chân thực còn chờ suy tính. Lời tuy nói như vậy, nhưng những người phụ trách đều là người thông minh, tự nhiên nghe được ngụ trình chính an ý của mọi người nghĩ. Đường đường hoa chung người phụ trách, tổng bộ người đứng đầu. Đã trước mặt mọi người cũng nói, ít nhất là có tám thành trở lên năm chắc. Bất quá giờ phút này, xoắn xuýt loại sự tình này sát thực gắn liền với thời gian còn sớm. Ngô Minh cũng không nhịn được mở miệng hòa hoan không tí nói, đã dạng này, vậy chúng ta Hoa Đông thì càng muốn vượt quan. Nghĩ hay lắm, chúng ta Hoa Nam năm nay cũng không so bất luận kẻ nào yếu. Hoa Tây năm nay mục tiêu chính là siêu Việt Hoa Trung. Mấy tên người phụ trách nghị luận lúc, đồng thời nhau, nhau nhau nhìn về phía hình chiếu bên trên các đại khu học viên đội ngũ. Tại hình chiếu bên trái, còn ghi chú các đại khu đội ngũ tin tức, lấy toàn đội bình quân đẳng cấp từ cao xuống thấp sắp xếp. Hoa Tây một đội, đội trưởng Chu Khiếu, chức nghiệp thú huyết võ sĩ. Hoa Trung một đội, đội trưởng Đoạn Thiên Thần, chức nghiệp giữ bí mật. Hoa Đông một đội, đội trưởng Bạch Huy chức nghiệp ma võ sĩ. Hoa Nam một đội, đội trưởng Phó Văn Quân, chức nghiệp Lôi đỉnh chi nhận Hoa Bắc một đội, đội trưởng Sở Hà, chức nghiệp dự bí mật Hoa Trung hai đội, đội trưởng Liều An Nhiên, La Ngụy chuyên nghiệp bảo mật mấy cái này, có phải hay không, có chút quá mức rồi." Vạn Phi bằng không chút khách khí chất vấn, nhưng Ngụy Trinh chỉ là buông tay đáp lại nói, "Không có cách, ẩn tàng chuyên nghiệp." Ẩn tàng chuyên nghiệp đại biểu cho duy nhất lại không sẽ bị động dạng thủ đoạn điều tra. Đạc Vân Doanh cũng ngầm cho phép điểm này, sẽ không chủ động bại lộ ẩn tàng chuyên nghiệp, dù sao đối kháng không biết năng lực cũng là tương lai chiến trường trọng yếu một vòng. Vạn Phi bằng giữ im lặng lặng lẽ rựa vào sau, dùng di động đem cái này giao diện chụp lại, phát cho Diệp Trạch. Nhưng mà, loại này vô sĩ hành vi sớm đã bị người phát hiện, nhưng không ai để ý đến hắn. Bởi vì sưu tập đối thủ tin tức, là tại khai chiến trước liền muốn làm sự tỉnh. Nào có giống cái này, mãng phu đồng dạng lâm trận mới mài gương. Đích. Nhìn thấy trên điện thoại di động vạn phi bằng gửi tới tin tức, Diệp Trạch không còn gì để nói. Ta đây đều biết a. Hắn đây không phải toi công bạn hỗn. Liền ngay cả mấy cái kia bảo mật tầng tầng chức nghiệp, Diệp Trạch đều đã quan sát nhất thành nghi sở. Thấy rõ chi nhân dưới, không có bí mật. Mà lúc này, phó bản cửa vào như vũ trụ ma khí giống như bắt đầu lưu chuyển, hướng ra phía ngoài phòng thích ma lực. Cổng truyền tống trung quanh vô số cổ lão phù văn, bắt đầu lấp loé quá mang. Chỉ một thoáng, Tất cả có đạt huấn doanh tư cách học viên, cùng Diệp Trạch ở bên trong huấn luyện viên, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phó bản cổ chiến trường đã mở ra. Chương 59, người không quá quan. Hai trường hợp nhất 4000 chữ, ngài đã tiến vào loại cực lớn phó bản cổ chiến trường. Ngài trước mắt thân phận loại hình là chiến trường người thủ vệ, cùng tất cả thí luyện giả là địch đối trạng thái, người thủ vệ cổ chiến trường Vinh Quang. Bạch Quang lóe lên, Diệp Trạch trước mặt tràn cảnh đã bỗng nhiên biến hóa. Dương mắt nhìn lên đầy giấy lương, tường độ, mây mù dày cỏ dại, thật dày vết máu cùng cho bụi chúng chất. vàng đầy trời, mênh mông Ta là chiến trường thủ hộ giả. Như vậy cái khác đặc huấn danh học viên hẳn là thí lựa dạ. Diệp Trạch nói, mở ra cổ chiến trường địa đồ giao diện. Địa đồ thực sự quá lớn. Diệp Trạch tại trên địa đồ nhân vật điểm sáng, tựa như là mênh mông hoang mạc một hạt cát. Trung quanh chỉ có tự mình lẻ loi một mình, tất cả người thủ vệ thân phận người, cũng chính là các huấn luyện viên, đều bị ngẫu nhiên phân bố tại khu vực khác nhau. Đồng thời, tại trên địa đồ chỉ có thể nhìn thấy ma thú bọn vị trí, không nhìn thấy các học viên vị trí. Ngoá, không nghĩ tới khó khăn không phải giết người, mà là tìm người, nhưng cũng không phải một mức như thế. Theo thời gian trôi qua, hoặc còn thừa nhân số biến ít về sau, Cổ chiến trường sẽ đem tất cả người truyền tống đến một tầng phạm vi nhỏ hơn chiến trường, diệp trạch 10 phần lý giải, tụ xưng sưng lại vòng, cũng là vì phòng ngừa một ít tiểu đội trực tiếp cầu tới đất đồ nơi hiểm lẫm, tiên lặng chờ cái khác đội ngũ đối bính về sau, nhẹ nhõm chiếm cứ cao xếp hạng. Đương nhiên, tổng bộ vì phòng ngừa điều ấy, cố ý đem giết địch, giết bột cũng coi như làm xếp hạng điểm tích lũy. Vừa nghĩ đến đây, diệp trạch có ý nghĩ, cùng kỳ hoa đại lượng thời gian tìm người, không bằng trực tiếp đi trước tìm bột. Dù sao cũng không ai nói thủ hộ giả không thể giết bột. bột còn có kinh nghiệm, điểm tích lũy, nói không chính xác còn có thể đụng tới tìm đến bột các học viên. Mặc dù không có học viên vị trí, nhưng hắn có thể nhìn thấy bọn vị trí. Hạ quyết tâm về sau, diệp Trạch đầu tiên là theo quy củ cũ, triệu hồi ra con sóc, phái ra mấy chục con ảnh phân thân, dùng nhất giản dị tự nhiên phương pháp trước dò đường. Sau đó chờ đến trong đó một con ảnh phân thân đến một chỗ về sau, trực tiếp đổi vị. Cổ chiến trường một chỗ hoang nguyên, bốn năm một nữ đội ngũ, đang bị xác định chiến thuật cấp tốc giao lưu. Chúng ta bây giờ vị trí ở đâu? Địa đồ góc trái trên cùng dựa theo điệu tư liệu đến xem, cách đó không xa có một tọa tiền tuyến thành lũy. Có hay không muốn đi qua? nên nói bên trong chiến trường cổ mỗi một chỗ kiến trúc bên trong đều sẽ có phẩm chất khác nhau ban thưởng bảo dương. Chúng ta cũng không phải đến đoạt bảo dương. Tuy nói chúng ta là Hoa Bắc bốn đội, nhưng lấy thực lực của chúng ta, ít nhất cũng phải tiến cái 10 vị trí đầu. Tiên Phong, dùng ngươi truy tung năng lực tìm kiếm một chút phụ cận ma thú đột. Tiến vào hôn chiến trước, chúng ta trước hết giết bột đoạt một đoạn điểm tích lũy. Chiếc cứ tiểu đội lời nói quyền chủ đạo là duy nhất tên kia nữ sinh. Nàng mặc dù không phải đội trưởng, cũng không phải đội ngũ thực lực mạnh nhất, nhưng là chuyên tu chiến thuật chuyên nghiệp đặc tiêu sinh, tương lai chiến thuật sư. Tại đạt huấn doanh loại thực lực này đứng đầu nhất trong tiểu đội thường thường đều có chiến thuật sư tồn tại. Quan sát đối thủ, chế định chiến thuật. Bốn cái chức nghiệp giả cùng một cái chiến thuật sư, có thể phát huy thực lực, thường thường so năm tên chức nghiệp giả hạn mức cao nhất cao hơn. Lấy một thí dụ, tựa như cuối thời Đông Hán lưu Quan Trường, không có gặp được từ thứ ra cắt lược trước, có thể đạt thành thành tựu 10 phần có hạn. Trong đó đạo lý đều là không sai biệt lắm. Cho nên, tại loại này đỉnh tiêm trong tiểu đội, chiến thuật sư quyền lên tiếng thường thường có thể so với đội trưởng. Cho nên, nghe được nàng về sau, tiểu đội bốn người lập tức hành động. Tiến về một chỗ ma thú đột tại trên mặt đất lại có truy tung năng lực đồng đội dẫn đầu dưới, tiểu đội mấy người rất mau nhìn đến một con cấp 30 ma thú bột, là Viêm Ma cự thú, kỳ hữu phẩm chất, thể chất cùng hỏa hệ phạm vì kỹ năng là nạp phiếu, cấp tốc tăng ra. Chiến thuật sư nữ sinh mở miệng nhắc nhở, dù sao cũng là cấp 30 ma thú buột, mấy người tuy là các đại khu người nổi bật, cũng không thể không cẩn thận đừng đối. Cao 5-6m Viêm Ma cự thú hình như hỏa long, bao trùm lấy hừng hực nham tương lên thiên, khí thế bất phàm. Đội trưởng, ngươi trước dùng thuần thân trảm lần tránh Viêm Ma đợt thứ nhất kỹ năng, phòng ngừa tổn thương. Tiền phong ngươi thừa cơ tiến hành đến phía sau khống chế thêm phá phòng. Sau đó chúng ta Nữ sinh ngữ tốc rất nhanh chế định phương án, cho dù là có thể đối phó bọn cũng muốn tận khả năng giảm bất tổn thất. Các đội viên lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Nhưng mà một giây sau, trước mặt Viêm Ma Cự thú chỗ bỗng nhiên tao ngộ kịch liệt đả kích, phát ra chấn địa tiếng vang. Chiến thuật sư nữ sinh nói dừng lại. Tiểu đội còn lại bốn người trong nháy mắt ánh mắt trở lớn, sát mặt chấn kinh, như Lâm Lại Địch. Chỉ gặp con kia khí thế mãnh liệt cấp 30 Viêm Ma Cự thú, bị một con không biết từ đâu xuất hiện gấu trúc một quyền làm nát, bị đánh thành từng khối thi hải tại chỗ miêu sát. Cương Phong lướt lên trong gió lốc, một tên anh tư bừng bừng chấn, áo bảo đen tung bay chiếu niên. Chậm rãi đi ra hướng bọn họ phất phắt tay, thật là đúng Diệp A. Xem ra, đối thủ của các ngươi hiện tại muốn đổi thành ta. Người này đương nhiên chính là Diệp Trạch. Cùng lúc đó, tại đánh chết cấp 30 ma thú bọn về sau, kinh nghiệm của hắn đầu lại dâng lên không ít. Nhưng ở hắn đối diện, nam tiên học viên sắc mặt cực kỳ khó coi. Là huấn luyện viên. Tại sao có thể có loại thực lực này huấn luyện viên? Có thể điều tra ra hắn thuộc tính cùng kỹ năng sao? Nhìn không ra, đối phương tựa hồ có phòng điều tra thủ đoạn. Mấy người điều tra cuối cùng đều là thất bại, bởi vì Diệp Trạch trên người Bạch Ngân trường liền có quân đội bàn cho phòng điều tra công năng. Điều tra không ra tình huống phía dưới, đội trưởng quay đầu nhìn về phía chiến thuật sư nữ sinh, có thể đánh giá ra thực lực của hắn đại khái sao? Chiến thuật sư nữ sinh hít sâu một hơi. Với mới một quyền kia tán phát lực lượng ba động, đầy đủ đem chúng ta 5 cái cùng một chỗ đánh chết. Mấy người còn lại hít một hơi lãnh khí, chậc. Phó bản bên ngoài, giám sát bộ. Màn hình hình chiếu góc dưới bên trái bên trong đã cho thấy có một con buột đã tử vong. Đem đối ứng, phó bản bên trong tử vong buột cái kia nhóm tranh mặt bị điều ra phòng đại. Ứng. Cái thứ nhất đánh giết buột lại là cái huấn luyện viên. Hắn cái này có chút trái với quy Thân là huấn luyện viên đi buột cũng không có quy định nói không thể giết đi. Một câu cuối cùng thu cạnh phản bác âm thanh chính là vạn phi bằng. Mà ngoại trừ hắn cùng nô Minh bên ngoài, trên thực tế cũng không có người nhận ra Diệp Trạch đến, chỉ cho là là cái nào đó chấn ma quân binh sĩ. Chỉ có Mụ Trinh có một chút nhìn qua mắt. Lô Minh hung hăng đem Vạn Phi Bằng kéo đến một bên, hạ giọng nói, "Đem Diệp Trạch an bài thành huấn luyện viên. Người đi rồi, người muốn đả kích hắn sao? Cùng Diệp Trạch cùng nghiên kỷ, ngang cấp thiên tài, còn 5 người tổ đội tiến vào bản. Để Diệp Trạch đi làm luyện viên, làm người khác đá mài đao, đây không phải đả kích lòng tự tin của hắn sao?" Nô Minh nghĩ như vậy, Nhưng Vạn Phi bằng tựa hồ đối với Diệp Trạch thực lực giải càng nhiều, hắc hắc, ngươi tiếp tục xem đi, ai bị đả kích còn chưa nhất định đâu. Ngay tại hôm qua, hắn tiếp thu được đến từ tin tức của tiền tuyến, Diệp Trạch chém giết Tà Ma tướng quân bị tụ Bạch Ngân huân chương sự tình, hắn làm chấn ma quân danh dự đoàn trưởng là nhóm đầu tiên biết đến. Sau đó, hắn trực tiếp hạ lệnh phong tỏa tin tức. Về phần Nguyên Nhân, Vạn Phi bằng tặc mi thử nhãn nhìn về phía Lô Minh, muốn hay không đánh cược một lần? Liên cược một cái đầu băng. Nói, chắc, mắt, Phó bản bên trong Chiến thuật sư nữ sinh vẹn vẹn suy tư một lát, liền làm ra quyết định, cái kia tựa hổ là chỉ lực lượng hình triệu hoàn thú. Chúng ta nằm chảo đánh, có lẽ có cơ hội. Nhưng nhìn lấy Diệp Trạch đứng tại phía trước nhất, tiểu đội trưởng quyết định chắc chắn, lật ra đoạn đao lách mình hướng về phía trước. Nam sinh đội trưởng thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Cũng không phải là thật biến mất, chỉ là lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ rít tới Diệp Trạch trước mặt. Thuấn thân trảm. Đích thật là không tệ chém đầu kỹ năng. Làm bị chém đầu bản nhân, Diệp Trạch không chút hoang mang bình luận. Bởi vì giờ khắc này, Võ ngựa chống giống tại diệp trạch xuất hiện trước mặt, chỉ dùng một bên cánh tay lưới đao liền nhẹ nhõm cản lại đối thủ một kích toàn lực. Ken nhìn xem trong tay đoạn đao không cách nào lại tiến nửa phần, cùng trước mặt cái này quái vật kinh khủng thư dạn thích trí đội trưởng quá quyết quay đầu quát, chạy. Nhưng giờ phút này không chỉ có không ai chạy, ngược lại toàn bộ hướng diệp trạch chém giết tới. Kỹ năng mạnh nhất một đợt tập kích. Gấu trúc đứng tại diệp trạch bên người, mở ra võ thánh cương khí. Theo một trận kỹ năng tiếng va chạm, võ thánh cương khí nhẹ nhõm chặn đường rơi tất cả kỹ năng, một đợt tập kích thế công bị khoảnh khắc hóa giải. Không tệ, thân là đội trưởng vẫn là cách. Trước tiên tìm cơ hội chém đầu phát hiện không địch hậu tự mình đoạn hậu để đồng đội chạy trốn. Người quá quan." Nghe được Diệp Trạch lời nói, đội trưởng đang lúc mở mịt mang theo một tia kinh hỉ. "Qua, quá quan." "Quả nhiên." "Mạnh như vậy huấn luyện viên, thế nào lại là bọn hắn có thể đánh bại? Khẳng định là đến khảo hạch." "Vậy, vậy quá quan ban thưởng là cái gì?" Đội trưởng buông xuống đoàn đao, không khỏi mong đợi hỏi. Diệp Trạch không khỏi cười cười, quá quan không có ban thượng, nên đào thải vẫn là đào thải, nhưng không quá quan sẽ có ngoài định mức trừng phạt." Sau một khắc, bò ngựa trạm kích đem người đội trưởng này đầu lâu chặt xuống, cái sau cái thứ nhất bị phó bản đạo thải Nhiệm vụ rút cấp hoàn thành tình huống, chiến sĩ 01, thích khách 01, pháp sư 01, cung thủ 01, kiếm sĩ 01. Tên này sẽ tuân thân trạm đội trưởng, chính là tên thích khách loại hy hữu chuyên nghiệp. Đồng thời, 1000 kinh nghiệm tới sổ. Diệp Trạch ở trong lòng yên lặng tính toán 400 quân công tới tay. Đây chính là hắn làm huấn luyện viên ban thưởng. Chỉ tiếc những người này không phải Hoa Đông hoặc là Hoa Trung, bằng không thì còn có thể lại nhiều 300. Diệp Trạch thuận miệng nói. Nhưng đối diện còn lại tiểu đội 4 người quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn lúc này muốn chạy thời điểm, lại phát hiện tất cả đều động không được nữa. Con sói định ảnh đã một mực khóa chặt lại bọn hắn. Các ngươi vừa rồi một đợt tập kích, lãng phí các ngươi đội trưởng bọn hậu. Mặc dù can đảm lắm, nhưng không có bất kỳ cái gì lý trí, nhất là còn không phải chiến trường, mà là tính toán tiểu đội xếp hạng phó bản bên trong. Tất cả đều không quá quan. Diệp Trạch nói, cuối cùng nhìn về phía một tên quân lầy bảy nam sinh, còn có, các ngươi tập kích thời điểm, ngươi vì cái gì không công kích ta? Tên kia nam sinh âm thanh run rẩy, bởi vì ta cảm giác, qua đi sẽ bị dây. Trên thực tế người bình thường chính diện đối mặt hư không liệp sắt dạ, có loại cảm giác này là bình thường. Nhất là thích khách chức nghiệp, đây là trời sinh cảm giác các bác. Nhưng Diệp Trạch lại hiếu kỳ nói, Vậy ngươi vì cái gì không chạy? Nam sinh kia thành thật trả lời, bởi vì không thể lâm trận bỏ chạy. Thiên tài! Diệp Trạch thậm chí không khỏi vì đó vô tay. Ha ha ha ha, cái này lo logic đơn giản rõ ràng a. Vạn Phi bằng cái thứ nhất phát ra cởi mở cười. Một bộ này lo logic xuống tới, đánh lại không đánh, chạy lại không chạy, trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ, cái này tâm lý tố chất cũng có thể được xưng tụng nhân tài. Còn lại mấy tên người phụ trách hoặc là cười nhạt hoặc là bất đắc dĩ, chỉ có Hoa Bắc người phụ trách sắc mặt phá lệ xấu hổ, đứa nhỏ này chuyển chức về sau, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là cãi phó bạn vượt qua, không có gặp được cái gì cường địch ại phó bản lúc, biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm, nhưng vừa gặp cường địch liền dễ dàng mất phân tốc. Về sau ta an bài tính nhắm vào giáo dục. Hoa bác người phụ trách bản thân kiểm điểm. Trên thực tế, để loại người này tiến trại huấn luyện, hoàn toàn chính xác xem như hắn sai lầm. Mà Hựu Trinh lại không nhắc lại điểm ấy, ngược lại nhìn xem Diệp Trạch Tán tường nói, người huấn luyện viên này cũng không tệ lắm a. Mặc dù là đối kháng loại phó bản, nhưng cùng lúc còn đối học viên hành vi bình phán hợp lý, cùng phán đoán của ta cũng không như mà hợp. Nếu như về sau có cơ hội, có thể điều đến mặc cho trấn ma quân trưởng kỳ huấn luyện viên. Trấn ma quân trưởng kỳ huấn luyện viên quan hàm thế nhưng là có thể so với doanh trưởng đối với đồng dạng trấn ma quân binh sĩ xem như lên trước. Nhưng nghe đến Ngụy Trinh đánh giá, còn lại mấy tên người phụ trách cũng không nhịn được nhau nhau gật đầu đồng ý, không có bất kỳ cái gì phản đối. Vạn Phi Bằng thì cười đến phá lệ vui vẻ, "Lão Ngụy, thế nào, đây chính là ta phái tới huấn luyện viên. Rất được ta chân truyền." Lô Minh yên lặng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Ngụy Trinh ngoại ý muốn nhìn về phía Vạn Phi Bằng, "Ngươi phái tới, cùng ngươi thật đúng là không hề giống a." Nhưng lúc này, đương nhiên có người nhìn xem hình chiếu hình tượng kinh hô, hắn đang làm gì? Hắn tại đoàn học viên trang bị chỉ gặp hình chiếu trên tấm hình, bốn tên tiểu đội đội viên mặt mũi tràn đầy chấn kinh lại không cách nào phản kháng. Mà Diệp chạch bên người một con sóc, chính một người một kiện từ trên người bọn họ cướp đoạt trang bị. Hắn là thế nào làm được? Không trải qua người khác đồng ý liền có thể cướp đoạt trang bị. Thật là tà môn kỹ năng. Hắn cái này quá mức đi. ỉ vào thực lực mình mạnh liền cướp người trang bị. Không chỉ có là hoa bắt người phụ trách, còn có mấy tên tổng bộ thành viên, cũng nhau nhau mở miệng chỉ trích. Nô Minh nhíu mày, trêu chọc nhìn về phía Vạn Phi Bằng, hiện tại ta ngược lại thật ra tín tượng, hắn rất được người trân trọng. Đám người không khỏi nhìn về phía Vạn Phi Bằng. TT gật đầu, tuyệt đối là bị ngươi sử dụng. Vạn Phi bằng lúc này trợn mắt tròn xoe. Tốt như vậy sự tình không nhớ do ta, có cất cái chậu chuyên môn hướng trên đầu ta trụ. Nhưng hắn vẫn là lớn tiếng phản bác, đoạt điểm trang bị thế nào? Đổi ta lúc đầu đặt hắn lúc ấy, đánh không lại ta toàn được giao tài nguyên. Cũng chính là hiện tại, mới đôi đám này học sinh như thế ôn hòa. Đám người nhìn chằm chằm Vạn Phi bằng, lần nữa chỉnh trọng gật đầu, quả nhiên là hắn sử dụng, không sai. Vạn Phi bằng khó lòng giải bày, dứt khoát không nói. Mấy tên người phụ trách nhìn về phía Ngụy Chính Trờ đợi lấy vị này quyết định. Nhưng mà Ngụy Trinh chỉ là lạnh nhạt cười cười người ta ngay cả lý do đều tìm tốt chúng ta còn có thể nói cái gì lý do hoa bác người phụ trách nghi ngờ nói không sai huấn luyện viên sổ tay có ghi huấn luyện viên tại chức trong lúc đó có tư cách đúng không hợp cách học viên chế định trừng phạt hắn không có trái với quy định a cái này đám người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không ngờ tới tầng này chủ yếu là đặt huấn doanh học viên từng cái không phú thì quý bối cảnh không tầm thường cái nào huấn luyện viên dám trừng phạt bọn hắn lại có người thử do sẽ nói vạn nhất những gia tộc kia đến hỏi chúng ta cũng không thể mặc kệ a Ngụy Trinh nhìn xem hình chiếu bên trên diệp Trạch, lộ ra một trọn vẹn ngậm thâm ý tiêu dung, vậy liền nói cho những gia tộc kia, chờ tên này huấn luyện viên bị những tiểu đội khác đánh bại đào thải, vậy hắn cũng không phải là huấn luyện viên. Đến lúc đó, liền có thể thuận lý thành trương đem trang bị muốn trở về. Ngay vậy, đám người nhao nhao tán đồng gật đầu, Ngụy ca cao kiến. Chương 60, 14 mục tử, San giết tầm nhìn. Phó bản bên trong. Diệp trại không chút nào mềm lòng địa, chuyên chọn quý giá đoạn. Ngoại trừ tên kia sớm bị đào thải đội trưởng, còn lại tiểu đội bốn người một cái đều không có chạy thoát. Tổng cộng, 3 kiện xử thi 1 kiện chắc tuyệt. Dù bọn hắn ra cảnh không tầm thường cũng không nhịn được có chút đau lòng. Dù sao, chắc tuyệt trở lên trang bị, ở trên thị trường đều là có tiền mà không mua được, thuộc tính ưu tú càng là mua cũng mua không được. Đương nhiên, Diệp Trạch vẫn là có một tia đạo đức, nếu là có chuyên trúc trang bị hoặc ý nghĩa cực lớn trang bị, hắn là sẽ không cướp. Trang bị tới tay, bò ngựa lập tức một đao đưa bọn hắn đào thải. Đánh giết thí luyện giả 4, thu hoạch được kinh nghiệm 4000. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 14. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Nhiệm vụ út cấp hoàn thành tình huống. Chiến sĩ 01, Thích khách 01, Pháp sư 11, cung thủ 01, kiếm sĩ 01. Đồng thời, Diệp Trạch Tiên lặng đi lại, quân công 2000. Nguyên bản kém không nhiều thanh điểm kinh nghiệm, tại đánh giết viêm ma cự thú cùng nằm tên học viên về sau, thành công thăng cấp. Đáng tiếc duy nhất chính là, còn lại 4 người chỉ có một cái pháp sư loại hi hiu chức nghiệp. Vốn là còn một cái cung thủ loại chức nghiệp, đáng tiếc chỉ là cao cấp. Bất quá cũng không quan trọng. Đặt vấn doanh học viên bên trong, chính là không bao giờ thiếu hi hiu chức nghiệp. Sau đó, Diệp Trạch trực tiếp bắt đầu rút ra tự mình mục Thứ 14 cái kim sắt truyền thuyết mục tử. Đinh Ngài đã rút chúng kim sát truyền thuyết một từ, san giết tầm nhìn. San giết tầm nhìn, hình thành nhìn thấu hết thể đặc thù tầm mắt, bắt giữ con ngồi tất cả nhỏ bé động tác, có thể thấu qua hết thể địa hình cùng chướng ngại phát hiện con ngồi. Ta siêu, thấu. Đây không phải thấu thị là cái gì? Đồng thời, cái này cùng bỏ ngự mắt kép đơn giản quá xứng đôi. Một cái là 360 độ toàn cảnh thị giác, tầm mắt cực xa mắt kép, hiện tại phối hợp nhìn thấu hết thể địa hình chứng ngại san giết tầm nhìn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì con có thể trốn được. Trước đây, Diệp Trạch còn cần suy nghĩ, tại cổ chiến trường như thế lớn địa đột như thế nào tìm người. Hiện tại Vấn đề trong nháy mắt giải quyết. Rất tốt, liền giao cho Bọ Ngựa Mục từ săn giết tầm nhìn giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, Hư Không Liệp sát giả, Truyền thuyết, Thăng dai, Truyền thuyết, Diệp Trạch hiếu kỳ nói, có thể nhìn thấy phụ cận có ai không? Bọ Ngựa mắt kép tản ra từng sợi hồng quang, lộ ra thần sắc hưng phấn, thật nhiều. Người? Ngay vậy, Diệp Trạch cũng không nhịn được hưng phấn lên. Quả nhiên có thể, dùng săn giết tầm nhìn tại chiến trường bên trong tìm người, đơn giản cùng bật học đồng dạng. Gần nhất một đội ở đâu? Diệp Trạch không kịp chờ hỏi, Bọ Ngựa giơ ra cánh tay lưới đao chỉ chỉ một chỗ núi nhỏ sau, nơi đó, có 6 người. 6 người. Tiểu đội nhiều nhất chỉ có 5 người biên chế, thêm ra thứ 6 người là cái khác đội ngũ tán nhân vẫn là huấn luyện viên. Nhưng cái này không trọng yếu, xác định phương hướng về sau, Diệp Trạch lập tức xuất phát. Trước mắt còn thừa thí luyện giả nhân số, 95100 nhìn xem giao diện cá nhân bên trên biến hóa nhân số, còn lại học viên tiểu đội không khỏi nhao nhao ngoài ý muốn. Phó bản mở ra ngắn ngủi 10 phút, liền đã có 5 tên học viên tử trận. Nhưng không có một cái nào đội ngũ thu hoạch được giết địch điểm tích lũy. Hòa chung hai đội, Liêu An Nhiên chính dẫn đội lục soát Nhìn thấy còn lại đội ngũ điểm tích lũy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, 5 người bọn mình mà lại không phải bất luận cái gì một chi tiểu đội đánh giết chẳng lẽ bên trong chiến trường cổ còn có rất khó buột hoặc là tất sát cơ quan đã từng phó bản bên trong có chút cơ quan một khi phát động liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ở các học viên ở giữa đối kháng tờ vờ tờ phó bản hẳn là sẽ rất ít xuất hiện loại này muốn mạng cơ quan mới đúng Li liệu An nhiên suy tư nhắc nhở chúng ta cũng phải cẩn thận chút liệu An nhiên định vị rất là thủ nàng đã là đội trưởng lại là đội ngũ chiến thuật sư vẫn là ẩntàng chuyên nghiệp cho nên dù cho nàng tại đã thuấn trong danh gia cảnh tính là bình thường tiểu đội còn lại 4 người cũng không hay không nghe nàng chúng ta tiếp tục đi chút tiên đem ma thú bột điểm tích lũy nắm bắt tới tay. Đợi chút nữa một tầng cổ chiến trường mở ra, địa đồ thu nhỏ, mới là lúc khai chiến. Liêu An như nói, ở trung quanh đồng đội dưới chân vạch ra một cái hình tròn pháp trận. Sau một khắc, 5 người khoảnh khắc bị pháp trận truyền tống đến một vị khác đưa. Mà lúc này, Diệp Trạch trong nháy mắt liền chạy tới mục tiêu nhỏ đổi vị trí. Từ bọn ngựa phát hiện đối thủ về sau, trực tiếp dùng hư không xuyên thẳng qua đến mục tiêu phụ cận, mà Diệp Trạch lại dùng trao đổi đổi vị qua đi, mà bọn ngựa dùng lần thứ hai hư không xuyên thẳng qua đều tới. Trước mắt bên trong vùng bình nguyên, là năm tên học viên cùng Diệp Trạch thấy qua huấn luyện viên Hồ Minh không biết có phải hay không ngẫu nhiên tao ngộ. Trong đó, bốn cái học viên xa xa đứng ở một bên, chỉ do đội trưởng của bọn họ cùng Hồ Minh lên đấu. Điều này cũng làm cho Diệp Trạch có chút cảm thấy hứng thú. Hồ Minh dù sao cũng là cấp 23 nhị giai cách đấu giả, học viên kia đội trưởng mới cấp 13, có thể một đối một tình huống phía dưới cái sau lại còn chiếm thượng phong. Đây là Hoa Bắc hai đội. Đáng tiếc, lại là Hoa Bắc. Diệp Trạch có chút tiếc đối, hắn càng muốn gặp được Hoa Trung cùng Hoa Đông tiểu đội. Mà dưới mắt, chi này Hoa Bắc hai đội rõ ràng so trước đó Hoa Bắc bốn đội mạnh hơn nhiều lắm. Cái kia tên là thủ đội trưởng nam sinh là chiến sĩ loại hy hữu chuyên nghiệp, càng mạnh càng mạnh, huấn luyện viên, ngươi cái này nhị giai cách đấu ra tựa hồ không quá được a." Tóc đen hắc giáp nam sinh cười to, song quyền phát ra hồng quang nhàn nhạt, quyền quyền liên tiếp. Hồ Minh thân chịu trọng thương, trong lòng một sợ, giới này tân sinh cũng mẹ nó hơi bị kinh cùng đi. Hắn muốn cho rằng đối phương đây là hai đội, cho nên mới dám đến qua hai chiêu. Không nghĩ tới hai đội nhất giai trước nghiệp giả, thế mà đều có thể đơn đấu hắn cái này nhị giai cách đấu ra. Quả nhiên, cho dù là hai đội, cũng là cấp thiên tài bên trong hai đội. Thiếu niên tóc đen cuối cùng đấm ra một quyền, đánh giết hồ Minh. Đội trưởng Châu a. Bốn tên nơi xa vây xem đội viên không khỏi tán dương một câu. Đánh giết huấn luyện viên cũng sẽ có khác nhau điểm tích lũy, để bọn hắn tiểu đội xếp hạng cũng có thể lên thăng một chút. Mà lúc này, vừa mới đánh giết Hồ Minh thiếu Niên tóc đen xoay đầu lại. Nhìn thấy trên sườn núi diệp trạch, chiến ý tăng vọt, nhất miệng cười nói, lại tới một cái. Không biết ngươi người huấn luyện viên này, sẽ giá trị nhiều ít điểm tích lũy. Giám sát bộ bên trong, hình chiếu bên trên hình tượng đã không tập trung ở diệp trạch trên thân, các khác đội ngũ cũng đều bắt đầu riêng phần mình chiến đấu. Nhưng Vạn bằng như cũng nhìn chằm trạch nơi này, thấy thế lại đem Nô Minh kéo tới, thế nào? Lần này một chút. Hàn đối diện, thế nhưng là Hoa bác hai đội. Nhìn xem Vạn Phi bằng tự tin như vậy, liền ngay cả Ngụy Trinh cũng không khỏi tò mò, "Ta nói mau Vạn, người mang tới người này, phù hợp huấn luyện viên quy định thực lực a?" "Đương nhiên." "Tuyệt đối là tam giai trước nghiệp giả trở xuống." Bà Tô dõi bên trong, "Huấn luyện viên chỉ là dùng để hơi gia tăng độ khó, quá mạnh huấn luyện viên sẽ ảnh hưởng học viên tở bờ bản chất. Cho nên đặt huấn danh quy định, huấn luyện viên đẳng cấp chỉ có thể ở tam giai trở xuống." Vạn Phi bằng đương nhiên rất có tự tin đánh cược. Đạt được câu trả lời này, Ngụy Trinh nhẹ gật đầu, mà một bên tính toán Hoa Bắc người phụ trách đứng lên. "Liệp Vô Minh, không bằng ta đến cùng ngươi cược." Hoa Bắc người phụ trách là cái không quá yêu nói chuyện trung niên nam nhân, nhưng đối với mình mang tới học viên vẫn rất có tự tin. Nhất là đây là hắn hai đội, so với cái thứ nhất đào thải bốn đội, mạnh hơn mấy cấp độ. Đồng thời hắn cũng nghĩ, có thể nhờ vào đó rửa sạch một chút vừa mới bốn đội mang tới sĩ lục. Mà Vạn Phi bằng ai đến cũng không có cự tuyệt, mừng lớn nói, "Tốt. Vậy ta ngẫm lại, chúng ta tiền đặt cược." Lời con chưa dứt, tại diệp trại cái kia đạo hình chiếu bên trong, đột nhiên chuyển đến một trận to lớn vận động. Đám người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới còn một mặt chiến ý hai đội đội trưởng tóc đen nam Chẳng biết lúc nào bị gấu chúc cẩn thân, một quyền đập trúng. Quyền thế mang tới to lớn lực trùng kích, vang ra một trận tiếng nổ ầm đùng Ngạnh Sinh sinh đem hai đội đội trưởng đánh bay 100m, nện vào xa xa một tòa nhỏ trên gò núi. Cái này dây. không biết là ai phát ra một tràng tốt lên. Hoa Bác người phụ trách chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, phản phất một quyền này đồng thời đánh vào trong trái tim của mình. Hai úa hoa táo. Vạn Phi bằng gấp đến độ một quyền đánh vào trong lòng bàn tay. Cái này diệp trạch, liền không thể tối nay lại động thủ sao? Hàn Tiền đặt cược còn chưa kịp nói sao a. Chương 61, quả quyết chiến thuật. Tầng thứ hai cổ chiến trường mở ra phó bản bên trong hoa bác hai đội 4 tên đội viên thay thế vạn phần họ sợ đội trưởng bốn người nhau nhau khiếp sợ nhìn về phía đội trưởng bị đập bay địa điểm sau đó lập tức cảnh giác nhìn qua diệp trạch cùng gấu trúc cái này gấu trúc tốc độ thực sự quá nhanh dù là trong mấy người có năng lực nhận biết mạnh đội viên tại cảm giác được gấu trúc động thủ lúc đội trưởng liền đã bị đánh bay đây là Vvõ Thánh tốc độ cùng lực lượng bình phong còn có phong bạo chiến bào tốc độ tăng thêm nhanh nhưthểm điện ngay tại tên thứ hai đội đội trưởng thả xong quan thoại một giây sau cả người hắn liền đã bay lên bất quá để Diệp Trạch tương đối hứng thú một điểm là, người này chính diện chịu gấu trúc một quyền, thế mà không nổ xuất kích rất nhếch nhở. Có chút ý tứ. Chỉ gặp ngoài trong thức tòa kia nhỏ gò núi bên trong, bị đánh bay hai đội đội trưởng, từng bước một từ bụi mù trong đá vụ đi ra, toàn thân quanh quẩn lấy ngập trời huyết khí. Tại huyết khí ra chỉ dưới, thiếu niên tóc đen kia giống như báo thủ chiến sĩ giống như, khí thế kinh người. Bốn tên đồng đội thấy thế, nhau nhau tụ qua đi. Diệp Trạch trong con mắt kim mang lấp lóe, tại thấy rõ chi nhãn giao diện hạ. Tên này thiếu niên tóc đen, HP khóa chặt vì một điểm. Không tệ a, khiếu hữu chức nghiệp của chiến sĩ. HP càng thấp thực lực càng mạnh. Phối hợp Thiên Phú tự chiến đến cùng nhận trí mạng thương hại sau HP hạ thấp thành một điểm. Không hổ là đội trưởng A. Diệp Trạch không khỏi tự lầm bẩm bình luận. Một bộ này tổ hợp, sát thực có thực lực. Có lẽ, cũng là bởi vì đã thức tỉnh cái này Thiên Phú, trong nhà của hắn mới cho hắn mua một trường cùng chiến sĩ trước nghiệp thẻ. Lúc này, thiếu niên tóc đen lực lượng, tốc độ, tốc độ đánh các loại nhao nhao tăng lên đến đỉnh phong. Nếu là trạng thái này, chỉ sợ trước đó Hồ Minh đều sống không qua 1 phút. Thiếu niên tóc đen nhìn chầm chầm Trạch, khí thế bức người, xem ra huấn luyện viên bên trong cũng có lợi hại người nha. Hắn pets ra khỏe miệng, chậm rãi hướng về phía trước, lộ ra một cái khát máu giống như tiểu dung. Ở bên cạnh hắn, phụ trợ chức nghiệp lập tức tăng thêm tăng thêm hiệu quả, toàn viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Trạch đứng tại chỗ, nhàn nhạt, nhạt nhìn xuống hắn. Mà xuống một khắc, thiếu niên tóc đen động. Huyết khí bạo dũng, tốc độ nhanh đến đỉnh phong. Nhưng tiến lên phương hướng, lại cùng Diệp Trạch vị trí hoàn toàn tương phản. "Chạy!" Ra lệnh một tiếng, hắn thân một khắc không ngừng, hóa thành một đoàn màu đỏ như lưu tinh lao vụt. Hắn bốn tên đồng đội không chút nào kéo dài, quay đầu liền chạy, hai chân cơ hồ muốn chạy ra tàn ảnh nhất giống như Diệp Trạch khẽ miệng co quắp một trận, người tê. A. Giám sát bộ, Vạn Phi bằng không khỏi gãi đầu một cái, mấy người còn lại cũng cảm xúc phức tạp. Hoa bác người phụ trách vội vàng ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, khu khụ, chiến thuật, đây cũng là chiến thuật một loại. Ngay vậy, Ngụy Trinh không khỏi cười nói, như thế, bị đối thủ tiện tay một quyền đánh ra tự mình lớn nhất át chủ bài. Lúc này không chạy, chỉ sợ cũng không có cơ hội chạy. Vạn Phi bằng một mặt kinh ngạc, cái này cùng chiến sĩ trước nghiệp ngược lại để hắn chơi minh bạch. Lúc này mượn tốc độ nhanh nhất chạy trốn, ngược lại rất sáng suốt, chỉ ít so sánh với một đội sáng suốt nhiều lắm. Minh hai tay quân ngực do xét nói đồng thời hắn đồng đội chạy cũng không do dự xem ra là sớm nghĩ tới bộ này chiến thuật ngụy Trinh trêu chọc nói dùng vị huấn luyện viên này tiêu chuẩn nên tính là toàn đội quá con a haha ha. nhìn thấy hai đội đội trưởng quả quyết đào tàu hoa bác người phụ trách ngược lại nhẹ nhàng thở ra chỉ ít, cái này hai đội tạm thời sẽ không đào thải a Hoa bác người phụ trách đang nghĩ ngợi mà hình chiếu bên trong tiếp theo màn lại làm cho hắn lại lần nữa trái tim đột nhiên ngừng chỉ gặp hai đội còn lại bốn người đi theo đội trưởng bước chân thoát đi dịp trạch trong khoảng thời gian ngắn đã chạy ra gần 10 cây số phạm vi Cái này huấn luyện viên là ở đâu ra quái vật? Làm sao cùng cái chiếc trên lệnh như thế lớn? Thiếu niên tóc đen vừa chạy vừa may mắn, còn tốt tiểu ra ta chạy nhanh, bằng không thì lại chịu một quyền là thật sẽ chết a. Tuy nói, cùng chiến sĩ một giọt máu về sau, có thể lấy tốc độ cực nhanh cùng công kích vô hại treo lên đánh đối thủ. Nhưng đây cũng là xây dựng ở địch ta trên lệnh không quá lớn tình huống phía dưới. Mà con kia gấu trúc, rõ ràng không tại cái này trên lệnh không lớn phạm vi bên trong. Mấy tên đồng đội cũng không nhịn được một trận may mắn. May mà chúng ta chạy qua quyết. Lần này, hắn hẳn là không đợi kịp đi. Nội danh đồng đội không ngừng hướng phía sau nhìn, không thấy được bất luận cái gì truy tung thân ảnh, nỗi lòng đại định. Nhưng mà vừa mới quay đầu, lại nhìn thấy xuất hiện trước mặt một con ám tử sắc lớn bỏ ngựa. Ta. Lời con chưa dứt, một đạo hư không khe hở trong không khí bật ra. Bình đẳng chiếu cố đến mỗi người. Đánh giết thí luyện giả năm, thu hoạch được kinh nghiệm 5000. Đẳng cấp, cấp 14, 5.275-22.100, nhiệm vụ út cấp hoàn thành tình huống, chiến sĩ 11, thích khách 11, pháp sư 11, cung thủ 11, kiếm sĩ 01. Mặc dù cái này hoa hai đội chạy quá quyết. Nhưng ở hư không liệp sát giả trước mặt, làm sao lại trốn được đâu? Lại là 5000 kinh nghiệm tới sổ, đồng thời đánh bại học viên lấy được quân công đến 4000. Chỉ tiếc, không có gặp được Hoa Trung hoặc là Hoa Đông tiểu đội. Diệp Trạch thở dài một tiếng, lập tức nhìn về phía nhiệm vụ ưu cấp, chỉ còn một cái kiếm sĩ hi hiếu chức nghiệp. Vừa rồi Hoa Bắc hai đội, thuộc về điển hình thuần chiến cùng sửa tổ hợp. Đội trưởng là cùng chiến sĩ chức nghiệp, cùng kiếm sĩ chức nghiệp tác dụng tương đương, đương nhiên sẽ không lại xuất hiện kiếm sĩ. Bất quá Diệp Trạch cũng không có thất vọng. Có săn giết tầm nhìn bọn ngựa, nhiệm vụ ưu cấp hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, mặt đất bỗng nhiên một trận rung động diệp trách thân hình bị thông thiên màu trắng cổ sáng di chuyển bá phủ. Ngay sau đó bên trong chiến trường cổ tất cả mọi người thân ảnh biến mất. Trước mắt bỏ mình nhân số đến 20 người. Tầng thứ 2 cổ chiến trường không gian mở ra. Chương 62, một mình ngươi, muốn vây quanh chúng ta 10 cái. Mỗi một tầng chiến trường mở ra điều kiện không giống nhau, mà tầng thứ 2 chỉ cần bỏ mình 20 tên thí luyện giả liền sẽ lập tức mở ra. Tầng này chiến trường lớn nhỏ so tầng thứ nhất rút nhỏ gấp 10. Chiến đấu tần suất hiển nhiên lại so với bên trên một tầng cao hơn. Hoa Nam một đội, Tống Sảo nhìn xem đội ngũ xếp hạng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Chết 20 người, xếp hạng bên trên cũng chỉ có 10 người giết địch điểm tích lũy. Chỉ cần là bị học viên đánh giết, đều sẽ sinh ra giết địch điểm tích lũy, trái lại thì sẽ không sinh ra giết địch điểm tích lũy. Phó Vạn Quân giờ phút này tê cả ra đầu, ngay cả Hoa Bắc 2 đội đều chết nhanh như vậy. Tuyệt đối là cái kia huấn luyện viên, hắn khẳng định không có áp chế thực lực. Một tên bắp thịt rắn chắc tuấn vệ nam sinh hiếu kỳ nói, "Đội trưởng, ta nhưng là Hoa Nam một đội, cái nào huấn luyện viên đáng giá như thế sợ hãi?" Giờ này, Phó Vạn Quân trong đầu lại hồi tưởng lại Diệp Trạch thất ảnh, ngữ khí chắc chắn nói: Người kia ít nhất là tam Giai trở lên trước nghiệp dạ tam Giai trở lên quá mức đi lần này đội ngũ mấy người còn lại nhau nhau kinh ngạc chẳng lẽ là tổng bộ an bài khảo nghiệm phó vạn quân chầm ngâm một lát hạ quyết tâm nói có khả năng nhưng chúng ta hiện tại đụng phải hắn vẫn là phải rời xa không có hai chi cường đội sức chiến đấu tuyệt đối bắt không được hắn cổ chiến trường tầng thứ 2 bên khác hoa B bác một đội 5 người đang ngồi ở một con cự quy trên thân chậm tiến lên ôt lễ độ sắc mặt lộ ra một tia tức giận đến cùng là ai tại nhằm vào chúng ta hoa bắt đội ngũ Đúng vậy a, chúng ta hai đội cùng bốn đội, thế mà mới 20 phút liền đều bị đào thải. Bên cạnh, một tên người khoác thanh bảo cao gầy thiếu nữ cũng đẩy mặt vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ có người đang gây hấn với ta? Bất kể là ai, chúng ta Hoa Bắc cũng đều nên trở về đánh. Sở Hà thần sắc không vui, từ trong hành trang xuất ra một bức tranh mở ra, trên bức họa vẽ lấy một con sinh động như thật cử long. Tiếp xuống mặc kệ gặp được ai, trực tiếp khai chiến. Còn lại mấy tên đồng đội đồng dạng chiến ý khuấy động, lời này vừa nói ra, đám người nhau, nhau chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ cổ chiến trường, mặc dù còn chưa mở ra hồn chiến trận thái, Nhưng hai đội ở giữa tao nội chiến liên tiếp không ngừng. Có thể dự cảm đến, thí luyện giả sống sót nhân số đem kịch liệt hạ xuống. Mà Diệp Trạch cũng ý thức được điểm này, muốn tốc đánh chết. Một cái thí luyện giả học viên, thế nhưng là 1000 kinh nghiệm 400 quân công a. Vạn nhất bị học viên tiểu đội ở giữa trước tự giết lẫn nhau, tự mình chẳng phải là bệnh tướng máu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch trực tiếp đem bỏ ngựa đơn độc phái ra ngoài, đi đối phó một chi sớm điều tra đến Hoa Nam bốn đội. Bình thường đội ngũ, cho dù là đầy biên năm người, bò ngựa đối phó cũng không chút nào phí sức. Mà Diệp Trạch, phục chế phú săn giết tầm nhìn, mang theo còn lại triệu thú Đi vào một chỗ tưởng đổ quân doanh kiến trúc. Hắn bên này con ngồi, chừng 10 người. Năm đôi năm hai chi đầy biên tiểu đội, Hoa Tây 2 đội đối Hoa Đông 3 đội. Mà Diệp Trạch thấy được tự mình mục tiêu chủ yếu, Hoa Tây 2 đội đội trưởng, Vương Tĩnh Vũ, khi hữu chức nghiệp kiêm khách, rốt cục có thể tiến dai. Diệp Trạch hoàn toàn không có che giấu tự mình đến, dẫn đến trong chiến trường hai chi đội ngũ trong nháy mắt phát hiện cái này bên thứ ba. Hai đội trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, tê tề, tề dừng tay. Hoa Đông trong đội ngũ có một người kinh ngạc nói, "Ngọa Tào, là hắn? Ngươi biết, là Diệp Trạch." Đoàn bản xếp hạng thứ nhất cái kia, ta ngày đó tại phía ngoài đoàn người mặt nhìn tới hắn một mắt. Hắn là cái nào đội? Không đúng, đây là người thủ vệ, hắn là huấn luyện viên. Vì sao lại an bài một cái tân sinh làm huấn luyện viên? Đây không phải đi tìm cái chết mà? Khả năng không ai nguyện ý làm huấn luyện viên đi. Hoa Đông ba đội mọi người thấy là Diệp Trạch, liền không có quá mức coi trọng. Bọn hắn càng nhiều lực chú ý, vẫn là đặt ở trước mắt Hoa Tây hai đội trên thân. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Trạch bất quá là một người, tuyệt đối không có Hoa Tây hai đội năm người uy lớn. Hoa Tây hai đội, đội trưởng Vương Tinh Vũ thì nhíu mày, nhìn không ra Diệp Trạch sâu cạn. Không tệ, còn tốt cái này hai đội chưa từng xuất hiện bỏ mình, bằng không thì liền thua lỗ. Diệp Trạch Hải lẩm cười nói, "Động thủ đi, đừng cho bọn hắn chạy." Nghe được cái này cực kỳ phách lối phát biểu, trên trận 10 người cũng không khỏi vi vi chấn kinh. Một mình ngươi, còn chuẩn bị vây quanh chúng ta 10 cái. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền ý thức được, cái này giống như cũng không phải là nói đùa. Chỉ gặp Bạch Quang lóe lên, tiểu hồ ly được triệu hoán ra. Tam Vĩ yêu hồ bên cạnh pháp cầu tản mát ra kịch liệt tử quang, khắc, đặc, thanh thế ngập trời. Thiên lôi hàng thế, Nương theo lấy trận trận đinh thai nhức góc gầm thét, chân trời bỗng nhiên xé rách, to lớn mà trắng lóa lôi điện như thiên phạt giống như bổ về phía mặt đất. Hoa Tây hai đội, đội trưởng Vương Tĩnh Vũ con người bỗng nhiên có vào. Bên cạnh một tên cầm trong tay to lớn tấm chắn cường tráng nam sinh thấy thế giống to, đứng ở bên cạnh ta. Cường tráng nam sinh rơi lên tấm chắn, rộng lớn nặng nề tấm chắn nổi lên một tầng vòng bảo hộ, thay đội ngũ chống cự thiên lôi. Đồng thời, pháp sư cùng Mục sư liên tục cho hắn bộ bờ UFF hồi máu, cái này mới miễn cưỡng vác. Mà đội thành một bên Hoa Đông ba đội. Đội ngũ bọn hắn cấu thành quá kiếm tẩu thiên phong. Tựa hồ cảm thấy so đấu chính diện chiến lược ăn thiệt tỏi, trong đội ngũ tất cả đều là thích khách, kẻ ám sát các loại hình chức nghiệp. Không có thuần vệ, không ai gánh vác được tiên lôi, muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Con sóc nhanh đi đoạt trang bị, chấm thêm bọn hắn liền bị đánh chết. Diệp Trạch vội vàng hô, việc này cũng không thể không đợi. Tiên lôi quyết tán, hóa thành vô số đạo lôi xà, trổ đến mặt đất bị trừ ra từng cái hố to, cháy đen một mảnh. Bọn này Hoa Đông ba đội thích khách, thậm chí ngay cả đợt thứ 2 tiên lôi đều không có chống đỡ. Bất quá cũng may, con sóc có bóng độn, tốc độ cực nhanh, thành công đoạt bảo năm kiện trang bị. Đánh thí luyện giả năm Thu hoạch được kinh nghiệm 5000. Giám sát bộ, có hứng thú chú ý Diệp Trạch mấy tên cao tầng, giờ phút này nhao nhao trầm mặc. Ngoại trừ con kia lực nhanh nhất lưu gấu trúc, còn có vậy chỉ có thể thuấn dị bỏ ngựa. Hắn thế mà còn có một con pháp thương cao như vậy. Cái này mấy cái triệu hoang thu thực lực, đều có tam giai thực lực a. Đám người lại lần nữa nhìn về phía Vạn Phi Bằng, Liệp Vương, tên này huấn luyện viên thật không phải là tam giai trước nghiệp giả. Ta nói không phải liền khẳng định không phải. Vạn Phi Bằng đã có chút thoải mái đến, nhất là nhìn thấy Diệp Trạch miểu hoa đông ba đội thời điểm, không khỏi hướng Lô Minh nhíu mày. Lúc này, một tên tổng bộ cao phán đo nói, Không đến nhị dai triệu hoán sư, triệu hoán thú lại đều mạnh như vậy, chỉ có một cái khả năng, thiên phú của hắn, hoặc là nói hắn cực kỳ am hiểu bồi dưỡng triệu hoán thú. Đối với triệu hoán sư mà nói, đổi một bản cao dai sách kỹ năng, nhưng so sánh bồi dưỡng một cái triệu hoán thú đến cao dai, muốn nhẹ nhõm nhiều. Cho nên bồi dưỡng triệu hoán thú cái này nhất lưu phái, đang triệu hoán sư bên trong cũng không phổ biến. Tên tiêu tổng bộ cao tầng tán dương, người tài giỏi như thế, nếu là có thể đến tổng bộ đến, tương lai có lẽ có thể dạy dỗ càng nhiều nhất lưu triệu hoán sư a. Lời này vừa nói ra, Ngụy Trinh buồn cười Vạn Phi bằng sắc mặt lập tức giới ở, ngay sau đó giận tím mặt, "Con mụ đó, Vệ Bình, ngươi ngay trước mặt lão tử, muốn cấp người của lão tử?" Liệp Vương ca tỉnh táo, "Ta chẳng qua là cảm thấy vị này làm huấn luyện viên có chút đại tài tiểu dụng." "Đúng vậy a lão vạn, cái này huấn luyện viên đến tổng bộ cũng là vì hoa hạ tương lai làm công nhân a, chứ ít so tại trấn ma quân mạnh a." Thả Nguyên Nương cầu thí. Chương 63, Thần Thăng Nhất Giới. Truyện trúc kỹ năng Bảo Dương. Lần này, luôn luôn cùng Vạn Phi bằng làm trái lại Ngô Minh, đều không có phản bác. Dù sao Ngô Minh là ở đây duy hai biết diệp trạch thân phận người. Đây chính là hắn hoa đông người a. Nói không chính xác về sau vạn phi bằng bồi dưỡng không thích đáng, hắn còn có thể muốn tới trong tay mình. Nếu là đi tổng bộ, người này mới chẳng phải là cùng hắn một chút quan hệ cũng bị mất. Lô Minh ngâng đỡ mắt kiếm gặp vàng, một mặt lạnh nhạt khuôn nhủ, được rồi được rồi, lao vạn ngươi chờ mắng. Không được ta liền động thủ. Tên là vệ bình tổng bộ cao tầng quả quyết ngậm miệng, đừng, ta không để cập nữa. Còn lại quân đội, người của tổng bộ cũng lập tức ngậm miệng. Đây chính là vạn phi bằng, nói không chính xác hắn thực có can đảm ở chỗ này động thủ. Thế thế, chung quanh bảo an nhân viên cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Hoa Chung người phụ trách ngụy chính cười cười, một mặt không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục bình tĩnh nhìn xem phó bản hình chiếu. Mà lúc này, Tam Vĩ yêu hồ pháp thuật tổn thương điệp ra 50% nàng vốn cho rằng không cần chồng liền có thể nhẹ nhõm miêu sát. Nhưng mà Hoa Tây hai đội năm người, dựa vào siêu cường thuần vệ vẫn là sống tiếp được. Tiểu Hồ Ly rất giận, đang muốn lại thả một đợt tiên lôi, mà một đạo tiếng xé gió, tại lúc này đánh tới, là kiếm khách Vương Tĩnh Vũ phá không chạm giống như chính diện phóng tới một viên đạn giống như, quanh quần lấy tật phong rơi tới. Diệp ôm lấy Hồ Ly, cùng gấu chúc vị trí khoảnh khắc trao đổi. Bành, bắn vọt tới kiếm khách Bị gấu trúc một bàn tay lở bay, Kiếm khách Vương Tĩnh Vũ người tròn váng. Hắn lần này tập kích cẩn thận, vô định trí ít giải quyết pháp sư, Hồ Ly, hoặc Triệu Hoa sư, Diệp Trạch, một trong số đó. Có thể hắn ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, làm sao lại biến thành gấu trúc rồi? Bất quá không có cho hắn cơ hội phản ứng, gấu trúc trong nháy mắt tới gần trọng thương Vương Tĩnh Vũ, đấm ra một quyền. Đinh. Ngoài ý liệu, một trận không linh tiếng vang, là kỹ năng phát động thanh âm. Vương Tinh Vũ cầm kiếm gấu trúc quyền. Trường tại quyền thế chúng đích một khắc, phát ra bạch sắc màng, không có nhận tổn thương chút nào. Không tệ a. Diệp Trạch khen. Bị thương nặng còn có thể đánh ra Hoàn Mỹ Đón Đỡ. Hoàn Mỹ Đón Đỡ, làm kiếm khách thành công phòng ngự đối thủ công kích điểm dùng lực lúc, phát động Hoàn Mỹ Đón Đỡ, miễn dịch nên lần tổn thương. Phát động Hoàn Mỹ Đón Đỡ, 10 phần khảo nghiệm kiếm khách đối công kích quy tích, tự thân tốc độ phản ứng các loại. Là kiếm khách cơ sở cũng là định phòng kỹ nghệ. Cũng chính bởi vì cái này một kỹ năng, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở gấu trúc một quyền. Nhưng mà Vương tính Vũ không có chút nào may mắn, bởi vì gấu chúc chỉ là nghiêng đầu nghi ngờ một chút, ngay sau đó vung lên quyền thứ hai. Bảo hộ đội trưởng. Thấy thế, Hoa Tây hai đội mấy người nhao tốc độ cao nhất chạy đến nhất là tuấn vệ nam sinh, tựa hồ tại ở gần đồng đội thường có gì tốt tăng thêm, như bay nâng thuận tới gần đội trưởng. Nhưng mà, tại phát giác được tuấn vệ tới gần về sau, gấu trúc đơn giản quay đầu một quyền. Phen, tên này thay toàn đội bảo vệ tốt tiên lôi siêu cường tuấn vệ, bị ngay cả người mang thuận một quyền đánh bay. Đánh giết thí lựa giả, thu hoạch được kinh nghiệm 1000. Kiếm khách Vương Tính Vũ con ngươi lần nữa co rụt lại. Lúc này hắn mới hiểu được, nếu không phải hoàn mỹ đó đỡ, một quyền này xuống dưới hắn còn muốn ngược lại thiếu mấy cái mạng. Lúc này, Hoa Tây hai đội đội viên, chỉ còn nhất pháp sư, một lục sư, một phụ trợ. Không ai nghĩ đến đội trưởng thất bại nhanh như vậy. Duy nhất có thu pháp pháp sư, vẫn là tên Lôi Pháp. Kỹ năng đánh vào gấu trúc trên thân không có chút nào gần sóng. Đương nhiên, nếu không phải dựa vào nàng lúc ấy cho thuần vệ kèm theo lôi nguyên tố giảm tổn thương bờ UFF, toàn đội có lẽ ngay cả thiên lôi đều không kháng nổi đi. Lúc này, cách viễn cự ly, mục sư là vua Tịnh Vũ kèm theo một cái miễn tổn thương thuần. Mà Lôi Pháp đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía Diệp Trạch. Nhưng nàng chưa kịp phóng thích kỹ năng, từ nàng ảnh tự bên trong chui ra một con cầm đào con sóc. Đâm, Sigma dao xẹt qua Lôi Pháp cổ. Lấy con sóc hiện tại thủ tính co như không cần kỹ năng, như thường có thể nhẹ nhõm miểu sát một cái đồng cấp xếp sau chức nghiệp. Thế thế, còn lại hai tên nữ đội viên thần sắc giật mình. Trong đó tên kia phụ trợ chức nghiệp, cũng là toàn đội chiến thuật sư, lập tức đem biên tập tin tức cấp tốc điểm kích gửi đi. Sau một khắc, ảnh phân thân con sóc tại hai người bọn họ sau lưng như thần, một đạo mang đi, cổ chiến trường một bên khác. Hoa Tây một đội vừa mới chiến thắng một đội học viên. Mái tóc màu đỏ, nửa người trên cơ bắp trần chừ chú khiếu, tay phải giờ phút này biến thành một con to lớn hổ trảo, vặn gãy một cái cổ của đối thủ. Trong điện thoại di động, đột nhiên lích đích truyền đến tin tức. Chu Khiếu tay phải khôi phục nguyên bản bộ dáng, như không có việc gì mở ra điện thoại, phát hiện phía trên chỉ có hai câu nói, có cái huấn luyện viên, Triệu Hoàn sư, dây Vương Tính Vũ. Triệu Hoàn thú, một con siêu cấp lực lượng hình, một con lôi pháp câu nói kế tiếp không có biên tập xong. Nhưng Chu Khiếu có thể hiểu được nguyên nhân, bởi vì phát tin tức hai đội chiến thuật sư, ảnh chân dung đã sám rơi mất. Sám rơi, đại biểu đã rời đi phó bản. Tại phó bản người bên ngoài, không có cách nào cho phó bản bên trong người phát tin tức. Cho nên, đây là hai đội tự biết không được lại, trước khi chết cho bọn hắn một đội gửi tới cuối cùng tin báo. Huấn luyện viên, Chu Khiếu không hiểu nhiều tới Tại phó bản bắt đầu trước, Phó Vạn Quân hỏi tên kia huấn luyện viên. Hắn một đôi mắt giống như mắt hổ giống như phát ra hung quang. Ta ngược lại muốn xem xem có cái gì thực lực, đánh giết thí luyện giả 3, thu hoạch được kinh nghiệm 3000. Đánh giết thí luyện giả 1, thu hoạch được kinh nghiệm 1000. Đẳng cấp 14, 15275 15, 22100, còn lại 4 người này, lại là trọng thương kiếm khách chống lâu nhất. Trọng thương thời khắc, liên tục đánh ra 4 lần hoàn mỹ đón đỡ, sau đó qua đời. Mà đệ diệp Trạch càng thêm vui vẻ, là hắn chí cao nhiệm vụ ức cấp rốt hoàn thành. Chí cao nhiệm vụ ức cấp tiến công triệu hoán sư hoàn thành. Chức nghiệp giai cấp tăng lên. Không gian 1 giai. Ngai triệu hoán thú không gian 2, trước mắt không gian số lượng 46. Triệu hoán sư 4 triệu thuộc tính trưởng thành 5, triệu hoán thu 4 triệu thuộc tính trưởng thành 5. Ngai thu hoạch được chuyên trúc kỹ năng bảo dương 1, lại có thể lại khế ước 2 con triệu hoán thú. Nhìn thấy một đầu cuối cùng, Diệp Trạch không kịp chờ đợi từ trong hành trang xuất ra bảo dương. Trí cao nhiệm vụ ưu cấp, lấy được chuyên trúc kỹ năng bảo dương, mở ra kỹ năng phẩm chất đều tại chắc tuyệt trở lên. Diệp Trạch phá lệ trở mong, trực tiếp mở ra. Đinh. Ngai mở ra chuyên chúc kỹ năng bảo dưỡng, thu hoạch được chuyên chúc sách kỹ năng, thần thánh chế trợ, sử thi Thuần thánh che chở, tất cả triệu hoán thú thu hoạch được một cái vĩnh cửu hộ thuần, hộ thuần tồn tại lúc miễn dịch khống chế, hộ thuần tổn hại sau một giờ khôi phục. Hộ thuần chỉ giá là triệu hoán sư tinh thần 2000. Nhìn thấy kỹ năng này, Diệp Trạch quả quyết học tập. Với vận đèn bù triệu hoán thú nhóm phòng ngự không đủ tình huống. Tỷ Tì như Tam Vị yêu hồ, làm pháp sư loại triệu hoán thú, liền không có cái gì phòng ngự thủ đoạn, nếu không phải Diệp Trạch ở đây rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại có thêm một cái hộ thuần, liền có thể để cho người ta yên tâm rất nhiều. Đồng thời, còn có thể miễn dịch khống chế. Chính là hộ giá trị có chút thấp, còn phải dựa vào Diệp Trạch bản nhân tinh thần lực A trừ cái đó ra, Bảo Dương lại lần nữa tỏa ra ánh sáng. Phúc tinh cao chiếu mục từ có hiệu lực, ngài đem thu hoạch được lần thứ 2 Bảo Dương ban thượng. Đinh. Ngài thu hoạch được chuyên chúc sách kỹ năng, kỹ năng cường hóa siêu, chuyển thuyết. Kỹ năng cường hóa siêu, làm triệu hoán thú tùy ý một cái thiên phú kỹ năng lâm thời thu hoạch được siêu cấp cường hóa, làm lệnh 5 phút đồng hồ. Đồng thời chỉ có thể đối một cái kỹ năng có hiệu lực. Chương 64, người có thể nghĩ như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Cùng lúc đó, một mảnh khác cổ chiến trường phế tích bên trong. Hoa Nam 4 đội, trên này từ Hoa Nam đại khu tổng hợp xếp hạng trước 20 tân sinh tạo thành đội ngũ bị ngoại giới ca tụng là hoa nam thiên tài ba nam hai nữ, giờ phút này hoàn toàn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hàn ý nước vọt khắp toàn thân. Tại bọn hắn phía trước trên không, một con ám tử sắc tản ra dị vực cùng kinh khủng cảm giác bọn ngựa, phát ra làm cho người không rét mà run tiếng cười. Từ năm người mồ hôi đầm địa trạng thái, có thể nhìn ra đã phát động qua mấy lần thế công, nhưng hoàn toàn vô dụ. Hoa Nam bốn đội đội trưởng sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm tay lại có chút khẽ run, đây rốt cuộc là ở đâu già quái vật? Thu hoạch được lần thứ 2 chuyên chúc bạo dương ban thượng về sau, diệp Trạch đầu tiên là vui mừng, sau đó không khỏi nghi hoặc, truyền thuyết cấp chuyên chúc kỹ năng Chỉ là Lâm Thời cường hóa một cái kỹ năng, cái này cũng có thể để truyền thuyết phẩm chất. Triệu Hoán Sư chuyên trúc kỹ năng bên trong, cường hóa loại xem như thường gặp một loại, tỉ như cường hóa Triệu Hoán Thú thuộc tính, cường hóa tổn thương vân vân. Phổ thông Lâm Thời kỹ năng cường hóa, nhiều nhất chỉ có thể coi là chắc tuyệt phẩm chất, mà bản này xét kỹ năng, thế mà có thể tới truyền thuyết. Để Diệp Trạch không khỏi hiếu kỳ lên nó hiệu quả. Đúng lúc lúc này, một đạo nhắc nhở vang lên, thư không liệp sát giả đánh giết giả năm, thu hoạch được kinh nghiệm 5000. Đẳng cấp 14, 2027 năm 221100, đối phó 10 người này trước đó, Diệp Trạch vì đoạt đánh giết Đơn độc đem bỏ ngựa phái đi ra đối phó hoa Nam bốn đội sự thật chứng minh đồng dạng tiểu đội cho dù là đầy biên 5 người cũng không ngăn cản được bỏ ngựa thế công dù cho nơi này đồng dạng chỉ là cả nước ngũ đại chiến khu một trong bên trong tại vô số trường trung họcể hiện ra xếp hạng thứ tư đội ngũ một trận không gian ba động về sau bỏ ngựa xuyên qua trở về đúng lúc Diệp Trạch chuẩn bị sử dụng kỹ năng cường hóa tại bỏ ngựa liệp sát giả đặc tính bên trên thử một chút hiệu quả kỹ năng cường hóa siêu có hiệu lựcệ sát giả đánh nhất cường địch về sau có thể tiến hóa hư không đường lang mặc cho một thân thể bộ vị cường hóa Liệp sắt giả siêu đánh rất cường địch về sau, đồng thời tiến hóa hư không đường lang bốn cái thân thể bộ vị, cũng thu hoạch được đối ứng thuộc tính đề cao. Cường hóa kế tiếp kỹ năng lúc, bản kỹ năng cường hóa mất đi hiệu lực. Đánh giết một cái cường địch về sau, từ nguyên bản chỉ có thể chọn một bộ vị tiến hóa, đến bây giờ có thể đồng thời tiến hóa bốn cái bộ vị. Đồng thời, còn có thể thu hoạch được 4 cái bộ vị tiến hóa mang đến thuộc tính tăng lên. Cơ hồ đem kỹ năng hiệu quả tăng lên 4 lần. Không hổ là truyền huyết phẩm chất. Phải biết, có thể để cho liệp sắt giả loại này truyền thuyết cấp kỹ năng hiệu quả đề cao 4 lần, cái này mang tới ích lợi khó có thể tưởng tượng a. Đáng tiếc duy nhất chính là nó chỉ có thể đồng thời có hiệu lực một cái kỹ năng. Bất quá cũng may, ta có thể tự mình không chế chờ đến bọn ngựa đánh giết cường địch lúc, kịp thời cường hóa Liệp sát giả hiệu quả là đủ. Hiện tại đánh giết một cái cường địch, cường hóa 4 cái bộ vị, chỉ ít ra tăng 80 điểm thuộc tính. Diệp Trạch đã không thể chờ đợi. Hy vọng lần này phó bản bên trong có đầy đủ mạnh đối thủ đi. Bất quá, hy vọng tương đối xa vời chính là, lần nữa đánh giết 15 tên học viên, còn có 5 tên hòa đồng, lại có 7500 điểm quân công doanh thu. Tăng thêm trước đây tính gộp lại 4000, cùng Diệp Trạch bản thân 2150 điểm đã nhanh có thể đi vào trấn ma quân tổng bộ bảo khố tầng thứ tư. Chỉ ít, một kiện truyền thuyết cấp bảo vật nhanh rơi vào túi. Diệp Trạch nhiệt tình càng đầy chút, lại lần nữa mở ra phục chế tới săn giết tầm nhẫn. Nhưng mà ngoài ý muốn phát hiện, có 5 người vậy mà chủ động hướng giết người tới. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn, lần này, giống như tới một người lợi hại a. Một trận không gian ba động xuất hiện, 5 người chống giống xuất hiện tại quân doanh cách đó không xa. Điều tra kết quả không sai a. Không sai, kề bên này chỉ có một cái lạc đàn người ở là cái nào đó đội ngũ còn xuất lại độc lang hoặc là người thủ vệ, vô luận là loại nào, chúng ta đều có thể cầm tới điểm tích lũy. Cha hỏi Liêu An Nhiên, giờ phút này nhìn một chút đội ngũ xếp hạng. Nàng Hoa chung hai đội xếp tại hạng 5, còn có bay lên cơ hội. Được. Bởi vì là năm đối một, năm người mảy may không chuẩn bị làm cái gì bố trí chiến thuật. Liễu An Nhiên lúc này, người khoát một bộ màu lam nhạt phát bảo, tinh mâu lấp loé, càng lộ vẻ thần bí cùng ưu nhã. Tay nhỏ vung lên, không gian lực lượng nâng năm người trực tiếp truyền tống đến chỗ mục tiêu. Mà nhìn thấy trước mắt giật trạch, Liễu An Nhiên trầm tĩnh thần sắc lập tức giận mình, tại sao là ngươi? Nghe được nhà mình đội trưởng kinh hô, bốn tên đồng đội nguyên bản chuẩn bị động thủ động tác lập tức trì trệ. Diệp Trạch cũng không nhịn được niết miệng lên, trùng hợp như vậy. Tuy nói đây là lão sư nữ nhi bà bối, nhưng đây cũng là hòa Trung đội ngũ a. Mỗi người ngoài định mức 300 quân công. Ra tay thống khoái điểm đã là ta sau cùng ôn nhu. Ngươi thế mà còn là người thủ vệ. Liêu An nhiên ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, mười phần khó lý giải vì cái gì Diệp Trạch sẽ bị mời làm huấn luyện viên. Chẳng lẽ là mình lão cha vận dụng nhân vật rồi? Không nên a. Để Diệp Trạch tới làm luyện viên đối với hắn có chỗ tốt gì? Nàng đồng đội bên trong, một tên dáng người thon gầy trắng nõn tóc dài thiếu niên, lạnh lùng đánh giá Diệp Trạch. Làm đồng đội, hắn còn chưa bao giờ thấy qua liều An Nhiên lộ ra phức tạp như vậy cảm xúc. Tóc dài thiếu niên sắc mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ là liều An Nhiên bạn trai cũ? Ngoại trừ bạn trai cũ, còn có cái gì thân phận có thể làm cho nàng cảm xúc phức tạp như vậy? Giám sát bộ. Nhìn thấy tự mình hoa chung hai đội, cùng Diệp Trạch đối đầu, Ngụy Trinh lập tức tới hào hứng, nhìn về phía Vạn Phi bằng cười nói, thế nào lão Vạn? Lần này ta và ngươi đánh cược một kèo. Nghe vậy, từ trước đến nay đối Diệp Trạch vô cùng có lòng tin Vạn Phi bằng, lập tức không nói. Bởi vì hắn nhìn qua Hoa Trung hai đội 5 người thực lực, chỉ có thể nói, Hoa Trung không hổ là ngũ đại chiến khu bên trong mạnh nhất, hai đội thực lực đều cùng cái khác đại khu một đội tương đương. Phá lệ kinh khủng. Vạn Phi bằng mặc dù không có lực lượng, nhưng cũng không phục, bực tức nói, có bản lĩnh một đối một, ngươi năm người này, năm đánh tính toán bản lĩnh gì? Tổng bộ vệ binh nói tiếp, ngươi cái này huấn luyện viên, thả trấn ma quân bên trong cũng coi như cao thủ, để một đám tân sinh đánh một cũng không chê e lệ Vạn Phi bằng hừ lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường đưa phân biệt thật khí. Thế thế, đám người không khỏi cười vang. Toàn bộ giám sát bộ tràn đầy sung sướng không khí. Phó bạn bên trong, Liêu An Nhiên không có chút nào bông tha Diệp Trạch dự định. Tại nàng suy nghĩ bên trong, nếu là buông tha Diệp Trạch, cũng bất quá là để cái khác đội ngũ thu hoạch điểm tích lui thôi, còn không bằng để cho mình đến. Sớm nói xong, nơi này là đặt vấn doanh chiến trường, ta là sẽ không lưu thủ. Liệu An Nhiên thần sắc hờ hững nói. Ngay vậy, Diệp Trạch cũng cười rất vui vẻ, người có thể nghĩ như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Chương 65, Không gian thuật sĩ VS hư không liệt sắt giả. Vỗ thánh tay xé cơ giáp. Diệp Trạch vừa dứt lời, Liêu An Nhiên trong lòng đột nhiên một sợ. Không gian ba động, một cỗ làm nàng hết sức quen thuộc không gian ba động tại sau lưng xuất hiện. Toàn thân thần kinh trong nháy mắt căng cứng, nàng ngay cả quay đầu động tác đều không có, lập tức thi triển không gian chuyển tống mang năm người rời đi đến hơn 10m bên ngoài. Bỏ ngựa một kích chẳng không, đem mặt đất bổ ra một đạo cái khe to lớn. Thật là nguy hiểm, là không gian hệ triệu hoang thú, hắn thực lực giống như không tầm thường. Nhờ có An Nhi tỷ, kém chút bị hắn cho đánh lén. Tiểu đội mấy người nhíu nhíu như mày, đối đãi Diệp Trạch thần sắc lập tức cảnh căng lên. Cuối cùng nói chuyện chính là cái khoảng một M50 lọ lý dáng người tiểu nữ, đưa tay khẽ sau lưng Liễu An Nhiên. Vậy mà đem Liễu An Nhiên tiêu hao pháp lực giá trị trong nháy mắt bổ lại. Liêu An Nhiên đôi mi thanh tú khóa chặt, nhìn chằm chằm hư không đường lang, giống như ta là không gian hệ, chỉ có thể để ta đến đối phó. Nàng bên cạnh tóc dài thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Trạch chiến ý tăng vọt, cái kia huấn luyện viên liền từ ta tới đối phó. "Tốt, Lãnh Phong chính các ngươi cẩn thận. Ta xử lý xong cái này bỏ ngựa, liền đến giúp các ngươi." Liệu An Nhiên vừa nói xong, chiến trường chia cắt vì hai bên. Nàng vung lên pháp trượng tại bọn ngựa ở tại tại chỗ phóng thích không gian đổ sụp bảng thứ nguyên lực lượng tại không gian kẻ nước bên trong tồn ra. Nhưng bọn ngựa thân hình hư hóa, lông tóc không thương. Liêu An Nhiên thần sắc lên, đánh công chúng. Hư loại kỹ năng Diệp Trạch Triệu Hoán thú mạnh như vậy, nàng đang thức tỉnh nghi thức về sau, liền bị đặc biệt chiêu tiến tổng bộ, liền ngay cả Diệp Trạch là Triệu Hoán sư chức nghiệp cũng là vừa mới biết. Nhưng mà, thẳng đến bọn ngựa xuất thủ, nàng mới ý thức tới. Diệp Trạch Triệu Hoán thú còn không chỉ loại thực lực này. Bỏ ngựa lưỡi dao lượn lên, trong không khí xẹt qua một đạo bạch quang, rơi vào liều An Nhiên ở tại địa điểm. Nhưng cái sau thuấn phát không gian truyền tổng né tránh một kích trí mạng. Đại địa lại lần nữa bị đánh ra một vết nứt. Tình cảnh như vậy, tại 2 giây bên trong nhanh chóng phát sinh 5 6 lần, cả hai tốc lập hiện. Không đúng, không gian của hắn di động thế mà còn nhanh hơn ta. Mấy lần trước, liệu An Nhiên đang bị ép truyền tống về sau, còn muốn bắt đầu phóng thích kỹ năng đánh trả. Nhưng bọn người hư không xuyên thẳng qua tốc độ, so với nàng không gian truyền tống càng nhanh, làm cho nàng không thể không một lần một lần truyền tống đào cậu, căn bản bất lực đánh trả. Đồng thời, nàng có thể cảm giác được, nếu là mình sai lầm một lần, rất có thể liền sẽ trực tiếp bị dây. Tình huống giống như có chút không đúng. An Nhiên tỷ thế, nhưng là không gian hệ ẩn tàng chuyên nghiệp, đối phó một con triệu hoàn thú thế mà lại rơi xuống hạ phong. Đám người lo lắng. Tóc dài thiếu niên lãnh phong thần sắc lạnh lẽo, ngạo mở miệng, "Không sao, nên ta xuất thủ." Trên thực tế, lấy thực lực của hắn Dù là gia nhập Hoa chung một đội cũng dư xài, nhưng sợ dĩ chọn hai đội, một mặt là nhìn chúng Liều An Nhiên không gian thuần sĩ năng lực, một phương diện khác là nhìn chúng Liều An Nhiên. Lãnh Phong ánh mắt tại diệp trạch trên thân lảo qua, trong miệng gần từng chữ, "Vũ trang, thiên khai chiến giáp." Lãnh Phong hai tay vung lên, trên ngực chiến giáp hạch tâm thanh sắc quang mang lấp lóe. Chiến giáp từ năng lượng cốt lõi ngưng tụ ra các bộ vị, tại Lãnh Phong trên thân lắp giáp, giáp ngực, giáp vai, mảnh che tay, giáp chân theo thứ tự khép lại, phát ra kim loại va chạm thành Trong mắt, một cái cao 2, 3m đơn binh chiến giáp xuất hiện. Lệnh Phong hoàn toàn bị một bộ xanh biết màu sắc dị năng chiến giáp bao trùm ở, tản ra viễn siêu nhất giai nghề nghiệp kinh khủng áp lực. Nguyên lai là cơ giới sư hi hiếu chi nhánh chương nghiệp, chiến giáp sư. Nhỏ như vậy nên kỷ, liền thành công không chế ít nhất là sử thi nhị tinh trợ lên chiến giáp, tiền độ vô lượng a. Chắc không được ngay cả Liệp Vương huynh cũng không nguyện ý cực. Giám sát bộ bên trong, đám người không khỏi tán thưởng. Cơ giới sư, chiến giáp sư cùng những nghề nghiệp khác khác biệt, sức chiến đấu của bọn họ chủ yếu đến từ vũ khí cùng chiến giáp, nhất là cái sau, càng là cái phí tiền chương nghiệp. Một bộ chiến giáp Thường Trường cần vô số loại siêu phẩm kim loại phối trộn, rèn đúc, chỗ tiêu hao tài lực cực kỳ khoa trương. Nhưng thành công khống chế về sau, hiệu quả cũng 10 phần rõ rệt. Có bộ này thiên khải chiến giáp, Lãnh Phong hiện tại hoàn toàn có thể địch nổi Tam giai. Nghe được Ngụy Trinh lời nói, đám người không khỏi gật đầu mong ngợi. Nhưng Ngụy Trinh bản nhân nhưng không có vui mừng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem bị bỏ ngựa không ngừng bức lui liều An Nhiên, trầm mặc lại. Ban đầu, hắn kỳ thật cảm thấy, bằng vào Liêu An Nhiên một người, lấy không gian thuật sĩ năng lực, cũng đủ để dây mất đối thủ. Nhưng bây giờ, một con triệu hoán thú, thế mà so ẩn nghiệp không gian năng lực còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là chỉ chủng tộc gì, cái gì loại hình triệu hoán thú? Dù là Ngụy Trinh cái này hoa chung người phụ trách cũng chưa từng thấy qua hư không sinh vật năng lực. Trong lúc nhất thời, nhìn xem hình chiếu hình tượng, Ngụy Trinh cùng Vạn Phi Bằng, hai người tề tề lâm vào trừng mắt. Mà nhìn xem hai cái không gian năng lực giả đối chiến, Diệp Trạch bản nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là, liệu An Nhiên trang bị thế mà tốt như vậy. Cũng là không gian hệ năng lực, nàng thu tính, kỹ năng cùng bỏ ngựa kém quá nhiều, trên lý luận hai cái đối mặt liền nên bị xuống đất an toả rồi. Nhưng nàng bằng vào bảy kiện sử thi cấp không gian hệ trang bị, vậy mà sinh sinh chịu tới hiện tại. Không hổ là tổng bộ trọng điểm Bồi Dương a. Diệp Trạch không khỏi cười cười. Sau đó ánh mắt liếc tới người khoác chiến giáp, khi thế hung hang lẫm phong, không khỏi hơi xúc động, hắn ban đầu biết được chiến giáp sư chức nghiệp về sau, cũng có rất lớn hứng thú. Ai sẽ tự tuyệt một bộ chiến giáp đâu? Nhưng mà, một bộ sử thi chiến giáp, không tính tài liệu hy hữu tính, phí tổn cơ hồ cả nước. Diệp Trạch lúc này biểu thị, quấy dậy. Đang nghĩ ngợi, đối diện tên kia 1m5 nhỏ lõ li, cho Lãnh Phong thực hiện một cái cực mạnh gia tốc bở Sau một khắc, nương theo lấy siêu năng tiếng động cơ nổ ầm thành, chiến giáp bỗng nhiên lên không. Vô hình có thể ép quy tán, bốn phía không khí tựa như bạo tạc giống như vang lên, hậu phương đều đều khuyết tán ra viên trụ hình đám mây. Bá, liền ngay cả Lãnh Phong các đội hữu cũng không khỏi cảm thấy mấy phần rung động. Thiên Khải chiến giáp nương theo lấy mạnh mẽ phong bạo giết tới Diệp Trạch trước mặt. Nhưng mà Lãnh Phong mở miệng câu nói đầu tiên, để hắn lập tức có chút im lặng, người, cùng Liêu An Nhiên là quan hệ như thế nào?" Ngay vậy, Diệp Trạch nguyên bản còn có chút thần sắc mong đợi, lập tức hóa thành thở dài một tiếng. "Chiến giáp này cho ngươi thật sự là tra đạm. Ngươi đồng đội đang vì ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi đang lãng phí thời gian nói những thứ này." Lãnh Phong tức giận lập tức giãy lên, Xem ra không đem ngươi đánh thế, ngươi là không có trả lời. Thiên Khải chiến giáp vũ trang về sau, lực lượng, tốc độ, nguồn năng lượng các loại toàn bộ được tăng lên nhiều, cho người ta mang đến một loại chiến lược bạo dạn cảm giác. Loại này chiến lược tăng gọi phía dưới, để Lệnh Phong có trường không hết thảy tự tin. Feng, Thiên Khải chiến giáp siêu năng tiếng động cơ nổ tanh em lại lần nữa vang lên. Nhưng mà một giây sau, nên đón hắn là một cái đống cắt lớn năm đấm. Đấm móc. Feng, Lệnh Phong kỳ thật đã kịp phản ứng, hắn kịp thời toàn lực đối đầu một quyền. Nhưng mà, cái này có thể so với Tam giai Thiên chiến giáp, tại Võ thánh gấu chúc trước mặt yếu ớt giống như giấy trắng. Mang theo võ thánh cương khí đấm ra một quyền, đem chiến giáp một tay nghiền ép Vernad, mang theo vậy ra hỏa hoa, hung hăng đập vào tiên khai chiến giáp cẩm. Chiến giáp bên trong Lãnh Phong chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Bên hai chiến giáp bị hao tổn trục chặc cảnh báo cùng ù hai âm thanh không ngừng đàn sen. Nếu không phải bộ này xử thi chiến giáp phí tổn kinh khủng, bảo hộ tính coi như không tệ, Lãnh Phong hiện tại đã xuất hiện tại phó bản bên ngoài. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Gấu trúc đưa tay níu lại bị đánh bay chiến giáp một cái chân, hung hăng ở trên mặt đất. Nương theo lấy một trận kim loại tiếng vỗ kia siêu năng động sáng, nhiên dập tắt xuống tới vẹn vẹn hai quyền, làm nát chiến giáp. Giờ khắc này, không chỉ có là ngoại giới giám sát bộ, còn có Hoa chung hai đội hai tên đồng đội, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Đây chính là có thể so với Tam giai thiên Khải chiến giáp. Đặt ở cổ chiến trường coi như không phải vô địch, cũng là trước mấy tên cường giả, cứ như vậy hai quyền làm phế đi. Giám sát bộ bên trong, đám người con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt kinh hãi, cái này hắn luyện viên. Thật là Tam giai trở xuống. Dù là tại gấu trúc miểu sát phía trước mấy đội lúc, bọn hắn cũng hoàn toàn không có khiếp sợ như vậy. Bởi vì tại mọi người phán đoán bên trong, gấu trúc nên là nhị giai đỉnh tiêm chiến lực biểu sắc nhất giai đỉnh tiêm các học viên hoàn toàn chính xác hợp lý. Nhưng bây giờ, người ngay cả tam giai thực lực đều miểu sát. Quá mức đi. Phản ứng của mọi người bên trong lại là Ngụy Trinh tâm tình chập chờn càng nhỏ hơn một chút, bởi vì khi nhìn đến bỏ ngựa có thể đối phó Liêu An Nhiên thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không ổn. Vạn Phi bằng lập tức vui vẻ ra mặt, cơ hồ giống như là chúng sổ số đồng dạng. Ngoa tạo. Niu Baka. Tới tới tới lão Ngụy, đánh cược. Bất quá hiển nhiên, không có người sẽ đáp lại Vạn Phi bằng. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía hình chiếu. Hoa Trung hai đội còn lại ba tên đội viên Tại một lát sau khi ngây ngẩn, không thể không động thủ nghĩ cách cứu viện. Các nàng vốn là cảm thấy Lãnh Phong mười phần chắc chín, chuẩn bị đi giúp Liễu An Nhiên đối phó bỏ ngựa. Hiện tại ngược lại tốt, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có chịu đựng được. Cũng may, bởi vì Liều An Nhiên không gian truyền thống năng lực, đội viên của nàng đều là cận chiến chiến đấu chuyên nghiệp. Còn lại một nam hai nữ, ngoại trừ một tên phụ trợ bên ngoài, còn lại hai cái mặc dù không bằng Liều An Nhiên, Lãnh Phong mạnh, nhưng sức chiến đấu đều không kém. Có thể sau một khắc. Oanh, không đợi hai tên chiến đấu chuyên nghiệp động thủ, đầu tiên là một đạo thiên lôi đánh xuống. Một mét năm phụ trợ chức nghiệp lì thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này không ai bảo hộ nàng, dưới tình thế cấp bách, nàng đem thân thể hóa thành một đoàn hư ảo, không nhận bất cứ thương tổn gì, mà giống khí cầu đồng dạng hướng lên bầu trời phiêu dãng. Mà hai người khác liền không có loại này bảo mệnh kỹ năng, chỉ có thể bằng vào trang bị kháng trụ thiên lôi. Nhưng lần này, huy động pháp cầu thi pháp tiểu hồ ly học thông minh, ba con cái đôi Với anh, phát thứ hai, thứ ba phát, thứ tư phát, liên tục 4 phát thiên lôi. Mỗi một phát tổn thương đều so trước một lần cao hơn. Đừng nói hai cái này, chính là đổi hai cái siêu cường thuần vệ đến, như thường bị đánh chết. Bọn hắn đội lúc đầu có năng lực tránh đi, nhưng Liều An Nhiên đang bị bỏ ngựa truy sát, bất lực hỗ trợ. Đánh giết thí luyện giả 2, thu hoạch được kinh nghiệm 2000. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 15. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Chiến trường một bên khác. Hai cái không gian hệ năng lực giả trên không trung không ngừng chiến động. Nghe được quần quần thiên lôi tiếng vang, Liễu An Nhiên không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nàng toàn thân tâm chỉ là đối phó bọn ngựa liền đã có chút mệt mỏi. Chần chờ một lát sau, nàng ngưng tụ toàn thân hơn phân nửa pháp lực, phát động chức nghiệp kỹ năng. Không gian phong tỏa. Trong khoảnh khắc, Bọ ngựa ở tại chỗ kia tiểu không gian, được cho thêm cấm chỉ chuyển vị, cấm chỉ tiến về cái khác không gian yếu ớt pháp tắc lực lượng. Bỏ ngựa bị nàng phong tỏa tại một chỗ không gian bên trong. Nhưng vĩ năng này, sở dĩ trước đó không cần, là bởi vì lấy nàng trước mắt trước nghiệp cấp bậc, có rất lớn tai nạn. Nàng cần toàn lực tiêu hao tinh thần, để duy trì không gian phong tỏa pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, nàng cùng bỏ ngựa bị ép một đũa một. Đồng thời, một khi Liều An Nhiên tinh thần lực hao hết, bỏ ngựa sau khi ra ngoài nàng đem không hề có lực thủ. Tình huống dưới mắt, để nàng chỉ có thể đem chiến thắng cơ hội giao cho đồng đội. Không ở bỏ ngựa, Liêu An Nhiên rốt cục có thời gian thở dốc, yên lặng hướng đồng đội phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy lâm vào ngốc trệ, "Ta đồng đội đâu?" Chương 66, thứ 15 mục tử, trang bị vỡ nát cơ. Theo quần quận tiên lôi đánh rơi xuống, chiến trường một mảnh cháy đen. Liêu An Nhiên tỉ mỉ địa lại liếc nhìn một lần. Không sai, nàng đồng đội toàn bại. Cái này không khỏi cũng quá nhanh. Mặc dù Liêu An Nhiên cùng bỏ ngựa qua rất nhiều chiều, nhưng hai cái không gian năng lực giả, xuất thủ cực nhanh, đánh tới hiện tại cũng mới qua đi 1 phút thôi. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tại toàn bộ hoa trùng đứng hàng đầu, bị nàng cho kỳ vọng cao 4 tên đồng đội, toàn bộ, nhất là Lãnh Phong. Nàng là biết chiến giáp sư thực lực, tuy nói người bình thường không quá đáng tin cậy, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là số 1 số 2 a. Mà bây giờ, bị đánh đơn giản giống như là một đầu bại quyển. Liệu An Nhiên trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ ta đối phó cái này bỏ ngựa, còn không phải Diệp Trạch mạnh nhất triệu hoàn thú. Để cho người ta không khỏi có chút hoảng sợ. Nguyên bản, tại nàng thức tỉnh không gian thuật sĩ trước nghiệp, bị đặc biệt chiêu tiến tổng bộ về sau, nàng vẫn cảm thấy mình đã siêu việt Diệp Trạch. Đã từng bị Diệp Trạch lấy văn khoa thành tích đả kích rơi lòng tin đã dần dần tìm trở về hơn phấn nữa. Liên chờ đạt huấn doanh kết thúc, về Lâm viên thành tại lao cha trước mặt biểu hiện một chút. Kết quả hiện tại, thức tỉnh nhận tăng chức nghiệp tự mình, làm sao ngay cả chiến đấu lực cũng không sánh bằng Diệp Trạch. Đến cùng lúc nào mới có thể xoay người A liều An Nhiên. Nghĩ đến cái này, liều An Nhiên không khỏi chiến ý tăng gọn, một đôi tinh mâu một lần nữa tỏa sáng thần thái. Không thể lại cứng rắn liều mạng, muốn trí lấy mới được. Nàng ý thức được hạn thực lực chiến lệnh, sau đó quả quyết làm ra quyết đoán. Trước tiên cần phải đi đường. Nàng bây giờ còn có một điểm cuối cùng tinh thần lực, nếu như bây giờ không chạy, chỉ sợ đợi lát nữa liền triệt để không có chạy. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua trên trận còn sót lại hai tên đội viên, Lệnh Phong, cơ giáp cơ hổ bị đánh phế đi, người lâm vào hôn mê. Nếu hắn chỉ sợ còn muốn đem tự mình dựng vào, không đáng. Còn có một cái, là trong đội phụ trợ nữ sinh, là Dao. Lúc này ngay tại trên trời phiêu dãng, kia là nàng chức nghiệp chuyên trúc bảo mệnh kỹ năng, hóa thân không cách nào công kích linh thể, đồng thời không nhận bất cứ thương tổn gì, hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng thời gian kéo dài không lâu, Liệu An Nhiên thấy thế, quả quyết không gian truyền tống, đi vào bên người nàng. Ô, ô, cuối cùng được cứu. Lạc Dao tội nghiệp, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Nàng sợ dĩ bay đến không trung, chính là sợ bị Diệp Trạch cái này bại hoại bắt lại, thuận tiện cho đồng đội nghị cách cứu viện cơ hội. Lạc Giao lập tức đưa tay thi pháp, vì Liễu An Nhiên bổ sung pháp lực. Liễu An Nhiên lại không kịp may mắn, bởi vì không có tinh thần lực của nàng duy trì về sau, không gian phong tỏa nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 2 giây, vó ngựa liền sẽ truy sát đi lên. Nàng lập tức tiêu hao đại lượng pháp lực, phát động tự ly xá không gian truyền tống. Hai nữ đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Chạy. Trên thực tế, Diệp Trạch cũng tỉnh không ngoài ý muốn, được rồi, chạy được hòa thượng chạy không được miễu. Có cái khôi phục pháp lực phụ trợ, phối hợp không gian sĩ Sát thực không tốt truy, nhưng cổ chiến trường mỗi một tầng đều sẽ từ từ nhỏ dần địa hình, cuối cùng chạy không thể chạy, cuối cùng sẽ không có người có thể chạy thoát. Sau đó, Diệp Trạch nhìn về phía hôn mê trên mặt đất lênh phong, nhưng là, cái này liền không thể buông tha. Thuận tiện, giúp Liễu lao sư giáo huấn một chút, nghĩ ủi nhà hắn cải trắng cho đi. Đoạt bảo là nhất định phải đoạt, nhưng ở cái này trước đó, Diệp Trạch niết miệng lên, phát động kỹ năng cường hóa siêu, cường hóa đoạt bảo. Để cho ta nhìn xem cấp bóc cực hạn. Kỹ năng cường hóa siêu có hiệu lực. Đoạt bảo, xác suất đoạt mục tiêu trên người tùy một kiện bảo vật cường hóa. Đoạt bảo siêu, trăm cướp đoạt mục tiêu trên người tùy ý 3 đến 5 kiện bảo vật. T. Nguyên lai like cái này mẹ nó mới là tứ bóc. Đây là bị truyền thuyết cấp chuyên trúc kỹ năng sau khi cường hóa hiệu quả. Cùng siêu cấp cường hóa sau so sánh, trước đó đoạt bảo đơn giản quá ố nú. Diệp Trạch phân phó con số nói, đoạt, đoạt 5 kiện. Đoạt xong tiến hắn đào thải. Chiến giáp sư mặc dù đại bộ phận chiến lực đều dựa vào chiến giáp, nhưng mình trên thân cũng không có khả năng không mặc trang bị. Đồng thời, có thể tốn hao gần lực chế tạo chiến giáp, lãnh phong trên người trang bị cũng tất nhiên không kém. Quả nhiên, Năm quyển sử thi bị cướp đoạt tới tay, trong đó không thiếu xử thi 4-5 tinh phẩm chất cao trang bị. Không có đoạt chiến giáp ta còn thực sự là thiện lương a. Diệp Trạch không khỏi cảm khái. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn không phải chiến giáp sư, chơi không được chiến giáp, đồng thời bộ này chiến giáp đã bị trọng thương qua, lại xây xong cũng là một bút phí tổn. Đánh giết thí luyện giả, thu hoạch được kinh nghiệm 1000. Nguyên bản có 10 vị trí đầu thực lực lãnh phong, cứ như vậy bị vô tình đào thải. Cùng lúc đó, Diệp Trạch thuận tay bắt đầu rút ra mục từ. Đánh hoa trung hai đội mấy tên đội viên về sau, sớm đã thành công để hắn thăng đến cấp 15. Thứ 15 cái mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, trang bị vỡ nát cơ. Trang bị vỡ nát cơ có thể dùng tùy ý thủ đoạn phá hủy trang bị, phá hủy trang bị số lượng đạt tới 7 kiện về sau, xác suất thu hoạch được cao hơn phẩm chất trang bị. Phá hủy trang bị phẩm chất càng cao, thu hoạch được cao hơn phẩm chất trang bị tỷ lệ càng lớn. Nhìn thấy cái này mục từ về sau, diệp Trạch phản ứng đầu tiên là không hợp tỏ thưởng. Phá hủy 7 kiện trang bị mới có xác suất thu hoạch được cao hơn phẩm chất. Phí tổn có chút quá tại xa xỉ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể lấy được đến truyền tuyết phẩm chất trang bị, vậy liền không đồng dạng. Truy thuyết trang bị thu hoạch phương thức cực ít, đừng nói trên thị trường, chính là cả nước các đại gia tộc thế lực, có cũng không có nhiều. Liền ngay cả tổng bộ đặc biệt chiêu bồi dưỡng không gian thuật sĩ Liêu An Nhiên, cũng bất quá là một thân sĩ thi trang bị. Đồng thời, Mục Từ lại không nói tối cao chỉ có thể thu hoạch truyền thuyết trang bị, nếu là tương lai có thể tuôn ra truyền thuyết phía trên. Vậy cái này Mục Từ giá trị coi như quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch chuẩn bị tự trước một chút. Trong túi đeo lưng của hắn, hiện tại có 13 kiện sĩ thi trang bị, một kiện chất truyện, đều là cướp. Nguyên bản chuẩn bị không dùng được cho gấu trúc căn hết, hiện tại trước tiên có thể thử một chút từ mới đầu. Vấn đề chính là, trang bị vỡ nát cơ cùng ăn cái gì bổ cái gì có chút xung đột, đều rất tiêu hao trang bị. Diệp Trạch chỉ cảm thấy kinh tế áp lực lại lớn một chút. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, không biết tựa như nghĩ tới điều gì lại nhìn một chút mục từ giải thích, có thể dùng tùy ý thủ đoạn phá hủy trang bị. Vậy ta để gấu trúc ăn hết, không phải cũng là phá hủy trang bị một loại phương thức sao? Diệp Trạch lâm vào suy tư, đồng thời càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu như là dạng này, tương đương với gấu trúc ăn trang bị thêm thuộc tính đồng thời, còn có thể thu hoạch được cao hơn phẩm chất trang bị mới chuẩn bị. Cái này chẳng phải là bạch chơi sao? Tranh thủ thời gian thử một chút. Diệp Trạch lập tức đem từ mới đầu giao phó cho Gấu Trúc, dù sao đều là tùy tiện cho một cái, nếu như hiệu quả không thể đạt ra cũng không lỗ. Mục từ trang bị vỡ nát cơ giao phó thành công. Lần này mục tử, thật không có để Gấu Trúc thăng tinh. Dù sao truyền thuyết phẩm chất về sau thăng tinh độ khó đột như tăng, huống chi cái này còn không phải chiến đấu hình mục tử. Diệp Trạch không kịp chờ đợi, xuất ra một kiện chắc việc cấp trang bị cho Gấu Trúc thử một chút hiệu quả. Chắc tuyệt trang bị bị Gấu Trúc cắn một cái nát. Ăn cái gì bổ cái gì, dùng năng lượng nhẹ thu được, thể chất 6, nhanh nhẹn 6. Trang bị vỡ nát cơ đã phá hủy trang bị, 1 ta dựa vào. Mị Tiên. Chương 67, toàn thể học viên liên hợp lại. Một kiện trang bị, phát động hai cái mục từ hiệu quả. Hiện tại không chỉ có là thêm thuộc tính, ăn nhiều hơn thậm chí còn có thể bạo trang bị mới chuẩn bị. Diệp Trạch chỉ cảm thấy trong ba lô cái này mấy món trang bị, phản phất giá trị trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hưng phấn sau khi, Diệp Trạch suy tư lên trang bị vỡ nát cơ hiệu quả, phá hủy trang bị phẩm chất càng cao, thu hoạch được phẩm chất cao trang bị sát suất càng lớn. Vậy ta trước vật dụng chất thấp nhất mấy món thử một chút. Lần thứ nhất khảo thí, hắn chuẩn bị thử trước một chút tuân gia truyền thuyết phẩm chất sát suất lớn đến bao nhiêu. Nếu là lần thất bại này Hắn còn có thể vận dụng chất cao nhất bảy kiện thử một lần nữa, trước tiên có thể đánh giá ra bạo truyền thuyết trang bị khu ở giữa. Tuy nói lấy trước phẩm chất thấp nhất, nhưng cũng tất cả đều là nhất nhị tinh sử thi. 6 cái sử thi bị gấu trúc mở miệng một tiếng ăn hết, nếu là người bên ngoài gặp tránh không được một trận đau lòng, ăn cái gì bổ cái gì, thu về được, lực lượng 20, hỏa nguyên tố trưởng khủng 20. Thu hồi được, nhanh nhẹn 18, phong nguyên tố trưởng khủng 18. Thu hồi được, tinh thần 9, thể chất 9, lôi nguyên tố trưởng khủng 18. Cùng một loại hình đồ vật, chính như trước mắt trang bị, ăn số lần càng nhiều tăng trưởng thuộc tính càng ít. Tựa như một bình có cả có lạ cái thứ nhất Vĩnh viễn là thoải mái nhất nhưng càng uống khoái cảm càng phát ra dầm dần thẳng đến cuối cùng một ngụn đương nhiên gia tăng thuộc tính vẫn rất khả quan nhất là đến lúc cuối cùng một kiện xử thi trang bị ăn hết về sau trang bị vỡ nắc cơ phá hủy trang bị đã đạt bài kiện thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị sóng to theo nhắc nhở bán ra gấu trúc trước mặt bắn ra một trận kim Quang kim Quang hiện lên giống như là một cái hộp quả bị mở ra giống như rơi xuống một thanh đoàn đao, cắm ở mặt đất đoàn đau thân đau hiện lên màu xanh đậm lưới đau một tầng thần bí Quang lưu động giống như là tầng tầng sóng biển của Sống tôi đẳng cấp 15 phẩm chất, kim sát truyền thuyết thuộc tính, tổn thương bội suất 210% lực lượng 40, nhanh nhẹn 40, không nhìn phòng ngự 30% hiệu quả đặc biệt, mỗi lần lúc công kích ngoài định mức bổ sung hình cùng ba động trạng kích, tổn thương lực lượng nhanh nhẹn 200, thật ra truyền thuyết trang bị. Diệp Trạch không khỏi hương phấn lên, bất quá ngấm lại trả ra đại giới cũng là hợp lý. 6 cái sử thi, một kiện chắc tuyệt. Giá thị trường hơn 2000 vạn a. Bất quá chí ít có thể chứng minh, đại khái sáu cái sử thi liền có thể tuôn ra một kiện truyền thuyết trang bị. Cái này đại giới, nếu là trực tiếp phá hủy, Diệp Trạch còn sẽ có điểm tâm đau nhức nhưng đây là cho gấu trúc ăn hết, trước tăng thuộc tính, trang bị nói là lấy không cũng không quá đáng. Cái này kiếm lợi lớn, bất quá cái này đòn đao, hắn chiến đấu hình triệu hoán thú cũng không quá thích hợp trang bị. Diệp Trạch lựa chọn giao cho con sóc. cái này truyền thuyết trang bị, thay thế đi hi hữu phẩm chất xích ma đao, sức chiến đấu lại dâng lên một màn lớn. Hiện tại, một cái phụ trợ hình triệu hoán thú, sức chiến đấu đều cực kỳ khủng bố. Trong hành trang, còn lại bảy kiện trang bị, không còn là thấp tinh sử thi, đều là ba sao trở lên. Không biết lần này có thể tuôn ra cái gì trang bị. Diệp Trạch đem còn lại 7 kiện cũng cùng nhau giao cho gấu trúc ăn cái gì bổ cái gì, thu hoạch được, thể chất 25, vật lý tổn thương kháng tính 20. Trang bị vỡ nát cơ, phá hủy trang bị đã đạt bảy kiện, thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, bất động như núi. Lần này kim quang tu ra, là một kiện áo giáp. Màu đồng cổ làm chủ sắc điệu, kim loại sáng bóng bên trong mang theo kim sắc hoa văn, tựa như dãy núi đường vân, nặng nghệ kiên cố. Bất động như núi đẳng cấp, 15 phẩm chất, truyền thuyết 4 thuộc tính, phòng ngự 300, lực lượng 40, thể chất 60, cố định giảm tổn thương 100 hiệu quả đặc biệt, chủ động triển khai thế núi hộ thân. Có thể hấp thu 10000 tổn thương, đối lôi, thủy nguyên tố tổn thương trên diện rộng cắt giảm. Sáo trang, 16, truyền thuyết tứ tinh. So ngang cấp xử thi cao tinh áo giáp, cao gấp đôi thổ tính. Đồng thời, cái này thế mà còn là kiện sáo trang. Truyền thuyết cấp 6 cái sáo trang, nếu là có thể tập hợp đủ, sáo trang hiệu quả chắc hẳn nhất định rất mạnh. Bộ áo giáp này thuộc về Diệp Trạch tại bỏ ngựa cùng gấu trúc ở giữa do dự một chút, sau đó vẫn là lựa chọn cho chiến sĩ định vị gấu trúc. Lần này, lấy gấu trúc hiện tại thuộc tính, cơ hội muốn tiếp cận cấp 4. Mà lúc này, Diệp Trạch đang chuẩn bị tìm kiếm đợt tiếp theo con mồi. Tầng thứ 3 cổ chiến trường cũng đã mở ra. Trước mắt còn thừa nhân số 40 người. Tầng thứ 3 cổ chiến trường không gian mở ra, tiên phong thành mở ra, giết địch thu hoạch được điểm tích lũy cấp bội. Còn thừa nhân số 40 người, nhanh như vậy lại có 40 người đào thải. Hoa chung một đội, một thân màu đỏ trường bảo đội trưởng đoạn thiên thần, không khỏi trong mày. Mặc dù, bọn hắn hoa chung một đội tổng hợp điểm tích lũy, từ đầu đến cuối một mực chiếm cứ bảng xếp hạng thứ nhất, nhưng vẫn là cảm nhận được thai hoang ẩm, bảng điểm số bên trên, địch điểm tích lũy tổng cộng mới như thế điểm, vì sao lại chết rất nhiều người? Đội viên Vạn Sâm nghi ngờ nói, dù sao Diệp Trạch trong khoảng thời gian ngắn, lại đánh chết gần 20 người, dẫn đến điểm tích lũy cùng bỏ mình nghiêm trọng không khớp. Chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm xâm lấn phó bản? Không nên a. Đoạn Tiên Thần suy tư, đồng thời theo tầng thứ 3 cổ chiến trường mở ra, đám người vị trí lại lần nữa biến hóa. Lần này, Hoa chung một đội 5 người, lại bị chuyển tống đến Hoa Bắc một đội 5 người trước mặt. Hai đại cường đội thế mặt. Đoạn Tiên Thần gián đoạn suy nghĩ, nhìn về phía đối diện đội trưởng Sở Hà, một đôi hẹp dài con ngươi sắc bén như diều hâu, là ngươi. Thế nào, để cho ta lĩnh giáo một chút họa sĩ lợi hại. Lúc này Sở Hà, ngoại trừ đám người tọa hạ cử quy bên ngoài, Bên cạnh còn nhiều thêm một con đằng phi hùng hực Hỏa Long. Trả lẽ lại sợ ngươi? Đối mặt công nhận mạnh nhất Hoa Trung, Sở Hà chiến y không giảm, 10 người vận sức chờ phát động. Nhưng ngay lúc này, hai bóng người đột nhiên truyền tới. Trước đường đánh, các ngươi trước không cần đánh nữa. Hết sức căng thẳng chiến đấu, đột nhiên bị chạy tới Liều An Nhân cùng Lạc Giao ngăn lại. Sở Hà ngẩn người, liền ngay cả Đoạn thiên Thần đều lâm vào nghi hoặc, Liều An nhiên. Người hai đội người đâu? Cùng là Hoa Trung đội dự thi ngũ, Đoạn Tiên Thần hiểu rõ hai đội thực lực. Lấy Liều An Nhân, phong sức chiến đấu, cho dù là tao ngộ nhiều đội kích, cũng hẳn là có thể toàn thân trợ ra mới đúng. Làm sao lại bị đánh thành dạng này? Trước hết nghe ta nói, phó bản bên trong có một giáo quan, sức chiến đấu rất không thích hợp. Ta hoài nghi là tổng bộ an bài nhiệm vụ đột tụ. Liêu An Nhiên đâu vào đấy lại nhanh chóng bắt đầu giảng thuật tình huống. Tại nàng đào tàu trên đường, suy tư rất nhiều, nhất là diệp Trạch thực lực, thực sự quá khoa trương. Duy nhất có khả năng giải thích, đó chính là tổng bộ hoặc quân đội thủ bút. Đúng lúc, Liêu An Nhiên tại tổng bộ lúc nghe nói, thân viên tà ma đại quy mô tác chiến càng ngày càng nhiều. Nói không chính xác, đây là tổng bộ nghĩ đến khảo nghiệm bọn hắn đoàn đội phối hợp năng lực tác chiến. Nhất định là như vậy. Liễu An Nhiên đơn giản rõ ràng nói rõ tao ngộ cùng ý kiến, có thể làm chiến thuật sư người, khẩu tài bình thường đều không kém. Bởi vậy, chúng ta toàn thể học viên hẳn là trước liên hợp lại, chỉ có chúng ta trước hợp tác mới có thể đánh thắng hắn. Nghe được nàng, Đoạn Thiên Thần, Sở Hà hai người cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Cổ chiến trường tầng thứ 31 bên khác, mái tóc màu xanh phó và quân, mặt đối mặt hoa đông một đội ma võ sĩ Bạch Huy, chân thành nói, "Cho nên, người rõ chưa? Các học viên sở dĩ bỏ mình nhanh như vậy, đồng thời địch điểm tích lũy không cấp, khẳng định đều là tên kia luyện với làm." Nếu như chúng ta không hợp tác, lại đối đầu tên kia vấn luyện viên khẳng định đào thải. Hai người trung quanh, còn lại các bốn tên đồng đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi hai tên đội trưởng đảm không tốt rất có thể lập tức khai chiến. Bạch Duy trầm mặc một chút, liên tiếp đặt câu hỏi, ngươi nói cái kia vấn luyện viên thực lực rất mạnh, có thể miểu sát cấp 40 tả mà tướng quân. Làm sao ngươi biết? Tại Ô Nhiễm chi địa cùng phó bản bên ngoài, ta thấy tận mắt hắn hai lần. Không có gạt ta. Ta lấy lôi đỉnh chi nhận chức nghiệp tín ngưỡng thể. Nghe đến đó, Bạch Duy không do dự nữa, tốt, ta và ngươi tạm thời hợp tác, chờ đánh tên kia luyện viên, ta lại cùng ngươi phân ra thắng bại. Cái này đúng rồi. Phó Vạn Quân dễ dàng rất nhiều, hai người đụng một cái quyền. Hoa Nam một đội, cùng Hoa Đông một đội, chính thức liên hợp. Giám sát bộ bên trong, một đám cao tầng, những người phụ trách sắc mặt cổ quái. Đã nói xong học viên đối kháng phó bản, làm sao sắp biến thành đánh bọ rồi? Chương 68, đem ngươi chuyển tới chịu chết. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta muốn hay không can thiệp một chút? Nhìn thấy một đám học viên nhau nhau bắt đầu tổ đội, có người không khỏi mở miệng hỏi. Ngụy Trinh cũng không phải đầu, tại sao muốn can thiệp? Đối mặt cường địch, không hợp tác cũng chỉ có một con đường chết, cái này rất phù hợp chiến trường quy tắc. Ngay vậy, đám người không khỏi khẽ gật đầu. Hiện tại liền nhìn, cái nào đoàn đội có thể thành công đánh bại tên này huấn luyện viên. Trong đám người, chỉ có Vạn Phi bằng lại lần nữa căm giận bất bình nói, nhiều như vậy đội đánh một cái, tính là gì thực lực? Có bản lĩnh đơn đâu a? Lần này ngược lại không ai trêu chọc Vạn Phi bằng, bởi vì đây là sự thật, hắn mang tới huấn luyện viên đã đem đại bộ phận tiểu đội thu phục. Có thể để cho bọn này cả nước các thiên tài tạo thành tiểu đội, hợp lực đến chiến thắng một tên huấn luyện viên. Cái này tại thiên tài đặc huấn doanh có thể nói trước nay chưa từng có. Nộ minh giọng nói, có thể lão Vạn, Diệp Trạch hắn đã chứng minh thực lực. Chờ hắn ra nên cho ban thượng chắc chắn sẽ không ít. Người năm nay cũng coi như không ổn công. Một câu cuối cùng, lại không khỏi trêu chọc một chút, so sánh vạn phi bằng dĩ vãng mang tới thiên tài lần này, Diệp Trạch quả thực là chấn kinh tất cả mọi người. Bất quá, ba quát Ngô Minh ở bên trong, tất cả mọi người chấp nhận một sự thật, có thể để cho từng cái tiểu đội liên thủ nhằm bảo, Diệp Trạch khoảng cách đào thải hẳn là cũng không xa. Mà lúc này, phó bản bên ngoài, chứa bệnh trong doanh trướng, bị đánh đến hôn mê lãnh phòng, bị đặt vấn doanh y thi cứu thanh tỉnh. Mặc dù phó bản bên trong cũng sẽ không chẩn chính người chết, nhưng nhận thương thế cùng thống khổ vẫn sẽ cho người nhất thời trầm không đến chen tỉnh qua đi, Lãnh Phong thống khổ che mặt, nội tâm yên lặng cầu nguyện, hi vọng Liêu An Nhiên không nhìn thấy ta bị đánh bất tỉnh bộ dạng đi. Dù hắn bản nhân cũng cảm giác có chút mất mặt, lúc đầu nghĩ làm sóng đẹp trai, kết quả là kéo đông lớn. Bằng vào thiên khai chiến giáp toàn bộ thực lực, nếu như không phải qua đi tiếp mặt bị dây, nói không chính xác còn có chu toàn chỗ trống. Lãnh Phong một trận thống khổ phục chạm qua về sau, ánh mắt không khỏi rơi vào trên cánh tay mình, lại khó có thể tin nhìn một chút toàn thân của mình. Ta trang bị đâu? Ta cái kia năm kiện kiếm thi trang bị đi đâu rồi? Tiếng kêu rên khắp toàn bộ chữa bệnh doanh trướng thậm chí đưa tới không ít chữa bệnh nghề nghiệp các bác sĩ, cho là hắn thương thế phát tác, vội vàng tới kiểm tra. Cách đó không xa, còn có mấy tên trước đó bị dịp Trạch đoạt lấy học viên. Thấy thế lại yên lặng may mắn, ngay cả Lãnh Phong đều bị cấp 5 kiện trang bị, mà chúng ta chỉ bị cấp một kiện, còn giống như có thể tiếp nhận à. Có phải hay không nói rõ, kỳ thật chúng ta so Lãnh Phong biểu hiện tốt hơn. Có khả năng. Cổ chiến trường tầng thứ 3. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Đoàn Thiên Thần, Sở Hà hai đội, quyết định đồng ý hợp tác với Liêu An Nhiên. Tự nhiên cũng không phải là tin tưởng Liêu An Nhiên lời nói của một bên, chỉ là Thông qua trên bảng danh sách giết địch điểm tích lũy, hai cái này cường đội cũng sớm phát hiện bên trong chiến trường cổ cái dị, vừa vặn mượn cơ hội đạt thành ngắn ngủi hợp tác. Đầu tiên nói trước, đánh giết tên kia huấn luyện viên về sau, lấy được điểm tích lũy về ai. Sở Hà nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Hoa Trung hai tên đội trưởng, Liễu An Nhiên lại bên trong gãy mất đề tài của hắn nói, bây giờ nghĩ những thứ này còn có chút sớm. Chỉ sợ, chúng ta còn phải lại kéo một chi cường đội đến mới có thể đối phó hắn. Lời này vừa nói ra, Đoàn Thiên Thần, Sở Hà cùng mấy tên đội viên biểu lộ đều có chút khó chịu cùng không cam lòng. Bọn hắn xếp hạng năm vị trí đầu hai chi đội ngũ liên thủ. Chẳng lẽ tại Liêu An Nhiên trong mắt, còn không đối phó được một giáo quan? Nói đồ đâu, mà Liêu An Nhiên cũng không nhiều lý giải, trực tiếp để Lạc Giao đến thuyết Minh Nguyên Nhân. Bởi vì tại nàng đơn đấu bỏ ngựa lúc, chỉ có Lạc Giao chứng kiến đồng đội tại Sa Vu, cùng dịp trạch Triệu Hoàn Thu thực lực. Thằng đến nghe thấy một quyền đánh nổ lãnh phong xử thi cơ giáp sau, Đoạn Tiên Thần cùng Sở Hà đang do dự một lát sau, đồng ý lại tìm một tiểu đội hợp tác, coi như là để cho an toàn đi. Mặc dù việc này thực rất khó tin tưởng, nhưng Đoạn Tiên Thần hiểu rõ Lạc Giao, cái này nhỏ lọ lỉ không chút nào am hiểu nói dối, có, có độ tin Đúng lúc, lúc này lại một chi năm người đầy biên đội đi tới. Tiến vào tầng thứ 3 chiến trường, còn có thể bảo trì đầy biên đội ngũ, nhiều ít đều có chút thực lực. Mà nhìn thấy cầm đầu đội trưởng cái kêu mang tính tiêu chí tóc đỏ, người đến thân phận không cần nói cũng biết. "Chu Khiếu, ngươi tới được vừa vặn." "Thế nào, muốn tìm ta đánh nhau?" "Hai người các ngươi đội cùng tiến lên cũng được." Chu Khiếu một thân cơ bắp rất có lực lượng cảm giác, một đầu hừng hực tóc đỏ như tính cách của hắn giống như cuồng ngạo, tay không tất sắc cũng dám hướng hai chi cường đội đi tới. Sở Hà thấy hắn, yên lặng mang câu, "Mạc Đoạn Tiên thần hờ hững nói, "Muốn đánh cũng không nhất thời vội vã, hiện tại có tình huống đặc biệt." "A." Chu Khiếu khinh thường miệng, tiếp lấy Liễu An Nhiên đem sự tình lại lần nữa thuật lại một lần, cũng mời hắn hợp tác. Ai ngờ, Chu Khiếu nghe xong cười ha ha, trêu tức cùng ý trào phúng không che dấu chút nào, cái gì cậu thí huấn luyện viên, thực lực quá mạnh. Nói cho cùng, chính là các ngươi quá phế vật, có thể bị một giáo quan đánh chạy chối chết. Ha ha. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt không vui, dù là nhỏ lọ lì Lạc dao cũng không khỏi giận dữ. Chỉ vào hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, người nói cái gì đó? Mắng nàng còn chưa tính, nhưng mắng Liễu An Nhiên nàng coi như nhịn không được. Đáng tiếc, Lạc giao chỉ là cái phụ trợ Tăng thêm sinh sản lênh lỏi ngọt ngụ hình tượng, mang lên người tới thực không có gì lực sát thương. Dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Ừm. Chu Khiếu trừng nàng một mắt, hai bên trên mặt hiện ra lão hổ giống như lông tơ cùng sợi dâu, nương theo lấy tiếng hừ lạnh tựa như hổ khiếu giống như khí thế khi người. Một cỗ vô hình võ đạo áp lực bao phủ lại ở đây tất cả mọi người. Lạc Dao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mân mê miệng vội vàng rút về liều An Nhiên sau lưng. Liêu An Nhiên mặt không đổi sắc, thần sắc như cũ nói, "Đã dạng này, ta có thể giúp ngươi truyền tống đi qua tìm hắn, ngươi muốn thử xem sao?" Tìm hắn? Cái kia vấn viên Chu Khiếu khẽ miệng nghiêng một cái, "A, ta cũng không phải các ngươi bọn này đơn môn. Chết trong tay ta huấn luyện viên, chỉ ít có 5 6 cái." Dứt lời, hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta vì cái gì không trước tiên đánh chết các ngươi? Không đợi sắc mặt không vui đoạn thiên thần cùng sở hà mở miệng, liều An Nhiên trước nói, ngươi nếu là có thể thắng hắn, ta Hoa chung hai đội điểm tích lũy có thể tất cả đều cho ngươi. Bằng không thì, có ta ở đây, ngươi đào thải không được bất cứ người nào." Nghĩ đến liều An Nhiên là không gian hệ chuyên nghiệp, dù là Chu Khiếu cũng không nhịn được cảm thấy một tia khó giải quyết. Nếu là có thể cầm tới Hoa Trung hai đội toàn bộ điểm tích lũy, còn không bằng đáp ứng ngươi nữ, sẽ không gạt ta a? Tin hay không tùy ngươi." Liêu An Nhiên không chút khách khí đáp lại, nhưng mà Chu Khiếu lại cười, càng tin tưởng mấy phần. Thần sắc ngạo nghễ, "Tốt, đem ta truyền tống đi qua. Chờ ta đào thải cái kia vấn luật viên thì tới lấy người điểm tích lũy." Ngay vậy, Đoàn Tiên Thần cùng Sở Hà sắc mặt của quái, yên lặng nhìn về phía Liêu An Nhiên. Cái sau lập tức huy động pháp trượng, ẩn chứa không gian chi lực pháp trận bao phủ Chu Khiếu Hoa Tây một đội năm người, mở ra truyền tống. Bị không gian kỹ năng trúng đích nhân, đều sẽ bị đánh lên không gian ấn ký, để nàng có thể tại trong một khoảng thời gian định vị đối phương tiến hành truyền tống. Trong chốc lát, Chu Khiếu tiểu đội bị truyền tống rời đi. Truyền tống địa điểm chính là Diệp Trạch ở tại phụ cận. Thế thế, Lạc Giao trước mắt to, hiếu kỳ nói, An Nhiên tỷ tỷ, hắn sẽ chết sao? Liệu An Nhiên nhẹ nhàng đi lòng vòng pháp trượng, yên tâm. Cổ chiến trường một bên khác, Diệp Trạch lần này bị ngẫu nhiên truyền tống vị trí thật không tốt, phá lệ vấn vẻ, tầm mắt bên trong thậm chí không nhìn thấy những tiểu đội khác, chỉ có thể trước hướng tầng thứ 3 vị trí trung tâm tiên phong thành tới gần. Lại không nghĩ rằng, không gian ba động lóe lên, trung quanh thế mà truyền tống đến đây một chi năm người tiểu đội. "Ngươi, chính là cái kia vấn luận viên." Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Khí thế khinh người Chu Khiếu. Thấy thế, Diệp Trạch có chút hăng hái nở nụ cười, Ủa? "Để cho ta đoán xem, ngươi đắc tội Liêu An nhiên đúng không? Bằng không, nàng Tuyệt sẽ không đem ngươi truyền tổng tới. Chịu chết." Chương 69, tay gấu đập hồ mặt, xâm lược như lửa. "Chịu chết." Chu Khiếu cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói, "Ngươi vẫn rất tự tin." Dứt lời, bên miệng hắn lại lần nữa hiện ra hồ hình lông tơ cùng sợi dâu, sắc hồng sắc huyết khí tại quanh thân bắn ra. Diệp Trạch khỏe miệng giơ lên, "Hy vọng trang bị trên người của ngươi đủ tốt đi." Chu Khiếu không để ý tới giải Diệp Trạch vì sao vừa hỏi như thế. Ta trang bị tốt, hắn không phải hẳn là càng khó đánh sao? Bất quá, Chu Khiếu từ trước đến nay không xoắn xuýt loại vấn đề này, cười lớn một tiếng, quanh thân buộc phát ra một cô kinh người võ đạo khí tước. Tựa như núi lửa sắc buộc phát giống như khí thế dần dần bốc lên. Thế thế, giám sát bộ tất cả mọi người không khỏi tụ tinh hội thần, cường cường đối kháng a. Không hổ là võ giả thế ra xuất thân, nho nhỏ niên kỷ cổ võ thuật liền đã tiếp cận tông sư trình độ. Sẽ tháng sau, Hoa Hạ có một loại người, tại siêu phàm thời đại trước liền tu tập cổ thuật, chưa từng ngoài chuyện, nhất đại tiếp nhất đại. Mà toàn dân chuyển trước tiến đến về sau, Bọn hắn phối hợp võ giả loại chức nghiệp, đem cổ võ thuật phát dương quang đại, dần dần hình thành võ giả thế gia, thế lực hùng hậu. Chu Khiếu ở tại Hoa Tây Chu ra, chính là một trong số đó. Phối hợp cổ võ thuật, tại phương diện chiến đấu, bình thường so đồng cấp chức nghiệp giả thực lực càng mạnh. Hoa Tây người phụ trách hết sức chăm chú, Chu Khiếu dù sao cũng là hắn Hoa Tây sau cùng vương bài. không biết trông thấy cái gì, có người dám than một tiếng, lại còn có hoàn toàn thể biến thân hệ thiên phú. Lúc này, nương theo lấy một tiếng hô khiếu, Chu Khiếu ánh mắt bên trong để lộ ra dữ tợn ý, toàn thân cấp tốc Đầu lâu, hai tay, thân thể, hai chân Liên tiếp nước vỡ quần áo, biến thành một con to lớn lao hổ, toàn thân che kín màu đỏ rực vân. Biến thân hệ thiên phú, đem thân thể cái nào đó bộ vị biến thành một cái khác giống loài hình thái, tăng cường chiến lực, mà hoàn toàn thể biến thân hệ. Càng cao cấp hơn, toàn thân biến hóa hình thái, sức chiến đấu bùng lên. Chu Khiếu mặc dù cường, nhưng không có chút nào khiên địch, bắt đầu trực tiếp phóng đại chiêu. Đồng thời, phía sau hắn hai tên đồng đội, vì hắn kèm theo hai bộ phụ trợ bờ Chu Khiếu tiểu đội, hoàn toàn là lấy hắn làm hạch tâm xây dựng, đồng đội hai tên phụ trợ, hai tên chế loại chức nghiệp. Một bộ này tổ hợp, để Chu Khiếu chiến lực có thể hoàn toàn phát huy. Đến chiến, Chu Khiếu chiến ý tăng vọt, nhưng mà sau một khắc, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi rết tới trước mặt hắn. Chu Khiếu con ngươi bỗng nhiên co vào, dù hắn võ giả cảm giác lực, cũng không có phát giác được động tác của đối phương. 3, tay gấu phiến tại Chu Khiếu hổ trên mặt. Võ thánh cương khí trong lòng bàn tay nứt tụ, lôi cuốn lấy kinh khủng cảm giác ráp bách dống nhiên văng ra. Một con đỏ văn cự hổ bay ra ngoài, lện choáng hắn hai tên đồng đội, rơi vào mặt đất ném ra một cái hô to. Quả nhiên đủ mạnh a, chịu gấu chúc một trưởng thế mà còn chưa có chết. Diệp Trạch không khỏi tán thán nói, mà xuống một khắc, Đỏ hình xăm ảnh từ trong hố lớn bật lên, tựa như bay cầu vồng giống như không trung sẽ qua, lao thẳng tới võ thành gấu trúc. Một chảo này, tốc độ cực nhanh, bộc phát cực mạnh, nếu là đối phổ thông tầng dai, rất dễ dàng trọng thương. Nhưng đối với võ thành tới nói, võ giả bình thường những kỹ xảo này, tựa như tiểu hài tử chơi đùa. Trong mấy mắt, võ thành gấu trúc trong dong nghiêng người né tránh, cũng ngự đối phương xung kích ổn tính, từ trên xuống dưới một quyền đệm xuống. Bành! Tựa như thiên thạch nhập vào mặt đất giống như, đỏ văn cự hổ rơi trên mặt đất, đất đá tung tóe, lại lần nữa ném ra hố to. Thực lực chiến lệnh quá rõ ràng. Giám sát bộ bên trong Không ít người thở dài lắc đầu, ánh mắt rời về phía nơi khác. Gây ai không được, nhất định phải trọng hắn. Chu Khiếu đứa nhỏ này, quá thảm rồi. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì thực lực? Nam tại hố đá bên trong, Chu Khiếu có chút thất thần. Chính hắn là võ giả, tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu đều viễn siêu thường nhân, cho nên trong chiến đấu như cá gặp nước. Chỉ có tại đối mặt nhà mình trưởng bối, những cái kia võ đạo tông sư lúc, mới có thể mơ hồ cảm giác được loại này toàn diện áp chế. Bất lực hoàn thủ. Mà cái này Triệu Hoàn thú mang đến cho hắn một cảm giác, thế mà so đối mặt nhà mình trưởng bối lúc, mang đến áp lực còn nhiều lớn trong sư phía trên. Nhưng hắn không có cơ hội lại nghĩ, phần lưng, đầu trọng thương, để hắn bất lực cùng hộ biến thân hình thái, khôi phục hình người mất đi. Chỉ còn lại một cái phụ trợ, một cái khống chế loại chức nghiệp. Trực tiếp đầu. Con sóc, làm việc. Diệp Trạch tâm tình rất tốt, quả nhiên là đắc tội liều An Nhiên à, hiện tại cũng không có đem người chuyển trở về. Vậy liên giúp nàng trả thù một cái đi, cái này dẫn đầu đoạt năm kiện, cái khác một người một kiện. Đoạt xong liền giết. Thời gian vừa mới qua đi hơn 2 phút đồng hồ. Đoạn Thiên Thần, Sở Hà hai người còn tại tại chỗ không núc núc, bọn hắn đang chờ đợi chủ khiếu kết quả. Dù sao Diệp Trạch cái này huấn luyện viên đến cỡ nào cỡ nào mạnh, đều là bằng liều An Nhiên lời nói của một bên, khó mà làm chứng. Bây giờ, có người thay bọn hắn chứng thực một chút, cũng có thể đối với kế tiếp chiến lược kịp thời điều chỉnh. Lạc Giao nhìn chằm chằm đội ngũ bảng, sợ chú Khiếu giết địch điểm tích lũy đột nhiên dâng lên. Liêu An Nhiên yên lặng tính toán, nội tâm cũng đang yên lặng suy đoán tình hình chiến đấu. Bỗng nhiên, Lạc Giao kích động nói, "An Nhiên tỷ tỷ, hoa cây một đội toàn đội danh tự đều sám rơi mất." Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao chấn kinh, nhất là Đoạn Tiên Thần cùng sở hạ, nội tâm đối tên kia vấn luyện viên mức độ nguy hiểm lại lên cao mấy phần. Bọn hắn biết chu khiếu thực lực, lúc này mới ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ liền bị đánh giết. Trách không được ngay cả Liễu An nhiên đều như thế e ngại. Liệu An nhiên sắc mặt như cũng lạnh nhạt, nhưng nội tâm đi theo lớn tiếng khen hay một câu, làm tốt lắm diệp trạch. Dù sao nàng cũng không phải Bồ Tát sống, bị người trước mặt mọi người mắng làm sao lại không có tính tình, vừa vặn để diệp trạch giúp mình báo cái thủ. Vân vân. Nàng đột nhiên sững sốt một chút, làm sao cảm giác tự mình như cái nội ứng đồng dạng. Không trọng yếu, dù sao diệp trạch nàng hiện tại vẫn là phải đối phó. Dù sao phó bản bên trong trận doanh khác biệt. Bất quá Chu Kiếu vừa chết, liệu an nhiên cùng cái khác hai đội hợp tác càng thêm thuận lợi. Bố trí chi chiến thuật đồng thời, đoàn đội tiếp tục mở rộng. Trái lại Diệp Trạch, từ Hoa Tây một đội trên thân, lại lần nữa thu hoạch chín kiện sử thi. Đồng thời, đều là hai sao đến năm sao. Không hổ là con em thế ra, trang bị chính là tốt. Quả nhiên vẫn là cướp nhanh nhất ta. Nếu để cho chính hắn soát, không biết phải bao lâu mới có thể soát ra nhiều như vậy sử thi trang bị. Đã lại thỏa mãn bảy kiện, Diệp Trạch lại lần nữa đút cho gấu trúc, mở ra thứ ba kiện truyền thuyết, ăn cái gì bổ cái gì, thu được, lực lượng 15, hỏa nguyên tố trưởng không 15. Trang bị vơ nát cơ. Phá hủy trang bị đã đạt bại kiện, thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, xâm lược như lửa. Chương 70, đánh 35. Lần nữa ăn hết bại kiện trang bị về sau, gấu trúc trước mặt kim quang lóe lên, phản phất giống như hộp quà bị mở ra giống như. Một kiện toàn thân màu đỏ sậm, có kèm theo kim sắc đường vân, tràn ngập lực lượng cảm nhận hộ hoàn. Hộ hoàn chia làm hai loại, một loại là thuần túy thêm phòng ngự thuộc tính, thích hợp cận cỡ cùng tuấn chiến sĩ đeo. Một loại khác sẽ ở lúc công kích cung cấp năng lượng tăng phúc, lực lượng phúc, là phát ra hình chiến sĩ lựa chọn hàng đầu. Mà cái này hộ hoàn, vẹn, vẹn từ vẻ ngoài bên trên nhìn cũng không hề nghi ngờ thuộc về cái sau. Sâm lực như lửa đẳng cấp, 15 phẩm chất, truyền thuyết 4 thuộc tính, lực lượng 60, nhanh nhẹn 40, bạo kích tổn thương 300, bạo kích lúc không nhìn phòng ngự 50% hiệu quả đặc biệt, công kích HP lớn hơn 50% địch nhất lúc, trăm bạo kích. 6 trang, 16, thần mạnh tính công kích a. Cái này hộ loạn mang tới tổn thương tăng lên, cơ hội so ra mà vượt hai kiện xử thi đại vũ khí tới tăng thêm. Bạo kích chính là gấp 3 tổn thương tăng thêm. Lấy gấu trúc hiện tại thuộc tính, cần thiết bạo kích, một quyền một cái. Đồng thời, cùng lúc trước bất động như núi cùng thuộc một cái trang. Truy thuyết này 6 trang nếu là gôn gót, thuộc tính được bao nhiêu người tiên? Bất quá, gôn gót 6 cái độ khó liền quá cao, hơn nữa còn đều là truyền thuyết tứ tinh. Không biết lúc nào có thể gôn gót. Vừa nghĩ, Diệp Trạch đem xâm lược như lựa trang bị cho gấu trúc, đem trước đây thật lâu hy hữu cấp xích linh hộ hoàn thay thế xuống tới. Kiện thứ hai truyền thuyết 6 trang. Bất quá cũng có cái nhỏ đại giới, hiện tại ăn thử thi phẩm chất trang bị, có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm chỉ có vị trí. Cùng lúc đó, Diệp Trạch phát hiện, tầng thứ 3 cổ chiến trường mở ra về sau, ngoại trừ tự mình đánh giết Chu Khiếu năm người, thế mà không có bất kỳ người nào bị đạo tài Mở ra săn giết tầm nhìn liếc nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện, còn lại 35 học viên toàn bộ tập hợp một chỗ. Toàn bộ tại cổ chiến trường tầng thứ 3 trung lập kiến trúc tiên phong thành bên trong tập hợp, rõ ràng là liên hợp. Nhìn một chút, diệp trạch khỏe miệng không khỏi giơ lên, nhanh như vậy liền liên hợp lại, đây là chuẩn bị đối ta khởi xướng phản công. Voi vặn, tránh khỏi ta từng cái tìm. Diệp Trạch sử dụng phục chế đem săn giết tầm nhìn thay thế vì võ đạo cực ý, đổi lấy 80% kỹ năng làm lạnh giảm bớt. Nếu biết vị trí của bọn hắn, cũng không cần thiết lại dùng tấu thị đổi kỹ năng làm lạnh còn có thể dùng nhiều mấy lần kỹ năng cường hóa. Tới đi. Để cho ta tới chiếu cố giới này siêu cấp thiên tài nhóm. Đá lượm trầm Hoang Nguyên, diệp chạch người khoác áo bào đen, từng bước một tới gần Tiên Phong Thành. Cổ chiến trường tầng thứ 3, một tòa tàn phá không chịu nổi tiểu thành đứng sừng sững ở Hoang Nguyên phía trên. Nguyên bản chiếm lĩnh tòa thành nhỏ này tiểu đội có thể tiếp tục thu hoạch được điểm tích lũy, cũng có thể thu hoạch được một kia thủ thành phòng ngự bờ UFF. Nhưng bây giờ, biến thành 35 học viên tệ tụ tại đây. Thật không nghĩ tới, chúng ta mấy cái đội ngũ cũng có kẻ vai chiến đấu một ngày. Nói chuyện chính là Hoa Nam đội trưởng một đội phó và quân, tại hắn cùng Bạch Huy động phải Liêu An Nhân đoàn đội về sau, quả quyết lựa chọn gia nhập Người khác có lẽ không hiểu rõ diệp chạch chân chính thực lực, nhưng hắn là tận mắt chứng kiến qua. Trừ cái đó ra, các tiểu đội như thế nào phối hợp hợp tác, còn nhiều hơn thua lô chu khiếu bị miểu sát. Theo Liêu An Nhiên, cũng coi là chết có ý nghĩa. Chiến thuật của ta an bài, tất cả mọi người hiểu rõ đi. Cùng huấn luyện viên chiến đấu, ta đem phụ trách trận chiến đầu tiên thuật chỉ huy, nếu như gặp phải đột phát tình trạng ta bị xuống đất án tỏi rồi, Tô Tình đem tiếp nhận thứ hai chỉ huy. Liêu An Nhiên nói, thần sắc nghiêm túc, thanh lãnh mỹ bên trong lộ ra một cô uy nghiêm. Nàng đứng tại trước mọi người, đồng thời đem hoa chung một đội tóc đỏ lớn ngự tỉ Tô Tình kéo tới. Ở đây chiến thuật sư có 6 người, nhưng muốn để đến từ các đại khu đám thiên tài bọn họ tâm phục khẩu phục, thực lực đỉnh tiêm Liều An Nhiên tự nhiên trở thành chỉ huy đệ nhất nhân tuyển. Đoàn đội tác chiến giờ khác này, liền ngay cả đoạn thiên thần, sở hạ các loại đỉnh tiêm cao thủ tiểu đội, đều ngón tay giữa vung quyền tạm thời nục ra. Giám sát bộ bên trong, mấy tên tổng bộ cao tầng không khỏi cảm khái, giới này học viên cái nhìn đại cục rất mạnh a. Chủ yếu bởi vì dự xếp hạng thứ nhất Chu Khiếu bị dày, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Ta nhìn Liếu An Nhân biểu hiện rất xuất sắc a, tăng thêm không gian chức nghiệp cùng chiến thuật sư thân phận, làm tân sinh thứ nhất cũng không quá đáng. Một bên Ngụy Trinh lại mở miệng nói: Khó nói, huấn luyện viên một khi bị đánh giết, tiểu đội lần nữa từng người tự chiến, đến lúc đó Liều An Nhiên đội ngũ chỉ có 2 người, tranh trước ba cũng khó khăn à. Lời tuy nói như vậy, nhưng bị Trinh đối Liều An Nhiên biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng. Nội tâm thậm chí đã bắt đầu tính toán, tương lai tổ kiến đặc thủ tiểu đội sự tình. Một bên khác, Vạn Phi bằng đã nằm thẳng đn nằm trên ghế salon, dùng hắn tới nói chính là, 35 đối 1, không nói võ đức, thắng cũng không tính thắng. Bất quá, ngược lại không ai phản bác hắn, dù sao dù là nhất giai đối nhị giai, 35 cái đánh 1 cái cũng quả thật có chút quá mức. Tiên Phong trên thành, làm điều tra nhân vật nào đó học viên biến sắc, đến rồi. Hắn giống như căn bản không có che giấu mình. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hướng dưới thành nhìn lại. Một bộ hắc bảo diệp chạch đi tới. Võ thánh gấu trúc đứng tại trước người, hồ ly cùng con sóc cắt chạm ở một bên, về phần bọ ngựa không thấy tăng hơi. Cứ như vậy ung dung đi tới, một người công 35 người thành. Cũng quá cuồng vọng a. Trên tường thành, có người tức giận không thôi. Người chính là đột nhiên tập kích tất cả mọi người có thể tiếp nhận, Người cứ như vậy từ cửa chính đi tới, quá không đem người coi ra gì đi. Hiển nhiên, nghĩ như vậy người Tất cả đều là không cùng Diệp Trạch chính diện chạm qua. Giống như là phó và quân, thần sắc liền phá lệ dứt khoát, quả nhiên là hắn. Bên người Tống xảo sảo đồng dạng nhận ra được, gật đầu nói, chính là Ô Nhiễm chi địa người kia. Thân là chỉ huy chiến thuật Liều An Nhiên, không có nhiều như vậy ngoài định mức cảm xúc. Diệp Trạch từ chính diện tới, ngược lại là cho nàng rất lớn cơ hội. Tổ thứ nhất, thăm dò một chút. Theo Liễu An Nhiên mở miệng, một tên chức nghiệp vì địa hạch thủ vệ nam sinh tiến lên một bước, động đất, Thiên hỏa. Địa hạch thủ vệ một cước bước ra, từ diệp Trạch bốn phía mặt đất bay nứt ra to lớn đất đá, hình thành nham trụ khốn trận vây khốn Sau đó Tiên địa tốc độ lớn ngự tỉ Tô Tỉnh, hai tay đem một chùm ngọn lửa bóp thành hỏa diệm chim bay, chim bay hướng nham trụ bên trong diệm chạch bay đi. Như chúng đích, chim bay sẽ hóa thành cột lửa ngắt trời, tại nham trụ vây khốn trong không gian nhỏ tạo thành kết tụ tổn thương. Liệu An Nhiên không có cho rằng có thể trọng thương diệm chạch, nhưng đối phương đã từ chính diện bước vào động công trận, nhất định sẽ bị đánh ra phòng ngự hoặc chuyển vị kỹ năng. Đối này Triệu Hán Sư tới nói, tương đương với áp chủ bài 1. Nhưng mà, nham trụ khốn trận mới hình thành, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, gấu trúc một quyền đánh chặt, đầu hỏi, ngươi không phải nói Cái này thôn trận lực phòng ngự so bản thân ngươi còn mạnh gấp đôi sao?" Tiên kia Địa Hạch vệ sĩ chức nghiệp nam sinh nuốt ngụm nước bọt, "Đúng vậy a. Điều này nói rõ, dù là ta lực phòng ngự gấp bội, cũng sẽ bị hắn một quần dây." Chương 71, tới đi, bắt đầu biểu diễn. Khi một hơi lánh khí thanh âm trong chúng nhân vang lên. "Địa Hạch vệ sĩ, đã là trong bọn họ phòng ngự mạnh nhất, cái này đều gánh không được một quyền." Chu Khiếu chết quả nhiên không an. Cùng lúc đó, cái kia đã ẩn chứa kinh người lực phá hoại thiên hỏa hỏa bay, cũng bị gấu trúc một phát bắt được. Không như trong tưởng tượng mạo tạp, Hỏa diễm chim bay tại gấu trúc trong tay bị vê thành hai lần, trực tiếp hóa thành cho bụi. "Này sao lại thế này?" Đám người kinh hô. Tóc đỏ lớn ngự tỷ Tô Tình cau mày nói, "Hắn hỏa nguyên tố trưởng không, chỉ sợ đến 120% trở lên. Nguyên tố trưởng không tố tính, làm chênh lệch 100% lúc, tổn thương liền sẽ vô hiệu hóa. Tô Tình hỏa nguyên tố trưởng không chỉ có 20%, mà gấu trúc, tại tiến bản trước đó liền có 54% ăn một trận trang bị về sau, bây giờ hỏa nguyên tố trưởng không cao đạn, gần đặm, 129%." Trước mắt thế công gà khó, Liệu An Nhiên kịp thời mở miệng, không sao chỉ là một lần nếm thử mà thôi. Tâm tình của mọi người vi vi hòa hoãn, mà Diệp Trạch không khỏi vô tay đạo: "Tới đi, tiếp tục biểu diễn." Liệu An Nhiên tức giận nhìn chừng hắn một cái, quay đầu nói: "Sở Hà." Sở Hà ngầm hiểu, ném ra ba bức bức tranh. Hình tượng sinh động như thật, vẽ là ba bức cự long. Họa sĩ chuyên nghiệp có thể đem bị vẽ đối tượng biến thành vật thật. Vật thật sức chiến đấu cũng bị họa mục tiêu thực lực, cùng họa sĩ bản nhân tinh thần lực, họa khí các loại toàn diện tương quan. Cùng một vị họa sĩ, họa sở làm cùng cổ long, hội họa chu kỳ, độ khó tự nhiên khác biệt, thực lực cũng khác biệt. Phương thức tác chiến cùng Triệu Hoán sư có chút cùng loại, Bất quá, họa Sĩ họa, đều là duy nhất một lần, sử dụng hết chỉ có thể một lần nữa hỏa. Ba bức bức tranh triển khai, biến thành ba con cự long quanh quần trên không trung, thực lực đều là sử thi cấp. Cái này đã coi như là sở Hà Át chủ bài một trong, sử thi cấp hòa tác cũng không phải dễ dàng như vậy vẽ. Nhưng lúc này, Diệp Trạch nhìn xem trên tường thành đám người cùng ba long, có chút hăng hài nói, nhiều người như vậy, ném một cái phạm vi kỹ năng hẳn là rất thoải mái à. Tam Vi yêu hộ vẫy vẫy đuôi, ánh từ sắc lôi đỉnh lực tại pháp cầu bên trong lấp Lạc Dao khuôn mặt nhỏ lại đi, làm tự mình người đã trải qua, nàng đối cái này lôi điện phá nghĩ mà sợ. Liêu An Nhiên bình tĩnh nói, "Đừng sợ, chúng ta có địa hạch thủ vệ, đối lôi nguyên tố tổn thương sẽ có rất lớn khả giảm." Lời còn chưa dứt, Hồ Ly lại trước ném đi một phát tảng băng thuật cùng băng phong lao tổ. Bị Bạch Uy xuất thủ nhẹ nhõm cả rơi, liền thương hại kia. Một giây sau, kèm theo 100% tổn thương tăng phúc thiên lôi hàng thế, hướng tiên phong thành ngẫy ra. Địa hạch thủ vệ bảo hộ, tất cả phụ trợ theo ta an bài chỉnh tự cho hắn tăng máu. Liệu An Nhiên lúc này phát lệ. Địa hạch thủ vệ nghề nghiệp nam sinh, mở ra đem tất cả mọi người bao phủ, một mình hấp thu tổn thương, sáu tiên vũ em theo thứ tự cho hắn thêm bự UFF tăng máu. Nhưng mà Thiên lôi lại đến, 150% tổn thương tăng phúc thiên lôi, 200% tăng phúc, 250% tăng phúc, một lần so một lần kinh khủng. Ngập trời lôi đỉnh như lôi long gạo thét giống như rơi xuống, một chút một chút đem nguyên bản tàn phá không chịu nổi tiên phong thành đánh cho thủng trăm nhà lỗ. Trên tường thành, mấy tên vú em thần sắc kinh hoàng, HP thêm không trở lại. Liệu An Nhiên đầu có chút đau nhức. Có lầm hay không? Tại lôi nguyên tố tổn thương bị địa hạch thủ vệ trên diện rộng cắt giảm về sau, lại thêm 6 tên vú em thay phiên hồi máu, cái này thế mà đều gánh không được. Thuẫn vệ thay phiên. Liệu an Nhiên nói ra câu nói này thời điểm, Đạo ý thức được không còn cái rồi. Theo thứ tư phát thiên lôi rơi xuống, địa hoạch thủ vệ tại 6 tên vú em tăng máu dưới, tươi sống bị điện giật chết. Trừ cái đó ra, cái thứ 2 trên đỉnh thoát vệ, cùng 3 con cử long đồng dạng bị điện giật chết. Đánh giết thí luyện giả 2, thu hoạch được kinh nghiệm 2000. Đẳng cấp 15, 8175 26100, diệp trạch kinh nghiệm, lại dâng lên một tiểu tiết. Nhưng mà, làm hắn ngoại ý muốn chính là, trên thành các học viên cũng không vì bỏ mình mà thật ý, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Liêu An Nhiên cơ hồ tại thiên lôi dừng lại sau một khắc nhân tiện nói, kia là tang vị yêu hồ, phát 4 lần thiên lôi đã là cực hạn. Hiện tại nàng nhất định tiến vào kỹ năng chân không kỳ, nên chúng ta phản kích. Phản kích hai chữ vừa ra, Sở Hà động trước nhất tay, lại một bức tranh ném ra. Lần này tổn thất của ta cũng quá lớn chút đi. Ba con cự long bức tranh bị hủy, nhưng mà Sở Hà vẫn lấy ra áp đáy hòm đồ vật, một bức, là một con xích kim độc hạt, cấp 35 sử thi bột. Trên trận có chút hoa bắc người nhận ra con thú này, đây là mấy năm trước, tại hoa bắc biên cảnh thành thị tạo thành quá lớn náo động thú triều thủ lĩnh. Bị Sở Hà căn cứ hình ảnh đi chép, miêu tả ra rồi. Cùng lúc đó, trên tường thành một tên long kỵ sĩ trước nhập già, nhận lấy hoa trung một đội đưa tới màu cam bình chứa Thầm mục, hy vọng ngươi lần này làm đừng quá khó huống. Yên tâm, là quý vị. Long kỵ sĩ uống một hơn giới, một cốc kỳ diệu năng lượng du tựu quân thân, sức chiến đấu trên diện rộng tăng cường. Sau đó lại đút cho tọa hạ Long tọa kỵ một bình. Vượt mức ra chỉ Long kỵ sĩ, cùng xích kim độc hạt bụi, song song thẳng hướng gấu trúc. Bất quá, Liêu An Nhiên mệnh lệnh không phải chặn đánh tổn thương, mà là muốn cô lấy. Nhưng thẳng đến thẳng hướng gấu trúc giờ khác này, Long kỵ sĩ trước dạ, ý thức tới chuyện này có bao nhiêu ma Cấp 35 sử bộ xích kim độc hạt, bị gấu trúc một phát cương khí, mang theo màu đỏ bạo kích tổn thương trực tiếp dây mất. Và nó Con hàng này có phải hay không mợ? Long kỵ sĩ trong mắt muốn trợn lồi ra, đây chính là đã từng tạo thành qua biên cảnh náo động thú triều thủ lĩnh. Cho chút mặt mũi được hay không a? Đồng dạng cảm thụ lòng đang rỉ máu, còn có sợ hạ. Áp đấy hỏm họa không có. Nhưng Liễu An Nhiên lại không kinh hoàng chút nào, thậm chí nhếch miệng lên, bắt vua. Cùng lúc đó, diệp Trạch hai bên trái phải bỗng nhiên lóe ra hai đạo nhân ảnh. Một cái ma pháp cùng võ kỹ song trọng tổn thương, một cái thế công như lôi đỉnh thiết chỉ. Hoa đội trưởng một đội mật cùng Hoa Nam đội trưởng một đội phó vạn quân, làm bắt vua chém đầu chiến thuật nhân vật chính, song song đánh tới. Linh Khê Hào trưởng tại Diệp Trạch bên cạnh mở ra U Lam hình tròn hộ thuẫn. Linh Khê Hào trưởng hộ thuẫn giá trị là Diệp Trạch tinh thần cùng tất cả triệu hoán sư thể chất gấp 10, bây giờ sớm có một vạn điểm trở lên. Cái này hai tên đội trưởng một đội cấp bậc tồn thường, bị nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng hai người thế công càng phát ra năng lực, Bạch Uy không nói một lời, Phó Vạn Quân Phong mang tất lộ, Trương Dương nói, dùng toàn lực cá huấn luyện viên, đừng quá coi thường chúng ta. Vừa dứt lời, một đạo hư không khe hở tại cổ của hắn chỗ qua. Phó Vạn Quân đầu lâu, mang theo hắn Trương Dương mặt, rơi vào trên mặt đất. Giọng nói và dáng điệu còn tại. Đánh giết thí giả thu hoạch được kinh nghiệm 1000. Biến thái như vậy yêu cầu ta đều thỏa mãn, ta thật sự là thiện lương a." Diệp Trạch cười cười. Bên cạnh, nương theo lấy một tiếng kim loại ma sát giống như gầm nhẹ. Một con ám tử sắp giữ tận quái vật, hư không liễm sát giả, cuối cùng từ trong hư không hiện hiện hắn thân hình. Sau một khắc, hư không xuyên thẳng qua, thuấn ly đến Ma Võ Sĩ Bạch Tuỳ sau lưng. Quả nhiên, hắn ra. Trên tường thành, liệu An Nhiên con người đột nhiên co lại, nhưng trong lòng an ổn một chút. Nàng sợ dĩ một mực không xuất thủ, chính là vì cùng bọ ngựa cách không đối tuyến. Cam Đoan không cho bọ ngựa tùy ý chém giết những người khác. Mà bây giờ Vì khỏi sướng tổng tiến công, nàng cần trực tiếp khống chế lại bỏ ngựa, một lần vất vả suốt đời nhà nhã, không gian phong tỏa. Nàng không dùng truyền tống kỹ năng cứu Bạch Uy, Bạch Uy cũng không có trốn. Được chứng kiến Diệp Trạch thực lực về sau, bọn hắn biết, chỉ có dùng đủ mạnh nhân mạng đến dẫn dụ, mới có thể cam đoan khống ở Diệp Trạch cùng bỏ ngựa hai người. Dạng này, bọn hắn mới có thể thắng. Đánh giết thí lựa giả, thu hoạch được kinh nghiệm 1000. Theo Bạch Uy bị đánh giết nhắc nhở vang lên, cùng bọ ngựa bị không gian phong tỏa Mang ý nghĩa, Diệp Trạch không cách nào dùng trao đổi các loại truyền bị, bọ ngựa không cách nào xuyên thẳng qua đến hư không bị diệt. Nhưng Liêu An Nhiên cũng vô pháp sử dụng cái khác không gian kỹ năng. Giao giao thay ta khôi phục pháp lực, Tô Tình tiếp nhận chỉ huy. Làm xong đây hết thảy, Liễu An Nhiên nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần lực duy trì, còn muốn có lạc giao tiếp tục khôi phục, mới có thể cam đoan diệp trạch cùng bỏ ngựa sẽ không tránh thoát phong tỏa. Tương đương với, nàng cùng là giao, phải cùng diệp trạch bỏ ngựa hai đổi hai. Các nàng mới có cơ hội thắng. Từ hiện tại kết quả đến xem, hết thảy rất thuận lợi. Tốc Đỏ lớn ngữ đi Tô tình, lập tức phát lệnh nói, Vạn sâm, Sở Hà đội trưởng đều đem ác chù bài lấy ra dùng, chúng ta cũng không thể chệ dấu. Hoa chung một đội, tự nhiên nghề nghiệp Vạn Sâm, nhẹ gật đầu. Nếu như không thể khống chế võ Thánh Gấu Trúc, vậy bọn hắn làm hết thảy, đều chỉ có thể là chơi đùa thôi. Lúc này, bị dược tề từng cường hóa Long Kỵ Sĩ, vẫn bị Gấu Trúc một quyền đào thải. Đồng thời, liên tiếp lại có mấy tên chiến sĩ, cùng sở hà lại hai bức tranh, cầm nhục thân đưa cho Gấu Trúc giết, chỉ vì cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Chỉ nghe lúc này bành một tiếng, tiên phong dưới thành bốn khỏa chổi non phá đất mà lên, cấp tốc sinh trường, biến thành hơn 10 mét thô to lớn thân cảnh, trên cảnh cây hoa văn như là cổ lão phù văn, đem Gấu Trúc bao bọc vây quanh. Linh thực. Chuyển thuyết cấp linh thực. Tự nhiên giờỷ, có thể thao túng linh thực, mà những thứ này là gia tộc của hắn thế lực sớm chuẩn bị truyền thuyết cấp linh thực hạt giống, một khi sử dụng thỏa đáng, có thể phát huy ra siêu việt đẳng cấp năng lực. Mặc dù không có khả năng đánh giết gấu trúc, nhưng vây khốn vẫn là có hy vọng. Cuối cùng, một thân trường bào màu đỏ thám đoạn thiên thần trực tiếp nhảy xuống tường thành. Kết thúc, huấn luyện viên. Bất kể như thế nào, chúng ta những thứ này đạt huấn doanh học viên dư quang, cũng không thể bị mất ở chỗ này đi. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, giám sát bộ bên trong các người phụ trách cảm khái không thôi. Thật là thế thảm chiến thuật a. Giới này đạt huấn doanh có lẽ không phải từ trước tới nay mạnh nhất, nhưng nhất định là đoàn kết nhất. Không, chỉ bằng Liêu An Nhiên Sở Hà những người này, tuyệt đối tính được là lịch sử mạnh nhất một giới tân sinh. Ngay cả Ngụy Trinh cũng không khỏi gọi thẳng đặc sắc, hoàn toàn chính xác được xưng tụng lịch sử mạnh nhất những học sinh mới. Còn có Đoạn Thiên Thần, hắn ẩn tàng chức nghiệp là địa ngục thẩm phán giả là cực mạnh thu phát nhân vật, đối phó bị vây đối thủ rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn chính xác kết thúc. Ngay vậy, đứng ngoài quan sát Vạn Phi bằng quyết định không nhẫn nhịn, chuẩn bị vạch trần thân phận của Diệp Trạch, để đám người này nhìn xem ai mới là mạnh nhất tân sinh. Các ngươi những cái kia thổ thượng tiên học sinh, cũng không phải thành đoàn mới có thể đánh thắng Diệp Trạch. Giả trang cái gì? Vạn Phi bằng chuẩn bị đứng dậy chừa cái cuối cùng bước. Nhưng trước mắt hình chiếu hình tượng bên trong một màn, để hắn lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, toàn bộ giám sát bộ, từng cái cao tầng, người phụ trách hoàn toàn lâm vào chấn kinh. Bị không gian phong tỏa ngăn cản diệp Trạch, đối mặt mọi người đồng tâm hiệp lực đám người, cuối cùng cười cười, "Được rồi, cũng cho qua các ngươi cơ hội biểu hiện." Nên kết thúc. Nghe được diệp Trạch hai câu nói, toàn trường một tịch. Làm Chiến tu tổ, Liễu An Nhiên, Tô tình, nhao nhao lâm vào trầm mặc, đoạn tiên thần, sợ hãi đám người toàn bộ tinh thần cảnh giác. Không có người chế giễu diệp Trạch người xi si nói ngọng. Bởi vì đến bây giờ, Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bọn hắn thắng được rất cực hạ, nhất lo lắng chính là Diệp Trạch có cái gì ám chủ bài. Sức chiến đấu mạnh như vậy, còn có dấu ám chủ bài. Liệu An Nhiên bên cạnh duy trì tinh thần vừa cấp tốc suy nghĩ, chúng ta còn có thể giải quyết sao? Bên cạnh, Tốc Đỏ lớn ngự tỉ Tô Tình hai tay nắm chặt, chúng ta còn có sức chiến đấu, không nhất định thất bại. Nàng nói, đã thấy gấu trúc trên thân phát ra hư ảo quầng mang. Kỹ năng cường hóa, viễn cổ hư ảnh. Diệp Trạch bên cạnh sử dụng kỹ năng vừa dùng Trần Thuật Ngự Khí nói, dù sao đây là đặng ấn doanh, quan hệ các vị tương lai có thể thu được bồi dưỡng tài nguyên, ta cũng coi là cho mọi người cơ hội biểu hiện. Thế nào, ta là Hiền lành huấn luyện viên a." Nói, Diệp Trạch lộ ra một cái tùy ý thiếu dung, nhưng mà, cái nụ cười này rơi vào một đám thiên tài trong mắt, cùng ác ma tiếu dung không khác. "Có ý tứ gì? Ngươi một mực tại để cho chúng ta." Tô tình cơ hồ lấy một loại khó có thể tin ngữ khi nói. "Diệp Trạch hắn ngay nói thật, như thế không có, để cho các ngươi không chỉ có không tôn trọng người, cũng không tôn trọng chiến đấu. Chỉ là, có chút kỹ năng, ta trước thời gian dùng đến, các ngươi liền không có cơ hội biểu hiện. Đương nhiên, vạn nhất các ngươi dùng không gian truyền tống đi đường, cũng sẽ lộ ra tà rất đốc. Cho nên, tại thời cơ này kết thúc chiến đấu." Vừa vặn. Diệp Trạch chỉ là nói một cách đơn giản, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Là liệu An Nhiên, dùng không gian phong tỏa đồng thời, mình cũng không cách nào tùy tiện lại làm sự tình khác. Đoạn Tiên Thần nhìn chằm chằm Diệp Trạch, tràn đầy khó có thể tin, ngài cứ như vậy tự tin. Ngay vậy, Diệp Trạch chăm chú suy tư một chút, đúng thế, kỹ năng cường hóa siêu có hiệu lực. Đã thu hoạch được cường hóa, viễn cổ hư ảnh siêu. Theo rít lên một tiếng tiếng vang lên, gấu trúc trên thân ngưng tụ ra một tầng màu xanh hư ảnh. Ngay sau đó, hư ảnh mở rộng. Lần này, trở nên phá lệ to lớn, chừng 450 mét kinh khủng thân ảnh. Nhưng mà Không biết là bởi vì Gấu trúc từ cựu Lê chiến thú biến thành cựu Lê võ thánh, hay là bởi vì siêu cấp cường hóa viễn cổ hư ảnh. Lần này hiện hiện hư ảnh là hình người, hai tóc mai như kiếm kích, hình thể tràn ngập lực lượng cảm giác, người khoác chiến giáp đồng tau, tràn đầy năng ngược, giữ tận cùng uy nghiêm. Siêu hư ảnh. Lần này hư ảnh khí thế, cùng với vãng Gấu trúc hư ảnh hoàn toàn khác biệt. Bằng bạc như núi cao trùng điệp, vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền có thể để cho người ta cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Có người bừng vụ khí xuống, có người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liêu An Nhiên ngây ngốc để tay xuống, đình chỉ không gian phong tỏa duy trì không có ý nghĩa. Chính như Diệp Trạch nói, nếu như ngay từ đầu đối mặt cái này, nàng còn có mang mọi người truyền thống hy vọng chạy trốn. Nhưng bây giờ nàng vừa dùng không gian phong tỏa, không gian pháp tác lực lượng tập hút, không có cách nào thời gian ngắn lại tạo dựng cỡ lớn trận pháp truyền thống. Về phân bạn xâm cái kia mấy quả truyền thuyết cấp linh thực, tại hư ảnh xuất hiện một khắc bị trong nháy mắt phá hủy. Sở Hà thở dài một tiếng, sớm biết cũng không cần nhiều như vậy vẽ lên, ít dãy rửa mấy lần còn có thể ít điểm tổn thất. Tóc đỏ lớn ngự tỷ Tô Tình ngơ ngác nhìn qua, đầu óc trống Thật lớn. Nàng là chơi chiến thuật, cũng không phải làm thần thuật, thứ này muốn làm sao đánh? Đoạn tiên thần buông xuống trong tay vũ khí, có chút hối hận nhảy xuống tường thành. Hắn hiện tại đứng núi chịu sàm mà đối diện hư ảnh nữ áp, kinh khủng muốn mạng. Nhỏ lọ lý là dao, nháy mắt hoảng hốt nhìn xem Si hư ảnh, giống như không tiếp thụ được đả kích muốn khóc lên đồng dạng. Đương nhiên ôm hướng Liêu An Nhiên, ô ô ta muốn cùng An Nhiên tỉ tỉ chết cùng một chỗ. Chương 72, hắn là tân sinh, các ngươi thật giống như còn không biết ta. Si hư ảnh xuất hiện một khắc, trực tiếp từ tâm lý phỏng tiến bên trên đánh tan học viên đoàn đội. Nội danh cung thủ nghề nghiệp nam sinh không tin tà, cầm cung mãnh ba cây gió lốc mũi tên bắn về phía ảnh công tiến động vào một khắc, ngay cả một điểm vết tích đều không có tạo thành, trực tiếp mất đi lực lượng tàn mát trên mặt đất, không đánh được một điểm. Viễn cổ hư ảnh cường độ, là căn cứ gấu trúc bạn thân thuộc tính gấp đôi huyền hóa hư ảnh thực lực, điểm ấy lực công kích ngay cả gai ngứa cũng không bằng. Loá, cái này đặc huấn doanh đối thủ có chút quá mức đi. Không biết là ai giống lên một câu, rất được chúng các thiên tài cảm động lây. Không phải bọn hắn từ bỏ chống lại, là đối thủ trước mắt căn bản chống cự không được. Dĩ vãng đã doanh, huấn luyện viên nhiều nhất chỉ có nhị giai, cho dù có tam giai trở lên cũng sẽ có ý khắt chế thực lực. Dù sao cái này phó bản loại hình gọi bạ tổ rồi chủ yếu khảo nghiệm đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa tác chiến, các thiên tài phối hợp lẫn nhau, cùng lâm uy chế biến năng lực, là vì về sau quốc tế chiến trường, thăm viên thăm dò làm huấn luyện Kết quả lần này huấn luyện viên, trực tiếp chính là cái đại buốt. Cái gì đoàn đội hợp tác nhiệm vụ? Căn bản không muốn cho bọn hắn sống. Nhìn thấy đám người thăm thụ đã kích bộ dáng, Diệp Trạch làm huấn luyện viên, lập tức chuẩn bị phát uy quyền bảo tác dụng, mở miệng khích lệ nói, đồ ăn liền lựa nhiều. A không đúng, phải nói. Được rồi, tóm lại tương lai đều có thể, về sau cố lên nha. Đối diện, 30 học viên tâm tình càng thêm phức tạp. Bất quá diệp Trạch Tâm tình cũng không tệ, khoát tay áo hướng đám người cười nói, "Gặp lại." Vừa mới nói xong, Si View hư ảnh nhất chân đạp ra. Nương theo lấy kết sủ vỡ thánh cương khí một cước này đạp vỡ cả tòa Tiên Phong thành. Sinh ra chấn động kịch liệt tựa như núi lở đồng dạng, che kín đá lởm chẩm cự thạch hoàng nguyên, nứt ra ra tựa như mai rùa văn giống như đạo đạo khe hở, như thương khung nộ tung giống như khí thế hướng đám người đấu đán hút hết. Đánh giết thí luyện giả 30, thu hoạch được kinh nghiệm 3000. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 16. Tiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Thoải mái. Nương theo lấy bên sập tiếng vang. Diệp Trạch lần thứ nhất duy nhất một lần thu được như thế nhất đại sóng kinh nghiệm. Để nguyên bản cách thăng cấp còn có hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm, không chỉ có trực tiếp kéo căng, còn nhiều ra nửa khoảng. Đẳng cấp 16, 15075 15, 30600, đồng thời, City View hư ảnh một khắc này, thậm chí còn dẫm ra hơn vạn điểm quân công. Đoán chừng tổng bộ tại thiết lập vấn luyện viên cái này cương vị lúc, đều không nghĩ tới một giáo quan có thể tại đặc huấn doanh kiếm được mấy vạn quân công. Trên thực tế, tổng bộ không chỉ có không nghĩ tới điều ấy, càng không nghĩ tới một giáo quan, vậy mà có thể đem tất cả học viên cho làm hại. Đồng thời Hắn thêm mà thật đúng là có đào thải tất cả học viên thực lực. Vạn Phi Bằng, ngươi tìm đây là tam giai trở xuống. Cái này nếu là tam giai trở xuống, ta hiện tại đem hình chiếu màn hình ăn hết. Mấy tên tổng bộ cao tầng, thậm chí Hoa Tây, Hoa Nam, Hoa Bắc ba khu người phụ trách đều có chút không cảm được. Từ hình chiếu bên trên nhìn, viễn cổ hư ảnh một kích cuối cùng, thậm chí tại tam giai bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Đám người bất thiện nhìn chằm chằm Vạn Phi Bằng, lại phát hiện cái sau vẫn một mặt dờ đẫn nhìn xem hình chiếu. Vạn Phi Bằng nội tâm đồng dạng chấn kinh, ngoại tảo. Diệp trách cái này tiểu tử, lúc nào mạnh như vậy? Lão Vạn Ngươi lần này có thể chơi thoát." Hoa bác người phụ trách thở dài một tiếng, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng đặt huấn doanh học viên, cùng bọn hắn thế lực sau lưng giải thích đi. Tại phần lớn người phán đoán bên trong, đều cho rằng Vạn Phi bằng là tìm cái tam giai cường giả đến giả mạo nhị giai làm huấn luyện viên, đến đặt huấn doanh gây sự. Loại sự tình này mặc dù thái quá, nhưng Vạn Phi bằng là có lá gan làm. Mà bây giờ, các học viên đều bị đào thải, tương đương với một trận đặt huấn doanh bạch xử lý. Thật to nho nhỏ tổn thất cộng lại, đâu chỉ mấy trăm triệu. Đồng thời, từ huấn luyện viên thải tất cả học viên, những thiên tài này thế lực sau lưng nhất định cực kỳ bất mãn. Tốn hao thời gian tinh lực không nói, đây không phải đem nhà mình hậu bối đều cho hung hăng đả kích sao? Quả nhiên. Không đợi phó bạn kết thúc, một đám nhà tộc trưởng bối trực tiếp xông vào giám sát bộ, cầm đầu vẫn là Hoa Trung lánh ra cùng Hoa Tây Chu Gia, Ngụy Trinh, cho cái giải thích. Người cái này huấn luyện viên có ý tứ gì? Thực lực rõ ràng phạm quy. Các ngươi làm đặt vân doanh, sau đó để các ngươi huấn luyện viên đem tất cả mọi người lại thải. Chơi đâu? Còn có, làm hỏng ta lãnh ra cơ giáp coi như xong, vì cái gì huấn luyện viên còn có thể đoạt trang bị? Còn đoạt năm kiện, còn có con tá chủ thiếu. Các thế gia, gia tộc các trưởng bối lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao xông tới đòi một lời giải thích. Cái này có thể khổ cảnh vệ, quá nhiều người cản đều ngăn không được. Nhưng trái lại chủ sự Hoa chung người phụ trách, Ngụy Trinh, đối mặt đám người vẫn như cũ bình chân như vại, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. "Các vị đừng nội. Ngụy Trinh cười nhạt ra hiệu đám người không muốn chén trúc, sau đó đổi một chút Vạn Phi bằng. "Giải thích, giải thích, đừng để ta ở chỗ này bị mắng a." Chưa quen thuộc Ngụy Trinh những người khác, khả năng cho rằng đây là hoàn có đầu nợ có chủ để Vạn Phi bằng tự mình có nổi. Nhưng Ngô Minh không cho là như vậy. "Hắn, Vạn Phi bằng, Ngụy Trinh ba người là bạn thân, bạn xấu, cũng là huynh đệ, chiến hữu." Ngụy Trinh là trong ba người nhiều tuổi nhất, nói là lao đại ca cũng không sai. Coi như Vạn Phi bằng thật làm sai chuyện, Ngụy Trinh cũng nhất định sẽ ra mặt đuổi đi tất cả mọi người, quay đầu lại đến đơn độc giáo dục Vạn Phi bằng. Nhưng bây giờ, Lô Minh rất xác định, Ngụy Trinh nhận ra Diệp Trạch, hắn nhận ra Diệp Trạch là giới này tân sinh. Nếu là tân sinh, Diệp Trạch làm những cái kia còn gọi sự tình sao? Nhưng nhìn xem Ngụy Trinh tần sắc, Lô Minh ngược lại cảnh giác lên. Gia Hoa Đông nhân tài giống như nếu không bảo đảm à. Lúc này, Vạn Phi bằng đứng dậy, không có chút nào chột dạ dáng vẻ, cả người vẻ mặt tươi cười, hăng hái chỉ vào trước mặt mấy chục tên thế gia trưởng bối nói, kỳ thật ta cảm thấy, huấn luyện viên của chúng ta có câu nói nói rất tốt, đồ ăn, liền luận nhiều. Ngay vậy, mấy chục tên tiên tài trưởng bối cơ hồ muốn trọc giận ổ. Có ý tứ gì vạn phi bằng? Ngươi còn chuẩn bị bằng vào lục dai thực lực, cơ ép để chúng ta đóng kín hay sao? Chúng ta mặc dù không có lục dai, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Đến đây đòi hỏi thuyết pháp đám người quần tình xúc động, ma quyền sát trưởng, nhưng không ai còn dám chủ động tiến lên. Vạn phi bằng khoát tay áo, ta nói là, các ngươi bồi dưỡng nhân tài quá yếu. Đánh thua, đao thải không phải bình thường sao? Huấn hô Nơi này nếu như không phải phó bản, đừng nói đoạt các ngươi mấy món trang bị, coi như đánh cho tàn phế cũng là các ngươi tài nghệ không bằng người. Thư lệnh một tiếng về sau, phu thân của chú Khiếu, một cái ngũ dai võ giả đứng dậy, hừ. Người nói ta đương nhiên biết, Lao tử cũng là từ năm đó tới. Hậu bối ở giữa, đánh như thế nào ta đều mặc kệ. Nhưng các ngươi người huấn luyện viên này ăn bài, rõ ràng là tam giai trở lên, làm Lao tử không nhìn ra được sao? Nghe được tên này lão võ giả phát biểu, chúng ta giải nhóm nhau nhau gật đầu, khí thế càng đấy Vạn Phi bật toét ra khóe miệng, thiếu dần dần sổ sạ. Vậy ta cho các người nhìn xem người huấn luyện viên này tư liệu. Đúng rồi, sau khi xem xong tất cả mọi người cho lão tử ký hiệp nghị bảo mật. Giám sát bộ bên ngoài, chữa bệnh cho doanh trưởng. Thất bại bị đào thải ra phó bản các học viên, đều lưu tại nơi này, có tổn thương chỉ thường, không, có tổn thương nghỉ ngơi. Liệu An Nhiên ngồi dựa vào doanh trưởng ở bên, nghe nào vào trên người nàng lạc giao bi thương nhẹ nào. Ô ô chúng ta cố gắng như vậy, vẫn là không có đánh thắng. Liệu An Nhiên giống như là dỗ tiểu hài, bất đắc dĩ vuốt lạc dao đầu. Tại Hoa Trung đặc biệt chiêu trong khoảng thời gian này, duy trì có lạc dao phá lệ dĩnh nàng, ngay cả đạt doanh kết thúc cũng giống như vậy. Nghe được Lạc Dao lời nói, cách đó không xa, Sở Hà ngữ khi vô hỉ vô bi yên lặng nói, "Nên khóc không phải ta sao? Tất cả bức tranh mất giáo. thi đại học chỉ còn 4 ngày, ta muốn bắt đầu từ số 0 một lần nữa à? Cái này bốn ngày, muốn chịu nhiều ít đêm, Sở Hà thậm chí cũng không dám muốn." Ngay vậy, Lạc Dao quay đầu nhìn một chút hắn, yếu ớt nói, "Vậy ngươi chỉ có thể tự mình khóc." Dứt lời, nàng ôm chặt Liễu An Nhiên, giống như là tại tuyên thệ chủ quyền. Sở Hà hốc mắt nội cơn xanh. Đương nhiên, Lãnh Phong tìm tới, nhìn thấy Liễu An Nhiên mừng lớn nói, "An Nhiên, An Nhiên nội trưởng, đặc huấn doanh không chừng sẽ còn làm lại." Nhà ta trưởng bối đi tìm tổng bộ, cái kia vấn luyện viên thực lực phạm quy, thất bại không phải chúng ta vấn đề. Bất quá ta đã sớm biết, nếu không phải đụng tới Tam giai huấn luyện viên, ta là không thể nào thua thảm như vậy. Cuối cùng Lãnh Phong lấy tự tin ngữ khí mở miệng cười, ý đồ vãn hồi một điểm mặt mũi. Đồng thời, nếu là lại mở một lần đặt huấn doanh, nói không chừng hắn còn có thể mới hào hào biểu hiện một lần. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Liều An Nhiên sắc mặt cổ quái nói, "Tam giai?" Liễu An Nhiên lắc đầu cười, Ú, các ngươi cũng không nhận biết Hắn cũng là giới này, tân sinh đẳng cấp tối đa cũng liền nhất giai, chúng ta đánh không lại chỉ có thể là thực lực vấn đề." Làm sao có thể mở lại đặc huấn doanh? Lời này vừa nói ra, trung quanh trong nháy mắt tiến lặng lại, giống như là cảm thấy mình lỗ thai xảy ra vấn đề đồng dạng. Nhất là Lãnh Phong ngốc trệ một cái trước mắt, tiếp lấy thần sắc cứng đờ hỏi, "Cái gì?" "Mới sinh." Chương 73, 16 mục tử, "Cực hạn triệu hoán." "Cái gì? Thân sinh?" Giám sát bộ bên trong, nhìn thấy Diệp Trạch cao trung tư liệu về sau, đến đây đòi hỏi thuyết pháp đám người tề tề hét lên kinh ngạc. "Tên này học sinh cấp 3, thật là vị kia huấn luyện viên. Năm ngày trước mới vừa vận chuyển trước. Cái này huấn luyện viên không phải tam giai, thậm chí không phải nhị giai." Hắn mẹ nó lại là nhất giai. Một người nghiền ép đặt huấn doanh mấy chục tên cùng giai thiên tài. Tương lai ta Hoa Hạ nhất định lại thêm một vị phong vương cấp lục giai cường giả a. Biết được những tin tức này, đám người giờ phút này tâm phục khẩu phục. Cái này còn thế nào lấy thuyết pháp? Người ta cùng giai lấy một địch nhiều, đánh 5, đánh 10, đánh 35. đánh không lại có thể là vấn đề gì? Chính mình vấn đề thôi. Có thể có biện pháp nào? Cái kia mấy tên bị cấp trang bị học viên trường tối, giờ phút này càng là không phản bắt được. Tân sinh ở giữa tài nghệ không bằng người, hiện tại đâu còn có mặt mũi mở miệng. Nhưng Ngụy Trinh cười a mở miệng nói, các vị nếu như thiếu trang bị, tổng bộ có thể theo giá gốc bồi thường. Lời này đã rất cho đám người mặt mũi. Đồng thời, lại đem Diệp Trạch địa vị nâng lên mấy phần. Ngay cả tổng bộ đều nguyện ý vì Diệp Trạch phát ra tiếng, dù ý không cần nói cũng biết. Nhưng Ngô Minh lại biết, Ngụy Trinh lão hổ ly này sẽ không ra tiền. Bởi vì, bọn này bị cấp qua người, vốn là đại bại một trận, không ai sẽ có mặt mũi mở miệng phải bồi thường. Hùng chi trong đám người này, cũng không có chân chính thiếu tiền thế lực. Quả nhiên, cầm đầu ngũ giai lão võ giả, Chu Khiếu thân, thở dài một tiếng nói, "Được rồi, co như là cho con ta vô đạo chi lộ bên trên, một cái đuổi theo mục tiêu đi. Vạn Phi bằng cười vô vô đối phương bà vai nói, cái này đúng rồi. Đồ ăn liền nhiều. A không, hẳn là tiếp tục cố gắng. Ha ha ha. Sau đó, còn lại đám người cũng yên lặng thở dài, quả quyết từ bỏ yêu cầu bồi thường, nhao nhao không có nói rằng. Ngụy Trinh kịp thời làm cho tất cả mọi người ký tên hiệp nghị bảo mật. Đặt vấn doanh hết thảy, vốn là không đối ngoại công khai, bây giờ còn thêm một cái giáp trách. Làm cho tất cả mọi người ký tên ký cái thoải mái. Đồng thời, Ngụy Trinh đánh giá mặt mũi tràn đầy vui vẻ Vạn Phi bằng, xem ký nói, ngươi thật đúng là có thể dấu Lô Minh cũng tới trước trêu gẹo nói, cũng không phải, năm nay hắn cái này Lâm Viên Thành không biết tới cái gì tốt vận. Một cái giúp trạch, một cái không gian thuật sĩ liệu an nhiên, tất cả Lâm Viên Thành. Ha ha ha ha ha. Vạn Phi bằng cười đến 10 phần quá trương. Nói rõ lao tử cái này thành chủ, Châu, tất cả đến đây các gia trưởng toàn bộ ký tên xong hiệp nghị bảo mật sau, lại kêu các học viên tiến đến ký. Lúc tiến bảo, Lãnh Phong cả người trạng thái cơ hội là hoàn hốt. Cho tới bây giờ, hắn còn không có tử liệu trạch là tân sinh thông tin bên trong chậm tới. Người đồng lư ở giữa chênh lệch, cho người ta mang tới tuyệt vọng lớn hơn một chút. Ta hiện tại làm như thế nào siêu việt hắn? Bởi vì, Lãnh Phong một mực coi Diệp Trạch là làm liều An Nhiên bạn trai cũ, ngay cả bạn trai cũ đều siêu việt không được, làm sao truy cầu người khác. Còn lại rất nhiều người cũng đồng dạng chân kinh. Tỷ như Phó và Quân, hắn trước đây một mực coi Diệp Trạch là làm chính sát doanh sĩ quan cao cấp đối đãi. Trái lại liều An Nhiên, Bạch Uy, so sánh người khác liền bình thản rất nhiều, ngoại trừ Liêu An Nhiên bên ngoài, cái sau đã sớm tại đoàn bạn gặp qua Diệp Trạch, bây giờ chỉ là đối với hắn thực lực cảm thấy rung động. Duy trì có có chút đặc thù chính là sợ hãi. Khi biết Diệp Trạch là người đồng lũa về sau, hắn bỗng nhiên có chút kỳ lạ ý nghĩ. Trong cuộc chiến trường, phó bản tựa hồ vẫn chưa đóng cửa bế. Diệp Trạch ngồi dựa vào một mảnh tường đổ, thuận tiện tính toán hạ quân công của mình. Đánh giết một người học viên là 400, Hoa Đông Hoa Trung nhiều 300. Từ đánh giết ghi chép bên trên nhìn, hắn hết thẻ giết 63 cái, Hoa Trung Hoa Đông có 20 cái. Tính được, có 31200 quân công. Trấn Ma quân tốt nhất tầng thứ tư bảo khố, 1 vạn 6 quân công có thể tuyển một kiện bảo vật. Tăng thêm Diệp Trạch quân công của mình số dư còn lại, 2150, có thể chọn hai kiện. Trấn Ma quân tầng thứ tư bảo khố, đều là sử thi lục tinh trở lên vật đó là toàn bộ hoa hạ phong phú nhất bà cố, các loại đạo cụ, tài liệu các loại hy hi hữu độ cực cao. Diệp Trạch Mỹ Mỹ nghĩ đến, đồng thời cũng chưa quên tự mình cấp 16 mục tử. Quân công coi xong, đem mục từ cũng rút đi. Kim sát mục từ biển hiện hiện, hàng ngàn hàng vạn mục tử không như ánh sáng quân quần. Thứ 16 cái mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, cư hạn triệu hoán. Cư hạn triệu hoán, vẹn vẹn triệu hoán sư có hiệu lực, lần tiếp theo triệu hoán lúc, đem triệu hồi ra ngang cấp dưới, chủng tộc này người mạnh nhất. Một lần sử dụng sau mất đi hiệu lực, hợp thành hiệu quả về sau quả đổi mới, mạnh nhất chỉ phải làm trước chiến lực cùng tiềm lực tổng hợp mạnh nhất. Nâng cấp hạ người mạnh nhất. Ta đi, cái này có chút ý tứ a. Mỗi cái trong chủng tộc, cá thể có mạnh có yếu là khẳng định, càng mạnh người càng khó triệu hoán. Dùng cái này về sau, không chỉ có cố định triệu hoán mạnh nhất, thậm chí, dùng một cái đệ phẩm chất triệu hoán sách kỹ năng, cũng có thể triệu hồi ra phẩm chất cao cấp giả. Diệp Trạch nhìn về phía ghé vào bên chân ba đuôi yêu hồ. Tương đương với, nếu hắn đang triệu hoán ba đuôi yêu hồ trước, dùng xong cực hạn triệu hoán. Như vậy ba đuôi yêu hồ nhất tộc, nếu như tại ngang cấp dưới, có lục vị thậm chí cửu vị yêu hồ, liền có thể triệu hoán đến hai người sau tồn tại. Lúc này, tựa hồ cảm nhận được Diệp Trạch nhìn chăm chú. Tiểu Hồ Ly nhảy lên diệp trạch chân, phát ra o o tiếng làm nũng cọ lấy diệp trạch tay phải. Diệp trạch ôm Hồ Ly bên cạnh sờ vừa nghĩ tự mình nhàn rỗi triệu hoán thú không gian. Dùng xong mục từ lời nói, lần tiếp theo triệu hoán, có thể là một loại nào đó trong tộc cấp 16 trở xuống người mạnh nhất, hoặc là, cũng có thể các loại cấp cao một chút lại dùng, ích lợi lớn hơn. Diệp trạch suy tư một chút cả hai lợi và hại, cuối cùng quyết định không cần thiết các loại. Dù sao, mục từ có thể hợp thành, chờ hắn đẳng cấp cao, nói không chừng đều có thể đem cái này hợp thành vi hiệu quả tốt hơn mục từ. Đã như vậy, Về tiếp triệu hoán sách kỹ năng phẩm chất cũng không cần suy tính, dù sao đều có thể triệu hồi ra người mạnh nhất. Duy nhất cần cân nhắc chỉ có chủng tộc. Tốt nhất chọn cái hi hữu, cường lực, hạn mức cao nhất cao chủng tộc, mới không coi là lãng phí lần này mục từ hiệu quả. Diệp Trạch cấp tốc tại trong đầu đem trên sách học chủng tộc dò dáng qua một lần. Chọn cái nào chủng tộc tốt hơn. Chương 74, cổ chiến trường ẩn tàng tầng thứ tư. Siêu phàm thời đại phát triển mấy chục năm, gặp qua chủng tộc nhiều vô số kể. Diệp Trạch ngược lại là nghĩ đến mấy cái cường lực lại hi hữu chủng tộc, nhưng những thứ này chủng tộc triệu hoán sách kỹ năng cũng đồng dạng hi hữu, trên thị trường căn bản không gặp được chờ đến trấn ma quân bảo khố, ngược lại là có thể tìm thêm lần nữa. Trấn ma quân bảo khố đồ vật, nhưng so sánh nơi giao dịch muốn phong phú nhiều, tìm tới hi hữu chủng tộc triệu hoán sách kỹ năng sát suất cũng càng cao chút. Hy vọng đặt huấn doanh kết thúc không muốn khất nợ ban thưởng. Đang nghĩ ngợi, Diệp Trạch lại đột nhiên ngắm nhìn một phía. Trải qua xi si view hư ảnh phá hư, một mảnh hỗn độn cổ chiến trường, trước mắt sóng sót thí luyện giả số đã về không, phó bản lại còn không có kết thúc. Làm cái gì? Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lệnh Diệp Trạch không tưởng tượng được, trước mặt lại bắn ra một đạo chiến trường tin tức nhắc nhở, kiểm trách đến có người đặt thành mục tiêu, đánh giết số vượt qua 50. Cổ chiến trường tầng thứ tư không gian mở ra liên thưa ta một người còn mở cái gì tầng thứ tư? Diệp chạch mặt mũi tràn đầy Mỹ hoặc sau đó nhiên nhiênmừng tình nghĩ đến cổ chiến trường mở ra trước liên quan tới cổ truyền thường nghe đồn nghe nói chiến trường cổ này đến từ một cái thế giới khác là trải qua hơn ngàn năm phát triển sau siêu phạm thế giới thực lực tổng hợp kinh người xa không phải làm tinh có thể so sánh chẳng lẽ còn có kinh hỉ ngoại giới giám sát bộ bên trong nhìn thấy tầng thứ tư cổ chiến trường mở ra đắng người nhau nhau biến sắc la Ngụy đây là tình huống như thế nào Ngay cả luôn luôn chấn định Ngụy Trinh đều có chút không hiểu rõ nổi, không phải do ta thiết kế, chỉ sợ là ẩn tàng cửa ải. Không nghĩ tới, thế mà còn có ẩn tàng tầng thứ tư cổ chiến trường. Cái này mở ra điều kiện thực sự hà khắc a. Trận đánh giết toàn trường vượt qua một nửa nhân số, người bình thường làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ nói, thật sự có một cái thế giới khác truyền thừa? Mặc dù Ngụy Trinh đưa ra cổ truyền thừa khả năng, nhưng liền ngay cả chính hắn cũng không thể xác định đây có phải hay không chân thực tồn tại. Không nghĩ tới, thế mà thật sự có người tới mức độ này. Phó bản hình chiếu trước, tất cả tổng bộ cao tầng, người phụ trách tập trung tinh thần, nhìn chằm tiếp xuống hình tượng trong phòng, vừa mới ký tên mấy phần hiệp nghị bảo mật các học viên, tinh thần lực đều tiêu hao không ít. Hiệp nghị bảo mật là một loại phổ biến khế ước loại đạo cụ, dùng tinh thần lực ký tên, ký quá nhiều sẽ dẫn đến tinh thần lực cùng thận hư giống như sinh ra thâm hụt cảm giác. Mà bây giờ, nhìn thấy tầng thứ tư cổ chiến trường chẳng cảnh, chúng học viện hai mặt nhìn nhau, giống như lại muốn nhiều ký một bản. Cổ chiến trường, tầng thứ tư. Lệnh diệp trạch ngoại ý muốn chính là, chẳng cảnh thế mà không thay đổi, vẫn là cái kia phiến tiên phong thành phê tích, thân phận của hắn biến thành thủ thành người. Nhưng khi hắn vừa quay đầu, cả người lại choáng váng, "Tama, Tama!" Còn đặc mã chính là tà ma. Phóng tầm mắt nhìn tới, mây đen lở trời, huyết vụ nồng đậm, giống như thủy triều thâm nguyên tà ma phong hùng mà tới, số lượng không biết. Diệp Trạch thở dài, cái này không phải kinh hỉ, kinh hãi còn tạm được. Tà ma phô thiên cái địa, các loại cấp bậc đều có, tinh anh, đặc thù tinh anh, tướng quân, thậm chí vương giả cấp. Ma vương, ta đánh ma vương. Diệp chấn động, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn cầu cao giai cường giả, chiến thắng ma vương số lần đều không cao hơn 5 lần. Hiện tại để đến, ầm ầm, mặt đất chấn động, tiên phong giới thành xuất hiện số ít quân đội, miễn cưỡng cùng vô số tà ma triển khai đối kháng. Những thứ này quân đội, có nhân tộc, yêu tộc, tự nhiên chi linh, long tộc các loại đông đảo chủng tộc, nhưng liên tiếp chiến bại, hoàn toàn không địch lại. Cơ hồ muốn bị vô tận tà ma ba phủ. Giám sát bộ bên trong, ngay cả vạn phi bằng cũng không khỏi nghiêm mặt nói, đây là thế giới kia cùng tà ma chiến tranh sao? Đây là chủng tộc tồn tục chi chiến a. Thảm liệt. Nói không chính xác, chúng ta làm Tinh tương lai cũng sẽ trình diễn tình cảnh như vậy. Các vị cấp cao nghiêm túc nói đồng thời, lưu tại giám sát bộ bên trong các học viên cũng không nhịn được nghị luận lên. Liệu An Nhiên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, dạng này tầng thứ 4, tất nhiên là khảo nghiệm, không biết Diệp Trạch muốn làm sao qua. Lạc Dao cũng nói, nếu là có đồng đội có tốt, có thể hắn chỉ có một người. Mọi người tại đây đồng dạng ôm lấy cái nghi vấn này, nếu là không thông qua khảo nghiệm, còn có đạt được chuyển thừa cơ hội sao? Mà cùng lúc đó, theo Tà Ma đại quân càng phát ra tới gần, Diệp Trạch trước mặt bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở, khảo hạch, Vạn Linh giới phá diệt. Khảo hạch nhiệm vụ, sống sót 30 phút. Nói rõ, ngươi đem đối mặt cùng ngươi đẳng cấp giống nhau Tà Ma hướng ảnh, một lần nữa kinh lịch Vạn Linh giới phá diệt chi chiến. Tại cơ hồ vô cùng vô tận tà ma cùng ma vương trong vây công sống sót 30 phút. Vân Vân, đối mặt tà ma đều là cùng ta đẳng cấp giống nhau. Vậy ngươi không nói sớm, cái này còn sợ quặp lông a. Nhìn thấy nói rõ một khắc, Diệp Trạch trong nháy mắt nặng trĩu hừ gió. Nâng cấp địch nhân, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Cấp 16 ma vương thôi, liền xem như cấp 16 tà ma hoàng đế tới. Tính toán chưa thấy qua, vẫn là không thổi. Diệp Trạch vừa nghĩ, mang lên tất cả triệu hoán thú tự tin đi vào tiền tuyến. Vừa mới chuẩn bị đại sát tứ phương, lại bị một tên nằm trên mặt đất, toàn thân đẫm máu nhân tộc chiến sĩ gắt gao bắt lấy hắn ông quận, "Không, không nên đi. Chạy đi, sống sót, vì nhân tộc lưu một phần hỏa chủng đi." Tên này nhân tộc chiến sĩ toàn thân máu thịt bé bết, khí tức yếu ớt, hiện nhiên vừa mới tham dự qua cùng Tà Ma chiến đấu. Nhưng lúc này lại suy yếu lầm bầm nói, "Vạn linh giới, không có." Diệp Trạch thở dài một tiếng, con sóc gọi hai cái ảnh phân thân đem hắn khiên đi. Sau đó, hắn nhìn trước mắt Tà Ma lạnh lùng nói, "Vạn linh giới không có không không có ta không biết, nhưng một trận chiến này, khẳng định là sẽ không thua." Vừa mới nói xong, gấu trúc trên thân lần nữa chớp động hư ảnh. Giống như núi nhỏ City si View hư ảnh lần nữa hiện hiện. Giám sát bộ bên trong, vừa bị kỹ năng này đưa tiến trung các học viên hơi có chút tờ tờ giờ Hắn kỹ năng này tại sao lại có thể dùng? Không phải nói càng mạnh kỹ năng làm lạnh càng dài sao? Hắn đến cùng có bao nhiêu làm lạnh giảm bớt? Ngoa tạo. Con kia ba đuôi yêu hồ thiên lôi thế mà cũng làm lạnh tốt. Đám người trong tiếng than thở kinh ngạc, chỉ gặp hình chiếu bên trong quần quần thiên lôi rơi xuống. Tựa như các cờ trò chơi giống như, thu gặt lấy một mảnh lại một mảnh tà ma. Đồng thời, ly vũ khí bí pháp bảo châu còn có đánh giết địch nhân khôi phục 1 phần pháp lực giá trị hiệu quả. Một cái kỹ năng xuống dưới lam lượng trong nháy mắt về đấy. đối phó cùng cấp bậc quái vật dây chính là thoải mái trước đó Diệp Trạch để con sóc thuận tiện đem vạn Linh giới quân đội những người này đều cứu được trở về dù sao không biết quân đội sống sót số lượng ảnh không ảnh hưởng khảo hạch kết quả dù sao trước cứu được khẳng định không có gì vấn đề điều này sẽ đưa đến cả đám tộc tinh Linh yêu tộc các loại vạn Linh giới quân đội nhau nhau ng nó nhìn trước mắt mắtng diện phản phất giống như thần minh thế ảnhương khí l trực tiếp không một phiến tà ma ảnh. cái mấy cái vương giả cấp tà ma bịọ ngựa để mắt tới Hư không chẳng dám kích trực tiếp xử lý, chết phá lệ không có tồn tại cảm. Tà ma số lượng cấp tốc giảm mạnh. Diệp Trạch nhàm chán ngồi dựa vào xuống đất, hy vọng tà ma nhóm có thể chống đỡ 30 phút đi. Chương 75, thế giới thụ truyền thừa. Ngoại giới, giám sát bộ hạ người đã trải qua trận mắt hôm mồm. Diệp Trạch thực lực so với bọn hắn dự tính, còn giống như muốn mạnh hơn một chút. Nhất là con kia gấu trúc, mở ra viễn cổ hư ảnh chiến đấu hơn 20 phút. Phải biết, loại kỹ năng này thường thường sẽ gấp bội, thậm chí mấy lần tiêu hao thể lực, mà gấu trúc hiện tại thế mà còn có thể chịu đựng. Cái này cũng quá bền bị đi. Không biết là ai cảm thán một câu, dẫn tới đám người tề tề gật đầu. Tại sảng khoái như vậy cắt cổ thị giác thị uyến bên trong, hơn 20 phút thoáng qua liền mất. Tà ma số lượng rõ ràng càng ngày càng ít, nhưng dù cho dạng này, tà ma nhóm vẫn liên tục không ngừng hướng tiên phong thành tiến công. Tựa như tử sĩ giống như, số lượng lại vô cùng vô tận tà ma, không hiểu để mọi người tại đây có chút hàn ý khảo hạch sắp kết thúc lúc. Diệp Trạch đột nhiên tại sau lưng nghe được một cái thanh âm cung linh, người họ cách. Theo thanh âm lên, quanh mình hết tượng, quân đội, ma hoàn toàn biến mất. Diệp Trạch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tiên phong thành bên trong, mọc ra một gốc cao vút trong mây cự đại liêu thụ. Bầu trời mây đen tán đi, điểm điểm nắng sớm rủ xuống, cảnh liêu loé hào quang ấm ánh, lại vẫn không che giấu được liêu thụ cháy khô. Diệp Trạch mở ra thấy do chi nhãn, Vạn Linh giới thế giới chi thụ đẳng cấp. Đẳng cấp cùng phẩm chất đều là, nhưng ở giới thiệu rõ bên trong có một câu rất chói mắt, Vạn Linh giới 5400 chủng tộc, bảy nan nữ sinh linh bên trong duy nhất người sống sót. Nhìn có chút bi ai. Diệp Trạch chính nhìn xem, lại phát hiện còn có càng bi ai, trước mắt trạng thái sắp chết. Thế giới thụ tựa hồ bắt được Diệp Trạch ánh mắt bên trong một màn kia kim quang. Là thấy rõ chi nhãn a. Thế giới thụ dùng tinh thần lực trên không trung truyền thành, thanh âm vẫn như cũ bình thản, "Không linh, đã như vậy, ta liền tiết kiệm tự giới thiệu mình." Nghe thế giới thụ nói toạc ra năng lực của mình, Diệp Trạch cũng không kỳ quái. Dù sao hắn không có che giấu năng lực của mình, mà đối phương thân là thế giới thụ, có chút kiến thức rất bình thường. Lại nghe đối phương lúc này lời nói xoay chuyển, "Không, vẫn phải nói. Dù sao, tại phó bản bên ngoài nghe những cái kia, các ngôi thế giới này người cầm quyền, cũng không có loại năng lực này." Giám sát bộ, tất cả mọi người đột nhiên sửng sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất, tại phó bản bên ngoài lại bị phó bản bên trong tồn tại cho điểm danh mắng lên. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Nhưng Ngụy Trinh vẹn vẹn sửng sốt một giây, lập tức nghiêm mặt phân phó nhân viên kỹ thuật nói, "Lập tức xuất ra siêu dẫn năng tinh thạch điều chỉnh phó bản, ta cần liên hệ đến Diệp Trạch." Diệp Trạch lẻ loi một mình tại phó bản, lúc đầu mọi người chỉ có thể nghe được hắn nói chuyện, lại không thể liên hệ đến hắn. Nhưng vận dụng một loại nào đó hi hữu đá năng lượng về sau, có thể xảo diệu đối phó bản bên trong người gửi đi tin tức. Ngụy Trinh cảm giác bén mẹ đến, đối phương tựa hồ có cái gì trọng yếu lời nói, mà hắn cũng cần thông qua Diệp Trạch đến liên hệ tên này, ngàn năm siêu phàm thời đại tán đảng. Thế giới tụ một phen ngắn gọn nói rõ sau. Thú Diệp Trạch khích lệ nói, ta sở dĩ xuất hiện, là bởi vì các ngươi nơi này, xuất hiện so vạn linh giới đại tân sinh còn mạnh hơn thiên tài. Để cho ta thấy được hy vọng. Diệp Trạch tiến lặng gật đầu, âm thầm nghĩ, cho nên, hẳn là có ban thưởng a tại lưu lại vạn linh giới truyền thừa trước. Thế giới thụ nói tiếp, Diệp Trạch, ngươi có thể hỏi ta ba cái vấn đề, ta đem biết gì nói nấy. A. Diệp Trạch sửng sốt một chút, ba cái vấn đề? Hỏi cái gì? Làm sao nhanh chóng đến cấp 100? Kế tiếp triệu thú triệu hoán cái nào chủng tộc? Ta lúc nào tìm tới bạn gái? Thật sự là hắn có vấn đề. Nhưng những vấn đề này hắn cũng đều có một chút ý nghĩ, dù tại chỗ này luôn cảm giác không cần thiết. Hắn gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì có giá trị vấn đề. Bất quá, tại giám sát bộ các học viên bên trong, vấn đề này trong nháy mắt gây nên kịch liệt thảo luận, An Nhiên tỉ tỉ, người muốn hỏi cái gì? Ừm, ta muốn hỏi không gian hệ như thế nào phát huy càng mạnh năng lực thực chiến. Nếu là ta, ta liền hỏi như thế nào chế tạo ra truyền thuyết lục tinh chiến giáp. Đến lúc đó chính là làm tinh chất thứ nhất. Đừng ngốc Lênh Phong, nói không chừng chế tạo những tài liệu kia lam tinh căn bản cũng không có. Vậy liền hỏi như thế nào khu trục tâm nguyên muốn hỏi hệ triệu hoán chức nghiệp như thế nào mới có thể vượt qua diệp trạch. Bên này, các học viên cái gì cũng nói, nhưng Ngụy Trinh người phụ trách bên kia liền trịnh trọng rất nhiều, thậm chí lập tức chuẩn bị cho diệp trạch trả lời. Hỏi một chút diệp trạch, có thể hay không đem ba lần cơ hội nhường lại. Đối với cá nhân mà nói, ba cái vấn đề có thể sinh ra tác dụng rất có hạn. Nhưng đối với quốc gia mà nói, một cái khác văn minh sau cùng còn sót lại, có khả năng mang tới kinh nghiệm là cực kỳ chân quý, nhất là tại bị cùng một địch nhân xâm lấn thời điểm. Tại phó bản bên trong, diệp trạch từ nhiệm vụ giao diện nhận được Ngụy Trinh tin tức. Nhường ra ba cái vấn đề Nhưng mà Ngụy Trinh tiếp theo đầu gửi tới tin tức, để Diệp Trạch rất là chấn kinh, một vấn đề đền bù ta một vạn quân công, cộng thêm vinh dự hoàng kim huân chương. Ngoa đảo. Lão bản đại thí. Vinh dự hoàng kim huân chương, cùng hoàng kim văn đã đại nộ cùng cấp, tỉ như xuất hành cùng thành chủ động dạng có thể an bài chuyên chúc lơ lửng xe vân Khác biệt duy nhất chính là không có quân đội quyền điều động. Vinh dự hoàng kim huân chương, nhất định phải vì hoa hạ làm ra trọng đại công những người mới có thể thu được. Chắc hẳn Ngụy đã dự liệu được, thế giới thụ cái này ba cái vấn đề, nhất định sẽ đối quốc gia sinh ra sâu xa ảnh hưởng nghĩ đến 3 vạn quân công cùng hơn Trương, Diệp Trạch quả quyết đồng ý cũng thay Ngụy Trinh hướng thế giới thụ chuyển đạt vấn đề. Đồng thời, Ngụy Trinh trực tiếp hạ lệnh, giám sát bộ bên trong tất cả nhân viên không quan hệ tất cả đều ra ngoài. Một đám thiên tài các học viên mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng vẫn là yên lặng rời đi. Ngoại trừ những người phụ trách cùng mấy tên tổng bộ cao tầng, những người còn lại toàn bộ rời đi giám sát bộ. Cũng đóng lại còn lại tất cả hình chiếu. Ngụy Trinh mấy người suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này ba cái vấn đề, quả nhiên đều là liên quan tới quốc gia phát triển, đối kháng ma, còn bao gồm lục giai chức nghiệp giả tăng lên các loại. Bây giờ vang cầu tối cao chỉ có lục dai trước nghiệm giả, không ai có thể đến tới thất giai. Nếu như Hoa Hạ có thể cái thứ nhất có được thất dai. cái kia giá trị coi như quá lớn. Vấn đề này nếu như có thể bị trả lời chắc chắn, giá trị liền vượt sang một viên vinh dự hoàng kim huân trương. Đồng thời, tà ma huy hiếp cũng một mực rất lớn, đối với Hoa Hạ tới nói, bọn hắn thậm chí còn chưa thấy qua vương giả cấp trở lên tồn tại. Nhưng chỉ là vương giả cấp sẽ rất khó đánh, mạnh hơn tà ma càng là bất lực đối kháng. Mười mấy phút dài đằng sau, thế giới thụ trả lời rốt cục đi vào cao trào nhất, như thế nào tấn thăng thất giai, cùng như thế nào đánh bại tà ma là một vấn đề. Vạn Linh giới mơ hồ nghiên cứu ra kết quả, lại tại sắp thực hiện một khắc bị hoàng đế tự mình công hãm. Cái này cũng là ta muốn giữ lại Vạn Linh giới truyền thừa một trong. Thế giới thụ lời này vừa nói ra, ở trung tâm ngưng tụ ra một viên hạt giống, một viên trải rộng màu đỏ huy quang hạt giống. Khi các ngươi nghĩ rõ ràng thời điểm, lại dùng nó. Đồng thời, còn có một cái kim sắc liêu diệp chế tác bảo đầu, giao cho Diệp Trạch. Cái này, ngươi hẳn là sẽ cần. Thế giới thụ nói như thế, để lại cho Diệp Trạch lần này truyền thừa người bản thượng. Diệp Trạch nhìn một chút, thân sắc lại động, kỳ vật thế giới thụ chi quan hiệu quả, một thu hoạch được kinh nghiệm 120. Tạm chưa mở ra. Ngoa tào, cái này không phải hẳn là sẽ cần. Đơn giản quá cần tốt ta. Kinh nghiệm gấp bội. Chuyện này với hắn chính là thần vật a. Diệp Trạch vội vàng thu vào ba lô. Đồng thời, Thế giới thủ cũng đem viên kiếm màu đỏ hạt giống giao cho Diệp Trạch, cái này, thay ta đem cho các người thế giới. Đây là ta, là vạn linh giới cuối cùng bật lưu lại. Nói, Phó bản chậm rãi vỡ vụn. Thế giới thụ thân thể dần dần tán loạn, trước mắt hóa thành một mảnh bạch quang. Đột nhiên như thế kết thúc, để Diệp Trạch có chút ngậu. Hắn vô ý thức mở ra thấy rõ chi nhãn, nhìn về phía trong tay lưu lại viên kiếm màu đỏ hạt giống. Một đạo chưa từng thấy qua tin tức không bắn ra ngoài, phim tư liệu, thần thoại khôi phục. Chương 76, phim tư liệu, thần thoại khôi phục. Trước mắt bạch quang lóe lên. Diệp Trạch từ sụp đổ cổ chiến trường tầng thứ tư, quay trở về cỡ lớn phó bản lối vào. Diệp Trạch ra. Chờ ở bên ngoài đợi học viên cùng những người khác viên, phát hiện phó bản cửa vào động tinh về sau, kinh hô một tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ánh mắt của mọi người bên trong, chấn kinh cùng cảm thán chiếm đa số, còn có một chút giận dữ, đều đến từ bị hắn đào thải những học viên kia. Vạn Phi bằng cũng tự giám sát bộ già đón, gặp Diệp Trạch cười ha ha, tốt tiểu tử. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Đâu chỉ không có để hắn thất vọng, đơn giản để hắn phá lệ kinh hỉ, tại đặc huấn trong doanh trại kiếm đủ mặt muối. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi cùng Ngụy Trinh tâm sự. Đối với thế giới thụ lưu lại truyền thừa, lúc này còn không người biết rốt cuộc là thứ gì, đều bức thiết muốn cho Diệp Trạch đến giải đáp. Tại một đám thiên tài học viên trong ánh mắt, Diệp Trạch tiến vào giám sát bộ, cũng tại vạn phi bằng giới thiệu, quen biết mấy tên tổng bộ cao tầng cùng các đại khu những người phụ trách. Thế giới thụ nói lưu cho toàn bộ thế giới truyền thừa, chính là hạt giống này. Diệp Trạch đi thẳng vào vấn đề, đem hạt giống giao cho Ngụy Trình. Cái này mai đại biểu cho siêu phạm thời đại lại đổi mới hoàn toàn giai đoạn đạo cụ, gây nên Ngụy Trinh cùng một đám cao tầng lại một đợt chân kinh. Thần thoại khôi phục. Đây là vạn linh giới sau cùng truyền thừa sao? Nguyên lai like chúng ta làm tinh siêu phạm hệ thống còn như thế suy nhược. Nguyên lai like muốn đột phá thất giai, có được đối kháng ma tôn cấp lực lượng, cần tiến vào thần thoại khôi phục thời đại. Có thể hạt giống này đến cùng làm như thế nào dùng? Chân kinh sau khi, đám người không khỏi phạm vào khó, hạt giống này chỉ cho thấy tên, nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Ngụy Trinh nhìn về phía Diệp Trạch, thế giới thủ có cùng ngươi đã nói phương pháp sử dụng sao? Thế giới thủ? Cái gì đều không nói a. Diệp Trạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại bỗng nhiên một trận. Các loại, thế giới thụ là biết hắn có thấy rõ chi nhãn, có chút tin tức dù cho không nói cũng có thể chuyển đạt. "Để cho ta xem trước một chút." Diệp Trạch trong con mắt bỗng nhiên lấp lóe kim quang, hạt giống này hoàn toàn tin tức quả nhiên nhìn một cái không sóc gì, phim tư liệu, thần thoại khôi phục nói rõ, siêu phàm thời đại hệ thống nước gãy, từ khôi phục hạt giống từng bước phân giai đoạn tái hiện thần thoại thời đại. Mở ra phương pháp, từ lục giai chức nghiệp giả đem hạt giống trồng vào thế giới này bên trong tùy ý địa. Một giai đoạn, hạt giống gieo xuống về sau, một đến trong vòng 7 ngày sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới tạo ra tòa thứ nhất cấp độ thần thoại bí cảnh, thành công công lược sau mở ra giai đoạn thứ hai. Giai đoạn 2, một giai đoạn sau khi hoàn thành mở ra. Tam giai đoạn. Thứ giai đoạn. Chú thích, thần thoại khôi phục một khi mở ra, có thể sẽ dẫn tới thân viên cùng ta ma càng nhiều chú ý, quả nhiên, không phải cái gì một khóa mở ra thần thoại khôi phục thao tác, bằng không thì vạn linh giới cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Nhưng, cấp độ thần thoại bí cảnh, vẫn là đề diệp chạch cực kỳ chờ mong. Chẳng lẽ bốn cái giai đoạn hoàn thành, Lam tinh liền sẽ tiến vào thần thoại thời đại? nhưng trước mắt không nhìn thấy nội dung phía sau, khó mà xác định đáp án. Dưới mắt chỉ có Diệp Trạch có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tin tức, còn lại cao tầng người phụ trách chỉ có thể thông qua quan sát Diệp Trạch biểu lộ đến phán đoán. Diệp Trạch tâm niệm vừa động, đem trước mặt vốn chỉ có tự mình có thể nhìn thấy bảng thông tin, biến thành thực thể hóa, cùng hưởng cho những người khác. Tất ký cả nội dung, Lộ Nộ Minh mở miệng sợ hãi than nói, dẫn tới đám người không khỏi nhau nhau đồng ý. Diệp Trạch thật mạnh nhìn rõ thủ đoạn. Nội dung mặc dù cũng không nhiều, nhưng mỗi người thấy rất cẩn thận, sợ rơi xuống bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Mấy phút sau, Ngụy Trinh nỗi lòng nản đầu tiên phát ra từ nội tâm tảng Dương, Diệp Trạch, làm tốt. Nếu như không phải ngươi thông qua thế giới tụ khảo nghiệm, sợ là chúng ta sinh thời đều rất khó tìm đến thần thoại khôi phục thủ đoạn. Trước lúc này, đừng nói tiệm. Liền ngay cả thần thoại khôi phục cái từ này bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe được. Ngụy Trinh nói, gọi tới một tên cấp bậc rất cao sĩ quan, nâng đi lên một cái chiếc hộp màu đỏ. Từ Ngụy Trinh tự mình trao tặng Diệp Trạch vinh dự hoàng kim huân chương. Cái này huân chương tới tay, nếu là Diệp Trạch tương lai nghĩ làm ngựa, mỗi tuần đều có quân đội cung cấp tiêu chuẩn cao nhất sinh hoạt vật tư phát hạ. Thậm chí, xuất hành sẽ có chuyên chúc lơ lửng xe đưa đón. Có thể a tiểu tử, đều cùng ta một cái đãi ngộ." Vạn Phi bằng cười ha hà nói. Ngụy Trinh lại hướng Diệp Trạch nghiêm mặt nói, "Về sau, ngươi có bất kỳ sự tình đều có thể trực tiếp tìm ta." Lời này vừa nói ra, ngầm quyền lượng liền quá lớn. "Đa Tạ Ngụy thủ trưởng." Diệp Trạch cầm huân chương sờ lên, "Ân, trăm phần trăm làm bằng vần rộng." Hắn sau đó lại hỏi, "Ngụy thủ trưởng, chúng ta lúc nào mở ra thần thoại khôi phục?" Hắn đối thần thoại khôi phục vẫn là 10 phần mong ngợi. Còn có cấp độ thần thoại bí cảnh, coi như vào không được, có thể nhìn xem cấp độ thần thoại vật phẩm xuất thế cũng là kiện mở rộng tầm mắt sự tình. Nghe được vấn đề này, Ngụy Trinh lúc này quả quyết nói, "Hiện tại. Hiện tại." Lời này vừa nói ra, còn lại mấy tên cao tầng đều kinh ngạc, loại đại sự này không đều hẳn là họp thương thảo mấy ngày sau. Nhưng Ngụy Trinh không hề giống là đang nói đùa. Tựa hồ tại thấy tận mắt Vạn Linh giới cái cuối cùng sinh linh tử vong về sau, hắn đối với Thâm viên chiến tranh lại nhiều mấy phần cảm giác cấp bách. Bây giờ có có thể tăng trưởng thực lực đường tắt, hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian. Lúc không ta đợi a." Ngụy Trinh thở dài một tiếng, sau đó nói ra, "Vạn bằng người lên tổng. Liên trùng tại nơi này. Bây giờ Hoa Hạ còn có thể miễn cưỡng áp chế Thâm Nguyên." Nếu là tương lai áp chế không nổi, lại mở ra thần thoại khôi phục vậy liền quá muộn. Ngay vậy, đám người nhao nhao gật đầu tán đồng. Vạn Phi bằng tự nhiên vui lòng thời đại mới mở ra, dù sao hắn chính là kẹt tại cấp 69 một viên. Nếu là thông qua cấp độ thần thoại bí cảnh có tấn thăng thất giai hy vọng, hắn là khẳng định cái thứ nhất công kích. Tốt. Vạn Phi bằng quả quyết đáp ứng, một cước tại trên đất chống bước ra một cái hố nhỏ, trực tiếp đem hạt giống ném đi đi vào. Làm sao không có phản ứng? Có phải hay không đến thi điểm mập? Đám người đang nói, bị gieo xuống hạt giống hồng quang đại phóng. Hạt giống cũng không phải là hướng lên sinh trường, mà là chia ra làm mấy đạo rễ cây hình dạng hình quăng, hướng, hướng lam tinh chỗ sâu kéo dài tới, hướng các nơi trên thế giới du đậu. Đến tìm kiếm chỗ thứ nhất thần thoại bí cảnh mở ra điểm. Phim tư liệu, thần thoại khôi phục sắc mở ra. Mọi người tại đây, người số liệu hóa bảng bên trên, đều bắn ra một câu nói như vậy. Một đến bảy thiên nội sinh thành tòa thứ nhất cấp độ thần thoại bí cảnh sao? Thời gian rất nhanh a. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, không biết sẽ ở chỗ kia xuất hiện. Nhìn xem hạt giống gieo xuống, tiếp xuống cũng chỉ có chờ đợi. Đến tận đây, Đạc Vân Danh đã triệt để kết thúc. Ngụy Trinh cùng Vạn Phi Bằng cũng đem Diệp Trạch làm huấn luyện viên nên được quân công kết toán lại. Cũng là lúc này, Ngụy Trinh cùng Ngô Minh mới biết được, Vạn Phi Bằng thế mà hứa hẹn ngoài định mức quân công, liền vì để Diệp Trạch đánh bọn hắn người. Cái sau lại bị hung hăng rất kinh bị một trận. Đồng thời, tăng thêm thế giới thụ ba cái vấn đề đổi lấy 3 vạn quân công. Diệp Trạch trước mắt tổng quân công 63350. Dù là tại tất cả trấn ma quân trong thành viên, đều thuộc về cực kỳ giàu có. Đi thôi, dẫn người đi trấn ma quân bả khố. Ngụy Trinh vô, vô Diệp Trạch bả vai cười nói. Đồng thời, cũng vì đặc hắn tất cả mọi người bị đào thải cấp ra đền bù. Chương 2 vòng bị đào thải có thể tại bảo khố tầng thứ 2 tùy ý tuyển một kiện, vòng thứ 3 bị đào thải có thể tại bảo khố tầng thứ 3 tùy ý tuyển một kiện. Dù sao cuối cùng hơn 30 người gần như đồng thời bị đào thải, xếp hạng ban thưởng thực sự không tốt tính. Dạng này cũng coi như cho tất cả đặc huấn doanh học viên một cái công đạo. Chương 77, bảo vật thu hồi lớn. Mấy chục đỡ quân đội lơ lửng xe khởi động. Trong đó một khung nhan sắc đen trắng sen lẫn cỡ nhỏ xa hoa lơ lửng xe, là Diệp Trạch trước mắt chuyến đặc biệt. Lơ lửng xe khởi động, tập thể tại Long Đô trên không sẽ qua, thuận tiện trong coi tòa này hoa trung đại khu, thậm chí cả nước hoa nhất bên trong tâm thành thành phố. Sau một hồi, lại xuyên qua một tòa ma pháp cái giới. Một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, tựa như thư viện giống như siêu tập mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Ngồi thang máy, đại bộ phận đặc huấn doanh học viên chỉ có thể tiến về tầng thứ hai. Liệu An Nhiên, Sở Hà, đoạn thiên thần các loại đỉnh tiêm học viên tiến về tầng thứ ba. Chỉ có Diệp Trạch một người đi vào tầng thứ tư. Ngài tốt, xin ngài kích hoạt thân phận. Đến tầng thứ tư, một tên tất đen trang phục nghề nghiệp ưu nhã nữ tử vì Diệp Trạch dẫn đạo. Tầng thứ 4 không gian nhỏ bé, giống như là một tòa khoa học kỹ thuật triển lãm, hiện thị rõ xa hoa cùng cấp cao, ẩn, ẩn còn có pháp trận hiển hiện. hiện xin hoạt tân phận về sau, mới có thể tiến nhập tầng thứ tư. Diệp Trạch đệ xuống vân tay, cho thấy thông tin cá nhân, phía trên quân công số lượng để trang phục nghề nghiệp tiếp dẫn nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 6 vạn quân công. Nàng là tầng thứ tư tiếp dẫn viên, nhiều năm như vậy thấy qua trong đám người, phần lớn đều là vất vả mấy năm vừa vận tích lũy đủ 1 và 6, mới đến đổi một kiện vật phẩm. Mà thiếu niên trước mắt này, 18 tuổi, liền có 6 vạn quân công. Có chút dọa người đây này. Trang phục nghề nghiệp nữ nhân lộ ra nụ cười yêu nhã, vì vì không người vì Diệp Trạch chỉ dẫn bảo vật vị trí, ngài xin Dù là nàng lần thứ nhất tiếp dẫn so với nàng tuổi nhỏ đối tượng, nhưng nên có tôn trọng vẫn là phải có. Dứt lời, nàng theo sát sau lưng Diệp Trạch, bảo trì một cái không gần không xa khoảng cách, tận tụy địa giúp Diệp Trạch giảng giải cùng tìm kiếm bảo vật. Ngài nghĩ trước nhìn một loại nào vật phẩm. Xem trước một chút triệu hoán loại sách kỹ năng đi, có thể khế ước triệu hoán thú. Bên này, tại Diệp Trạch nói ra nhu cầu về sau, trang phục nghề nghiệp nữ nhân lập tức vì hắn dẫn đạo. Rất nhanh, từng dãy đơn độc vật chứa đập vào mi mắt, bao quát triệu hoán sách kỹ năng, hung thú trứng, triệu hoán thú con non các loại. Đồng thời, phần lớn đều là truyền thuyết phẩm chất. Có tinh linh Nguyên tố loại, thú tộc, vong linh, thậm chí long tộc, ma thú các loại chủng loại rất nhiều. Nếu là người khác tới có lẽ trực tiếp liền nhìn hoa mắt, nhưng cũng may Diệp Trạch có thấy rõ chi nhãn. Trước từ tiềm lực một cột lần lượt nhìn lại. Bỗng nhiên có một cái độc nhất vô nhị tiềm lực để hắn ánh mắt tỏa sáng, đây là, đây là từ trong thâm viên mang về cơ giới sinh linh, nghe nói đến từ một cái khắc khoa kỳ thế giới, chán. Nhưng là đến nay không ai có thể sử dụng nó. Nghe được tiếp dẫn nữ nhân giải thích, Diệp Trạch 10 phần có thể hiểu được vì cái gì không ai có thể sử dụng. Bởi vì, trước mắt cái này cơ giới sinh linh chỉ có lớn chừng ngón cái. Lại không có bất kỳ cái gì tiếp lời, càng giống là khối thạch đầu. Diệp Trạch đều có chút bội phục lúc ấy dẫn nó trở về cường giả, đến cùng là thế nào nhận ra nó. Đồng thời, thông qua thấy rõ chi nhãn Diệp Trạch hiểu rõ, tên này cơ giới sinh linh, tính lực siêu cường thêm năng lượng chuyển đổi xuất siêu cường, có thể xưng máy móc triệu hoán vật đỉnh tiêm. Nhưng vấn đề là, nó cùng loại một viên chim, không cách nào đơn độc có hiệu lực, cần phối hợp nó nguyên sinh khoa kỳ thế giới phụ trợ đạo cụ. Có thể thế giới kia đã bị thăm viễn hủy diệt. Đến, khó giải. Diệp Trạch quả quyết từ bỏ, không dùng đến đồ vật xoán cũng vô dụng. Đương nhiên, một kiện đặc thù sách kỹ năng đập vào mi mắt, phổ thông triệu hoán sách kỹ năng, đều là một cái nào đó chủng tộc, cùng loại gấu trúc, con sóc các loại đều vì thú tộc, mà bản này triệu hoán sách kỹ năng, lại là song chủng tộc. Đồng thời, hai cái chủng tộc đều là hi hữu chủng tộc. Song chủng tộc triệu hoán thú, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tỷ như, ngũ đầu nhân, thú tộc thêm nhân tộc phổ biến chủng tộc, nhưng sức chiến đấu không có so đơn nhất chủng tộc mạnh quá nhiều. Lại tỷ như, một chút á long loại, phổ biến chủng tộc thêm hi hữu chủng tộc, sức chiến đấu điều hòa, hơi mạnh một chút. Nhưng song hi hữu chủng tộc cực kỳ hiếm thấy. Càng hi hữu, cao giai chủng tộc càng khó sinh ra xong chủng tộc. Mà trước mắt chương này triệu hoán sách kỹ năng, mặc dù phẩm chất không đến truyền thuyết, nhưng hai cái chủng tộc phá lệ hi hữu, Ác ma long, Ác ma tộc, cùng Thâm viên tà ma khác biệt, cũng thuộc về sinh linh một loại, phổ biến có, ma quỷ, succubus, địa ngục quyền vân Mà tà ma hoàn toàn thuộc về Thâm viên lực lượng sinh ra, cùng tất cả thế giới, toàn bộ sinh linh đứng tại mặt đối lập. Ác ma thêm long song chủng tộc tổ hợp, cũng rất có thể để cho Diệp Trạch nhận, dù sao hai chủng tộc này đều là lệch ác chiến đấu là tính. Ta cần nhắc nhở ngài xem trọng, bản này sách kỹ năng là sự thi nhất định. Tiếp dẫn viên tăng thêm sử thi hai chữ, nhắc nhở, bởi vì ác ma thêm long sông chủng tộc chỉ có quyền này, cho nên mới bị đặc thù điều chỉnh đến tầng thứ tư bên trong. Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Chính hợp ý ta. Tiếp dẫn viên mím môi một cái. Một vạn 6 quân công lúc đầu có thể đổi được truyền thuyết tam tứ tinh sách kỹ năng, bây giờ lại chỉ đổi cái sử thi nhất tinh. Quả nhiên không hiểu rõ những tiên tài này ý nghĩa. Diệp Trạch quả quyết cầm xuống bản này sách kỹ năng, liền trông cậy vào cực hạn triệu hoán mang cho hắn một điểm vui mừng. Sau đó, hắn lại hướng đạo khu đi dạo, mở rộng tầm mắt. Nhất là một cái cửa trạm truyền thuyết đạo cụ, cánh cửa thần kỳ. Nội tâm tưởng tượng từng gặp cái nào đó địa điểm, mở cửa về sau, liền có thể xác suất đến mục tiêu địa điểm. Chú thích, tự mình trải qua địa phương đến xác suất cao hơn, tưởng tượng càng hoàn chỉnh xác suất càng cao. Ngay cả cái đồ chơi này đều có. Diệp Trạch lập tức hứng thú 10 phần. Bất quá, vẫn là đi hướng từng đến qua địa phương có thể tin hơn chút, nếu không hậu quả khó nói à. Gặp Diệp Trạch có hứng thú, tiếp dẫn viên lập tức nói do nói, cái này đạo cụ trước mắt đang bị người mượn dùng, ngài nếu như muốn đổi cần đại khái 1 ngày thời gian. Diệp Trạch kinh ngạc nói, thế mà còn có thể mượn dùng. Đúng vậy, dù sao bảo vật chủ yếu là người phục vụ có thể đối tiền tuyến tắc chiến sinh ra trợ giúp bảo vật, đều có thể lâm thời điều phối mượn dùng. Dạng này điều lệ, Diệp Trạch ngược lại là 10 phần đồng ý dù sao chiến sự tiền tuyến căng thẳng, có thể mượn dùng bảo vật điều lệ vừa ra, nhất định sẽ chết ít rất nhiều người. Diệp Trạch tiếp tục vừa đi vừa nhìn. Bước chân bỗng nhiên dừng ở một chỗ, cái này ta cũng muốn nổi. Địch giả tưởng, truyền thuyết, hiệu quả, tại trong không gian nào tạo dựng nên nhân, đánh bại sau có thể đạt được 100% kinh nghiệm cùng kỹ năng độ thục, mỗi ngày thu hoạch được một lần kinh nghiệm. Nhìn thấy cái này tương tự ngân sắc khối vũ bị giống như truyền thuyết đạo cụ, Diệp Trạch sắc mặt vui mừng. Đạn này cổ, có chút độ vật a. Nói đúng là, Diệp Trạch thấy qua tất cả mục tiêu đều có thể tại trong không gian nào tạo dựng ra đến đánh một trận. Nếu như đánh thắng, còn có toàn ngạch kinh nghiệm. Tương đương với mỗi ngày chí ít có thể ngoài định mức thêm một cái bột kinh nghiệm. Đồng thời, còn có thể nếm thử phương thức chiến đấu, thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Diệp Trạch lúc này cầm xuống. Phối hợp hắn thế giới thụ chi quan tốc độ lên cấp tuyệt đối nhanh hơn rất nhiều. Liên tiếp đổi được hai kiện bảo vật. Diệp Trạch nhìn một chút quân công số dư còn lại, cuối cùng lại đi một vòng. Lại đổi được thứ ba quyển, truyền thuyết trang bị thăng cấp quán, có thể đem truyền thuyết trở xuống trang bị thăng cấp đến truyền thuyết phẩm chất. Nghĩ thăng nghi thang cấp linh khế chấp nhẫn. Phục chế kỹ năng cái hiệu quả này thật phá lệ dùng tốt, nếu là thăng cấp đến truyền thuyết có thể tăng cường một chút, liền không thể tốt hơn. Ba kiện bảo vật nắm bắt tới tay, Diệp Trạch sắc mặt đều vui vẻ rất nhiều. Chứng Minh, lần này đặt hấn doanh là thật không uổng công. Đơn giản thu hoạch lớn a. Thậm chí quân công còn dư rất nhiều ngải hối đối ba kiện vật phẩm, tiêu hao quân công 48000, trước mắt quân công còn thừa 15350. Lại tích lũy một điểm, lại có thể đổi một kiện. Tại tiếp dẫn viên tiểu tỷ tỷ cảm thán ánh bên trong, Trạch rời đi trấn ma quân bạo khố, lại phát hiện người cơ bản đi đến chỉ có Diệp Trạch đâm liền ba kiện tương đối chậm, chỉ có Vạn Phi bằng cùng Liêu An Nhiên đang chờ hắn. Liêu An Nhiên hai tay ôm lực, có lẽ là đợi Diệp Trạch có một hồi, đi mau, ta và ngươi cùng một chỗ về Lâm Viên thành. Chương 78, an toàn cùng nguy hiểm. Linh khế chiếc nhẫn thăng cấp. Diệp Trạch không nghĩ tới, Liêu An Nhiên thế mà đang đợi mình. Có vẻ như tại kết thúc đợt huấn doanh về sau, làm tổng bộ đặc chiêu sinh nàng, cũng kết thúc một cái giai đoạn huấn luyện, có thể trở về nhà. Vừa vận tiện đường. Liêu An Nhiên chép miệng, Diệp Trạch thấy thế cười nhạt một tiếng, tốt. Nhìn trước mắt thiếu niên cùng thiếu nữ Một bên vạn phi bằng mở mịt sờ lên đầu, luôn cảm giác tự mình đang yên lặng phát sáng, thậm chí có chút dư thừa. Nhưng là, rõ ràng là tự mình tới trước ca. Tự mình trước tiên ở nơi này các loại diệp chạch a. Ngoa, nhìn xem mờ mịt sững sờ tại nguyên chỗ vạn phi bằng, diệp Trạch không khỏi buồn cười kêu gọi hắn. Dù sao cũng là mang tự mình cùng đi đặt đơn doanh, thời điểm ra đi cũng không thể vô tình đem người bỏ ở nơi này đi. Ba người lên diệp Trạch chuyên trúc lơ lửng xe, trở về Lâm Nguyên thành. Thi đại học cùng bà thứ nhất cấp độ thần thoại bí cảnh mở ra sắp đến, diệp chạch còn chuẩn bị trở về tăng lên một ít thực lực. Nếu là có thể tiến vào cấp độ thần thoại bí cảnh, cạnh tranh tuyệt đối chưa từng có kị liệt, tự nhiên muốn làm tốt súng túc tăng lên. Đương nhiên, nếu để cho thi đại học đồng cấp thí sinh, biết được Diệp Trạch còn có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Đại khái sẽ làm trận nước mắt băng, van cầu ngươi, thu tay lại đi. Lúc này, trở về Lâm viên thành Diệp Trạch chuyến đặc biệt bên trên, là khoảng chừng hai hàng ghế sofa dài chỗ ngồi. Diệp Trạch Liêu An nhiên ngồi một bên, Vạn Phi bằng mình ngồi ở đối diện một bên, ba người riêng phần mình không nói gì. Vạn Phi bằng một lần cảm thấy mình độ sáng lại để cao một chút. Nhắc đến Lâm Nguyên thành thời điểm, Diệp Trạch đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Nguyên Thành quân coi giữ, hiện tại khôi phục bình thường. Một ngày trước, khoa điều tra khoa trưởng mất tích tại số 17 ô nhiễm chi địa, Lâm Nguyên Thành trong nháy mắt tiến vào canh gắt trạng thái. Mới ngắn ngủi một ngày, thế mà liền khôi phục rồi. Gặp rốt cục có chuyện có thể nói, Vạn Phi bằng lập tức trả lời nói, đã không sao, khoa điều tra khoa trưởng cùng tùy hành nhân viên tất cả đều an toàn trở về. An toàn trở về rồi. Toàn bộ, Diệp Trạch không thể không kinh ngạc. Tại ô nhiễm chi địa mất tích vượt qua một ngày thời gian, còn có rất ít toàn đội an toàn trở về ví dụ, có thể trở về một bộ phận người, đều thuộc về lý tưởng tình huống có thể toàn bộ trở về, cũng có chút quá lý tưởng. Liệu An Nhiên tại tổng bộ lúc cũng không hiểu rõ việc này, chỉ có lặng lặng nghe. Vạn Phi bằng nghe vậy lập tức bỏ đi Diệp Trạch lo lắng, yên tâm, trấn ma quân đã nghiệm chứng qua, toàn bộ chứng thực là bản nhân không sai. Theo khoa trưởng bản nhân nói, là phát hiện một loại kỳ lạ tinh thể, để bọn hắn mất phương hướng vị trí cũng đã mất đi tín hiệu. Diệp Trạch như cũng như mày, toàn bộ nghiệm chứng qua, bao quát năng lực cũng là, cũng không phải là Diệp Trạch trời sinh tính đang nghi, mà là tại cổ chiến trường, thế giới thụ giải đắp vấn đề lúc, hắn nhớ kỹ đối phương nói lên sư tử vô thọ lý luận. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đã chỉ đối phó Tà Ma lúc, cho dù là đối phó yếu tiểu Tà Ma, cũng muốn toàn lực ứng phó, dù sao Tà Ma thủ đoạn quỷ dị, dù không được máy may chủ quan. lại chỉ Tà Ma đối phó địch nhân lúc, cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Dù là Tà Ma thực lực tổng hợp so với tay mạnh hơn, cũng sẽ không khinh thị bất kể đối thủ nào, thường thường càng mạnh Tà Ma còn càng âm hiểm. Đã hủy diệt vạn linh giới, chính là nếm qua cái này thua thiệt. Nhưng bạn phi bằng như cũ khẳng định nói, quân coi giữ đều nghiệm chứng qua, năng lực cũng đều là bản nhân năng lực, tuyệt đối không phải lột ra ma loại hình thay thế. Vậy là tốt rồi. Nghe được trấn ma quân quân coi giữ nghiệm chứng kết quả, Diệp Trạch lúc này mới yên tâm chút lơ lửng xe rơi vào chiến tranh học viện phụ Cận vừa xuống xe đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười liêu bá ngạn mang theo mấy tên láo sư đến đây nên đón trong đó còn có trở thành chính thức giáo sư hạ thành mặc dù là huấn danh kết quả giữ bí mật không có thông cáo nhưng chiến tranh học viện có hai tên học sinh từ đặt huấn danh trở về cũng là đáng chúc mừng lao ba mấy ngày không thấy dù là bình thường đạm mạc Liều An nhiên cũng không nhịn được có chút kích động Diệp Trạch thấy thếêu k kiểuo nói liệu lao sư ngày cái này khỏe miệng đều nhanh liệt đến lỗthai càng có cao hứng như vậy sao một bên hạ Ththah cũng không nhịn được nợ nụ cười giải thích nói, còn có một nguyên nhân, là bởi vì khoa trưởng trở về, Liễu lao sư rốt cục không cần tăng ca, có thể nghỉ ngơi. Trách không được, rốt cục nhìn đến nghỉ ngơi a. Diệp Trạch rất có thể hiểu được. Vạn Phi bằng xuống xe liếc nhìn một vòng, sắc mặt không vui hỏi, các ngươi phó viện trưởng đâu? Đặt vấn doanh học viên trở về, hắn thế mà liền nhìn cũng không tới nhìn một chút. Có lao sư giải thích nói, phó viện trưởng đi tiếp đái khoa điều tra khoa trưởng, nghe nói có cái gì thành quả muốn trình báo. Vạn Phi bằng hừ lạnh một tiếng, nói không chính xác chính là đi cọ công tích. Bất quá, lúc này cũng không ai quá so đo những thứ này. Nghi thức nên về sau. Vốn là còn liên Hoa khâu, nhưng Diệp Trạch lúc này còn có 3 kiện bảo vật vô dụng, trực tiếp về nhà trước. Cùng lúc đó, chiến tranh học viện bên trong, Triệu Yên một mặt u buồn. Từ khi biết được Diệp Trạch đơn soát mà bản, thậm chí bị thụ thanh đồng hơn trường, quá thời hạn tin tức, thậm chí bị thành chủ tiếp đi tham gia đặc huấn doanh một hệ liệt tin tức. Để nguyên bản lấy siêu việt Diệp Trạch làm mục tiêu hắn, một lần có chút thống khổ. Làm sao càng cố gắng, vậy mà cách mục tiêu càng ngày càng xa. Lúc này, cầm truyện trường xin tiến về phó viện trưởng thất con dấu. Chờ truyền tới Đông vọ nhất cao, mới là ta đại chiến quyền địa phương. Sớm tối, ta sớm cũng sẽ thắng nổi Diệp Trạch. Hắn xuyên qua lầu dạy học, đi vào lầu 2 phó viện trưởng thất. Đưa tay gõ cửa thùng thùng, không người đáp lại không ai. Không phải vừa cùng Chu Vĩ nói xong sao? Triệu Hiên chính nghi hoặc thời điểm, phó viện trưởng thất cửa tự động mở ra. Triệu Hiên ngẩng đầu hướng bên trong nhìn lại, cả người sững sờ định tại nguyên chỗ. Trên mặt đất, huyết hồng một mảnh, cổng còn rơi xuống phó viện trưởng Chu Vĩ nửa viên đầu. Văn phòng ra thật trên ghế ngồi, một đạo nhân ảnh du nhiên ngồi dựa vào. Một cỗ như là như núi kêu biển gầm áp lực, ép Triệu cơ "Vương, vương giả." Ba, từ văn phòng rổi ra một con huyết hồng đại thủ. Đem Triệu Yên một bàn tay đập thành một chỗ bầm máu. Triệu Hiên chết rồi. Lúc này, vừa vặn có một tên nữ đồng học đi qua từ nơi này. Triệu Yên bị đập thành bọt máu một màn, vừa vặn phát sinh ở trước mắt nàng. Nhưng mà nàng phảng phất cái gì cũng không thấy đồng dạng, trái phải nhìn quanh, miệng bên trong còn lầm bẩm, "Hở? Triệu Yên đâu?" Vừa còn trông thấy hắn tới, Diệp Trạch phục chế ảnh đột, hóa thành một đoàn ám ảnh chạy về nhà. Đồng thời, để con sóc phái ra 50 cái ảnh phân thân tại Lâm Nguyên thành các nơi du tẩu, điều tra, nếu như phát hiện dị tượng, kịp thời báo cáo. Khoa điều tra khoa trưởng sự tỉnh, để hắn vẫn còn có chút bất an, vô sự phát sinh còn có thể cầm ảnh phân thân trao đổi làm đi đừng dùng, cũng không nhiều dư. Về đến nhà, Diệp Trạch không kịp chờ đợi xuất ra đổi được 3 kiện bảo vật, tăng thực lực lên. Đầu tiên, trực tiếp dùng truyền thuyết trang bị thăng cấp quán chuẩn bị đem linh khế chiếc nhận thăng cấp. Thăng cấp sau trang bị thuộc tính như sau: Linh khế chiếc nhẫn, triệu hoán sư chuyên trúc, phẩm chất, kim sắc truyền thuyết thuộc tính, nhanh nhẹn 30, tinh thần 60, pháp lực giá trị 1000 hiệu quả đặc biệt, triệu hoán thu tại tự mình phụ cát lúc, tốc độ di chuyển 300. Bổ sung kỹ năng linh khế, nhưng từ đắc khế triệu hoán thú bên trên phục chế hai cái lâm thời kỹ năng, sử dụng một lần sau biến mất, có thể chữa được 100 pháp lực tiêu hao làm lệnh 20 phút phải chăng xác nhận thăng cấp quả nhiên từ nguyên bản đồng thời chỉ có thể phục chế một cái kỹ năng hiện tại có thể phục chế hai cái không có khu phụ diệp Trạch kỳ vọng xác nhận thăng cấp cứ như vậy làm triệu hoán sư diệp trạch cũng có được kiện thứ nhất truyền thuyết trang bị hắn lập tức đem võ đạo cực ý sao chép được cái này 80% làm lệnh giảm bớt thể lực giảm bớt thêm không nhìn mặt trái trạng thái thiên Phú hoàn toàn có thể thủ trú một cái khác hắn phục chế ảnh đột vã nhất gặp nguy hiểm cũng có thể biến ảnh từ chạy đi sau đó hắn lấy ra quyền ti trong chủ tộc triệu hoán sách kỹ năngác ma Long tộc không biết sẽ có hay không có cường giả. Tư hạn Triệu Hoán Mục từ đã giao phó Diệp Trạch, nếu là này đôi trong trùng tộc, cấp 16 trở xuống không có quá mạnh, vậy liền bệnh thiếu máu. Nhưng, hẳn là sẽ không đi. Dựa theo lệ cũ, Diệp Trạch lấy ra con sóc đặt ở trong tay, tay kia sử dụng sách kỹ năng. Tư hạn Triệu Hoán đã có hiệu lực. Chương 79, thứ 5 triệu hoàng thú, trung yên ma Long Simon. Lam tinh bên ngoài nơi nào đó, ác ma giới. Một cái không có thái dương thế giới. Ở thế giới bên trong lớn nhất ác ma trong vương thành, giờ phút này tràn ngập ngang ngược cùng máu tanh khí tức. Vương thành lớn nhất một mảnh giác đấu trường bên trong, tràn đầy ác ma tộc thi thể, huyết nhục khắp nơi trên đất, núi thây quốc hải, tựa như như địa ngục chẳng cảnh. Còn sót lại một thân ảnh sừng sững trong đó. Đặc sắc, quá đặc sắc. Giác đấu trường phía trên, một tên khí tức cực độ kinh khủng đại ác ma, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Đại ác ma hết sức hài lòng, không hổ là con của ta. Câu nói này nói hoàn toàn không tệ, bởi vì dưới trận vô luận là thi thể đầy đất, vẫn là còn lại tên này ác ma tộc. Tất cả đều là tên này ác con trai của ma vương. Vương tọa bên cạnh, một tên ác ma sứ giả tất, tất nói, "Vương, căn cứ quy củ của ngài, 172 tên vương tử tham dự tử đấu bên trong, là Simon Điện Hạ cuối cùng sống tiếp được. Ai? Simon Điện Hạ, ác ma sứ giả nhỏ giọng nhấp nhở, là tên kia long nữ hải tử. Là nàng. Ác ma vương bừng tỉnh đại ngộ, lại làm ra hồi ức trạng, long nữ tư vị quả thật không tệ. Tốt, Simon, lên ngôi ma tử. Ác ma vương đại bước lên trước, chỉ có cường giả mới xứng làm con của ta. Ác ma vương lập hạ quy củ, chỉ có tại tất cả nhi tử bên trong tử đấu người thắng, mới có thể chính thức trở thành ác ma vương chi tử. Hắn chính hướng đấu trường cuối cùng một thân hành đi đến lại phát hiện duy nhất sống sót người thắng trong nháy mắt biến mất. Ừm. Ác Ma Vương bước chân trì trệ, lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng mà không chỉ là hắn, tất cả đứng ngoài quan sát ác ma toàn bộ sửng sốt một chút. Ác Ma Vương khoảnh khắc phát ra ba động, bằng bạc tinh thần lực mênh mông trong nháy mắt liền quét mắt toàn bộ ác ma vương thành. Sau đó lại liếc nhìn qua toàn bộ ác ma giới. Con trai của ta đâu? Tại không thu hoạch được gì về sau, Ác Ma Vương trong nháy mắt nổi giận, một cước liền đạp vỡ toàn bộ giáp đấu trường. Ác Ma sứ nhóm hái kết vìa, tại vương mệnh lệnh dưới lập tức bắt đầu lục soát. Diệp Trạch đem Triệu Hoán Điệu Điểm thiết trí tại Triệu Hoán Thú không gian bởi vì đã chủng tộc có long tộc tồn tại, hình thể chỉ sợ sẽ không quá nhỏ, vạn nhất trong nhà triệu hoán phòng ở nguy rồi. Sự thật chứng minh diệp trạch hoàn toàn chính xác không muốn sai. Một đạo hát quang thoáng hiện, cái thứ 5 triệu hoán không gian bên trong, xuất hiện một con cao ba thước khoảng chừng màu đen long nhân thân ảnh. Ma long bên ngoài thân huyết tinh không thôi, tựa hồ vừa kinh lịch một trận chiến giết. Phối hợp đen nhánh vảy rồng lại càng lộ vẻ hung tàn, phát ra đỏ sẫm uy quang, đầu bén nhọn song giác từ cái trán hai bên hướng lên đối lượng, con ngươi như địa ngục chi hỏa giống như lập Phía sau một đôi ma dược tử hắc Màu đỏ sẫm lẫn phiến sen lẫn mã thành, cực đại vô cùng, cánh biên rơi cốt thứ bén nhọn như lưỡi dao. Ma Long toàn thân đều tản ra một khối u ám ma khí. Nếu là tại hoa hạ khu sinh hoạt xuất hiện, cảm giác thậm chí đủ để gây nên cảnh báo. Một đạo tin tức ở trong mắt Diệp Trạch bắn ra, Trung niên Ma Long Simon nâng cấp, 15 phẩm chất, kim sắc truyền thuyết 3 thủ tính, lực lượng 370, thể chất 350, nhanh nhẹn 350, tinh thần 280 thiên phú, Ma Long huyết mạch, truyền thuyết, Ma Long chân thân, truyền thuyết, Ma Vương Giang Lâm, truyền thuyết, kỹ năng, Vẫn Diệt Hắc Viêm 6, truyền thuyết, nỗi giận lở vở 10. Truy thuyết, Ma Viêm Bạo Liệt Lở 7, Truyền thuyết, Tiềm Lực, độc nhất vô nhị trước mắt trạng Thái, nghi hoặc, nhìn, thấy cái này xa hoa bảng, Diệp Trạch không khỏi muốn tán dương một chút cực hạn triệu hoán cái này mục tử. Mặc dù là duy nhất một lần, nhưng hiệu quả thật giá trị a. Cấp bậc của hắn là cấp 16, cho nên triệu hoán mà đến chỉ có thể là cấp 16 trở xuống. Nhưng trước mắt cái này Ma Long, thực lực đơn giản so với bình thường cấp 30 chức nghiệp giả còn kinh khủng hơn. 6 cái truyền thuyết kỹ năng, mỗi cái đều là chiến đấu hình kỹ năng, đơn giản hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Ma Long sắc mặt cùng thanh âm đều hiếm thấy tràn ngập mà mịn, đây là Đây, hắn bên trên một giây không phải còn tại ác ma trong vương thành sao? Nhưng lúc này, Triệu Hoán Khế đưa thành lập, để hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền hiểu tình cảnh của mình. Một cái tiểu tiểu nhân loại Triệu Hoán sư, cũng dám khế ước ta. Ma Long Simon trong nháy mắt phẫn nộ, một đôi che khuất bầu trời ma rực mở ra, theo tiếng gầm gừ vang lên, mãnh liệt ma khí để Triệu Hoán thu không gian đều chấn động, phản phệ sắp sụp đổ. Một khi Triệu Hoán sư mạo hiểm Triệu Hoán sinh vật nguy hiểm, rất có thể sẽ dẫn đến phản phệ kết quả. Nhẹ thì Triệu Hoán Thú không gian sụp đổ, nặng thì Triệu Hoán sư bị phản phệ tử. Bất quá, Diệp Trạch đương nhiên hiểu cũng có hoàn mị đối sách, Triệu Hoán Thu dễ giận táo bạo lao không tốt, hơn phân nửa là thiếu đánh. Đánh một trận liên tốt. lấy diệp trạch tinh thần lực, Triệu Hoán Thu không gian tự nhiên không có sổ đổ. Tại Ma Long gào thét thời khắc, hai thân ảnh bị diệp trạch điều động đến nơi đây. Gấu trúc, bỏ ngựa, một trái một phải, kiên nhẫn giáo dục. Không thể không nói, Ma Long hoàn toàn chính xác năng lực chiến đấu không tầm thường, quả thực là chịu mười mấy phút. Chờ một chút. Ma Long trong con mắt ánh lửa trở nên phá lệ yếu ớt, lung lay sắp đổ, nhưng hắn lại không quan tâm. Ngược lại nhìn về phía bỏ ngựa, hết sức trấn kinh, hư không. Vô tận hư không sinh vật Một nhân loại vì cái gì có thể thu phục hư không sinh vật? Còn có, một con phổ thông gấu trúc, làm sao so với hắn cái Ma Long còn có thể đánh? Lấy Ma Long ác ma tập kiến thức, tự nhiên biết hư không sinh vật quỷ dị chỗ, mà đối thu phục hư không sinh vật Triệu Hoán Sư cũng nhiều một phần e ngại. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Ma Long lâm vào trầm mặc. Diệp Trạch thấy thế tương đối hài lòng, dùng tinh thần lực truyền lời, "Ma Long, phục tùng khế ước, ngươi sẽ không hối hận." Tại không có mục từ ban cho tình huống phía dưới, muốn cho loại nguy hiểm này sinh vật thần phục vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy, rất nhiều Triệu Hoán Sư đều sẽ lựa chọn đối với nhân loại hữu hảo Triệu Hoàn khế ước. Cũng may, Diệp Trạch có thấy do chi nhãn. Trước tiên có thể thông qua mục tiêu của đối phương, nguyện vọng đến thực hiện để triệu hoán thu thần phục hiệu quả, tại bọn ngựa trên thân liền từng thí nghiệm qua. Ta có thể giúp ngươi." Diệp Trạch mở ra thấy do chi nhãn, đến tìm kiếm Ma Long mục tiêu hoặc nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi. Giết cha ngươi." Chương 80, thu phục Ma Long. Địch giả tưởng kinh nghiệm phong đại. Ta có thể giúp ngươi giết phụ thân ngươi, ác ma vương." Nghe được Diệp Trạch lời nói, Ma Long Simon bỗng hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ nói ra loại này đề nghị. Nào có ngay trước bộ tử mặt nói muốn giết hắn cha. Nhưng Diệp Trạch vừa tiếp tục nói, ác ma vương bất tử, người vĩnh viễn chỉ có thể là ma tử đúng không? Đồng thời theo tư liệu đến xem, ác ma vương tại vị trên 5 năm, ma tử đều đổi gần trăm cái. Người hẳn là cũng minh bạch điểm này. Nói thật, thông qua thấy rõ chi nhãn nhìn thấy Simon cha hắn ác ma vương sống trên 5 năm, loại này có thể sưu kiến thức bên trong cổ xưa nhất sinh vật, Diệp Trạch thế mà không có gì chấn kinh. Có lẽ là ở kiếp trước, được chứng kiến truyền thuyết thần thoại thực sự quá nhiều. Ngược lại cũng có chút người không biết không sợ cảm giác. Lại nói, quản hắn ác ma vương mạnh bao nhiêu, trước tiên đem ma long lắc lư tới tay lại nói, ai ngờ Mặc dù Ma Long rõ ràng cũng loại suy nghĩ này, nhưng vậy mà thờ ừ, ngược lại phách lối cười ha hả, chỉ là nhân loại. Bằng mấy câu nói đó, liền muốn để cho Tasimon tới làm bộ hạ của ngươi. Diệp Trạch Bình tĩnh nói, ta chỉ là đang giúp ngươi tính sổ sách mà thôi. Bởi vì thực lực ngươi không đủ, cho nên chỉ có thể làm ma tử, không đảm đương nổi ác ma vương. Trở về về sau, tại phụ thân ngươi dưới mí mắt, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội siêu việt cũng giết chết hắn sao? Ngẫm lại tại trước ngươi gần trăm tên ma tử. Lưu lại, ngươi còn có một cơ hội, trở về, giống như tổ chim trả về lòng chim. Chính ngươi cần nhắc. Ác ma tộc vương vị So với nhân loại hoàng triều đế vị tới nói, sức hấp dẫn tương đương. Nhưng hết lần này tới lần khác, ác ma vương trên lý luận có thể có được vô hạn tội thọ tăng thêm ác ma tộc mạnh nhất từ lực. Như vậy, ác ma tộc thái tử muốn ra mặt lại có thể có biện pháp nào đâu? Simon lâm vào trầm tư. Không thể không nói, Diệp Trạch nói xác thực đem hắn tình cảnh giảng nhất thanh nghị sở, rõ ràng có chút quá mức. Hoặc là tại cái này đụng một cái, hoặc là về ác ma giới chờ chết. Một khi hắn phát hiện ta ở chỗ này, nhất định sẽ bắt ta trở về, cũng gián ngươi. Simon lời nói bên trong hắn chỉ tự nhiên là tên kia ác ma giới vương, cũng rất rõ ràng. Ác ma vương sẽ không bỏ mặc một vóc dáng tự hư không tiêu thất, cũng sẽ không bỏ mặc một cái có thể uy hiếp tự mình vương vị ra hỏa rời đi tầm mắt của mình. Diệp Trạch đặt câu hỏi, người ở chỗ này, có thể cảm giác được ác ma giới sao? Simon lắc đầu, chỗ này không biết là cái gì xa xôi thế giới, một chút cũng cảm giác không đến những giới khác vực khí tức. Đắc được đáp án này, Diệp Trạch đầu tiên là âm thầm ghi lại, sau đó cười nói, cái này không phải, huống hồ, hoa hạ có câu tục ngữ, gọi là xe đến trước núi ác có đường. Một ác ma vương mà tôi, dù sao hắn tạm thời lại tìm không đến. Hẳn là. Nghe vậy, Ma Long Simon không phản kháng nữa. Triệu hoàn thú không gian ổn định lại, sách kỹ năng khế ước cũng theo đó đã thành, đinh. Ngài đã khế ước kim sắc truyền thuyết 3 triệu hoàn thú, chủng điên ma long Simon. Rốt cuộc xong rồi. Sinh vật nguy hiểm quả nhiên khá là phiền toái. Diệp Trạch không khỏi cảm thán. Còn thứ 5 triệu hoàn thú tới tay, đồng thời đây là hắn cái thứ nhất biết bay, có thể mang người triệu hoàn thú. Bọ ngựa mặc dù cũng biết bay, nhưng hoàn toàn trở không cảm động. Simon biến thân làm ma long chân thân lúc, hình thể thậm chí có thể đem Diệp Trạch hiện ở đều cùng một chỗ chở đi. Nhìn kỹ Simon kỹ năng, nhiên hầu nói, phú này vương Giáng lâm cái này mà vương chỉ là. Simon không e dè nói, không sai, là ác ma vương lực lượng cùng thần niệm sẽ dáng lâm đến trên người của ta, đồng thời cũng có thể lập tức tìm tới ta ở đâu. Ta về sau cũng sẽ không dùng kỹ năng này, cử chỉ sáng suốt, Diệp Trạch điểm tán. Sau đó, đang nhìn xong ma long kỹ năng về sau, Diệp Trạch lấy ra viên kia khối dù biến hình dạng màu trắng bạc khối lập phương, Địch giả tượng. Hiện tại, vừa vặn có thể thử một chút cái này giả lập tạo dựng địch nhân, cùng hắn nghĩ hiệu quả là không đồng dạng. Không gian ảo kích hoạt, Diệp Trạch trước mặt tràn cảnh đột biến. Từ phòng ngủ phòng nhỏ biến thành một mảnh màu làm nhà số liệu hóa không gian ảo, có thể tự do tạo dựng tràng cảnh. Trang cảnh, liên dùng cổ chiến trường đi. Địch nhân, Vạn Phi Bằng. Theo tinh thần lực tạo dựng, Diệp Trạch ở tại địa điểm, phản phất lại về tới cổ chiến trường tầng thứ tư. Tại hắn đối diện, là một mét 9, tóc quan trang phục thợ săn Vạn Phi Bằng, cùng chân nhân, cơ hồ giống nhau như lúc. Về phân tuyển hắn nguyên nhân, là Diệp Trạch thật còn chưa bao giờ thấy qua lục giai đạo thủ, có thể vì cường độ cao đối học tập điểm kinh nghiệm. Năm con triệu hoán thú tề xuất động. Sau một khắc, địch giả tưởng tạo dựng Vạn Phi Bằng cũng động. Gấu trúc lập tức phát động Võ Thánh lĩnh vực hạn chế đối thủ. Nhưng địch giả tưởng bên trong đối thủ thực lực cùng hiện thực không thể nghi ngờ. Vạn Phi bằng quả thực là tại bị Võ Thánh lĩnh vực cắt giảm mấy trăm thuộc tính tình hỗn phía dưới, chỉ dựa vào mượn tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, tựa như một đạo màu xanh như gió bao ghé qua chiến trường, lấy một đình năm. Trong đó chỉ có gấu trúc cùng nó qua hai chiều, còn lại không phải né tránh chính là bị dây. Vẹn vẹn không tới một phút toàn quân bị diệt, ngay cả Diệp Trạch đều chịu một quyền. Thảo. Mặc dù không gian nào không có thương tổn cùng cảm rất đau, nhưng Diệp Trạch vẫn là cam giận câu. Lục Giải quả nhiên có chút thực lực. Ma Long Chà người ác ma vương cùng vừa rồi lục giai so, thực lực trên lệch nhiều ít. Diệp Trạch Hiếu Kỳ hỏi một câu. Ma Long không chút suy nghĩ, nói, vừa rồi loại thực lực đó đối thủ, coi như đến 100 cái, đều không đủ hắn một cái tay đánh. Thảo, không hổ là sống trên vạn năm lão quái vật, Diệp Trạch tiến lặng thở dài. Ác ma vương quả nhiên có chút thực lực. Vẫn là phải nắm chắc thăng cấp, mạnh lên a. Diệp Trạch cảm thán, đồng thời chuẩn bị chọn lựa hôm nay chính thức muốn thu hoạch kinh nghiệm đối thủ. Đã mỗi ngày chỉ có thể chém giết thu hoạch một lần kinh nghiệm, tự nhiên muốn chọn một cái kinh nghiệm nhiều nhất nhân. Cấp 30 phong bạo lang vương, cùng cấp 40 vu yêu thống lĩnh tại diệp trạch trải qua trong địch nhân, thuộc về kinh nghiệm cao nhất hai cái. Bất quá, cái trước bởi vì là phó bản quái nguyên nhân, ăn khó khăn tăng thêm, tại trong không gian nào không có độ khó kinh nghiệm tăng thêm, cho nên quả quyết từ bỏ. Tạo dựng địch nhân. Tà ma tướng quân Vũ Diêu Thống Linh đã từng bị từng đánh chết một lần Vũ yêu Thống lĩnh, tại trong không gian nào lại lần nữa xuất hiện. Lần này, tựa hồ bởi vì vừa bị vạn phi bằng truy bạo có chút khó chịu, chúng chịu Hoán Thu trực tiếp cùng nhau tiến lên. Ma Long thậm chí ngay cả sợ đều không có sợ đến một chút. Cấp 40 Tà Ma tướng quân cứ như vậy lại chết một lần. Đánh giết Vũ Diêu Thống Linh. Thu hoạch được kinh nghiệm 16000, thế giới thụ chi quan 100% tăng thêm, đẳng cấp 16, 31075 31600, 1 vạn 6 kinh nghiệm. Thoải mái. Nhìn xem tăng vọt thanh điểm kinh nghiệm, diệp trạch toàn thân thư sướng. Địch giả tưởng thế giới thụ chi quan, chỉ là mỗi ngày ngoài định mức lấy được kinh nghiệm liền rất khả quan. Nhất là thế giới thụ chi quan, 100% kinh nghiệm tăng thêm kinh khủng, mà lấy toàn cầu phạm vi bên trong, đều chưa bao giờ thấy qua loại này lịch thiên hiệu quả. Đồng thời, thế giới thụ chi quan còn có chưa giải tỏa thứ hai hiệu quả, cũng không biết giải tỏa điều kiện là cái gì thanh điểm kinh nghiệm, mặc dù kém một chút thăng cấp, nhưng bây giờ đã là ban đêm 22 điểm. 24 điểm, đích giả tưởng hiệu quả liền có thể đổi mới. Diệp Trạch nằm lên giường, chuẩn bị ngủ trước một hồi, yên lặng trở làm lạnh đổi mới. Chương 81, mượn dùng gấu trúc. Thứ 17 mục tử. Cùng lúc đó, phủ thành chủ trong văn phòng. Vạn Phi bằng ngáp một cái, đang chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Đột nhiên, trong phòng làm việc trước bàn, một đạo đại môn trống rông xuất hiện. Đại môn mở ra, từ một chỗ khác địa điểm, đi tới một tên cầm súng giả, thần sắc đạm mạc, khí tức phún chào. Cánh cửa này chính là Diệp Trạch tại trấn Ma Quân trong bão khố thấy qua cánh cửa thần kỳ. Mà lúc này người sử dụng lại cũng là 10 tên phong vương cấp lục giai cường giả một trong, Thương Vương, Đồng Mạc. Người tới làm gì? Vạn Phi Bằng không hiểu nhìn trước mắt nam tử này, Thương Vương Đồng Mạc. Đồng Mạc dáng người cân xứng, ánh mắt lạnh lùng, hơn 40 tuổi tính cách vẫn như cũ lạnh lùng, bình thường rất ít chủ động tiếp xúc người khác, càng chưa hề chủ động đi tìm Vạn Phi Bằng. Vạn Phi Bằng nghĩ hoặc, người không phải hẳn là tại trấn Thủ Thâm Nguyên Đồng Mạc nói chuyện ngắn gọn trực tiếp, đáp lại nói, tới ba con tà ma vương, hướng về phía Lâm Nguyên thành tới. Nhân thủ không đủ, người qua được tới Ba con vương giả cấp tà ma. Chiến trận này, Vạn Phi bằng lập tức tinh thần tỉnh táo, có ý tứ. Vừa đưa ra nhiều như vậy thật đúng là hiếm thấy. Đồng thời, có thể để cho thương vương đều chủ động xuất thủ tìm người hỗ trợ, chí ít đều là cấp 70 trở lên ma vương. Chức nghiệp giả mặc dù trước mắt tối cao chỉ có lục dai, nhưng đối phó với đồng dạng cấp 70 ma vương, cũng có thể chiếm thượng phong. Mặc dù rất khó chết giết, bởi vì có thể đến tới vương giả cấp tà ma, phổ biến đều có cường lực bảo mệnh kỹ năng tại. Nhưng có thể xuất thủ đánh nhau, Vạn Phi bằng vẫn là phá lệ hưng phấn. Đi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn. Đồng Mạc gật, gật đầu. Mã Diêu Vạn Phi bằng đi vào cánh cửa thần kỳ. Hai người truyền tống sâu vô cùng yên biên cảnh bên trong chiến trường. Chiến tranh học viện, phó viện trưởng thất, sâu kín mấy đạo thanh âm vang lên. Hắn đi rồi. Đúng vậy, tòa thành này duy nhất tao dai, đã rời đi. Rất tốt. Ngày thứ hai, buổi sáng. Hắc Tử, Diệp Trạch nằm ở trên giường, trên mặt bị ba con lông sủ cái đuôi vừa đi vừa về cọ sát. Tại một nhảy mũi qua đi lập tức tỉnh lại. Diệp Trạch quay đầu, phát hiện thủ phạm Tam Vi yêu hồ, Những người thanh mệnh, người tiểu vẫn là hại Đương nhiên Hắn cũng sắp thực ngủ quên mất rồi. Vốn là chuẩn bị thiêm tiếp đến nửa đêm 12 giờ rời giờ giường rút mục tử, kết quả quả nhiên không có lên được tới. Nhưng, đã đều ngủ quá mức, Diệp Trạch càng muốn tiếp tục ngủ. Có thể tiểu hồ ly đem Thụy Nhãn ngông lung hắn cương ép tỉnh lại. Bị Diệp Trạch hai tay bắt lấy tiểu bạch hồ ly uốn léo người, lộ ra mấy phần vui vẻ cười, sau đó nói, "Chủ nhân là bên ngoài có người đến á?" "Bên ngoài có người." Diệp Trạch sững sốt một chút, vươn xuống hồ ly, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, "Lăng thần 6 điểm." Thấy thế nào đều không giống như là người bình thường sẽ lên cửa bãi phòng thời gian đi. Bất quá lại mặc quần áo mở cửa về sau. Thân phận của người đến để Diệp Trạch càng thêm ngoài ý muốn. Người là?" "Sở Hà, đạt huấn doanh hoa Bắc một đội họa sĩ Sở Hà." Ngoài cửa, một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt ôn tồn lễ độ Sở Hà, lập tức tự giới thiệu mình. Tiểu nói này, Diệp Trạch trong nháy mắt nghĩ tới, dù sao cái này ẩn tàng chức nghiệp vẫn rất có đặc điểm. Vấn đề là, hắn một cái hoa Bắc con em thế ra, đến hoa đông tìm tự mình làm gì? Mà Sở Hà cũng là đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cầu nói, "Diệp Trạch linh, ta muốn vẽ một chút ngươi triệu hoán giả thú có thể chứ?" "A." Diệp Trạch gãi đầu một cái, ngươi chiếu những cái kia cao giai thú tộc họa chẳng phải là cần mạnh. Tìm ta có chút hơi thừa đi. Họa cao dai mục tiêu, có thể phát huy ra thực lực rất có hạn, có thể họa cùng giai tốt nhất. Sở Hà Thần sắc thành thần nói, thực không dám giấu giếm Diệp Trạch huynh. Ngươi triệu hoán gia thú là ta gặp qua cùng giai bên trong mạnh nhất, có đủ nhất vượt cấp thực lực chiến đấu. Sở Hà nói, rất sợ Diệp Trạch cự tuyệt, nói bổ sung, nếu không phải bức tranh sử dụng hết, ta cũng sẽ không đặc địa đến tiền vất Diệp Trạch huynh. Ngươi yên tâm, ta chỉ mượn gấu một con, cam đoan trong vòng 1 ngày liền trả lại, mà lại ta ngay tại thành chủ nhà khách họa, tuyệt sẽ không đưa đến địa phương khác. Ngươi cần gì để bổ, cứ việc nói." Khi biết Diệp Trạch cùng mình đồng cấp về sau, hắn liền manh động họa gấu trúc ý nghĩ. Dù sao, đây là thời gian ngắn cứu vất tự mình thi đại học duy nhất hy vọng. Bởi vậy hắn mới đi đường suốt đêm đến Hoa Đông, tìm tới cửa. Hắn thậm chí không sợ Diệp Trạch công phu sư tử ngoạng. Nếu là có thể họa mấy tấm gấu trúc, dù là vẽ ra thực lực có hạn, đối với hắn thực lực cũng là bạo tác tăng lên. Nhìn xem Sở Hà nóng bỏng ánh mắt, Diệp Trạch suy tư một lát, nhẹ gật đầu, "Có thể, không có vấn đề." Quá tốt rồi. Sở Hà hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đà tạ Diệp Trạch mình. Ngươi muốn cái gì đền bù cứ việc nói. Diệp Trạch một mặt người vật vô hại tiểu dung, vô vô đối phương bả vai nói, "Hại, giúp lẫn nhau có cái gì quan trọng, đền bù không trọng yếu. Ngươi phụ trách cho gấu trúc cung cấp thức ăn là được rồi." Sở Hà nghe vậy cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Diệp Hinh không nghĩ tới người như thế trượng nghĩa làm việc, quả thực là cứu vất ta thi đại học ca. "Ngươi thật sự là người tốt nha." "Không, ngươi mới là người tốt." Diệp Trạch đánh gây kích động Sở Hà, nhắc nhở, "Ta cái này gấu trúc sẽ khá có thể ăn ha." "Không sao, muốn ăn cái gì ta toàn bao." Sở Hà vô vô lồm Cảm thấy mình tại Diệp Trạch tên này trưởng nghĩa huynh đệ trước mặt, không thể ném đi mặt mũi. Diệp Trạch gật gật đầu, triệu hồi ra gấu trúc, để hắn đi theo Sở Hà đi. Đồng thời, hắn cũng vẫn rất hiếu kỳ vẽ ra tới gấu trúc, có thể phát huy nhiều ít thực lực. Diệp Trạch nhìn xem đi xa Sở Hà, tiên lặng nói, hy vọng đừng đem cái này phú ca mà ăn phá sẵn đi. Gấu trúc ăn cái gì bổ cái gì, có thể tiêu hóa hết thể độ vật biến thành tổ tính. Cho nên, trên lý luận gấu trúc bụng cơ hồ chính là hang không đáy. Cho hắn thời gian, ngay cả cả Lâm Yên thành đều có thể ăn sạch. Được rồi, chỉ cần không cho ăn quá cần, sẽ không có cái đại sự gì. Diệp Trạch ngược lại mở ra địch giả tượng. Triệu Hoán bọn ngựa cùng ma long hai thú, đem hôm nay phần vụ yêu thống linh cho làm thịt. Lại một vạn 6 kinh nghiệm tới tay. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 17. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Thứ 17 cái mục tử. Diệp Trạch lập tức rút ra ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ tử, tử vong phán quyết. Từ vòng phán quyết, đánh giết mục tiêu về sau, địch nhân không cách nào phát động bất luận cái gì hình thức phục sinh, chuyển sinh, phân liệt năng lực, nhất định tử vong. Không cách nào phát động phục sinh. Cái này liệu quá. Đối cao giai tả ma khắc chế thuộc tính cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể phối cấp bỏ ngựa, Dùng để cam đoan trăm phát động người thu hoạch hiệu quả. Vậy mà lúc này, lại nhấc lên bảy ra bán ra, kiểm tra đến có thể từ ghép đầu, lại có thể hợp thành truyền thuyết phía trên mục tự. Tại được chứng kiến từ ghép đầu võ thánh hiệu quả về sau, Diệp Trạch lập tức phá lệ chờ mong. Nhìn về phía lần này hợp thành lực biểu, người thu hoạch săn giết tầm nhìn tử vong phản quyết có thể hợp thành. Chương 82, phát hiện nguy hiểm tìm Diệp Trạch, người thu hoạch săn giết tầm nhìn tử vong phản có thể hợp thành, ba tên tích khách hình mục từ. Không hề nghi ngờ, có thể sử dụng ba cái mục tự hợp thành Tất nhiên không phải là cái gì hàng thông thường. Diệp Trạch không chút do dự, lập tức hợp thành. Đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tử, kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt, hủy diệt cùng kết thúc hóa thân, hết thể địch nhân ngắc ngộ. Không hổ là truyền thuyết thượng vị mục tử, cảm giác bức cách đều cao không ít. Diệp Trạch cảm khái đồng thời, hợp thành ra mục tử chuyện đương nhiên giao phó tại bỏ ngựa trên thân. Một đạo ám tử sắc yêu dị quang mang lập lóe, tựa như một cái hình tròn giống như đem bọ ngựa thân thể bao khỏa, nhưng ở mấy giây về sau liền một lần nữa hiện hiện. Giống như là đạt được một lần toàn diện tiến hóa. Triệu Hoàng thú, hư không liệp sát giả. Kim sắc truyền thuyết, tiến hóa hư không, kẻ hủy diện, kim sắc truyền thuyết 4, cái thứ hai truyền thuyết tứ tinh triệu hoàn thú. Nghe nói, Hoa Hạ một tên ngũ dai bên trong có thể xưng đỉnh Tiêm Triệu Hoán Sư lại lão, trong tay Triệu Hoán Thú cũng chỉ có một con truyền thuyết tứ tinh thôi. Mà hắn hiện tại, cấp 17, hai cái truyền thuyết tứ tinh, một cái truyền thuyết 3 sao. Đồng thời, căn cứ bỏ ngựa hiện tại trạng thái, khoảng cách truyền thuyết ngũ tinh cũng kém không xa. Đồng thời, thuộc tính rốt cục có lần lớn tăng lên, lực lượng 38440 thể chất, 31350 nhanh nhẹn, 378450 tinh thần, 3340 kỹ năng, không chạm kích chôn Truy thuyết thượng vị, kỹ năng, hư không xuyên thẳng qua hư không xuyên thẳng qua, truyền thuyết thượng vị, kỹ năng, mắt kép hư không sát đồng. truyền thuyết thượng vị, tại bỏ ngựa chỉ có một kiện trang bị tình huống phía dưới, có thể có loại này thuộc tính, đơn giản người tiên, cũng coi là trọng trấn tích khách vinh quang. Bây giờ một kích phía dưới, bình thường tam giai chức nghiệp giả đều có thể trực tiếp miểu sát. Nhưng nếu là so sánh võ thánh gấu trúc tới nói, bỏ ngựa thuộc tính còn kém được nhiều. Dù sao gấu trúc rượi vào ăn cái gì bổ cái gì thu được đại lượng thuộc tính, tăng thêm hai kiện truyền thuyết trang bị, bình quân thuộc tính đã sớm phá 500. Nhưng ở kỹ năng phương diện, cả hai đều có ưu Tiến hóa sau trạm kích kỹ năng chôn vùi tổn thương các đội thư không xuyên thẳng qua phẩm chất cũng đề cao đến thượng vị hiện tại nếu là liều An nhiên lại dùng không gian Phong tỏa sẽ rất khó không được nhất làm cho Diệp trả khiếp sợ là một kỹ năng cuối cùng ngoại trừ mắt kép hiệu quả tăng cường, cùng dung hợp săn giết tầm nhìn bên ngoài còn nhiều thêm cái hiệu quả đặc biệt thư không sát đồng là mục tiêu địch nhân HP không đủ 30% lúc thư không sát đồng phát động kết thúc chí lực trực tiếp chém giết tan huyết bệnh nhân trừng một mắt liên chết cái này hiệu quả tuyệt đối có thể xưng chém giết loại kỹ năng bên trong 10 phần kinh khủng tiến hóa sau bỏ ngựa so trước tiêu bể ngoài càng thêm yêu dị càng khủng bố hơn chút, ở giữa không trung hư hẫn thân hình cảm thụ được lực lượng mạnh hơn. Ma Long đang chịu hoán thu không gian cộc quải nói, làm sao ngắn như vậy thời gian, hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Hôm qua hắn còn tự nhận có thể cùng bỏ ngựa đánh có đến có về, hiện tại cảm giác tuyệt đối sẽ bị nghiền ép. Yên Tâm, về sau ngươi cũng có phần." Diệp Trạch chính đáp lại. Đông Nhiên cảm thấy trước mắt hoảng hốt một chút, ngay sau đó con ngươi bị động lấp lóe kinh quang, giống như là tại phòng ngự cái gì. Diệp Trạch mày nhăn lại, tình huống như thế nào? "Đinh." Thấy rõ chi nhãn, kiệm trách đến ngài cảnh quá nhiều. cảnh?" Diệp Trạch biến sắc, Bởi vì nơi này là Lâm Nguyên Thành, tuyệt đối sẽ không có người tùy tiện phong thích huyền cảnh loại kỹ năng, càng sẽ không tùy ý quá yếu người khác. Như vậy duy nhất khả năng giải thích chính là, tà ma quái phá, có thể khiến người cảm thấy không thích hợp chính là, đã ghi lại tà ma, căn bản không có sẽ sử dụng huyền thuật loại hình, là không bị ghi lại tiểu mới tà ma. Diệp Trạch đang nghĩ ngợi, bên ngoài vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Rất nhanh tiếng đập cửa đình chỉ, một trận không gian ba động sinh ra, ba người trực tiếp chuyển tống đến Diệp Trạch trước mặt. Theo thứ tự là Liêu An Nhiên, lão sư Liêu Bá còn có Hoa Trung nhỏ lọ lỉ là Dao. Diệp Trạch giật này mình, uy của người trực tiếp chuyển đến nhà ta, cũng quá không tôn trọng nam nhân tư ẩn đi. Tình huống cần cấp. Liệu An Nhiên không có nói tiếp, nghiêm mặt nói, trong thành xuất hiện tà ma. Ngay vậy, Diệp Trạch nhíu mặt, ý thức được quả thật như tự mình suy nghĩ. Ta tại tổng bộ từng thu được một kiện đạo cụ, có thể triệt tiêu trình độ nhất định huyễn cảnh ảnh hưởng. Hôm nay trên đường ta thấy được mấy bộ thi thể, đều có tà ma công kích vết tích, nhưng những người khác căn bản không nhìn thấy. Liệu An Nhiên chắc chắn nói, đây tuyệt đối là huyễn cảnh. Đồng thời, hiện tại ngay cả tin tức đều không phát ra được đi. Ta cho rằng, là một mảnh to lớn cảnh không gian, đem toàn bộ Lâm Nguyên thành bao phủ. Liêu An Nhiên làm chiến thuật sư, lập tức đối lập tức tình cảnh có phán đoán. Diệp Trạch nghe xong khẽ gật đầu, mà Liêu Bá Ngạn lập tức sắc mặt xúc động phẫn nộ, "Tả Ma tới, làm sao không còn sớm nói cho ta?" Liêu Bá Ngạn sáng sớm hôm nay liền bị Liệu An Nhiên đưa đến nơi này, nói là tình huống nguy cấp, không kịp nói tỉ mỉ. Không nghĩ tới đúng là Tả Ma vào thành. Liêu Bá Ngạn dù sao cũng là xuất ngũ lão bình, nghe được địch nhân đến phạm, lúc này giận dữ, ta dù sao cũng là tầm dày, mặc dù lui ngũ, nhưng thực lực còn không có lui bước đâu. "Lão ba, trước đó không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi gấp." Liêu An Nhiên bất đắc dĩ thở dài, Diệp Trạch hỏi, có đi tìm thành chủ sao? Liệu An Nhiên, ta tìm, vạn thành chủ không tại, tựa như là tối hôm qua lâm thời rời đi. Điệu hổ ly sơn. Diệp Trạch đứng người lên rũi người một cái, ngữ khí mười phần chắc chắn. Đừng nhìn tà ma từng cái tinh thần không được tốt, hình thù kỳ quái, nhưng tác chiến tư duy hoàn toàn không kém nhân loại quá nhiều. Liệu An Nhiên mắt nhìn Diệp Trạch thân sắc, hết sức tò mò, ngươi thật giống như không có chút nào hạng. Đừng nói người bình thường, dù là nàng thân là chiến thuật sư cần phải bình tĩnh, tại phát hiện tà ma vào thành sau cũng cần trương. Diệp Trạch cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đã ma phải điều đi thành chủ đã nói lên trong thành Tà Ma thực lực có hạn, chưa chắc không thể một trận chiến. Không được. Liêu Bá ngạn lắc đầu bắt bỏ, quá nguy hiểm. Tà Ma coi như đánh không lại vạn thành chủ, thực lực cũng không phải ngươi có thể đối phó a. Hắn vẫn như cũ cho rằng, Diệp Trạch chỉ là cái vừa mới chuyển trước mấy ngày hai tử, lại cường năng mạnh đi đâu. Một bên Lạc Giao lung lay Liêu An Nhiên cánh tay, An Nhiên tỉ tỉ, người nói tìm giúp đỡ, không phải là tìm đến Diệp Trạch a. Ngay vậy, Liêu An Nhiên khẽ gật đầu. Tại được chứng kiến Diệp Trạch thực lực về sau, thật đúng là cảm thấy, cùng nó cầu cứu tam giai tứ giai quân vệ thành, không bằng trực tiếp tới tìm Diệp Trạch. Làm đối thủ lúc mặc dù cảm thấy rất tuyệt vọng nhưng nếu là làm đồng đội vậy liền một loại khác cảm giác dù là liệu An nhiên vẫn như cũ đối diệp Trạch cảm xúc phức tạp thậm chí cái sau thường xuyên trò đùa nhưng lý trí nói cho nàng đi tìm đến không sai nhìn thấy nữ nhi của mình tỏ thái độ liệu bán ngạn đầu tiên là sức sở ngay sau đó rất là chân kinh phát hiện nguy hiểm không có trước nói với mình cái này tam gia lao phụ thân trước tiên tìm lại là diệp Trạch tình huống như thế nào chương 83 Diiệp Trạch là đồng đội cái tia không sao từ liệu An nhiên trong miệng đối trong thành tình huống có nhất định hiểu rõ về sauiệp Trạch lập tức chuẩn bị khởi thành Tà ma đã vào thành, không thể chậm trễ, sớm một chút động thủ có thể nhiều cứu một cái là một cái. Chờ một chút, ngươi còn muốn đi cứu người? Liệu An Nhiên bên người, Lạc Dao có chút khẩn trường, không khỏi đặt câu hỏi. Tà ma vào thành, bọn hắn những thứ này nhất giai chức nghiệp giả người mới, có thể bảo vệ được tự mình cũng không tệ rồi đi. Diệp Trạch cười dưới, không trả lời mà hỏi lại nói, đứa nhỏ này tới làm gì? Tuy nói là cùng tuổi, nhưng lấy Lạc Dao hình thể, Diệp Trạch nói là hài tử lại tuyệt không không hài hòa. Liệu An Nhiên bất đắc dĩ đáp, tới tìm ta chơi, kết quả vừa tới liền tao ngộ Tà ta ma vào thành. Không may hài tử Diệp Trạch cảm thấy có chút buồn cười, quay người chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả để Lạc giao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Gặp Diệp Trạch đã quyết định đi, Liều An Nhiên tự nhiên quyết định đi theo. Bất quá nàng cũng cầm trong tay pháp trượng, một khi gặp được nguy hiểm còn có thể kịp thời dẫn người rút lui. Vậy anh! Vừa ra cửa, Diệp Trạch liền nghe phía bên ngoài nhà lầu truyền đến tiếng sụp đổ. Tại thấy rõ chi nhãn chân thực cảnh tượng bên trong, tình cảnh trước mắt cũng không cho là quan, trên mặt đất đã nhiều hơn 10 bộ thi thể, đều là quân bảo vệ thành. Diệp Trạch không muốn chậm phục chế hư không sát đồng cái này dung hợp săn giết tầm nhìn đồng đến tối thị. Đảo qua một vòng, Phát hiện một cái ngụy trang thành khoa điều tra thành viên tà ma. Lúc này, Diệp Trạch cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước đó toàn bộ trở về khoa điều tra thành viên không có bị kiểm trách ra gì thường, chính là bởi vì vấn cảnh. Kiểm trách nhân viên đều chúng nguy thuật. Đồng thời, có năng lực đối chấn ma quân kiểm trách nhân viên, toàn bộ thực hiện ảo cảnh tà ma, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Ngay cả như vậy, Diệp Trạch vẫn lựa chọn chủ động xuất kích. Bỏ ngựa. Chờ một chút, Tiên là tà ma tướng quân. Cảm nhận được cái kia tà ma đáng sợ khí tức, Liệu An Nhiên lập tức kinh ngạc, "Tà tới giúp ngươi." "Không cần. Ngươi làm phòng hộ vị là được." diệp trạch khoát tay náo, kỳ thật nói đến, ta đã giết qua nó một lần. Hắn nhìn xem tên kia tà ma tướng quân thân ảnh, lại là đoàn bản bên trong thấy qua huyết hải hung ma. Phó bản càng giống là một đoạn thu hình lại, hắn tại phó bản bên trong giết chết huyết hải hung ma, như là hình chiếu đồng dạng, cũng không phải là chân thực đánh giết, mà bây giờ, lại đủ phải. Đã từng cấp 35 nó, bây giờ đã cấp 40. Lúc này, tựa như một cái huyết nhân huyết hải hung ma, đã phát hiện diệp trạch, khóe miệng ngoác đến mang thai cười nhẹ, ha ha, thế mà nhìn rõ. Ở vào cảnh người hẳn là không có chút nào trông tự, thậm chí căn bản không nhìn thấy nó. Chính như nó trước đây giết hai cái phổ thông chức nghiệp giả, lúc này hai cỗ thi thể huyết dịch như dòng nước ngưng tụ tại nó trên tay, sau đó thi thể héo rút thành thời khô. Diệp Trạch thở dài một tiếng, không nhiều nói nhảm, giết. Trong hư không một thân ảnh phóng hiện. Huyết Hải Hung Ma kinh ngạc một lát, sau đó bắn ra năm đạo huyết tiễn, bị bỏ ngựa nhẹ nhõm tránh thoát. Bất quá, Huyết Hải Hung Ma đi theo huyết tiễn truy động, ý đồ ngay sau đó áp chế bỏ ngựa, bởi vì nó thuộc tính so bỏ ngựa cao hơn chút, cho nên hơi có tự tin. Nhưng ở tránh thoát huyết tiễn về sau, bọ ngựa thân hình liên tục lập loé, tốc độ cực nhanh. Tại sao ta cảm giác bọ ngựa không gian xoay to Giống như so trước đó nhanh hơn, Liệu An Nhiên vi vi sử sốt. Trước đó, nàng còn có thể miễn cưỡng cùng bọn ngựa so đấu không gian di động năng lực, mà bây giờ đột nhiên cảm giác chênh lệnh càng kéo càng lớn. Nhưng mà, không chỉ là không gian xuyên toa năng lực, bọn ngựa liên tục lấp lóe cũng không phải là vì tranh lẽ, mà là tìm vị trí dây mất đối thủ. Chôn bụi. Tựa như kim loại ma sát gầm nhẹ vang lên, thăng cấp qua đi truyền thuyết thượng vị kỹ năng chôn vùi phát động. Một đạo không gian chẳng kích, chứa vô lực lượng hủy lấy máu vẫn, tại quanh thân thành một mảnh hình thuẫn, đón đỡ tổn thương. Ma xuống khắc, Trảm kích càng phát ra mấy liệt, không gian run rẩy cùng vận mẹo càng thêm kịch liệt, theo trảm kích đến, một cái năng lượng màu tím thấm cầu cơ hồ khiến không gian sụp đổ. Như là một viên siêu tân tinh bộ phát, hư vô cùng kết thúc quang mang thôn phệ hết thảy. Huyết Hải Hung Ma máu thuần khoảnh khắc vỡ vụn, nó tự thân cũng tại cỗ lực lượng này hạ hóa thành hư không. Trình thể thuộc tính so bộ ngựa còn mạnh hơn một chút cấp 40 tà ma tướng quân, tại một kích 4000% tổn thương hạ chôn vùi về sau, trực tiếp diệt Thậm chí ngay cả hư không sát đồng đều không cần thiết phân tích. Đánh Huyết Hải ma, thu hoạch được kinh nghiệm 1600, 100, đẳng cấp 17. 31475 38600, đánh rất nhắc nhở vang lên một khắc, Diệp Trạch đột nhiên cảm giác được, cái này tà ma tới thật đúng là thời điểm. Chiếu loại tốc độ này đi săn xuống dưới, đoán chừng nhị dai đều không xa. Bên cạnh, xem hết toàn bộ hành trình Liều An Nhân tê cả ra đầu. Nàng nhớ rõ ràng, bộ ngự kỹ năng trước đó còn không có khủng bố như vậy tới. Hiện tại một cái này, tại trạng kích bên ngoài, còn bổ sung một cái không gian sụp đổ phạm vi hiệu quả. Mạnh hơn. Thế thì còn đánh như thế nào? A, lần này Diệp Trạch là đồng đội, cái kia không sao. Chẳng biết tại sao, Liều An Nhân lặng nhẹ nhàng tựa ra giự hồi bởi vì không cần suy nghĩ thêm đối phó Diệp Trạch Mã nhất đầu. Tam ma tướng quân sau khi chết, thi thể liền có thể bị tất cả mọi người chỗ nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Liêu Bá Ngạn cùng Lạc giao hai người, trong mắt đều nhanh chợt rối ra. Tình huống như thế nào? Ngắn như vậy thời gian, liền giết một con cấp 40 tà ma tướng quân. Hai người còn chưa hiểu tình huống, xung quanh vô số lâm vào huyện thuật người bình thường, các chức nghiệp giả, lập tức kinh hoàng. Con sóc, phái ảnh phân thân, đem tất cả mọi người đưa đến an toàn vị trí. Đủ khả năng tình huống phía dưới, Diệp Trạch an bài cứu một chút cùng thành đám người. Chiến đấu phương diện, tiếp tục từ bọn ngựa chủ công. Vệ Phần Ma Long, tại thành khu bên trong vẫn là phòng ngựa để hắn xuất thủ. Lấy hắn hình thể cùng kỹ năng và vi, tùy tiện động một chút, đối thành thị tạo thành uy hiếp đoán chừng so tà ma còn mu lớn. Về Phần Hồ Ly cũng là đồng lý, một cái thiên lôi xuống dưới, đều tránh khỏi tà ma làm việc. Mặc dù tạm thời còn không biết tà ma nhóm mục đích, nhưng cái này tạo thành tổn thất vẫn là quá lớn rồi. Diệp Trạch tiếp tục bên đường đạo tiến lên, mở ra hư không sắt đồng liên nhẫn. Vậy mà lúc này, hắn thấy được Hạ Thành đang chuẩn bị tiến về chiến tranh học viện đi làm, con người đột nhiên có vào. Nhanh, đem nàng mang tới. Vỏ ngựa đồng dạng có được hư không sát đồng, có thể minh bạch diệp trạch trí tứ, lập tức xuyên thẳng qua đến hạ thanh bên người. Quá trình này cũng không khó khăn, bởi vì nhìn thấy bỏ ngựa xuất hiện một khắc, hạ thanh cơ hồ muốn dọa đến bất tình đi. Quái vật. Thằng đến được đưa tới diệp trạch bên người, ngữ Y Li nhiên không ngừng theo tợ dọc pháp vùng, diệp trạch. Diệp trạch không có đáp lời. Sở dĩ lúc ấy phá lệ khẩn trương, là bởi vì tại chiến tranh trong học viện, phát hiện một con trước này chưa từng có tà ma. Nhưng vào lúc này, diệp trạch nhướng mày. Cẩn thận. Liêu An nhiên sinh ra một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Con kia ma, tựa hồ phát hiện diệp trạch chỉ gặp trước mắt bỗng nhiên dâng lên một mảnh xương ngủ, con điêu tà ma gần như thuấn thi giống như từ trong sương ngủ đi ra. Một cái đế dai, có thể xem thấu ta huyết cảnh. Con giết thủ hạ ta một cái tướng quân. Nghe được đoạn này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Diệp Trạch trong con mắt kim quang chợt hiện, thật, Lover 60, loại hình, vương giả cấp tà ma. Chương 84, ma vương thượng. Ngươi không có đối không đúng không? Hoa Đông khu đông võ thành, người phụ trách hội nghị lại sảnh. Minh chính mang theo một đám anh cốt đang thương thảo liên quan tới tương lai cấp độ thần thoại bí cảnh chiến lược. Vậy mà lúc này Một trận ngắn ngủ tiếng cảnh báo vang lên, Lô Minh đám người mãnh kinh. Điều này đại biểu lấy Hoa Đông khu có thành thị tao nộ to lớn nguy cơ, 10 phần cảnh cấp. Thủ trưởng Lâm Nguyên thành tín hiệu biến mất. Nghe được một tên thư ký văn viên đến đây lo lắng báo cáo, trong hội nghị đám người nhau nhau sắc mặt kỳ biến. Biến mất? Làm sao có thể? Lô Minh sắc mặt phá lệ nghiêm túc, không cần đoán, khẳng định là địch nhân nhập thành. Các thành thị đều có thường chú tín hiệu bảo trạng thái an toàn, để bị tập kích sau trước tiên cầu cứu hoặc trợ rút, loại này tín hiệu chỉ có từ nội bộ công phá mới có thể đột nhiên biến mất. Vạn phi bằng người đâu? Mức độ nghiêm trọng của sự việc, để Lô Minh lập tức từ bỏ hội nghị, chuẩn bị triệu tập nhân thủ trợ rút. Thư ký đáp, có 3 con Ma Vương tiến công biên cảnh, Vạn Thành chủ đi thăm uyên biên cảnh chiến trường phòng thủ. Ba cái Ma Vương làm mồi dụ. Lô Minh tâm vừa trầm xuống dưới mấy phần. Muốn thông chi Vạn Thành chủ trở về sau. Gọi không trở lại. Lô Minh 10 phần chắc chắn, Tà Ma nhất định làm chuẩn bị. Tà Ma những năm gần đây đều không có xuất động qua nhiều như vậy Ma Vương, lần này, chỉ sợ là muốn nhất cử công hám Lâm Yên thành. Nổi danh tham gia hội nghị cốt cán lo lắng nói, Lâm Yên thành thế nhưng là biên phòng trọng thành, nếu như bị công hám Cái khắc lân cận thành chỉ sợ cũng phải gặp nạn a. Đúng vậy, a Ngô Minh thở dài một tiếng, là biên phòng trọng thành, thủ thành khí giới nhiều, cho nên tà ma mới có thể lựa chọn chui vào thành nội tập kích. Lúc này, nội danh vừa mới thăng nhiệm bộ tài chính nữ trưởng phòng thẳng thán phát biểu ý mình, "Ngô thủ trưởng, trọng yếu như vậy địa phương, vì cái gì không nhiều phái mấy tên cường giả trấn thủ?" Ngô Minh lúc đầu sắc mặt phá lệ nghiêm trọng, nghe vậy lại trực tiếp khí cười. Hoa Đông khu chiến thuật bộ bộ trưởng hư lạnh nói, "Phái thêm mấy tên cường giả, từ chỗ nào phái? Lục gia hết thảy 10 vị, ít nhất phải một nửa trấn thủ thâm uyên, còn lại phân biệt trấn thủ ngũ đại khu." Lâm Nguyên Thành có thể có Liệp Vương một cái cũng đã là trọng thành đại ngộ, đâu còn có thể có càng rất mạnh hơn người. Người nói một chút. Đừng nói Hoa Đô khu, Hoa Hạ, thậm chí phóng nhãn toàn bộ làm tinh, cường giả đỉnh cao đều là cực kỳ khan hiếm. Nhưng có ít người, sinh hoạt thái an ổn, căn bản không ý thức được điểm này. Bị ngay cả đối vài câu nữ trưởng phòng, lập tức túi đầu ngẩm miệng lại. Chỉ hy vọng. Lô Minh nói, bỗng nhiên lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn vốn là còn chút may mắn tâm lý, hy vọng vào thành không phải ma vương, có lẽ còn có thể đối phó. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Không chỉ có là ma vương, con nhất định là chưa từng thấy qua ma vương, mới có năng lực mới chui vào Lâm Nguyên thành. Chỉ hy vọng cái này ma vương tuyệt đối đừng để dịp Trạch cùng Liêu An Nhiên đụng tới đi. Lô Minh có thể tiếp nhận hy sinh. Nhưng nếu là hy sinh giới này tiềm lực cao nhất hai cái tân sinh, nhưng so sánh hướng trái tim của hắn bên trên đâm một đau còn muốn đau nhức. Thư ký yếu ớt mà miệng, thủ trưởng, đặt vấn doanh sở hạ cùng Lạc Dao, hiện tại cũng tại Lâm Nguyên thành. Cái gì? Bốn một thiên tài cấp tân sinh đều bị vây ở Lâm Vyên thành. Lô Minh đầu đau muốn nứt, không có việc gì đều hướng Lâm Nguyên xem náo như gì. Hắn một khắc đều không ở lại được nữa, ngay cả triệu tập trợ giúp nhân thủ cũng trở không kịp, tự mình tự mình xuất phát, cho ta đi nhà kho, mang lên tất cả hồi thiền có dù là còn lại một hơi cũng phải đem bọn hắn cứu sống. Đông vọ thành một đội nhân mã, phi tốc tiến về Lâm Viên Thành. Mà giờ khắc này, Lâm Viên Thành từ ngoài hướng vào trong nhìn lại, giống như là bao phủ tại một cái xương trắng trạng nửa vòng tròn trong cái giới. Thành nội, hết thảy chủ mưu đã đi tới diệp trại trước mặt. Cảm thụ được ma vương đáng sợ khí thức, mọi người tại đây chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng mà ngoài ý liệu, vậy mà tới ba tên tứ giai quân bảo vệ thành, từ cánh rẽ tới đây. Các ngươi đi trước. Tà ma từ chúng ta đối phó. Quân bảo vệ thành ba người ra hiệu Diệp Trạch, Liệp An Nhiên đám người đi mau. Tại quân bảo vệ thành trong mắt, Diệp Trạch đám người thành phần từ học sinh, tuổi trẻ giáo sư, lão nhân tạo thành, là cần quân đội che chở đối tượng. Cho nên không nói hai lời, liền giết tới yểm hộ. Đến mức, bọn hắn thậm chí chưa kịp phát giác, phải đối mặt là dạng gì đối thủ. "Đừng đi qua." Diệp Trạch vội vàng mở miệng. Nhưng chỉ nghe phanh một tiếng, Ma Vương thận trước mặt trong nháy mắt lóe ra ba đạo xương mù hư ảnh, sau một khắc, ba người trước mặt bị đả kích bay rất ra ngoài hơn 10 mét. Một kích trọng thương ba cái tứ giai trước hiệp giả. Diệp Trạch thở dài một tiếng, gặp qua đối phương thuộc tính về sau, đối loại này sức chiến đấu không ngạc nhiên chút nào. Thật, Lover 60, loại hình, vương giả cấp tá ma thuộc tính, lực lượng 750, thể chất 840, nhanh nhẹn 630, tinh thần 1030 đặc tính, lĩnh vực kỵ hải thị thật lâu kỹ năng, hư thực giao thế, phá huyễn một kích, huyễn diệt bạo liệt, vụ ảnh phân thân, tất cả huyễn cảnh, thậm chí bao phủ cả tòa Lâm viên thành cấm chế kết giới. Đều đến từ tên này mà vương lĩnh vực kỵ hải thị lâu. Chư cái đó ra, ma vương tận tại trong lĩnh vực, thậm chí có thể theo xương mù thuần di, cùng bọn ngựa chuyển vị kỹ năng tương đối giống chỉ bất quá, không có bọ ngựa hư không xuyên thẳng qua như vậy nghịch thiên thôi. Lại thêm, thần thuộc tính phá lệ khoa trường, miểu sát tứ giai quả thực là bình thường sự tỉnh. Đáng chết, đây là cấp bậc gì? Quân bảo vệ thành kéo lấy trọng thương thân thể bò lên, nhìn về phía Diệp Trạch đám người lo lắng nói: "Đi mau a." Lạc Dao cũng có chút bối rối, nhìn về phía Liễu An Nhiên, cái sau trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ không gian lực lượng. Nhưng Diệp Trạch lắc đầu, trốn không thoát. Vừa dứt lời, sau một khắc, sương mù dần dần lên. Hình dạng người Ma Vương thật rông xuất hiện tại đám người bọn họ sau lưng. Đám người thần sắc giật mình, Thần một kích đánh ra, Diệp Trạch trước mặt một đạo làm nhạt quang tuấn chiến hai, ngăn lại một kích này. Không gian truyền tống. Liệu An Nhiên con người đột nhiên co lại, vội vàng thi pháp đem mọi người đưa đến một vị khác đưa. Mà Diệp Trạch cái kia linh khế áo choàng quân thuần, cũng dưới một kích này hoàn toàn vỡ nát. Thế mà một chút liền bị đánh nát. Bên cạnh, Lạc Giao vội vàng giơ ra tay nhỏ sở về phía Diệp Trạch áo choàng đinh. Nhận kỹ năng một lần nữa hiệu quả, linh khế áo choàng bổ sung kỹ năng linh khôi phục làm lại. Ta đi, còn có loại kỹ năng này. Diệp Trạch kinh ngạc. Lạc Giao tay nhỏ cơ hồ đều có chút run rẩy. Tôi niệm nói, ngươi cần phải chống đỡ a, ta còn không muốn chết." Nàng một cái phụ trợ nhân vật, không có đồng đội nàng nhưng so sánh ai cũng thảm. Diệp Trạch cười cười, đối mặt Ma Vương lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, yên tâm, có thể giết nó. Ngay vậy, đám người khó có thể tin địa liếc mắt nhìn hắn, giống như là đang hỏi ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Bọn hắn lúc này, đối mặt Ma Vương thận thế công, chỉ có thể từ liều an nhiên đến liều mạng truyền thống tranh lẽ. Bị Ma Vương đụng phải chính là dây, lấy cái gì giết? Nhưng là, liền tận cái này ngắn ngủi mấy lần thế công dưới, Diệp Trạch liền tìm được chí thắng mấu chốt, hắn kỹ năng cùng công kích khoảng cách có hạ. Chúng ta thượng thiên là được. Muốn thắng, trí ít tuyệt không thể để ma vương đối bọn hắn tự thân tạo thành ý hiếp. Ma thật Bản Thể là một con lửa cáp. Mặc dù nó huyền thuật đỉnh tiêm, nhưng nó bốn cái kỹ năng cùng lĩnh vực kỹ, tất cả cũng không có đối không năng lực. Trên thực tế, Liệu An Nhiên làm chiến thuật sư, cũng phát hiện đối phương công kích thiếu hụt, nhưng vấn đề là ta không có cách nào mang các ngươi truyền tống đến trên trời a. Nàng vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Trạch Thả ra nàng còn không có thấy qua triệu hoàn thú. Simon, rống. Một trận ngập trời long hống, để toàn thành tà ma một tịch. Ma Long Simon cũng không phải là long nhân hình thái. Mà là tại Diệp Trạch mệnh lệnh giới trực tiếp biến thành Ma Long chân thân. Một đạo bóng đen to lớn lướt qua đại địa, dài đến hơn trăm mét hoàn toàn thể Ma Long, hai cánh triển khai như che khuất bầu trời mạn sân khấu, vì thế vô cùng kinh khủng. Truyền tống đến trên thân rồng, Thẳng đến Diệp Trạch nhắc nhở một câu, Liều An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng. Thật sự là Ma Long quá mức làm cho người chân kinh, bao quát Liều An Nhiên ở bên trong tất cả mọi người, không ai ngờ tới Diệp Trạch lại có một con long tộc triệu hoán thú. Hơn nữa còn là Ma Long, tùy ý thả ra ngập trời ma khí, nói là cùng ta ma cùng một bọn đoán chừng không ai không tin. Không gian truyền tống Lưu An Nhiên lập tức đem mọi người truyền tống đến lưng rồng bên trên. Ma Long tại thiên không bay lượn, Ma Vương thận trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, không sai, nó thật không có đối không năng lực. Mặc dù nó thuộc tính đủ cao, nhưng duy chỉ có nhanh nhẹn quá thấp, không có cách nào ngự không, bởi vì hắn chỉ là cái con sọ a. Nguyên bản, đối mặt có thể truyền tống nữ hài kia lúc, nó đã muốn được tay. Chỉ cần lại ra tay 2 3 lần, cái kia có thể không gian truyền tống nữ hài nhất định chống đỡ không nổi, không có cách nào lại kịp thời truyền tống đạo tẩu, nó liền có thể cầm xuống đám người này. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn hiện tại lên trời. Ma Long trên lưng Lạc giao thở phảo một hơi, còn sống. Liệu An Nhiên cũng rốt cục gan tâm chút, nếu không phải cái này phi hành triệu hoan thú, bọn hắn thật đúng là không nhất định chịu nổi. Mà Diệp Trạch lại nhìn chằm chằm phía dưới ma vương thận, nhếch miệng lên nói, không chỉ phải sống sót, ta nói giết nó, liền nhất định phải giết. Liệu An Nhiên như cũng hoang mang, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lập tức, Diệp Trạch triệu hồi ra một con sóc ảnh phân thân, dùng ảnh phân thân cùng cho mượn đi gấu trúc tiến hành trao đổi. Trước tiên đem gấu trúc đổi lại. Thành chủ nhà khách, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vẽ tranh sở hạ, vừa cúi đầu vẽ xuống hai bút. Lâm Đâu nhìn đến trước mắt triệu hoan thú, đương nhiên sử sốt. Lớn như vậy một con gấu trúc đầu, làm sao biến thành sói con? Chương 85, ba quyền làm nát ma vương động. Hai trường hợp nhất 4000 chữ. Nhìn tận mắt trước mắt gấu trúc biến con sóc Sở Hà vô ý thức mở mịt rủi rủi con mắt. Lúc này, hắn không còn đắm chìm vẽ tranh trạng thái bên trong, lúc này mới nghe phía bên ngoài chuyển đến trận trận tiếng vang. Dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt chỗ nồng vụ lan lộn, cùng kiến trúc bạo liệt kích thích ánh lửa cùng cho bụi. Ma khí ngập trời. Tại cả tòa Lâm Nguyên thành bị hải thị thật lâu phong tỏa về sau, ma vương thận đã không cần dùng huyễn cảnh che đậy che dấu sức Tân thế tới rồi sao? Không, là tà ma nhập thành. Sở Hà tê cả ra đầu, thân là trước nhập giả, hắn vô ý thức vừa muốn đi ra gia nhập chiến trường. Nhưng ở đi ra ngoài trước một khắc, chợt bước chân chỉ trệ. Hắn không có họa a. Họa sĩ không có họa, đó là cái gì? Đơn giản so tay ván tiệc không có thương, thích khách không có tay còn muốn càng phế một điểm a. Trong tay hắn duy nhất, chỉ còn lại bức kia vừa vẽ lên gấu trúc hình dáng bán thành phẩm bức tranh. Hắn đột nhiên ý thức được, mình mới là cần có nhất cứu người a. Sở Hà vô ý thức nhìn về phía con kia sói con, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống thử thăm dò, con hình Ngươi là đến bảo hộ ta đúng không?" Ảnh tử con sóc nghiêng đầu một chút, một mặt mở mịt. Lâm Viên trên thành hùng, Ma lòng trên lưng. Nhìn thấy Võ Thánh Gấu chúc đột nhiên xuất hiện, Lạc Giao liên tiếp lui về phía sau hai bước, tựa hồ có cái gì không tốt ký ức bị tỉnh lại. Liệu An Nhiên thêm chút suy tư, như cũng lắc đầu nói, "Ta nhớ được Gấu trúc năng lực, coi như lấy hiện tại sức chiến đấu, vẫn là không có khả năng đối phó Ma Vương." Diệp Trạch, nếu như không có nắm chắc, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Nàng muốn nhắc nhở Diệp Trạch, miễn là còn sống, tương lai sớm tối có báo thù Ma Vương hy vọng. Nhưng Diệp Trạch không thích báo thù, hắn thích có thủ tại chỗ giải. Yên tâm Gấu trúc còn có năng lực khác." Diệp Trạch giải thích nói, đến lúc đó, khả năng cần người phối hợp, còn có năng lực khác. Nghe nói như thế, Liêu An Nhiên cùng Lạc giao hai người lập tức ngột. Chẳng lẽ ngày đó cổ chiến trường, Gấu trúc đều lấy một địch 35, còn không có dùng toàn lực? Hai nàng lúc đầu đã có thể chậm rãi tiếp nhận cổ chiến trường trận chiến kia chiến lệnh. Không nghĩ tới, cùng Diệp Trạch trinh lệnh phảng phất sâu không thấy đáy, càng đuổi đuổi càng cảm thấy kinh khủng. Mà lúc này, Nguyên Bản còn tại trấn kinh Diệp Trạch thực lực Liêu bá ngạo, nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Không được, là thâm nguyên ô nhiễm khí tức. Ma Vương giống như muốn đem Lâm Nguyên Thành xâm chiếm vì ô nhiễm chi điện. Nghe được tin tức này, đám người lần nữa giật mình, ngay cả Diệp Trạch cũng không khỏi vội vàng hướng nhìn xuống đi. Chỉ gặp Ma Vương thản đứng chỗ kia trong lòng đất, xuất hiện quỷ dị màu đen điểm lấm tấm, ngay sau đó hôi thối, mục nát khí tức từ tại chỗ lan tràn, không ngừng hướng cả tòa thành thị quét trương. Ma Vương thản cảm thụ được ô nhiễm quét trương, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Không có đối không lại như thế nào? Đánh không đến Diệp Trạch lại như thế nào? Tứ nội bộ ô nhiễm cả tòa Lâm Nguyên Thành, đem tòa này nhân loại biên cảnh trọng thành biến thành ô nhiễm chi địa, mới là hắn lần này mục đích chủ yếu. Đến lúc đó Toàn này hoa hạ biên cảnh thành thị, đem biến thành tà ma tiên phong căn cứ. Đối tà ma công chiếm toàn bộ quốc gia có chiến lược ý nghĩa. Về phần trên trời những cái kia nhân loại, thả đi lại như thế nào? Hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút, có thể rớt dưới tay hắn tà ma tướng quân nhân loại có cái gì thực lực. Hiện tại xem ra, bất quá chỉ là cái mượn nhờ phi thiên chạy chối chết ra hỏa thôi, còn không bằng cái kia có không gian năng lực tiểu nữ hài đáng giá nhắm vào. Ân, có thể tìm cơ hội tiêu kỹ nảng, tương lai tùy thời đánh giết. Ma vương thần nghĩ như vậy. Nhìn thấy có chút còn sót lại nhân loại phóng thích viễn trình kỹ năng công kích hắn, nhưng hắn căn bản mặc kệ không hỏi. Bởi vì căn bản không phá được hắn phòng. Mà trên bầu trời, Liêu Bá ngạn đám người vẻ mặt nghiêm túc, Ô Nhiễm chi địa một khi hình thành, cho dù khu trục tà ma cũng vô lực hồi thiên. Ô Nhiễm chi địa một khi hình thành, đại biểu Lâm Viên thành triệt để rơi vào. Thậm chí, cả tòa thành chết đi trước nghiệp giả, đều sẽ biến thành đặc thù tà ma đối kháng nhân loại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Trạch một phen, lần nữa để đám người mộ Đối mặt ma vương, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là, loại tình huống này, tất cả mọi người có thể làm, chỉ có thể là tin tưởng Diệp Trạch. Liêu An Nhiên nhìn về phía Diệp Trạch quả quyết nói, muốn ta làm thế nào? Dùng không gian phong tỏa, phong bế nó. Diệp Trạch nhìn về phía Ma Vương Thận, đối phương có thể tại trong lĩnh vực tuấn di năng lực, sẽ để cho gấu trúc lĩnh vực khó mà trung đích, là hắn lo lắng duy nhất một điểm. Liệu An Nhiên không nói hai lời, pháp trượng ngưng tụ không gian chi lực, cắn răng nói, nhiều nhất một phút đồng hồ. Một cái không đến nhị dai không gian thuật sĩ muốn phong tỏa Ma Vương, có thể tiếp tục một phút đồng hồ liền muốn đem hết toàn lực. Đây là có Lạc Giao bổ ma phụ trợ tình huống phía dưới, giao giao, ta đến rồi. Lạc Giao rũ giã tay nhỏ, trợ giúp Liều An Nhiên duy trì tinh thần lực không gian phong tỏa. Ma Vương Thận ở tại không gian, phút chốc bị dừng lại. Giống như là lúc trước bọn ngựa không cách nào sử dụng hư không xuyên thẳng qua, hắn cũng vô pháp lại tổn gì. "Ừm, có ý tứ gì?" Ma Vương tận lúc này sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Diệp Trạch lập tức xuất thủ, kỹ năng cường hóa, võ thánh lĩnh vực. Kỹ năng cường hóa siêu có hiệu lực, đã thu hoạch được cường hóa, võ thánh lĩnh vực siêu. Cấp 60 Ma Vương thuộc tính, cao quá mức không hợp tỏ thưởng, cứng đối cứng tuyệt không phải đối thủ. Nhưng dùng siêu cấp cường hóa lĩnh vực, tiến hành thuộc tính suy yếu về sau, tình huống nhưng là khác rồi. Võ thánh lĩnh vực siêu, lĩnh vực mở ra về sau, võ thánh lấy khí chất áp chế tất cả nhân, giảm xuống đối thủ 4 chiều thuộc tính giảm xuống giá trị tương đương võ thánh 4 chiều thuộc tính 75%. Võ thánh này xuống, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống như nhập vào mặt đất. Mở, võ thánh lĩnh vực siêu. Bốn phía phảng phất lâm vào hắc ám, chỉ có trên mặt đất thái cực đồ án chiếu sáng rạng rỡ, đem Ma Vương Thận bà phủ. Lĩnh vực đối lĩnh vực. Nhưng truyền thuyết thượng vị võ thánh lĩnh vực, thêm siêu cấp cường hóa về sau, khoảnh khắc liền đem Ma Vương Thận vị trí Hải thị Thận lâu áp chế. Không tốt, một cái dê giai làm sao cũng sẽ lĩnh vực Ma Vương sắc, dạng có được lĩnh vực, tự nhiên biết nguy hiểm, lập tức chuẩn bị tuấn di đi. Nhưng bởi vì không gian phong tỏa tồn tại, hắn chỉ có thể dừng ở tại chỗ, bị ép tiếp nhận lĩnh vực hiệu quả. Lĩnh vực có hiệu lực, Ma Vương Thận thuộc tính giảm xuống, lực lượng 417, thể chất 399, nhanh nhẹn tháng 4 503, tinh thần 309. Sao lại thế? Ma Vương Thận thật bắt đầu khiếp sợ. Thà Ma, là coi trọng thực lực nhất đăng cấp chủng tộc. Từ đầu đến cuối, Ma Vương Thận đối với bọn này bất quá nhất giai trước nghiệp giả, liền không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác sự tình vượt qua dự liệu. Flank. Lúc này, gấu trúc đấm ra một quyền, mang theo sức lực như lửa 100% bạo kích. Trừ Diệp Ma Vương Thận không có kịp phản ứng hoàn toàn đánh trúng, lôi cuốn lấy võ thánh cương khí một quyển chỉ là dư ba liền đánh mặt đất rung động, đất đá tung tóe. Đáng chết. Ma Vương Thận khí hơi thở tan dã mấy phần, phẫn nộ gầm nhẹ, đáng chết. Hắn đường đường tà ma bên trong vương giả, sao có thể bị bọn này đê dai sâu kiến đánh thành dạng này? Lõ lì thiếu nữ lạc giao lập tức tinh thần, đánh thật hay. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng Diệp Trạch làm đồng đội thế mà như thế thoải mái. Ngay cả trấn ma quân chủ lực đều muốn tránh né mũi nhọn vương giả cấp ma, bọn hắn thế mà còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nàng thậm chí nghĩ hô 666 Nhưng Liễu An nhiên cũng không lạc quan, lo lắng hô, còn lại nửa phút, hắn phản kháng càng ngày càng bị liệt, không cần phải nói, Diệp Trạch cũng nhìn thấy. Ma Vương Thận Thi triển lên hắn sở trường tuyệt chiêu, huyễn cảnh. Mắt gấu mèo trước đã mất đi mục tiêu. Ma Vương Thận thuộc tính quá cao, dù là bị thấp xuống hơn phân nửa, tại tinh thần lực phương diện vẫn làm liền ép gấu trúc thậm chí bất luận kẻ nào. Trên bầu trời, Diệp Trạch trong con mắt kim quang lấp loé. Gấu trúc, bỏ ngựa, trực tiếp hướng ta nhắc nhở địa phương đánh. Làm Triệu Hoán Sư, cùng Triệu Hoán Thú ở giữa sẽ thành lập một loại tâm linh liên hệ, tinh thần lực cường đại người có thể thông qua tinh thần trực tiếp giao thông Triệu Hoán Thú. Mà Diệp Trạch vừa vẫn có thể làm được. Gấu trúc bỏ ngựa không nhìn thấy thận không sao, căn bản không cần nhìn, chỉ cần vô điều kiện thi hành mệnh lệnh là được. Võ Thánh Gấu trúc nghe vậy lập tức quay người, hướng trước mắt hư hào đất chống trực tiếp một quyền. "Phanh, ngươi làm sao cũng có thể xem thấu?" Ma Vương Thận bị Gấu trúc lần nữa hung hăng đánh trúng một quyền. Không đợi thở dốc một chút, một đạo hư không kẻ nước ở trên người hắn vỡ ra, kinh khủng chôn vùi chi lực vô tình nghiền nát cả vùng không gian. "A a a." Thật Ma Vương, chưa hề gặp phải, thậm chí chưa hề nghĩ tới, lại nhận trọng thương như thế. Không sai, lấy Ma Vương thật lực phòng ngự Dù cho bị thấp xuống thể chất, vẫn có thể chống đỡ được hai thú toàn lực bộc phát. "Đừng cho ta quá phép lối." Ma Vương Thận gần như điên cuồng, căn bản không cân nhắc Tiêu Hào, mấy chục đạo vụ ảnh phân thân xuất liên tục, phá huyễn một kích. Cái này mấy đạo phân thân cùng ảnh phân thân cùng loại, chỉ cần đánh chúng tổn thương cùng bản thể khác biệt không lớn, dù là Gấu Trúc bị cái này một đợt đánh chúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là Ma Vương Thận, bị suy yếu sau vẫn dẫn trước tinh thần lực của tất cả mọi người. Nhưng Diệp Trạch lại dùng một con sóc ảnh phân thân, tại Gấu Trúc sắp lọt vào công kích thời điểm, lại lần nữa trao đổi. Gấu Trúc bay trở về Ma Long phía trên. Bị Ma Vương tận toàn lực phản kích mục tiêu, biến thành trao đổi tới con sóc ảnh tử. Về phân bọn ngựa trực tiếp trốn vào hư không. Ma Vương tận một kích toàn lực đánh hụt, chỉ có bên cạnh cửa hàng bánh bao, tiệm mì ầm vang sụp đổ. Trao đổi thời gian củ đồ, tại võ đạo cực ý tăng thêm về sau, chỉ cần muốn 12 giây, giúp gấu trúc tránh thoát một kích trí mạng. Mà tại không gian phong tỏa sắp kết thúc một khắc, gấu trúc lại lần nữa tòng ma long bên trên nhảy xuống. Từ trên trời giáng xuống một quyền, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thấy thế, Liêu Bá Ngạ, Hạ Thanh thậm chí quanh quân bảo vệ thành nhao nhao trợn mắt Nhất giai trước nghiệp giả. Đem Ma Vương đánh thành loại trình độ này, chưa bao giờ nghe thấy. Thậm chí, đội người bên ngoài, Nam Mơ cũng không dám to gan như vậy. Thậm chí, có chút khoảng cách chiến trường xa xôi quân bảo vệ thành, gặp như thế lực phá hoại, đều coi là thành chủ trở về. Trong hồ sâu, Ma Vương thận hoàn hốt, bọn hắn tà ma tiến công là có chu toàn kế hoạch. Tại trong kế hoạch, chỉ cần có thể đến nguyên thành duy nhất cao dài thành chủ dẫn dụ đi, còn lại bất quá là một đám yếu đối đế giai nhân loại. Coi như thật là tinh thần hệ Ma Vương, đối phó như cũ dư xải, lại đem thâm uyên ô nhiễm tàn, xâm chiếm cả toàn thành thị. Rõ ràng kế hoạch thuận lợi như vậy, vì cái gì bị một cái nhất giai nhân loại như thế thất bại. Nhân tộc, thật sự là ương ngạnh a." Ma Vương Thận Từ trong hố sâu hiện hiện, lời nói mang theo tức giận. Lâm Viên Thành hắn từ bỏ. Hiện tại so Lâm Viên Thành càng khẩn yếu hơn, là diệt trừ cái kia nhất giai triệu hoàn sư. "Nhân tộc, mỗi khi đại thời đại tiên đến, sẽ xuất hiện từng cái xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại nhân vật. Liên tiếp để Thâm Uyên tiến công là khó. So với phá hủy một tòa thành thị, sớm tiêu diệt loại thiên tài này, càng thêm thần cấp. Người hẳn phải chết không nghi ngờ." Ma chầm chầm trên trời thân ảnh, thanh lợi, quyết định muốn đem tình báo này mang về Thâm Uyên đến lúc đó càng nhiều ma vương đích thân đến, không sợ hắn không chết. Liệu An Nhiên sắc mặt trắng bệnh, thấy thế xin lỗi nói, không gian phong tỏa, duy trì không ở. Ma vương cấp, thực sự rất có thể khiêng. Cho dù suy yếu thể chất, cũng có kết sủ lực phòng ngự mang theo, chọn vẹn vượt qua một phút đồng hồ. Lạc Dao cũng mệt mỏi nằm xuống, bộ ma đô đem nàng bổ dưỡng. Sương mù dần dần lên, ma vương Thận Thân ảnh biến mất, rời đi vo thánh lĩnh vực phạm vi. Đám người thần sắc trở nên khẩn trương cùng nghĩ mà sợ. Tại trong sương mù, phương tám hướng đều truyền đến ma vương âm, chính là dế giai, ngươi, ngươi ta." Vương gia Không phải gọi không, khôi phục toàn bộ thuộc tính ma vương thần, trên lý luận đủ để nặng hơn ngươi trưởng thế cục, nhưng hắn quyết định rời đi, nhất định phải trở lại Thâm Uyên, dẫn người ngóc đầu trở lại vỡ nát cái này nhân loại Triệu Hoa Sư, phá hủy nhân tộc tiên tài cảm giác, càng làm cho hắn trở mong. Nhưng lúc này, đối mặt khiến cho mọi người đều lo lắng tràn diện. Diệp Trạch lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng bình thản. Kết thúc. Bởi vì, tại thấy rõ chi nhãn rõ sắc dưới, Ma vương thần máu, còn sót lại 1/4, cũng chính là 25% HP bọ ngựa. Diệp Trạch nhẹ giọng mở miệng, một đạo hư không ba động trong chiến trường hiện lên bỏ ngựa sông đồng, đột nhiên nở rộ hào quang màu tím thẫm, tựa như hai viên siêu tân tinh lấp lánh. Ma Vương Thận chính liên tục tuấn di đảo tẩu, nội tâm mừng thầm. Nhưng sau một khắc, đen nhánh bao phủ tầm mắt của hắn, Ma Vương Thận ngay tại ngây người thời khắc, một đôi to lớn con ngươi tại hắn trên không hiện hiện, tản ra hủy diệt cùng kết thúc khí tức. Không, không, Ma Vương Thận luống cuống. Bởi vì hắn thân thể, trong khoảnh khắc bị không có chút nào sức chống cự địa sẽ rách, thậm chí hoàn toàn mẫn hóa thành hư vô hư không sát động không thể cản. Lâm thành, bị một mảnh xương mù bao phủ cấm chế màu trắng bên ngoài cái giới. Lô Minh tự mình mang theo một chi ngũ giai tiểu đội tốc độ cao nhất chạy đến. Quả nhiên là cấm chế kết giới, cấm chỉ tín hiệu truyền lại cùng bất luận người nào ra vào. Lô Minh lo lắng nói, "Tô Hy, nhanh, phá giải kết giới." Loại này từ Ma Vương bố trí kết giới, dù bọn hắn một đám ngũ dai cũng vô pháp đột phá. Chỉ có thể dựa vào thân là tinh thần niệm sư Tô Hy, thông qua tinh thần lực xâm nhập cái giới, tiến tới đạt tới phá giải kết giới hiệu quả. Có thể loại này phá giải kết giới phương thức, lại cần không ít thời gian. Nô Minh nội tâm càng phát ra sổ lo, hàng vạn hàng nghìn, đừng có người xảy ra chuyện a. Trong tiểu đội, nữ tử váy trắng Tô Hi nhanh chóng tới gần kết giới, đưa tay khoác lên kết giới phía trên, chuẩn bị bắt đầu xâm nhập kết giới. Nhưng mà sau một khắc, kết giới chỗ một trận vỡ vụn thanh âm vang lên. Cấm chế kết giới ứng thanh mà phá. Ngoa tảo, Tô Hi châu a, người tinh thần lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ma vương kết giới một giây liền phá. Lô Minh gieo họ một tiếng, trong tiểu đội mấy tên ngũ giai cường giả nhau nhao sắc mặt kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên. Tô Hi nháy mắt hai cái, cả người phảng có chút ngốc trợn, có thể, có thể ta còn không có động thủ đây này. Chương 86, thang liền hai cấp. Thâm Yên biên cảnh trên chiến trường, năm đạo khí tức phá lệ kinh khủng thân ảnh từng đôi chém giết. Trong đó ba cái, tất cả đều là xâm lấn biên cảnh Thâm viên Ma Vương, đồng thời tất cả đều là hệ chiến đấu Ma Vương. Ma đổi thành bên ngoài hai cái, thì là Liệp Vương Vạn Phi bằng cùng Thương Vương Đồng Mạc. Hai đối ba. Nhân loại cùng Thâm viên Tà Ma đỉnh tiêm quyết đấu chính là như thế, cao giai chức nghiệp giả trong chiến trường, bình thường đều muốn đối mặt lấy ít địch nhiều tình hình. Bởi vì so với nội tình tới nói, Thâm là thật sâu không thấy đáy. Tà Ma cường giả không biết có bao nhiêu. Nhưng nhân loại lục giai cũng chỉ có 10 cái. Đồng thời lục dai sau không có nhiệm vụ ước cấp, tìm không thấy phương pháp tấn thăng thất dai, hạn chế cường giả thực lực. Nhưng dù cho như thế, Vạn, đồng hai người, tại lấy ít địch nhiều tình hình hạ lại vẫn chiếm thượng phong. Đây cũng là nhân loại đỉnh tiêm siêu phàm giả thực lực ở tại. Vạn Phi bằng thân ảnh như là một đạo màu xanh phong bạo, chiêu chiêu thế đại lực trầm, à, liền cái này cũng dám vào xâm ta hoa hạ biên cảnh. Ngay vậy, đối diện một tên mặt xanh nhanh vàng như quỷ đói giống như ma vương, bị đánh trúng sau lại khiếp người điệu cười ha ha, kiệt, kiệt. Đánh thắng chúng ta lại như thế nào? Ngẫm lại ngươi thành đi, chẳng mấy chốc sẽ hết rồi. Lời này vừa nói ra, Vạn Phi bằng sắc mặt bị biến, mẹ nó. Lâm Viên Thành. Đồng Mạc thấy thế đánh lui trước mặt đối nhân, vội vàng quay đầu a nói, đừng phân tâm. Hắn là nghĩ ảnh hưởng ngươi. Nói hoàn toàn chính xác không sai, cao cấp tà ma trong lúc chiến đấu, 10 phân thích dùng các loại nhân tố quấy nhiễu đối thủ tâm tính, đây là hoa hạ thật lâu trước liền cho ra kết luận. Đối diện ma vương ngữ khí chế nhạo, ngươi thành thị tín hiệu đã biến mất ra. Ngẫm lại tại không có ngươi tình huống phía dưới, trong thành phải tao ngộ một tên ma vương, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Ba tên ma vương tể tể cười to, hiển nhiên kế hoạch này đều tại bọn hắn trong dự liệu. Mà Vạn Phi bằng gần như nội giận. Bởi vì hắn làm thành chủ, hoàn toàn chính xác cảm giác không đến Lâm Nguyên Thành. Đông Mạc vội vàng nhắc nhở, trở về cũng không kịp. Thủ hộ Lâm Nguyên Thành rất trọng yếu, đánh lui ngoại địch cũng rất trọng yếu. Đông Mạc kỳ thật cũng có chút tự trách, nhưng ba cái Ma Vương xâm lấn biên cảnh, là nhất định phải phòng thủ, làm thủ tướng hắn cũng không có cách nào. Vạn Phi bằng nhìn chằm chằm Ma Vương nghiến răng nghi lợi, cẩu tập lại. Lâm Nguyên Thành không có, các người hôm nay tất cả đều phải chết. Ma Vương nhóm như cố hưng phấn, tiêm trong quyết đấu, làm đối thủ cảm xúc dị thường, cũng rất dễ dàng bị bắt lại sơ hở. Nếu là cơ hội thỏa đáng, bắt lấy sơ hở đánh giết cũng có khả năng. Mạt Xanh nanh vàng Ma Vương cởi to tiếng lên, cứng đối cứng đối kháng. Nhưng mà sau một khắc, tinh thần hắn bên trong liên hệ nào đó bỗng nhiên cắt ra, để hắn có chút mắt trợn tròn, cái gì? Thận chết. Làm sao có thể? Nhưng không đợi suy nghĩ, Vạn Phi bằng phẫn nộ một quyền tinh chuẩn nện ở trên mặt hắn, Mạt Xanh Ma Vương bị một quyền đập bay. Một quyền này lực đạo chi khủng bố, đập mặt Xanh Ma Vương bộ mặt đều có chút và mẹo. Vốn là muốn cho Vạn Phi bằng chế tạo sơ hở, kết quả ngược lại thành tự mình trước lộ ra sơ hở. Nhưng mà không chỉ là hắn, còn lại hai tên ma vương đồng dạng cảm nhận được thận chết đi, thần sắc kỳ biến, không có khả năng a. Chẳng lẽ bọn hắn an bài chuẩn bị ở sau? Đáng chết. Vạn Phi Bằng, chẳng lẽ ngươi đã khám phá, phát hiện Vạn Phi Bằng một kích chiến thắng, Thương Vương đồng mạch cũng là sững sờ. Quay đầu kinh ngạc nói, ngươi mới vừa rồi là trang. Vạn Phi Bằng cũng có chút ngượng, mặc dù không biết là ai xuất thủ giải quyết, nhưng kết cục là tốt, bởi vì Lâm Viên thành tín hiệu một lần nữa bị hắn cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba cái ma vương, bẹ bẹ cổ cười ha ha, Lâm Viên thành sống, hôm nay liền đem các ngươi toàn giết trợ trợ hứng. Lâm Nguyên thành nội, cảm nhận được ma vương khí tức khắc tiêu tán, An Nhiên nhìn về phía Diệp Trạch thần sắc có chút hốt, thật dễ Diệp Trạch gật gật đầu. Không chỉ như vậy, tại bọ ngựa cuối cùng dùng hư không sát đồng chém giết trước. Hắn kỹ năng kỹ năng cường hóa siêu vừa vận làm lệnh kết thúc, nguyên bản 5 phút đồng hồ làm lạnh, nhận 80% giảm bất về sau, vừa vận 1 phút chuyền tốt. Hắn sớm dùng kỹ năng cường hóa, cường hóa ra bọ ngựa liệp sắt giả siêu. Bởi vì hắn ý thức được, cái này ma vương tất nhiên là cường địch cấp bậc. Chém giết một khắc, Diệp Trạch, Liêu An Nhiên, lạc dao trên thân nhau, nhau nhấp nhỏang cấp mang. Ngài đánh ma vương thận, thu hoạch được kinh nghiệm 6000, 100. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 19. Tiên phú Ngài thu hoạch được 2 lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần. Liệp sát giả siêu, thư không kẻ hủy diệt đánh giết cường địch, 4 cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được 1 lần tiến hóa. Nhiều người hợp lực đánh giết lúc, đồng dạng dựa theo tác dụng chia cắt kinh nghiệm, không có Liều An Nhiên thêm lạc giao phối hợp, cái này ma vương hoàn toàn chính xác giết không được. Cho nên hai người thu được không ít kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp. Nhưng Diệp Trạch vẫn như cũ lấy được đại bộ phận kinh nghiệm, tròn vẹn 6 vạn, thăng liền 2 cấp. Đồng thời, lần này cường địch đánh giết, trực tiếp cho bộ ngựa tiến hóa 4 cái bộ vị. Liệp sát giả bảng, cánh tay lươi năm năm, lực lượng 100. Tổn thương hệ số 100 tỷ lệ bạo kích 100000 phòng ngự 100, kỹ năng chôn vùi đẳng cấp 5. Mát cách 1, tinh thần 20. Cánh 2, nhanh nhẹn 40. Giáp sắt 1, thể chất 20. Một đợt chọn vẹn tăng lên 80 điểm thuộc tính. Còn lại hiệu quả tăng lên càng là cường lực, nhất là kỹ năng đẳng cấp vượt qua mát cấp về sau, Diệp Trạch phát hiện mỗi lần tăng lên đẳng cấp sẽ ngoài định mức gia tăng 10% tổn thương. Có thể tăng lên tổn thương hạn mức cao nhất, vẫn là rất không tệ. Đồng thời, lần này cũng may mà bỏ ngựa tổn thương đầy đủ, bằng không thì muốn đem cấp 60 ma vương đánh tới tàn huyết, chỉ dựa vào gấu trúc thật không đủ. Đương nhiên cũng là bởi vì ở trong thành thị, không tiện để Ma Long cùng Hồ Ly xuất thủ, cũng không tiện dùng Viễn Cổ Hư ảnh nguyên nhân. Kết giới hải thị thật lâu biến mất. Diệp Trạch nhìn xem thẩn thi thể vị trí tuân ra đồ vật, lập tức thần sắc khẽ động, lập tức cùng gấu trúc đội vị xuống dưới. Cấp 60 ma vương, trọn vẹn tuân ra hai kiện truyền thuyết trang bị, một kiện sử thi, bất quá đều là cấp 60, trước thu vào. Chân chính để Diệp Trạch cảm thấy hứng thú, là một kiện bảo châu mạnh vỡ giống như chưa biết cô bản nguyên mạnh bên ngoài, thấy, cái tin tức toàn bộ là. Vốn có thấy rõ chi nhãn về sau, hắn cơ hội rất ít gặp được loại tình huống này. Mà nhất làm cho Diệp Trạch cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng Ma Vương Thận đã chết không thể chết lại, vì cái gì chỉ tuôn ra cái mảnh vỡ? Kỳ quái. Vậy mà lúc này, Diệp Trạch đột nhiên liên tưởng đến một cái khó có thể tin khả năng, chẳng lẽ nói, con kia Ma Vương Thận, vẹn vẹn một cái mảnh vỡ hóa thân sao? Lâm Viên ngoài thành đây Nỗ Minh một đoàn người vội vàng xông vào trong thành, đập vào mắt cho hơn 10 tòa kiến trúc sụp đổ, chiến đấu vết tích trải rộng đường đi. Cũng may Ma Vương Thận mục đích chủ yếu là chui vào, chỉ dẫn theo vị trí tằm đối thành thị tạo thành nguy hại đã tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vì cái gì? Cảm giác không đến Ma Vương khí tức? Trong đội ngũ tinh thần niệm sư Tô Hi cảm thấy kỳ quái, mà lúc này có người ngẩng đầu hoảng sợ nói, "Ta thấy được, ma vương giống như tại cái kia." Đám người thuận tiếng hô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con hơn trăm mét dài, toàn thân phát ra ma khí cùng y áp kinh khủng ma lóng, xoay quanh ở trên bầu trời thành phố. Quái vật này, là thế nào chui vào vào thành mà không bị phát hiện? Bởi vì đây là chỉ ác ma tộc triệu hoán thú, người cái này khờ hàng. Nhưng lúc này, nhìn thấy ma long trên người mấy đạo nhân ảnh, đám người lập tức khởi hành tiến về. Rất nhanh, ma long cùng theo đó hạ xuống. Lỗ Minh bọn người ở tại một chỗ bịn ra hố sâu đường đi bên trong thấy được diệp trạch, Liệu An Nhiên đám người, làm hoa đông khu người phụ trách bọn mình, giờ phút này trong lòng rốt cục bình phục rất nhiều. Cũng may, diệp trạch bọn hắn hẳn không có gặp được Ma Vương. Nhưng tiếp tục tới gần bề sau, Lộ Minh nhìn thấy diệp trạch trong tay vật phẩm lúc, nguyên bản bình phục tâm lần nữa chấn động kịch liệt. Đây, đây là, dù là chỉ có chút khí tức, cũng có thể cảm giác ra, đây là liên quan tới Ma Vương lực lượng vật phẩm. A, đây là Ma Vương tuân gia chiến lợi phẩm. Vừa nói, diệp trạch tiến lặng đem bản mảnh vỡ thận thu vào ba lô, là của ta. Lô Minh hùng hăng nuốt ngụm nước bọn, còn lại theo tới ngũ dai các cường giả cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì gọi là Ma Vương tuân gia chiến lợi phẩm? Ma Vương? Hẳn là sẽ không tại khi còn sống, tuân ra đồ vật tới đi. Lô Minh gian nan mở miệng, người giết. Ngay vậy, Diệp Trạch suy tư một lát, khẽ gật đầu, còn có hai cái đội bạn, liệu An Nhiên cùng Lật Dao. Nhưng sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía sụp đổ đường đi, chỉ vào bị vây sập cửa hàng bánh bao, tiệm mì các loại, liền vàng khoát tay nói, nhưng là những thứ này, nhưng không liên quan chuyện của Tang Ao. Chương 87, thứ 18 mục từ niệm lực người thao túng. Hãy hiểu rõ sự tình sau. Lô Minh nghe xong có chút trợn khóc trợn cười, kinh ngạc sau khi lại có chút im lặng. Ta còn có thể để ngươi bồi cửa hàng tiền hay sao? Một người mới trước nghiệp dạ, không chỉ có đánh thắng, thậm chí chém giết cấp 60 vương giả cấp tà ma. Tài nghệ này, tiềm lực này, đừng nói oanh sập mấy cái tiệm tạp hóa trải. chính là đem phụ thành chủ đập, hắn đều phải tự mình dẫn đầu vô tay. Nhìn xem Lô Minh cực nóng địa có chút không hợp tối thường ánh mắt, Diệp Trạch vội vàng giải thích nói, chủ yếu là cái này ma vương, năng lực của ta tương đối khắt chế hắn, mà lại hắn năng lực chiến đấu không tính định tiêm. Nghe vậy, không chỉ là Lô Minh Liêu Ngay cả hắn mang đến chợ giúp mấy tên ngũ dai cũng không khỏi khỏe miệng giật một cái, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi cái nhất giai người mới, giết một cái bình thường ma vương liền rất bình thường rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại không phân rõ đây là khiêm tốn vẫn là cuồng vọng. Mà lúc này, Liêu An Nhiên cùng Lạc Dao mấy người cũng từ trên người ma long hạ xuống tới. Sau đó thông qua mấy người trong miệng, Lô Minh cũng được biết sự tỉnh kỹ càng trải qua, không cầm được gật đầu, anh hùng xuất thiếu nên a. Cơ hội bằng vào ba người cứu vãn một lần ma vương nguy cơ, thậm chí chủ yếu toàn bộ nhờ một cái nhất giai giật trạch. Yên tâm, cái gì đều không cần ngươi bồi. Lâm Nguyên thành hết thảy toất thất, toàn bộ từ Hoa Đông khu xuất tiền chứng kiến. Nghe nói như thế, Diệp Trạch Tiên tâm chút, bởi vì hắn là thật không có tiền ngồi. Ma Ngô Minh tiếp tục nói, còn có, chỉ là đánh lui Ma Vương cái này một hạng, chí ít sẽ thưởng 6 vạn quân công. 6 vạn? Nghe được cái số này, Liệu An Nhiên cùng Lạc giao hết sức kinh ngạc, tại tổng bộ đợi qua các nàng, còn chưa hề được chứng kiến nhiều như vậy quân công. Nhưng hai người biết, chủ yếu công lao vẫn là dựa vào Diệp Trạch. Lúc này, Diệp Trạch lại lượi chọn nói, quân công, chúng ta mỗi người chia hai vạn đi. Nhưng Ma Vương tuân ra tất cả mọi thứ, toàn bộ về ta, thế nào? Liêu An Nhiên vừa định mở miệng tự tuyệt, nghe được Ma Vương trang bị thuộc về, lại cảm thấy hợp lý rất nhiều. Quân công đối dịp chạch tới nói còn dễ dàng soát, phân đi ra không tính đau lòng. Nhưng Ma Vương tuân ra đồ vật, chỉ là 2 kiện 3 sao truyền thuyết, một kiện lục tinh sử thi, giá trị liền có 5 vạn quân công. Đồng thời, cái kia không biết bản nguyên mảnh vỡ thần mặc dù Diệp Trạch tạm thời không biết dùng như thế nào, nhưng lấy hắn kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm tới nói, vật này nhất định bất phàm. Loại này siêu hiếm vật phẩm đổi cho quốc gia, nói không chừng so cái kia ba kiện trang bị còn muốn đáng tiền. Giữ lại, nói không chừng tương lai có cơ hội dùng tới. Cứ như vậy, cũng bỏ đi những người khác lo nghĩ suy nghĩ. Nghe được Diệp Trạch cái này phân phối, Liêu An nhiên nhẹ gật đầu, mặt mày lộ ra ý cười, hớn hở nói, "Hợp lý." Lạc dao hai con ngươi sáng lên, có đuổi vướt vẻ cảm giác chính là tốt. Dù là hai người bọn họ cọ một cọ, ban thưởng đều so vất vả cố gắng hồi lâu mạnh hơn. Mặc dù lấy giá trị tới nói, Diệp Trạch cầm tới đồ vật giá trị càng lớn, nhưng vốn làn nên như thế. Mạnh liệt đến mức nào dùng, liền lấy nhiều ít ban thưởng. Mà lúc này, một mặt mờ mịt sở hà yếu ớt đi ra, một cái không có vẻ họa sĩ, phá lệ không có cảm giác an toàn. Nhìn thấy hắn, Diệp Trạch đột nhiên vỗ hốt một cái suýt nữa quên mất, vừa rồi có ma vương đột kích, ta đem gấu trúc triệu hoàn đi. Ma vương? Sở Hà sửng suốt một chút. Là tự mình nghe làm sao? Diệp Trạch lập tức để gấu trúc đi theo Sở Hà trở về, toàn bộ làm như nghỉ ngơi. Sở Hà thấy thế nói cảm ơn liên tục, trong lòng hắn vẫn là gấu trúc trọng yếu nhất, Diệp Minh quả nhiên trưởng nghĩa. Ta nhất định sẽ cho ăn no gấu trúc. Diệp Trạch nghe vậy thần sắc của quái, cái này, như thế không cần. Nhìn thấy Sở Hà, nô Minh sắc mặt quá gì? Hoa bác họa sĩ chạy tới họa Diệp Trạch triệu hoang thú, xem ra thi đại học lại nhiều cái trạng nguyên người cạnh tranh. Ai không đúng? Diệp Trạch không sợ mình bị siêu vì sao. Đồng thời, Liêu An Nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ, tiên lặng bắt đầu phòng bị sở Hà mới hoạt tác. Trừ cái đó ra, rõ ràng ma vương bị đánh lui, nhưng có người phá lệ thống khổ, chính là Liêu Bá Ngạn. Khoa điều tra khoa trưởng cùng tùy hành khoa viên đã chứng thực toàn bộ bọn mình. Như vậy Liêu Bá Ngạn gần nhất đều muốn một người làm một cái phòng sống. Diệp Trạch, lão sư nén bi thương. Liêu An Nhiên, lão ba nén bi thương. Liêu Bá Ngạn, ta. Tin tức tốt là, lên trước, thăng nhiệm khoa điều tra khoa trưởng. Tin tức xấu là toàn khoa thất trị có một mình hắn. Bất quá Liêu Bá ngạn tâm tình vẫn là vui vẻ chiếm đa số, bởi vì thấy được Diệp Trạch cùng Liêu An Nhiên hai người đều có thể một mình đảm đương một phía, có loại phá lệ vui mừng cảm giác. Lô Minh an bài Lâm Viên thành tài sau trùng kiến công tác, cũng ngoài định mức nói cho Diệp Trạch, liên quan tới cấp độ thần thoại bí cảnh tin tức, chỉ sợ sẽ phải có kết quả. Nhanh như vậy, Diệp Trạch ngoài ý muốn nói. Nô Minh gật đầu giải thích, ngày hôm đó trộm mầm mống xuống địa phương, mọc ra một viên tiểu miêu, kỳ thực là bí cảnh chìa khóa. Có người nói rõ, làm chìa khóa thành hình thời điểm, chính là bí cảnh mở ra ngày. Mà bây giờ, chìa khóa thành hình tốc độ rất nhanh. Chúng ta phán đoán nhiều nhất 36 giờ bên trong. 36 giờ bên trong, cấp độ thần thoại bí cảnh liền muốn mở ra. Ngay vậy, Diệp Trạch không khỏi có chút chờ mong. Sau đó Ngô Minh vừa cười nói, "Lấy chiến tích của ngươi, trừ phi có cưỡng chế đẳng cấp hạn chế, bằng không thì nhất định sẽ cho ngươi lưu cái bí cảnh danh ngạch." Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Như thế hợp tình hợp lý. Truyện thuyết phía trên cấp độ thần thoại bí cảnh, nếu là có cơ hội, hắn vẫn là rất muốn tận mắt nhìn. Vừa nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị tiếp tục hôm nay tiếp lấy thang thăng cấp, tốt nhất cam đoan bí cảnh trước mạnh hơn một chút. Sau đó, Diệp Trạch về trước lọi nhà làm ăn chút gì? Từ buổi sáng bị cương ép khởi động máy đến bây giờ, hắn còn không có ăn một chút gì. Thuận tiện đem mục từ rút một chút, đem mỉ tôn cái nắp đắp lên, Diệp Trạch đưa tay tại quanh thân kim sắc mục từ trong biện trước rút ra một cái, ngài đã thu hoạch được kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, niệm lực người thao túng. Niệm lực người thao túng, thông qua cường đại tinh thần lực điều khiển vật thể, thậm chí ảnh hưởng đến nhân, lấy ý niệm cải biến chiến cuộc. Niệm lực. Diệp Trạch đối năng lực này loại hình thật đúng là không xa lạ gì. Bởi vì chức nghiệp giả bên trong có một loại tinh thần niệm sư chức nghiệp, chính là như thế tu luyện. Nhưng tinh thần niệm sư muốn thông qua tinh thần lực thao túng vật thể, là rất cần giải luyện mà niệm lực người thao túng tựa hồ bắt đầu là được. Diệp Trạch lập tức hứng thú, lấy tinh thần lực làm chủ năng lực, tự nhiên muốn cho tiểu hồ ly. Mục tứ niệm lực người thao túng giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, Tam Vĩ yêu Hồ, truyền thuyết, Thăng dai, truyền thuyết. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ không có gì cải biến, vẫn là một con lớn kẹo đường giống như Tam Vĩ Hồ ly. Diệp Trạch hiếu kỳ hỏi, ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Tiểu hồ ly lộ ra giả hoạt tiểu dung, hồ ly trong con ngươi tản mát ra trận trận tự quang. Sau một khắc, Diệp Trạch cả người chớp bay lên không. Ngoa tạo. Ngay sau đó, hắn Tôn cũng đi theo lên không thậm chí tự động mở ra cái nắp, gọn sóng trạng mì sợi bay vào diệp trạch miệng bên trong, ngay cả canh đều không có vung. Diệp trạch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, tựa hồ đạt đến cẩn thận nhập vi niệm lực trình độ. Đơn giản tới nói, chính là như bức. Bởi vì, diệp trạch thật không rõ, trừ cái đó ra, tựa hồ còn có thể dùng niệm lực thực hiện đem mục tiêu kéo đẩy cùng khống chế hiệu quả, nhưng tương đối phí tinh thần lực chính là. Diệp trạch cứ như vậy trên không trung lơ lửng, bỗng nhiên hoa cốc siết chặt, "Tiểu Hồ Ly, nếu là đột nhiên đem ta kéo xuống, ta khẳng định là muốn đánh cái mồm ngươi." Tiểu Hồ tiếng cười hoạt, thanh âm thanh tĩnh, chơi vui nhưng cũng may Cuối cùng Diệp Trạch vẫn là bình ổn rơi xuống đất. Mà vào lúc này, hắn điện thoại di động bên trên bỗng nhiên thu được một đầu tin tức, Liệp Vương, Thương Vương tại Thâm Yên biên cảnh chiến trường lấy 23, vạn phi bằng chém giết một tên ma vương, trọng thương hai tên, lại truy kích ma vương hơn nhìn dặm. Mặc dù không có lại giết, nhưng đem đường biên giới đẩy không phải trăm dặm. Kết quả, tại biên cảnh phát hiện một tòa hoang trại phó bản. Chương 88, thứ 19 mục từ sưu cắt tị hùng. Hoang trại phó bản, lại gọi tự nhiên phó bản. Là tại siêu phàm thời đại dáng lâm về sau, ở các nơi ngẫu nhiên đổi mới phó bản, có thể hay không đụng tới đều xem vật khí. Đồng thời loại này phó bản mở ra không cần tinh thạch, nhưng là có lần số hạn chế, thông quan một số lần sau liền sẽ trực tiếp biến mất. Bởi vậy vì thăng cấp, tự nhiên phó bản thường thường lại nhận rất nhiều chức nghiệp giải tranh đoạn. Diệp Trạch lúc này cũng có chút tâm động. Dù sao miễn phí phó bản, rất khó cự lại ta Hơn nữa còn là từ Vạn Phi bằng phát hiện, vậy mình chiếm mấy lần tiến bản danh chán cũng không có vấn đề a. Ngươi Vạn Phi bằng người ở bên ngoài tiêu xái. Ta giúp ngươi thủ thành, ngươi không ý tứ ý tứ không thể nào nói nổi đi. Tắt điện thoại di động, đang chuẩn bị luyện cấp trước, Diệp Trạch mở ra lần thứ 2 mục từ rút ra. Có Ma Vương tặng kinh nghiệm Để hắn trực tiếp từ cấp 17 thăng liền đến cấp 19, mục tử cũng có thể liên rút hai lần. Quen thuộc kim sắc dòng lũ hiện lên về sau, một đạo mục tử dừng ở trước mặt, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, Xu Cát Tị Hung. Xu Cát Tị Hung, làm chung quanh đồng đội bản năng giống như tránh đi nguy cơ, tai họa, xu hướng lợi địa phương tốt mặt. Su cắt Tị Hung. Nay cũng có trên lệch chút ít hướng huyền học khái niệm. Nhìn mục tử sau khi giải thích, Diệp Trạch đại khái hiểu được, nếu là tao ngộ nào đó ngã ba đường, có thể bằng vô ý thức lựa chọn tối ưu một con đường, tránh né cái khác nguy cơ. Tại mấy loại không biết vật phẩm làm lựa chọn lúc, cũng có thể bằng trực giác chọn được độ tốt cùng mục từ phúc tinh cao chiếu may mắn gấp bội loại hình tương tự, may mắn tựa như là thiên thời, tuyệt không thể không có, bằng không thì tất cả đều là nguy cơ tuyển hạng phía dưới, đâu còn có thể tìm tới kỳ ngộ. Ma sư cắt tỉ hùng, càng giống là người cùng, Từ tự mình bản năng truy cầu lợi tốt, tìm kiếm cơ duyên. Cái này hiệu quả, tựa hồ tại bí cảnh bên trong rất thích hợp a. Diệp Trạch không khỏi nghĩ đến, bí cảnh bên trong là điển hình kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhất là sau đó không lâu cấp độ thần thoại bí cảnh. Cái từ này đầu, đồng dạng thuộc về quang hoàn hiệu quả, Diệp Trạch dứt khoát tiếp tục trò con số. Vậy mà không biết, những thứ này mục từ có hay không hợp thành hy vọng. Máy mắn loại phụ trợ hình mục tử, hợp thành chuyển thuyết thượng vị về sau, lại sẽ có hiệu quả gì? Mục tử su cắt tị hung giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, ám ảnh đoạt bảo tử, Sử thi 3, Thăng dai, Sử thi 4, phụ trợ nhân vật, thăng tinh sát thực muốn chậm một chút. Tinh cấp là tiềm lực cùng năng lực tổng hợp, mà phụ trợ loại mục tử có thể mang tới tăng thêm thực sự không nhiều. Bất quá cũng may, con sóc không cần chiến đấu. Là một con nhàn nhã chuột chuột cũng không tệ. Ngại, không đúng. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, diệp trách tuyệt khác, bao quát tuần điều tra, đội vị vân vân. Giống như đều là từ con sóc làm. Đáng thương chuột chuột. Mà lúc này, Diệp Trạch vừa khoan khoái xong cuối cùng một ngụ mì tôm. Liên nhìn thấy một đoàn người thần sắc vội vàng đuổi tới nhà hắn, cầm đầu chính là mới từ biên cảnh gấp trở về Vạn Phi bằng. Nhìn thấy Diệp Trạch thời điểm, tên này toàn thân còn phát ra huyết khí đại hàn hết sức chấn kinh, "Diệp Trạch, đem trong thành ma vương giết chết người là ngươi?" Hắn tại biên cảnh lúc, hoàn toàn chính xác ý thức được Lâm viên thành nguy cơ được giải quyết. Nhưng ngay lúc, hắn còn tưởng rằng là quân bảo vệ thành, hoặc nô minh kịp thời dẫn người trợ giúp đến giải quyết. Vạn vạn không nghĩ tới. Không sai, chính là Diệp Trạch a. Ha, ha, ha. Vạn Phi bằng sau lưng, Lô Minh cười ha ha, cho nên nói, ngươi bây giờ chiến tích, kỳ thật cùng Diệp Trạch là giống nhau. Đều là chém giết một đầu ma vương, ngươi còn phách lối cái rắm a. Không sai, dù là Vạn Phi bằng tại biên cảnh chiến trường mười phần dũng mãnh phi thường, giết một thương nặng hai cái ma vương, nhưng giống như Diệp Trạch, đánh giết số đều là một. Lần này, để Vạn Phi bằng nguyên bản còn kiêu ngạo vô cùng thân sắc, lập tức ngốc trệ xuống tới. Hắn đường đường lục dai trước nghiệp giả, thế mà cùng Diệp Trạch một cái nhất giai không sai bị lắm. Vạn Phi bằng lúc này phản bác, cái này, cái này, ta còn trọng thương hai cái, trong đó có một cái kém liền đánh chết chỉ bất quá hắn chạy nhanh thôi. Nhưng nói nói, hắn lập tức ý thức được vấn đề, không đúng, ta giết một cái ma vương thế nào? Không hợp thói thường rõ ràng là tiểu tử này đi. Vạn Phi bằng chỉ vào Diệp Trạch, thần sắc khó có thể tin, ta một cái lục dai đánh giết ma vương coi như xong, ngươi một cái nhất dai là thế nào làm được? Diệp Trạch gãi đầu một cái. Hắn đang suy nghĩ nói là có tay là được vẫn là đồ ăn liền lựa nhiều. Hẳn là sẽ không tại chỗ bị đánh a. Bất quá, Vạn Phi bằng thần sắc lập tức tán thưởng. Nhất dai giết ma vương, cái này cần là cấp bậc gì lực? Cái này không chỉ có là giúp Lâm Nguyên thành giải quyết nguy cơ mà lại tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a. Mà sau đó, Diệp Trạch cũng là không chút khách khí sẽ nói, "Thành chủ, ngươi phát hiện cái kia tự nhiên phó bản, ta hiện tại có thể đi sao?" "Đương nhiên không có vấn đề." Vạn Phi bằng một lời đáp ứng, nhưng kia là cái tam giai phó bản, tự nhiên phó bản cao. Hắn nhắc nhở ý tứ Diệp Trạch tự nhiên minh mạch. Tự nhiên phó bản không hề giống nhân tạo phó bản, ở bên trong vạn nhất chết rồi, thế nhưng là không có cách nào phục sinh. Điểm ấy, Diệp Trạch đương nhiên không sợ, dù sao đã sớm tại ô nhiễm chi rèn luyện qua, điểm ấy nguy hiểm không tính là gì. Nhưng sau đó, Vạn Phi bằng nghiêm nghị lấy ra một tờ kim sắc lá bửa, thoát ly phủ, có thể không xem kết giới, cưỡng ép thoát ly trước mắt vị trí, truyền tống về khu vực an toàn, có thể tự hành thiết lập. Kim sắc truyền thuyết cấp bảo mệnh ngạo cụ. Đồ của ta. Chương này là thuần pháp truyền tống phủ, thiết định vị trí là phủ thành chủ. Vạn Phi bằng đem lá bùa giao cho Diệp Trạch, người nếu là lọt vào nguy hiểm liền trực tiếp dùng, đừng tỉnh. Tuy nói biết Diệp Trạch chém giết ma vương về sau, hắn đối Diệp Trạch thực lực có lòng tin, nhưng cùng lúc càng sợ ngoại ý muốn hủy cái này hạt giống tốt. Thâm uyên biên cảnh tam giai phó bản, trong đó có thể sẽ có thâm uyên ô nhiễm, không nên tin tưởng. Diệp Trạch nhìn xem Vạn Phi bằng thần sắc trịnh trọng, tự nhiên biết là nhiều chân quý đồ vật. Nhẹ gật đầu, Hân Nhiên tiếp nhận lá bùa, đặt ở trong hành trang, nghĩa chính luôn từ nói, còn gì nữa không? Vạn Phi bằng khỏe miệng giật một cái, "Ngươi, loại này hi hữu bảo mệnh đạo cụ, đều so với hắn một năm tiền lương còn đắt hơn, mà lại mua cũng mua không được a?" Sau đó bất đắc dĩ nói, "Ta còn là dẫn ngươi đi phó bản đi." Lúc này Ngô Minh tranh thủ thời gian ngân lại, nghi ngờ nhìn xem Diệp Trạch nói, vừa đối phó xong Ma Vương, tổn thất khẳng định không nhỏ, hiện tại làm sao đi mở tam giai phó bản? Không nói người khác, chỉ là khống chế Ma Vương liệu an nhiên. Lúc này không gian pháp tắc đều đã tiêu hao, cần đại lượng thời gian khôi phục. Hắn nói bổ sung, ngươi triệu hoán ra thú khả năng không bị tổn thương, nhưng thể lực, tinh lực tiêu hao khẳng định rất lớn. Ta đề nghị ngươi không cần phải gấp gáp, khôi phục tốt thể lực lại đi mở tam giai phó bản. Một bên, Vạn Phi bằng nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Lô Minh đề nghị là có đạo lý. Ngay vậy, Diệp Trạch suy tư một lát, trầm ngâm nói, "Soát cái tam giai phó bản mà tôi, có thể phí cái gì thể lực? Chương 89, tiến phó bản." Ma Vương lại mai phục. Làm Hoa Đông đại khu người phụ trách, Lô Minh lần thứ nhất trầm mặc như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Tại đồng đội chỉ phụ trách khống chế tình huống phía dưới, Diệp Trạch thật địa xử lý một con hàng thật giá thật vương giả cấp Tam A, 18 tuổi đánh giết ma vương, đổi ai ai không cường. Lô Minh suy tư một lát sau, lấy ra hai mảnh linh thảo đưa cho Diệp Trạch, "Đã dạng này, cái này hai mảnh hồi thiên cỏ người cất kỹ, ta người phụ trách này cũng không thể không có điểm biểu thị." Bên ngoài nhìn qua chỉ là phổ thông đại dược cỏ, nhưng Diệp Đồng hồ phía trên linh lực nồng đậm, tràn ngập tự nhiên cùng sinh cơ khí tức. Sờ một cái liền biết không phải là vật. Hồi thiên cỏ, giải trừ hết thể mặt trái trạng thái, chữa trị tất cả thương thế, sinh mệnh trạng thái lập tức hồi phục đỉnh phong cũng lâm thời đề cao 1000% lực phòng ngự, tiếp tục mở rộng. Truyền thuyết cấp linh thảo, có thể cứu mạng đồ tốt. Không cần nhiều lời, Diệp Trạch tự nhiên biết nó có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là hai mảnh. Đa tạng, vậy ta liền không khách khí. Diệp Trạch thản nhiên trực tiếp nhận lấy, bảo mệnh đạo cụ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao còn sống mới có thu phát. Lộ Minh lạnh nhạt cười nói, không sao, lúc đầu muốn cầm tới tú ngươi, hiện tại tiết kiệm đến cấp ngươi cũng tốt. Tuy nói, hồi thiên của loại bảo vật này, tại Hoa Đông khu tồn kho bên trong đều là có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhưng so sánh Diệp Trạch cái này có thể đánh giết Ma Vương thiên tài một điểm hồi thiền có đơn giản không tính là gì. Đi thôi, vậy chúng ta đi phó bản. Sau đó, Diệp Trạch đi theo Vạn Phi bằng, trực tiếp tiến về Thâm viên biên cạnh tự nhiên phó bản. Sắp đến cửa thành lúc, Vạn Phi bằng triệu hồi ra một con cự hổ tọa kỵ, phó bản không tính xa, bên trên tọa kỵ của ta cùng đi đi. Cự linh ngắn lộ trình, tọa kỵ thường thường so lơ lửng xe càng nhanh, dễ dàng hơn một chút. Diệp Trạch tiến lặng mắt nhìn cự hổ tọa kỵ, loại này ngồi lên hai người thế tất yếu một chiếc một sau tư thế. Như thay cái ngược lớn chân dài thân thể mệ muội tự thể nghiệm sẽ rất không tệ, nhưng nếu là Vạn Ca lời nói, coi như đi. Khô không phiền phức, ta có tọa kỵ Diệp Trạch ho khan hai tiếng, "Simon." Vừa dứt lời, một đầu che khuất bầu trời Ma Long đột nhiên xuất hiện, khí thế bằng bạc. "Ta đi." Vạn Phi Bằng cùng hắn cự hổ đều kinh ngạc. Dù là Vạn Phi Bằng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ma Long, trong lúc nhất thời kinh thán không thôi. "Đủ đẹp trai ha. Trạch không được không nguyện ý ngồi cự hổ tọa kỵ, nguyên lai like là Diệp Trạch chính mình cũng có long tộc triệu hoàn thú. Vạn Phi Bằng nghĩ đến, "Hô, vậy ta liền dẫn đường cho người đi." Hai người một rồng một hổ, hướng Thâm Nguyên biên cảnh tiến đến. Lâm Yên Thành hoàn toàn chính xác cách Thâm biên cảnh không xa, vẹn vẹn cách một mảnh nguyên, tốc độ cao nhất 30 phút lộ trình. Nhưng Diệp Trạch đi theo hồi lâu, lại hoàn toàn không thấy biên cảnh chiến trường bóng dáng. "Vạn ca, có phải hay không đi ngược?" "Không có khả năng." Vạn Phi bằng chém đinh chắn sắt đường. Hắn nhìn trước mắt Hoàng Nguyên, vững tin không thể nghi ngờ, ta nhớ được, phát hiện phó bản địa phương ngay tại Hoàng Nguyên phụ cận. "Vạn ca," Diệp Trạch khỏe miệng giật một cái, Lâm Nguyên thành ba mặt đều là Hoàng Nguyên. "Đi về phía nam vẫn là hướng bắc đôn là Hoàng Nguyên a?" Ngay vậy, Vạn Phi bằng trần chờ một chút, "Có đạo lý. Bất quá không quan hệ, ta giao người đến, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian." Hắn sau đó lập tức mở ra điện thoại. Diệp Trạch đưa tay vỗ hốt một cái, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Về sau tuyệt không thể để Vạn Phi bằng dẫn đường. Bất quá cũng may, vẹn vẹn 1-2 phút về sau, cứu việc tới. Một đạo đại môn chống rông xuất hiện tại trước mặt hai người, sau đó đi ra một tên nam tử cầm súng. "Đây, hắn là Đổng Mạc, cũng là Lục Giai." Vạn Phi bằng cho Diệp Trạch giới thiệu. "Hoa Hạ thập đại Lục Giai phong vương cấp cường giả." Diệp Trạch vẫn là ấn tượng, "Thưa vương." Đồng Mạc ngữ khí như cũngở lưỡng, "Ngươi tốt." Vạn Phi bằng lại giới thiệu nói, "Tiểu tử này là Diệp Trạch, tại Lâm Nguyên ma vương tay chủ công chính là hắn." Không nghĩ tới sao? nên nói như thế, đồng Mạc luôn luôn đạm mạc ánh mắt đột nhiên chấn động, bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Diệp Trạch. "Giết Ma Vương, là cái này nhất giai? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, giải quyết Ma Vương nguy cơ lại là cái người mới. Hiện tại liền có thể giết Ma Vương, tương lai có thể khủng bố cỡ nào thành tựu." Đông Mạc thần sắc chấn kinh hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn lắm tỉnh táo lại, "Ngươi, rất tốt." Diệp Trạch. Vạn Phi bằng vỗ vô Diệp Trạch bả vai cười nói, "Đây đã là hắn cấp bậc rất cao tán thưởng." Sau đó, Đông Mạc mở ra sau lưng cánh cửa thần kỳ lựa chọn tự nhiên phó bản vị trí. "Ta mang các ngươi đi." Diệp Trạch to mò bước vào đại môn, đi vào cổng. Quả nhiên, xuyên qua cánh cửa thần kỳ, Diệp Trạch liền đưa thân vào Thâm viên biên cảnh, một chỗ to lớn ám sắc ủ trụ ma kỳ phụ cận. Quả nhiên thần kỳ. Tán thưởng một câu về sau, Diệp Trạch lập tức hướng ủ trụ ma kỳ nhìn lại, đây cũng là tự nhiên phó bản bộ dáng. Nhưng giờ phút này, vây tụ tại tự nhiên phó bản cái khác, đã có hơn 10 chi chức nghiệp giả đội ngũ, phần lớn là 27, cấp 28 chờ xuất phát. Nhiều người như vậy. Đương nhiên, nếu là mới phó bản, đều là đến đoạt phó bản thủ thông. Vạn Phi bằng giải thích nói, phó bản thủ thông, ngoại trừ ngoài định mức kinh nghiệm bên ngoài, còn có thủ thông bạo dương. Diệp Trạch vội vàng chạy tới, mặc dù tới chậm, nhưng Phó bản thủ thông không thể không đoá. Đó là cái Tam giai Phó bản, giới hạn cấp 30 trở xuống tiến bảo, độ khó vẫn là từ phổ thông tới địa ngục 6 cái. Cũng may mỗi cái độ khó đều có một lần thủ thông, nhưng đại đa số đội ngũ chọn đều là độ khó thấp, chỉ có 2-3 chi đội ngũ chuẩn bị khiêu chiến địa ngục cấp. Nhìn thấy Vạn Phi bằng hiếm thấy dẫn người tới, có trấn ma quân thành viên tiến lên đáp lời, "Vạn thành chủ, dẫn người đến sót bản." Tiểu huynh đệ này ngởi nghiệp gì, muốn hay không tổ đội cùng một chỗ thông địa ngục? Vạn Phi bằng dù sao thực lực phi phàm, hắn mang tới người chắc hẳn cũng không đơn giản. Dù La Diệp Trạch nhìn qua chỉ là cái học sinh cấp 3, mà tới gần Thâm viên tự nhiên phó bản, trình độ kinh khủng tự nhiên rất cao, nhất là còn có thể lại nhận Thâm viên khí tức ô nhiễm. Dù là người trước mắt này chính là trấn ma quân tinh huệ, cũng không thể không cẩn thận đối đãi, ngoại trừ cá nhân thực lực bên ngoài, tiểu đội 5 người trước nghiệp phối hợp cũng muốn chú ý bằng không thì hắn cũng sẽ không ở bực này đã được ngày. Vạn Phi bằng mặc dù nhận biết trước mắt tên này trấn ma quân tinh huệ, biết hắn thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có thay Diệp Trạch làm chủ, mà là mở miệng hướng hắn hỏi, Trạch, có muốn hay không tổ?" Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Diệp Trạch cấp tốc lựa chọn độ khó. Bước vào hũ dụ ma khí tiến vào phó bản, Vạn Phi bằng cùng những người còn lại nhao nhao sử xúc, bởi vì Diệp Trạch tiến vào lúc cụ dụ ma khí màu đỏ sẫm quá mang, kia là địa ngục độ khó. Ta có phải hay không quên nhắc nhở hắn, tới gần thâm viên phó bản, độ khó có thể sẽ cao hơn. Vạn Phi bằng thở dài một tiếng, chủ yếu là Diệp Trạch tiến cũng quá nhanh, mà phó bản bên ngoài những người còn lại cũng nhao nhao chấn kinh, thậm chí cảm thấy tiểu tử này quân vọng. Nhưng dù sao Vạn Phi bằng tại cái này không ai dám nói năng lỗ mãng, người trẻ tuổi kia. Ngư bức, không hổ là Vạn thành chủ mang tới thiên tài a. Nhưng mà cùng lúc đó Thăm viên biên cảnh một góc nào đó bên trong, hai tên ma vương ở đây giận dữ không thôi. Đáng chết, đáng chết vạn phi bằng, còn có thận phế vật này, đến cùng là thế nào chết? Tên kia mặt xanh nhen vàng, hình như ác quỷ ma vương thân chịu trọng thương, khi cấp bại phối nói: "Hắn cái này một thân tử vạn phi bằng tạo thành thương thế, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hiện thân thuyết pháp. Vốn định thừa cơ đánh hạ Lâm Nguyên Thành, ai có thể nghĩ tới ngược lại hao tổn hai con ma vương? Đánh không thắng vạn phi bằng, ta còn không thể thừa cơ giết mấy cái nhân tộc thiên tài sao? Ngươi chẳng lẽ muốn tiến phá bản?" "Đương nhiên, ta mặc dù bị thương, Nhưng làm được điểm ấy vẫn là không khó. Mặt xanh nhanh vàng ác quỷ ma vương nghiến răng nghiến lợi nói, lần này nhất định phải để nhân tộc trả giá đắt. Dám liên sát hai ma vương, thật coi chúng ta Thâm Uyên là dễ chơi. Hú hồn, nếu là cứ như vậy trở lại Thâm Uyên, hao tổn hai cái ma vương chiến tích không thể nghi ngờ sẽ trở thành bọn hắn xỉ nhục trụ. Nếu là có thể đổi đi mấy tên nhân tộc thiên tài, tốt xấu còn có thể nói còn nghe được. Một cái khác ma vương suy tư nói, cũng tốt. Ác quỷ ma vương âm hiểm cười nói, chờ động thủ xong ngươi thay ta đỡ một chút vạn phi bằng, đến lúc đó hắn khẳng định chọc giận gần chết. Chờ một chút, tình trạng của ngươi bây giờ Tiến phố bạn sẽ không xảy ra vấn đề a. Ngay vậy, ác quỷ ma vương hừ lạnh một tiếng, một đám đê giai nhân tộc, sâu kiến thôi. Mặc dù chỉ khôi phục một phần năm sinh mệnh nhưng cũng đủ rồi. Đối phó bọn hắn không cần tốn nhiều sức. Chương 90, nhị giai nhiệm vụ. Mục từ tuyệt đối chi phối. Hai chương hợp nhất, người đã tiến vào phó bạn, ác ma hang kiến địa ngục độ khó. Theo một đạo nhắc nhở văng lên, diệp chạch xuất hiện ở một mảnh rộng lớn màu đỏ thẫm hoa nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt thổ địa nóng bỏng tương ăn mòn giống như mịch, trên mặt đất hiện đầy khe hở, màu xám đen xương mù bao phủ bầu trời. Toàn bộ phó bản một mảnh hoang vô cùng nhàn nhạt, nhạt nóng rực khí tức. Nhưng Diệp Trạch nhưng không có quá mức chú ý cảnh tượng trước mắt, ngược lại 10 phần để ý phó bản danh tự, Ác Ma Hàng Kiến. Simon, đây là ác ma tộc địa bản sao? Cha người ác ma vương sẽ không phải có thể cảm giác được nơi này đi. Nâng lên ác ma vương, Diệp Trạch rõ ràng cảm thấy da đầu run lên, thực lực của hắn bây giờ đối đầu ác ma vương chỉ có một chữ chết tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu là cái này phó bản cùng ác ma vương có quan hệ, Diệp Trạch chỉ sợ cũng chuẩn bị trước trượt vì kính. Phó bản có thể không cần, mạng nhỏ không thể không cần a. Lúc này, Ma Long Simon cảm thụ một lát, Sau đó lấy hình dạng người xuất hiện tại Diệp Trạch bên cạnh, khẳng định nói, "Không có ác ma giới khí tức, chỉ là đơn thuần phó bản." Ác ma tộc mặc dù phần lớn tồn tại ở ác ma giới, nhưng cũng có rất nhiều tộc đàn tại từng cái thế giới phân bố, điểm ấy cùng nhân tộc kỳ thật không sai biệt lắm. Đã được khẳng định, Diệp Trạch tâm tình hòa hoan rất nhiều. Nói như vậy, nơi này đại khái chỉ là có số ít ác ma gen con kiến phó bản thôi, cùng ác ma tộc độ khó ngày đêm khác biệt. "Vậy ta an tâm." Diệp Trạch nghĩ đến, lập tức chậm rãi hướng màu đỏ thấm hoa nguyên phía trước đi đến, đã như vậy tự nhiên lấy sở tỷ dùn làm chủ, thủ thông vẫn là có thể một chút. Hắn phục chế bỏ ngựa hư không sắt đồng mở ra thấu thị. Giờ phút này, Hoang Nguyên trở nên trong suốt, dưới mặt đất tầng nham thạch kết cấu nhìn một cái không sót gì. Mà tại phía trước không xa lòng đất tầng ngoài chỗ, phát hiện 20, 30 con giáp sát tối tâm cực kiến, bắp chân hiện lên xích hồng sắc, ngay tại hướng ra phía ngoài bỏ tới. Ma hoa kiến lính, level 30, loại hình: hi hữu cấp ma vật tổ tính, lực lượng 500, thể chất 200, nhanh nhẹn 150, tinh thần 130 kỹ năng, tự lực: axit phọ mại hủy hóa, hộ vệ: so với cái khắc phá bản quái, con kiến càng khắc chế lực lượng hình chức nghiệp giả, nhất là đấu sĩ, chiến sĩ loại ngoại trừ bởi vì bọn chúng lực lượng thuộc tính cao bên ngoài, cũng bởi vì con kiến phần cổ khớp nối có thể tiếp nhận mấy ngàn lần lực lượng công kích. Đây cũng là chủng tộc ưu thế. Nhưng điểm ấy cũng vẹn vẹn thể hiện tại lực lượng cùng lực lượng đối bính bên trên. Diệp Trạch triệu hồi ra tiểu hồ ly, lựa chọn truyền thống mà thực dụng chiến thuật, dùng niệm lực tụ quái. Tinh thần lực đủ mạnh lúc, dùng niệm lực khống chế địch nhân là 10 phần nhẹ nhõm, điểm ấy Diệp Trạch trước đây liền trải nghiệm qua. Tiểu hồ ly hai con hiện hiện quang, ngay sau đó khổng lồ niệm lực đem từng con từng con kiến thân thể ép khống chế, hấp dẫn đến trên không. Nương theo lấy trận trận đá lăn rung động, Trước mắt mấy chục cái con kiến toàn diện bị niệm lực tụ tại trên trời, hình thành một cái viên cầu trạng con kiến đoàn bởi vì niệm lực mà động đạn không được. Diệp Trạch vốn muốn cho hồ ly tái phát kỹ năng dây mất, mà Ma Long lại trước tiên mở miệng nói, "Ta đến." Tại Ma Long trong miệng, mang theo tựa là hủy diệt hắc viêm ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen hỏa cầu. Vẫn diệt hắc viêm. Đây thật ra là cái bị động truyền thuyết kỹ năng, đại biểu Ma Long có thể lấy bất luận cái gì hình thức phóng thích hắc viêm, hiệu quả cơ hồ cùng hỏa ma pháp sư không kém bao nhiêu. Hắc viêm phun đến con kiến đoàn phía trên, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt bạo tạc. Như sóng lớn hỏa diễm cấp tốc đem con kiến nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cũng bị hỏa diễm gào thét ba phủ. Trên trời màu xám đen dương ngủ càng đậm một chút. Đánh giết ma hoa kiến lính, thu hoạch được kinh nghiệm 1200, 100. Đánh giết ma hoa kiến lính mấy chục đầu đánh giết nhắc nhở trong nháy mắt bán ra, Diệp Trạch có chút vui vẻ. Mặc dù cái này phó bạn kinh nghiệm không coi là nhiều, nhưng quái vật số lượng là thật nhiều a. Nhất là lấy Diệp Trạch bộ này tụ quái miểu sát quá trình xuống tới, kinh nghiệm đồng dạng không ít, đồng thời quái tốc độ rất nhanh. Mà lại, vẹn vẹn tụ quái lời nói, đối hồ ly tinh thần tiêu hao cũng không tính lớn mà những thứ này còn vẹn vẹn mặt ngoài một đám quái vật, phải biết con kiến xào huyết, phần lớn dưới đất, càng nhiều quái vật cũng đều dưới đất. Diệp Trạch mở ra hư không sát đồng, tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường tại gặp phải các loại bầy kiến, Diệp Trạch tí nhiên dùng phương pháp giống nhau, thu quái miểu sát, thu hoạch kinh nghiệm tốc độ cực nhanh, đã có 60%. Đồng thời, Diệp Trạch chợt phát hiện, Simon biểu hiện gần nhất phá lệ tích cực, tích cực có chút quá mức. Bất quá Diệp Trạch dù sao có kiếp trước phong phú kinh nghiệm, một mắt liền nhìn ra, Ma Long, đây là muốn tiến bộ a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tại Ma Long được triệu hoán đến về sau, đầu tiên là bỏ ngợi hợp thành một từ chí lực tăng nhiều, ngay sau đó Hồ Ly, con sóc mỗi người chia một cái mục tử. khiến cho từng cái triệu hắn thu thực lực đều có tiến bộ. Duy chỉ có hắn dậm chân tại chỗ. Ma Long mặc dù không hiểu mục từ là cái gì, nhưng hắn minh bạch Diệp Trạch có có thể để cho hắn mạnh lên năng lực. Mặc dù Ma Long không có nói rõ, nhưng từ từng cái hành vi đều có thể nhìn ra, hắn muốn tranh lấy một chút. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Diệp Trạch có chút trợn khóc trợn cười. Bất quá, Simon dù sao gánh vác lấy tranh đoạt ác ma vương vị mục tiêu cùng sứ mệnh, đối thực lực tự nhiên phá lệ khát vọng. Mà đối Diệp Trạch tới nói, Simon nếu là có thể tranh đến ma vương chi vị, Đương nhiên tốt chỗ nhiều hơn. Ý vị này, hắn có thể có toàn bộ ác ma tộc đến làm át chủ bài. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch quyết định phía sau mục tử có cơ hội, có thể lo lắng nhiều cân nhắc ma long. Mà lúc này, hắn vừa vặn đi vào một chỗ trong huy động. Hoa nguyên mặt ngoài con kiến đã bị thanh không, tiếp tục chỉ có tiến vào trong động, tiến vào con kiến xà huyệt. Hang động không thể nhìn thấy phần cuối, phá lệ tối tăm, bên trong tràn ra khủng lồ ma lực. Diệp Trạch trầm tư một lát sau, chợt có một kế, Simon, ngươi dùng hắc viêm trực tiếp rót vào trong động, một rót. Hỏa thiêu tổ kiến. Huy động này, người khác có lẽ thấy không rõ. Nhưng Diệp Trạch có thấu thị hiệu quả tự nhiên thấy được, phía dưới chính là đại lượng bầy kiến. Có lẽ là phát hiện phía ngoài con kiến bị tàn sát, bầy kiến nhóm lựa chọn trong động ngồi chờ Diệp Trạch. Nhưng Diệp Trạch lựa chọn trực tiếp phóng hỏa. Wen, Simon miệng rồng đại trương, vẫn diệt hắc viêm tựa như vũ trụ ma quỷ giống như hướng con kiến trong động con chú. Chỉ một lát sau, hát viêm rơi xuống về sau, tiếng kêu thảm thiết bên thai không ngừng nồng đậm than cốc hương vị phát ra. Đánh giết ma hoa kiến lính, thu hoạch được kinh nghiệm 1200. Đánh giết ma hoa kiến trợ, thu hoạch được kinh nghiệm 1000. Đánh giết ma kiến, thu hoạch được kinh nghiệm 2000. Thế mà ngay cả tinh anh quái đều thiêu chết rồi. Diệp Trạch nổi lên thiếu dung, cái này ý vị chiến thuật của hắn vẫn là rất thích hợp. Thường thường sẽ đối với khai hoang đội sinh ra uy hiếp rất lớn tinh anh quái, đến hắn cái này thời điểm chết thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ một chút. Đồng thời, thanh điểm kinh nghiệm cũng đi theo lên nhanh. 70%, 80%, 90%. Không thể không nói, tổ kiến quái thật đúng là không khiếp. Theo ma long không ngừng phun lửa, Diệp Trạch thanh điểm kinh nghiệm cấp tốc đến đỉnh. Đing. Đẳng cấp của ngươi tăng lên đến, cấp 20. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra số lần rốt cuộc, cấp 20, cũng mang ý nghĩa lần thứ hai chức nghiệp tiến giai cơ hội một tới. Nghề nghiệp mỗi một lần tiến giai, lấy được tiến giai ban thưởng đều không giống nhau, nhưng phần lớn đều là chuyên trúc ban thưởng. Lần trước ban thưởng chính là chuyên trúc kỹ năng, không biết lần này. Diệp Trạch mở ra chức nghiệp cột, điểm kích chức nghiệp tiến giai tuyển hạng, ngài đã đến đạt cấp 20, có thể lựa chọn 2 giai chức nghiệp nhiệm vụ độ khó, một phổ thông tiến giai, ban thưởng, triệu hoán thú không gian 1, thuộc tính trưởng thành 1. Hai cao cấp tiến giai, ban thưởng, triệu hoán thú không gian 1, thuộc tính trưởng thành 2. Ba hoàn mỹ tiến giai, ban thưởng, triệu hoán thú không gian 1, chuyên chúc trang bị bảo dương. Tình lương chắc tuyệt phẩm chất, 1 thuộc tính trường thành 3. Bốn trí cao tiến dai, ban thưởng, siêu cấp triệu hoán không gian 1, chuyên trúc trang bị bảo dương, sử thi phẩm chất cấp trở lên, 1 thuộc tính trường thành 4. Có chuyên trúc trang bị bảo dương, cũng không tệ lắm mà. Diệp Trạch hiện tại toàn thân cao thấp, chỉ có 2 kiện trang bị, có thể nói là cực kỳ thiếu trang bị. Vừa vặn có thể đền bù một chút. Nhưng để hắn nghi ngờ là siêu cấp triệu hoán không gian. Làm sao chưa nghe nói qua? Sách giáo khoa cái này mấy chục năm phiên bản đến, cũng đều là chỉ có phổ thông triệu hoán không gian mới đúng. Chẳng lẽ nói, là bởi vì khởi động thần thoại khôi phục nguyên nhân? dẫn đến chức nghiệp giả hạn mức cao nhất cao hơn. Trừ cái đó ra, Diệp Trạch thực sự không nghĩ ra nguyên nhân ở tại. Bất quá, mặc kệ nó. Không nghĩ ra không trọng yếu chờ ban thưởng nắm bắt tới tay, tự nhiên là biết. Một cái siêu cấp triệu hoàn thu không gian, khẳng định so phổ thông mạnh hơn là được rồi. Tiên trì cao độ khó. Đinh. Ngài đã chọn chọn chức nghiệp nhị giai tiến giai độ khó, chí cao. Thành công ngẫu nhiên đến trí cao nhiệm vụ ước cấp, thiên tài chính là muốn vượt cấp. Vượt cấp chiến đấu, đối ta mà nói cũng không khó. Dù sao, Diệp Trạch triệu hoán thú chất lượng hoàn toàn chính xác quá cao. Nhưng mà nhiệm vụ nói rõ để hắn lập tức hít một hơi lãnh khí, thiên tài chính là muốn vượt cấp nội dung nhiệm vụ, chính diện đánh bại một tên tứ giai triệu hoán sư loại hình trước nhiệm dạ. Cái nào dám sương thiên tài? Cúp Nhật, vượt cấp là vượt hai giai thật sao? Nhị giai nhiệm vụ, yêu cầu giết tứ giai triệu hoán sư. Ở trong đó mấu chốt nhất là có thể lên tới tứ giai triệu hoán sư, phần lớn đều là thực lực đỉnh tiêm nhân của ta. Thực lực chiến lệch triệu hoán sư, căn bản thăng không đến tứ giai. Dù La Diệp trạch mạnh nhất võ thánh gấu trúc, cũng bất quá khó khăn lắm đến phổ thông tứ giai thuộc tính mà thôi. Muốn đánh bại một cái tứ giai triệu hoán sư, còn kém không ta. Diệp Trạch thở dài một tiếng tự chọn nhiệm vụ, nhất định phải làm a thực lực còn cần lại để thăng. Diệp Trạch vừa mới chuẩn bị rút ra cấp 20 mục tử, chợt phát hiện bên cạnh Ma Long phun ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến Ma Long ho khan hai tiếng, một kia lửa đều phun không ra ngoài. "Ta đi." nhanh chóng dãi. Diệp Trạch quên kêu rừng. Ma Long cứ như vậy một mực ngay thẳng địa phun đến một giọt không dư thừa. Diệp Trạch vội vàng xuất ra một bình pháp lực dược tể cho Ma Long rót hết, thuận tiện thu vào triệu hoàn thú không gian. Ở trong không gian cũng có khôi phục tinh thần, thể lực tác dụng. Lúc này, trong động con kiến đã đều xong không sai biệt lắm. Tại thấu thị tầm mắt bên trong, có thể nhìn thấy chỉ còn lại một con trốn ở tận cùng bên trong nhất, cũng là thực lực mạnh nhất kiến chúa cấp 40 sử thị bộ. Diệp Trạch nghĩ nghĩ, triệu hồi ra bọ ngựa đi 1 về một. Có hư không xuyên thẳng qua, cùng xem thấu đối dùng tay làm hư không sát đồng năng lực, bọ ngựa trên cơ bản thuộc về đơn đấu vô địch tồn tại. Đối phó một động tác chậm rãi kiến chúa, dư sải. Phái ra bỏ ngựa về sau, Diệp Trạch bắt đầu rút ra từ mới đầu. Thứ 20 cái ngải rút ra đến kim sát truyền thuyết cấp mục tử, tuyệt đối chi phối. Tuyệt đối chi phối, đối với địch nhân tuyệt đối trưởng không cùng chi phối, căn cứ địch ta thuộc tính chiến lệch, địa vị chiến lệch hiệu quả đều không cùng. Đối với địch nhân trưởng không cùng chi phối, Diệp Trạch suy tư một chút, tựa hồ là cái khống chế loại kỹ năng. Cụ thể hiệu quả chỉ sợ muốn giao phó sau mới biết được. Mặc dù Diệp Trạch muốn cho Ma Long mạnh lên, nhưng cái từ này đầu cũng không phải là chiến đấu loại. Ma Long vẫn là chờ kế tiếp mục từ đi. Có lẽ các loại tương lai Ma Long trở thành ác ma vương, cái kia tuyệt đối chi phối hiệu quả bên trong địa vị chênh lệch liền hiện, hiện ra. Dưới mắt, vẫn là cho mình đi. Mục từ tuyệt đối chi phối giao phó thành công. Một đạo nhắc nhở vang lên, Diệp Trạch nhìn một chút tự mình cải biến. Chợt phát hiện, tự mình thanh kỹ năng bên trong có thêm một cái kỹ năng, tuyệt đối chi phối Chọn chúng một tên mục tiêu, khiến cho thể xác tinh thần phục tùng vô điều kiện chỉ thị của người, tiếp tục 1 giờ, làm lạnh 2 giờ. Chú thích: Xác xuất thành công phụ địch ta thuộc tính chiến lệnh, địa vị chiến lệnh ảnh hưởng. Thể xác tinh thần phục tùng vô điều kiện ta. Diệp Trạch Tiếu Dung đương nhiên biến thái. Mặc dù làm lạnh 2 giờ, nhưng hắn có võ đạo cực ý 80% làm lệnh giảm bớt, có thể thực hiện vô hạn không chế. Vấn đề duy nhất chính là xác xuất thành công vấn đề. Thực sự không được, còn có thể cho cái khác triệu hoán thú, triệu hoán thú thuộc tính sẽ cao hơn, xác suất thành công có lẽ có thể cao một chút. Diệp Trạch đến, chuẩn bị xuống lần có cơ hội trước thử một lần cũng không biết, Hàn Vinh dự Hoàng Kim hơn trường, có tính không địa vị một loại. Mà lúc này, bỏ ngựa tin chiến thắng truyền đến, đánh giết bộ đác ma kiến chúa, thu hoạch được kinh nghiệm 100, 100. Chúc mừng ngài thủ thông ác ma hang kiến thu hoạch được địa ngục cấp thủ thông ban thượng, kinh nghiệm 100, 100, thủ thông bảo dương 1. Lại là 2 vạn kinh nghiệm, cộng thêm một cái bảo dương tới sổ. Hiệu suất này vẫn là tương đối cao. Diệp Trạch tạm thời đem bảo dương thu vào ba lô, trước hạ hang động giảm một giảm kiến chúa tuân gia đồ vật. Con chỗ nhất, bò lơ lửng chúa thi thể phía trên, to lớn chúa thi thể có m phần đuôi còn ra ma khí. Bất quá tại một lát sau, thi thể biến mất, chỉ còn lại có hai kiện sử thi trang bị. "Quá, đủ chúng ta." Diệp Trạch nhả ra một câu, bất quá cũng may hai kiện là sử thi tứ tinh cùng năm sao cao tinh trang bị, giá trị cũng không tệ lắm. Nhưng ngay lúc này, một đường mở ra thấu thị hiệu quả xuống tới Diệp Trạch, bỗng nhiên sau lưng kiến chúa xào hệt chỗ sâu nhất phát hiện dị tượng. Một cái ám sắc cụ dù ma kỳ, cùng phó bản truyền tống miệng đồng dạng. Chẳng lẽ, phó bản bên trong còn có cái ẩn tàng phó bản? Loại này phó bản bên trong truyền tống miệng, dù là Diệp Trạch cũng là lần thứ nhất được vài. Trong lúc nhất thời khó mà phán đoán càng không biết truyền thống miệng đối diện sẽ là cái gì lẫn nhân. Diệp Trạch suy tư một chút, đem con sóc triệu hoãn tới, lựa chọn dùng su cắt tị hung trực giắc đến cảm thụ một chút. Kết quả, không có cảm giác đến nguy hiểm. Yên tâm nhiều. Diệp Trạch thư thái không ít, dù sao loại này ẩn tàng pháp bản, chắc hẳn ban thưởng sẽ không thiếu. Thuận tiện, lại sợ lên tự mình thoát ly phủ thực sự xảy ra vấn đề cũng không chấm trễ chạy. Chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Trạch bước vào ẩn tàng truyền tống trong miệng. Chương 91, gặp lại ma vương. Cùng lúc đó, phó bản bên ngoài, theo phó bản tin tức truyền bá tụ tập người càng ngày càng nhiều. Vạn Phi bằng cũng canh giữ ở bên ngoài. Dù sao nơi này vẫn là thâm viên bên cạnh, tà ma có phản công khả năng. Mà trước đây nghĩ chiêu mộ Diệp Trạch tổ đội trấn ma quân tinh huệ, còn đang chờ đợi đồng đội, thấy thế không khỏi hướng Vạn Phi bằng trêu gẹo nói: "Vạn thanh chủ, ngươi cảm giác Diệp Trạch bao lâu sẽ ra ngoài?" À, các ngươi đừng suy nghĩ, thủ thông khẳng định là của hắn rồi." Vạn Phi bằng lúc này có chút tự tin. Mặc dù hắn cảm thấy Diệp Trạch đơn soát có chút lỗ mãng, nhưng suy nghĩ khi một chút Diệp Trạch thực lực, mỗi một lần đều đang đánh phá dự liệu của hắn, nhất là hôm nay đánh giết ma vương. Diệp Trạch mang đến cho hắn một cảm giác giống như một góc của băng sơn để cho người ta nhìn không thấu dưới mặt biển phẳng lặng đến tột cùng còn ẩn dấu đi bao nhiêu. Nghe nói như thế, vậy xem đám người nhao nhao kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Phi bằng làm lục giai cường giả, sẽ đối với một người mới có đánh giá cao như thế. Vạn Thanh chủ, ta cảm giác chưa hẳn đi. Có người nghi ngờ hỏi, vượt cấp đơn soát địa ngục phó bản, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng người này vừa dứt lời, phó bản lối vào bên cạnh liền vang lên thủ thông địa ngục khó khăn nhắc nhở. Vạn Phi bằng cười ha ha, ta liền nói khẳng định là Diệp Trạch. Chỉ gặp phó bản bảng xếp hạng vị thứ nhất, lập tức hiện hiện tên Diệp Trạch, đồng thời chỉ có cấp 20. Ta mẹ nó cấp 20 đơn suất tam giai địa ngục phó bản, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết nha. Nay liền gọi người cùng người chiến lệnh, so với người cùng chó đều lớn. Lúc này, con chuẩn bị nhận người tổ đội thủ thông địa ngục phó bản mấy người, nhau nhau á khẩu không trả lời được, nhất thời khiếp sợ tột đỉnh. Vạn Phi bằng nhìn xem bị đả kích mấy tên trấn ma quân tinh nhuệ, không khỏi cười nói, đừng tìm tiểu từ này so, hắn trước đây không lâu thậm chí còn giết chỉ ma vương, cầm cái thủ thông dễ dàng. Giết ma vương? Mấy tên quân miệng không khỏi ra, "Vạn chủ, ngươi muốn đả kích chúng ta cũng tìm tốt một chút lý do chứ. Đây cũng quá giận." Bọn hắn vô ý thức coi là đây là vạn phi bằng muốn cho trấn ma quân nhóm vươn lên hùng mạnh, cố gắng luyện tập mà tìm lý do thôi. Nhưng mà vừa dứt lời, chỉ gặp trước mắt phó bản vũ trụ ma khí bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu. Hát đỏ lên, đồng thời tại truyền tống nơi cửa dâng lên một mảnh mảnh liệt ma khí cái giới, ngăn cản tất cả mọi người ra vào phó bản. Tình huống như thế nào? Tà ma khí tức. Chúng ta không đi vào, bên trong ngay tại phó bản bên trong chỉ sợ cũng ra không được. Tà ma thế mà còn có loại năng lực này. Này khí tức không chỉ có là tà ma, chỉ sợ vẫn là vương giả cấp. Là hướng về phía phó bản bên trong người đi. Vạn Phi bằng tiến lên cảm nhận được cái kia Cố Ma Vương khí thức, lúc này giận dữ, đáng chết. Là Ma Vương Á Quỷ, chính là cái kia bị hắn đánh tới trọng thương, lại thừa cơ chạy thoát con kia tà ma. Đường đường một cái ma vương, đánh không lại cao giai trước nghiệp giả, hiện tại thế mà đi chọn đề dai người mới làm thủ. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi một trận hoảng sợ, cũng may, sớm cho diệp trách thoát ly phủ, hẳn là không, cái đại sự gì. Chỉ cần đừng suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng song thoát ly phủ liền không sao. Bằng không thì, cái kia ác quỷ thế nhưng là cấp 70 hệ chiến đấu ma vương. Dù là chỉ còn một hơi đều có thể đánh chết 100 cái nhị dai, tam giai trước nghiệp giả. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Phi bằng có chút phẫn nộ. Diệp Trạch mặc dù có thoát ly phủ không có việc gì, có thể vào phó bản những người khác, khẳng định phải tao ngộ đốc thủ. Đáng chết. Cái này Ma Vương ác quỷ, hôm nay không giết chết hắn ta liền không họ Vạn. Vạn Phi bằng gắt gao canh giữ ở phó bản lối vào chờ đợi phó bản kết thúc sau Ma Vương Nhiên Thân. Phó bản bên trong, Diệp Trạch bước vào ẩn tàng không gian. Giống như là kiến chúa xào huyết phía dưới lại một hoạt động, không gian nhỏ bé, nhưng ma khí càng sâu, đồng thời vừa đi hai bước liền gặp Ma Vương kiến. ẩn tàng buốt sao? vừa vận có thể thử một chút tuyệt đối chi phối hiệu quả. Diệp Trạch tâm niệm vừa động, phân phó nói, bỏ ngựa, Ma Long, giúp ta không ở hắn, chứ đừng giết." Ra lệnh một tiếng, một tím một đen hai thân ảnh song song tiến lên giáp công mục. Nhưng mà sau một khắc, một bên cạnh trống rông xuất hiện đèn nhánh sương ngủ. Ngay sau đó, một thân ảnh hiện lên, mặt xanh nhanh vàng tựa như ác quỷ, tiện tay vung ra một quyền. Vướng bận. Đinh. Thần tang phó bản Bụt rác Ma Vương kiến ngoài ý muốn tử vong, phó bản sắp Không cách nào kết thúc. Ngài triệu Hoán thú trung niên Ma Long nhận Ma Vương ác quỷ công kích, đã tử vong. Trung niên Ma Long cần 12 giờ về sau đang triệu hoán thu không gian chúng sinh. Cái gì? Diệp Trạch con người rung động, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Cơ hồ theo bản năng, lập tức phòng chế ra ảnh đội kỹ năng, cũng từ trong hành trang lấy ra thoát ly phủ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Lại là một cái ma vương. Đồng thời, từ đối phương tiện tay một kích liền có thể nhìn ra, là hệ chiến đấu, so ma vương thận không chỉ mạnh gấp đôi. Diệp Trạch nên cũng biết, hắn có thể đánh giết ma vương thượng nhiều ít chiếm điểm khắt chế thiên nghi, chính diện đối mặt ma vương trên lệch vẫn rất lớn. Nhưng không nghĩ tới trên lệch như thế lớn. Thiện tay một kích miểu sát ma long. Nếu không phải bỏ ngựa có hư không xuyên thẳng qua, chỉ sợ cũng cùng một chỗ bị xuống đất ăn toi rồi. Vẹn vẹn một hơi phán đoán, Diệp Trạch liền biết, đánh không thắng. Dù là đem gấu trúc trao đổi tới cũng đánh không thắng. Tuyệt kiệt tuyệt. Ta liền biết, dám một mình tại phó bản, còn tiến vào ẩn tàng không gian, nhất định là nhân tộc thiên tài a. Cho nên ngươi rất vinh hạnh, ta mục tiêu thứ nhất chính là ngươi. Ma Vương ác quỷ thân thể đen nhánh, đúng như quỷ hồn đồng dạng, chỉ có trên mặt mang theo một bộ mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, dưới mặt nạ truyền đến âm trầm cười. Ngươi kinh hoàng biểu lộ không tệ, ta rất hài lòng, lại đến sợ hãi. Ta thích sợ hãi. Ma Vương Ác Quỷ lời nói ở giữa tràn ngập chế nào, Ma Diệp Trạch sớm đã trấn định lại, đã chuẩn bị bắt phủ. Dù sao hắn phục chế ảnh độn, biến thành ảnh tử về sau, là không nhìn đại bộ phận công kích, đây mới là hắn bảo mệnh trung cực gát chủ bại một trong, nhưng vẫn muốn tổn thất một chương thoát ly phủ, để hắn có chút im lặng, cái này su cắt tị hung có cái lông tác dụng a. Tốt xấu hắn tiến đến trước đó còn cảm giác một chút, không có cảm giác nguy cơ, thậm chí mơ hồ có chút cảm giác tuyệt vời. Hắn còn tưởng rằng là cái kỳ ngộ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, chỉ sợ ngang nhau cấp quá cao mục tiêu không có tác dụng. Dù sao trước mắt cái này ma vương so thận còn mạnh hơn, chí ít có cấp 70. Nhưng nếu như là cấp 70 ma vương, vì cái gì có thể đi vào tam giai phó bản? Vương nghĩ đến đây, Diệp Trạch kích phát thấy rõ chi nhãn, Ma vương ác quỷ, LV 70. Quả nhiên là cấp 70. Thuộc tính này, dù là tại võ thánh trong lĩnh vực, đều có thể đem tất cả triệu hoán thú nhẹ nhõm đánh chết. Tiết Kiệt Tuyệt cảm nhận được cùng bản ma trên rồi. Không tệ, vẻ mặt này không tệ. Ma vương ác quỷ thậm chí vỗ tay bảo hay, bất quá, ngươi là gia không được, bằng không thì làm sao để vạn bằng cái kia hỗn đản biết đắc tội ta hậu quả đâu? Ngươi? Hả? Ma vương ác quỷ nói, lại lập tức sững sở. Hắn phát hiện Diệp Trạch thần sắc thế mà dần dần bình tĩnh, thậm chí bắt đầu có chút hứng phấn. Không đúng, là quá hứng phấn. Bởi vì lúc này, Diệp Trạch thấy rõ, Ma vương ác quỷ Hắc Ê. 20. Chương 92, sửa chữa quy tắc mặt nạ ác quỷ. Là Tàn huyết. Hắn đột nhiên nhớ tới vạn phi bằng nói lời. Hắn ngoại trừ giết một cái ma vương bên ngoài, còn có một cái ma vương cũng thiếu chút liền đánh chết. Ma vương vặn, chính là hắn đối diện đến đây báo thủ cái này một con. Diệp Trạch lúc này khóe miệng như a cờ giống như khó ép. Cái này ma vương, cũng quá khách khí a. Tán huyết chạy mất coi như xong, vẫn không quên trở về chuyên môn đưa cái đầu người. Này làm sao có ý tốt? Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ làm sao chạy thoát a. Ma Vương Ác Quỷ vốn định tra tấn tra tấn Diệp Trạch, lại đem cái này bị tra tấn sau thiên tài ném tới Lâm Viên thành thành miệng, hung hăng đả kích nhân tộc sĩ khí. Nhưng lúc này, hắn thế mà không hiểu cảm thấy một tia sợ hãi. Diệp Trạch lắc đầu, "Không, ta đang nhớ ngươi có thể hay không nhiều bảo mấy món truyền thuyết trang bị." Dứt lời, hắn lộ ra một cái phá lệ mỉm cười giật giỡ. Đột nhiên ở giữa, hai viên siêu tinh giống như hào quang màu tím thấm lấp lánh, đen nhánh, hư vô. Hủy diệt. Đem ma vương ác quỷ khoảnh khắc bao phủ. Giờ khắc này, ma vương ác quỷ rốt cuộc biết, cái tiêu cô không hiểu thấu cảm giác sợ hãi là ở đâu ra. Gần như pháp tắc kết thúc năng lực. Ác quỷ ngữ khí đang run rẩy, thân thể tại tan biến, vì cái gì ngươi cái kẻ yếu sẽ có được loại năng lực này? Hắn phản phất rốt cuộc hiểu rõ, thật đến tột cùng là thế nào chết. Nhưng đây cũng là hắn sau cùng suy nghĩ. Hư không sắt đồng liếc mắt qua, ma vương ác quỷ thân thể khoảnh khắc tiêu tán. Ngồi trên mặt đất lưu lại ba kiện búp kim quang truyền thuyết trang bị, cùng một bộ mặt nạ. Dễ chịu. Phạm La, cái này ma vương ác quỷ lại nhiều 15% HE. Diệp Trạch Tuyệt không do dự, lập tức liền chạy. Nhưng người bạn, đây là trước đây không lâu mới bị Vạn Phi bằng đánh đến tàn huyết, vậy liền đơn giảm nhiều. Mặc dù cũng bởi vậy, Diệp Trạch chỉ ăn đến thu hoạch tàn huyết kinh nghiệm, nhưng cũng đầy đủ khoa trường, đánh giết tàn huyết ma vương ác quỷ, thu hoạch được kinh nghiệm 5000.100. Đinh. Đẳng cấp của ngươi tăng lên đến cấp 21. Thiên phú, ngài thu hoạch được một lần vô hạn kim mục từ rút ra cơ hội. Lại là nhất đại sóng kinh nghiệm. Bằng không thì, nếu là chỉ đối phó ẩn phó bản buốt, kinh nghiệm tuyệt đối không đủ thăng cấp. Nhưng cũng làm cho Diệp Trạch hơi nghi hoặc một chút, cái này kinh nghiệm, cho dù là cấp 70 ma vương, không khỏi cũng quá nhiều một chút a. Diệt tàn huyết có 5 vạn kinh nghiệm, đều nhanh cùng hắn chủ lực đánh giết trận kinh nghiệm không sai biệt lắm. Nhưng giết qua ma vương người là thật không nhiều, đối với kinh nghiệm như thế nào, cũng không có cụ thể sách giáo khoa nội dung. Diệp Trạch tạm thời buông xuống nghi hoặc, trước nhìn một chút tuân gia đồ vật. 3 kiện truyền thuyết, hai kiện 3 sao một kiện tứ tinh, nhưng đều là cấp 70. Lúc này đẳng cấp cao không dùng được truyền thuyết, Diệp Trạch đã có 5 quyển, nhưng hắn chuẩn bị tích lũy đến 7 quyển lại dùng trang bị vỡ nát cơ. Dù sao truyền thuyết phẩm chất tối cao có bất tình, nghi hợp thành truyền thuyết trở lên vẫn là rất khó khăn. Trừ cái đó ra, Diệp Trạch nhìn về phía Ma Vương Ác Quỷ Tuân ra bộ kia mặt nạ, mặt nạ hiện lên màu xám bạc, phía trên có hai cái trái phải sừng dài, bộ dáng phảng phất giống như một con chân chính ác quỷ, giữ tận quỷ dị, chỉ lộ ra con mắt cùng phần miệng. Mặt nạ ác quỷ, bản nguyên mạnh mẽ, hiệu quả tiêu hao nguyên lực, có thể trình độ nhất định cải biến pháp bản, bí cảnh các loại không gian độc lập quy tắc, hoặc đột phá hạn chế. Trướng mắt nguyên lực, 1250, nguyên lực mỗi ngày khôi phục 10 điểm, cái khác phương pháp khôi phục không biết. Thứ này lại có thể là kiện đạo pháp Cái này là thật để diệp trạch có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng cái này cùng thận bản nguyên mạnh vỡ, chỉ là cái đơn tuần mạnh vỡ thôi. Chết không được cấp 70 ma vương có thể đi vào tam giai phó bản. Nguyên lai ác quỷ còn có loại năng lực này. Cải biến phó bản quy tắc, đột phá hạn chế. Đây là pháp tác hệ lực lượng a. Pháp tác, thường thường là hi hữu nhất. Tỷ như liều An Nhiên không gian phong tỏa, có thể làm cả vùng không gian cấm chỉ di động, thậm chí ngay cả ma vương cấp đều có thể khống chế, đây cũng là pháp tắc. Thần tang chức nghiệp, nhiều ít đều có một ít pháp tắc lực lượng tồn tại. Lại tỷ như Sở Hà bức tranh, xuất hiện lại vẽ xuống đồ vật, cũng giống như thế. Cái này thuần tăng chức nghiệp cường lực ở tại, thông qua tiến đến giai, có thể đem đê giai lúc yếu ớt lực lượng phát tác, chậm rãi lớn mạnh. Mà bây giờ, Diệp Trạch cũng tiếp xúc đến lực lượng phát tắc. Chẳng lẽ nói, đây là bản nguyên mạnh vỡ năng lực nha? Cái này mặt nạ ác quỷ, chính là ma vương ác quỷ bản nguyên mạnh vỡ. Nhưng so sánh thận tới nói, cái này ác quỷ bản nguyên mạnh vỡ có chút quá cường đại. Diệp Trạch xuất ra thận mạnh vỡ, rõ ràng có thể cảm giác được, thận bản nguyên mạnh vỡ đất như lông mà bản nguyên mạnh sáng chói như tinh vân vân. Liên tưởng đến cái này hai tên ma vương kinh nghiệm khác nhau rất lớn, Diệp Trạch nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ nói Ma vương kinh nghiệm nhiều ít, là căn cứ bản nguyên mảnh vỡ mạnh yếu đến phán định. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Dù sao hai cái ma vương mạnh yếu, cũng cùng bản nguyên mảnh vỡ mạnh yếu có trực tiếp quan hệ. Thần bản nguyên mạnh vỡ, trước mắt tựa hổ cái gì đều không làm được, nhưng mặt nạ ác quỷ lại đủ để cải biến phó bản hoặc bí cảnh quy tắc. Hắn một tay cầm thận mạnh vỡ, một tay cầm mặt nạ ác quỷ, đột nhiên có nhấc lên bảy giả bắn ra, mặt nạ ác quỷ hấp thu bản nguyên mạnh vỡ thần thể khôi phục nguyên lực 10000 điểm. Ngoa còn có thể hấp thu cái khác bản nguyên mạnh vỡ đến khôi phục nguyên lực. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nguyên lực chính là bản nguyên chi lực. Mặc dù Diệp Trạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng hiển nhiên cùng bản Nguyên Mảnh Vỡ Đồng Căn Đồng Nguyên, mỗi ngày chỉ có thể khôi phục 10 điểm, nhưng hấp thu mảnh vỡ trực tiếp liền có 10000. Bất quá Diệp Trạch vẫn là không có từ bỏ, lưu lại thận bản Nguyên Mảnh Vỡ. Hắn nhìn xem thận mảnh vỡ, cái kia tựa như bảo châu vỡ vụn rơi một khối nhỏ óng ánh mảnh vỡ, luôn cảm thấy còn có thể tìm tới cái khác thận mảnh vỡ. Mặc dù đến trước mắt, hắn vẫn không biết bản Nguyên Mảnh Vỡ đến cùng là cái gì, tại sao là từ Ma Vương rơi xuống. Nhưng loại sự tình này chờ thực lực đủ mạnh, cuối cùng sẽ biết đến. Cầm lên mặt nạ quỷ, Diệp Trạch thêm chút suy tư, quyết định trước thử một lần. Phó bản quy tắc cải biến hình như là từ chính ta quyết định. Vậy liên thử một chút. Phó bản lập tức thiết lập lại. Vừa dứt lời, mặt nạ ác quỷ đột nhiên phát ra ưu quang. Thiết lập lại ác ma lỗ sâu địa ngục độ khó phó bản, cần tiêu hao 60 điểm nguyên lực, phải chăng xác nhận? Ừm. Cần 6 ngày nguyên lực. Bất quá diệp trạch vẫn là không có tiếp tục, chỉ là đơn thuần thử một lần. Đã có thể nhìn ra, nguyên lực thứ này xác thực chân quý. Chỉ là thiết lập lại phó bản loại năng lực này, chỉ cần 60 điểm cũng đủ để nhìn ra được. Chỉ cần có nguyên lực. Tại phó bản hoặc bí cảnh, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại còn thừa lại 250 điểm. Diệp Trạch lập tức niết ngược lên, tâm tình thật tốt. Nguyên bản cần 4 tháng mới có thể để giành được nguyên lực, may mắn mà có Ma Vương Á Quỷ, hắn mới có thể trực tiếp dùng có sẵn. Người tốt đây này. Diệp Trạch xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Phó bản bên ngoài, vạn phi bằng cùng vô số chấn ma quân binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, phó bản truyền tống miệng nguyên bản muốn mảnh đen tự tự dù mà kỳ, đông nhiên trở nên bình thường. Ùng. ma kết giới biến mất. Phó bản bình thường. Vạn Thanh chủ, tựa như là con kia Ma Vương đi. Chiếm được tin tức này, Chúng trấn ma quân tướng sĩ không khỏi có chút kỳ quái, cũng có người lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Nhưng Trái lại Vạn Phi bằng, nguyên bản giận dữ sắc mặt giờ phút này tràn đầy chấn kinh. Không, ma vương chết rồi. Bởi vì vừa mới, hắn thu được một bút đánh giết ma vương kinh nghiệm. Điều này đại biểu, hắn trước đây không lâu đánh tàn phế con kia ma vương, bị người giết. Là ai làm? Đây chính là cấp 70 chiến đấu hình ma vương, coi như tất cả tiến phó bản người cùng tiến lên, đều đánh không xong đối phương 1 phần trăm máu. Vạn Phi bằng thần sắc lập tức quái dị, Sẽ không phải. Tại hắn đang nghĩ ngợi lúc Phó bản lối vào đi ra một tên bóng người, rõ ràng là hất lên Hắc Bảo Diệp Trạch. Không đợi chấn ma quân binh sĩ tiến lên hỏi thăm tình huống, Vạn Phi bằng không kịp chờ đợi tiến lên, hai tay bắt hắn lại bả vai, ánh mắt trừng đến như như trung đồng, "Ngươi, lại giết một con ma vương." Nghe nói như thế, đám người thần sắc lập tức hết sức là sắc. Mà Diệp Trạch nhẹ gật đầu, thuận tay liền giết. Mọi người nhất thời mộng, Vạn Phi bằng cũng kinh ngạc. Lớn như vậy một cái ma vương? Cái gì gọi là thuận tay liền giết đi? Nhưng mà không ai muốn lấy được, Diệp Trạch lần này thật là không chút nào khoa trương. Thật chỉ là thuận tay mà thôi. Chương 93, khổ cực sợ Cấp độ thần thoại bí cảnh xuất hiện, hai trường hợp nhất. Mọi người rất muốn phê phán Diệp Trạch trang bức hành vi, nhưng không có cách, bởi vì vì muốn tốt cho này giống thật sự chính là thật. Đám người thế mới biết, vì cái gì làm lục giai cường giả Vạn Phi bằng sẽ đích thân hộ tống Diệp Trạch tới soát bản. Chém giết ma vương học sinh cấp 3, cái này mẹ nó còn là người sao? Vạn Phi bằng thấy thế đem Diệp Trạch kéo đến một bên, bởi vì việc này thực sự có chút quá rung động, ác quỷ mạnh bao nhiêu hắn là hết sức rõ ràng, có thể nói một chút ngươi làm như thế nào sao? Diệp Trạch suy tư một lát, quyết định đối Vạn Phi bằng ngay nói thật, cái ác quỷ là tàn huyết, mà vừa Vạn ta có cái năng lực có thể chém giết 30% sinh mệnh trở xuống mục tiêu. Không có khả năng. Vạn Phi bằng lập tức lắc đầu, cái kia ác quỷ sau khi chết sẽ quỷ hồn hóa, chỉ cần có pháp lực rất nhanh liền có thể phục sinh. Nếu không phải ma vương phần lớn đều có loại này quỷ dị thủ đoạn bạc mệnh, cũng sẽ không khó như vậy giết. Diệp Trạch cũng thật bất ngờ. Nhưng lập tức một mặt đàng hoàng nói bổ sung, ta còn có cái năng lực có thể phòng ngừa địch nhân phục sinh. Dùng để hợp thành kẻ hủy diệt mục tử tử vong phán quyết mặc dù biến mất, nhưng hiệu quả vẫn là ở bất kỳ cái gì phục sinh năng lực đều sẽ bị không nhìn. Ngoa tạo. Vạn Phi bằng lập tức trừng lớn hai mắt, ngươi tiểu tử làm sao tất cả đều là loại này nghịch thiên năng lực? Chém giết phòng ngừa phục sinh, cái nào đơn lấy ra đều là tà ma khắc tinh giống như năng lực a. Chờ một chút, nếu là nói như vậy, Vạn Phi bằng không khỏi thần sắc đại động, lần sau đụng phải ma vương sầm lấn, ngươi trực tiếp đi theo ta rồi. Ta phụ trách đánh, ngươi phụ trách chém giết, đánh giết ma vương xác xuất thành công tuyệt đối tăng lên gấp bội a. Những cái kia tà ma vương đám người quỷ dị đào thoát thủ đoạn, một mực là thăm ven chiến trường nan để một trong. Trước đây, đánh bại ma vương số lần, nói thế nào cũng có hơn trăm lần. Nhưng đánh giết ma vương chế thể ngay cả 10 lần đều không có, đều bị chạy. Cũng tỉ như cái này Ma Vương Ác Quỷ Quỷ Hồn hóa phục sinh năng lực, dù là Lục giai vạn phi bằng đều khó mà đánh giết, mà những thứ này Ma Vương Tàn Huyết chạy mất, hai ngày nữa trở lại thâm viên chiến trường, lại sẽ chế tạo phiên phức. Nhưng bây giờ có Diệp Trạch. Giống như tất cả đều giải quyết ta. Vạn Phi bằng nỗi lòng kích động. Diệp Trạch cũng đồng dạng đại hỷ, loại chuyện tốt này ai có thể cự tuyệt? Chỉ cần lấy ánh mắt quét, quét qua, chém giết Tàn Huyết, dễ dàng chính là nhất đại sóng kinh a. Không có vấn đề. Ta hoàn toàn đồng ý. Diệp Trạch chính môi từ nói, chế tài Ma Vương Chúng ta nghĩa bất dung tử. Sau đó, Diệp Trạch Thừa cơ hướng bạn phi bằng hỏi liên quan tới bản nguyên mạnh vỡ tồn tại. Dù sao hắn vẫn còn muốn tìm càng nhiều mạnh vỡ, tranh thủ Gon góp thận hoặc làm ác quỷ nói thêm cung cấp chút nguyên lực. Bất quá Liêm thấy, làm lâu dài cùng Ma Vương tác chiến hắn, đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nói một chút có người nói lên phòng đoán liên quan tới bản nguyên mảnh vỡ tồn tại. Viện nghiên cứu người đưa ra không ít phỏng đoán, có cho rằng mảnh vỡ là chỉ do Ma Vương tuân ra một loại chưa biết cổ. Còn có, thì phỏng đoán Ma Vương bản thân là do từng cái bản nguyên mạnh vỡ biến hóa mà đến vân vân. Bất quá đều không có kết luận. Vạn Phi bằng đũa môi thuận miệng nói, mặc dù không có đạt được xác thực kết luận, nhưng Diệp Trạch nghe được cũng có chút chăm chú. Vạn Phi bằng nghi ngờ nhìn xem hắn nói, người đối bản nguyên mạnh vỡ cảm thấy rất hứng thú. Diệp Trạch nhẹ gật đầu, xác thực suy nghĩ nhiều thu thập một điểm. Về phần nguyên nhân cụ thể, Diệp Trạch không có nói tỉ mỉ, Vạn Phi bằng thấy thế cũng không có hỏi. Sau đó, hắn xuất ra một đoạn màu xanh đen xương cốt, đưa cho Diệp Trạch, "Đây là ta chém giết ma vương, nó giống như là đầu trong phim cương thi, rơi xuống bản nguyên mạnh vỡ cũng không biết có cái gì dùng, ngươi muốn liền cho ngươi đi." Diệp Trạch ánh mắt tỏa sáng, tiếp nhận cái kia đoạn xương cốt nhìn một chút, bản nguyên mảnh vỡ bạn cùng thận viên kia mảnh vỡ, nổi danh chữ còn lại tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lấy bên trong năng lượng đối đầu so, rõ ràng so mặt nạ ác quỷ càng kém một chút. Vạn ca, cái này ma vương bạn, có phải hay không kinh nghiệm muốn so ác quỷ càng ít? Ừm. Còn giống như thật sự là. Vạn Vi bằng kinh ngạc nói. Quả nhiên là dạng này. Diệp Trạch rốt cục có thể kết luận, ma vương điểm kinh nghiệm chính là cùng bản nguyên mảnh vỡ mạnh yếu có quan hệ. Đồng thời, Diệp Trạch lại nhiều mai mảnh vỡ. Mặc dù tác dụng không biết, nhưng ít ra có thể vì mặt nạ ác quỷ gia tăng 10000 điểm nguyên lực. Đa tạ Vạn ca. Hại, đây coi là cái gì?" Vạn Phi bằng thản nhiên nói. "Hoa Hạ viện nghiên cứu cái kia còn có vài miếng bản nguyên mạnh vỡ. ngươi nếu là có dùng, ta giúp ngươi đoạn. "A không, cho mà đến." Lúc này, Thâm viên biên cảnh một góc nào đó, duy nhất còn lại đầu kia Ma Vương run lên bẩy. Kế hoạch ban đầu là chờ ác quỷ trở về, từ hắn đến điểm hộ ác quỷ rút lui. Nhưng bây giờ, cùng Thận Đồng Dạng cũng đã chết. Chuyến này đi ra bốn cái Ma Vương, chết ba cái, liên thua ta một cái. Tưởng tượng lúc ấy bọn hắn 4 Ma Vương nghĩ ra lần này kế hoạch tắc chết lúc, hăng hái. Hiện tại, chỉ còn hắn một cái Ma Vương hối hận vân vân. Hắn thật còn có mặt mũi, còn có tư cách về Thâm Huyền sao? Sau cùng Ma Vương suy tư một lát, lập tức rời đi, độc thân đi đến một chỗ Thâm viên cứ điểm. Ở chỗ này, không có vật gì, chỉ có một cái trống giống tôn quý cho ngồi, đứng xứng ở đây. Ma Vương đi vào chỗ ngồi trước, bịch quy xuống đất, tiếp lấy một cánh tay quả quyết đĩa cắm vào thân thể của mình, hung hăng bóp nát tự mình bản nguyên mảnh vỡ. Bản nguyên mảnh vỡ vỡ vụn mà phát tiết lực lượng, tựa hồ tuân hướng bảo tọa. Hắn thấp giọng lẩm nói, "Tôn giả đại nhân, ta có tội." Sắp trời dần tối, và kia ác ma lộ sâu phó bản, bởi vì không thể xác định tà ma phải chăng còn có cái khác can thiệp thủ đoạn, bị tạm thời quan bế, để phòng xệ ra chuyện. Dù sao, lần này không có xuất hiện nhân viên thương vong, vẫn là may mắn mà có diệp trạch. Cùng mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn diệp trạch ma vương ác quỷ. Lúc này diệp trạch chuẩn bị trở về Lâm Nguyên thành, chuẩn bị rút ra một chút cấp 21 mục tử, thuận tiện mở một chút phó bản thủ thông bảo dương. Nhưng Liễu An Nhiên trận phát tới tin tức, Sở Hà bỗng nhiên có chút sụp đổ, không biết vì cái gì, ngươi có muốn hay không đến xem. T. Nhìn thấy tin tức này, diệp trạch sắc mặt quá dị. đổ Hắn đây là cho gấu trúc cho ăn bao nhiêu? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch lập tức chạy tới. Sở Hà làm hoa bắc khu thiên tài, ở tại Lâm viên thành thành chủ nhà khách, lúc này Liều An Nhiên cùng Lạc Dao cũng tại bên cạnh hắn. Diệp Trạch đi vào, chỉ gặp Sở Hà ngồi quỷ chân trên mặt đất, hai mắt đã mất đi cao quang, không đến mức đi. Diệp Trạch gãi đầu một cái, lập tức nhìn về phía gấu trúc, chỉ gặp cái sau một mặt vô tội. Hắn nhìn một chút gấu trúc thuộc tính, tổng thuộc tính tròn vẹn tăng gần 100 điểm. 100 điểm thuộc tính. Sở Hà đến cùng cho ăn cái gì? Phải biết, lấy gấu trúc hiện tại ngoại thuộc tính một kiện sử thi trang bị cũng chỉ có thể thêm 3, 4 điểm thuộc tính thôi. Cái này 100 điểm, đến cho ăn nhiều ít kỳ chân dị bảo đạo cụ trang bị a. Đồng thời, gấu trúc trên tay còn ôm một kiện kim sắt trang bị khó biết như âm, truyền thuyết, tinh thần 60, thể chất 60, thu pháp thuật tổn thương, ảnh hưởng 50%. Đặc hiệu che đậy chung quanh hết thể địch nhân cảm giác, điều tra năng lực. 6 trang, 16, thậm chí còn cho ăn ra một kiện truyền thuyết trang bị. Diệp Trạch không hiểu dụ lên, "Sở Vinh, người cũng không cần, cho ăn bỏ công như vậy đi." Sở Hà thần sắc tựa hồ vừa chú ý tới Diệp Trạch giống như, tỉnh lại nói, "Diệp huynh, ta không có bạc đái ngươi triệu hoán thú. Đâu chỉ không có bạc đái. Sở Hà cho ăn đền bù diệp trạch, đốt cho gấu trúc đều là đồ tốt, thậm chí để phòng chưa ăn no, chỉ cần gấu trúc không hâu ngừng hắn vẫn vui. Đến cuối cùng, còn kém đem trên người trang bị cùng bức tranh cũng đút vào đi. Quá phá phí. Dù là Diệp Trạch ra mặt giấy như vậy, cũng dâng lên chút cảm giác cái náy. Nhưng Sở Hà tựa hồ cũng không thèm để ý điều bấy. Nay cũng không quan trọng, Diệp huynh ngươi có thể cho ta mượn triệu hoán thú vẽ vẽ tranh, ta tự ứng hồi báo. Một bên, Liêu An Nhiên không khỏi thở dài. Ngay thẳng họa sĩ si Á Trạch cũng tĩnh không ngoài ý muốn. Dù sao Sở Hà hoàn toàn một bộ công tử ca bộ dáng, vẫn là hoa bắc nào đó đại gia tộc hầu bối, như thế ít đồ cũng không về phần như thế. Vậy là ngươi vì sao? Diệp Trạch nhìn một chút hắn mất đi thần thái bộ dáng, Sở Hà lúc này mới kích động lên, vội vàng hướng Diệp Trạch hỏi, "Diệp huynh, ta muốn hỏi, ngươi cái này Triệu hoàn thu không có học tập kỹ năng sao?" "Không có học kỹ năng, làm sao có thể?" Diệp Trạch một mặt mộc mặc, không biết hắn vì sao hỏi như vậy, đành phải đáp, "Đương nhiên học được." Nhưng Sở Hà lại càng hậm hực, "Vậy ta đã hiểu, ngươi cái này Triệu Hoan thú, tất cả kỹ năng đều là truyền thuyết phẩm chất đúng không?" Lời này vừa nói ra, một bên xem náo nhiệt liều An Nhiên cùng Lạc Giao không khỏi song song lên tiếng kinh hô, thật hay giả. Diệp Trạch cũng kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Đạt được Diệp Trạch khẳng định, liều An Nhiên lạc giao kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Phải biết, kỹ năng so trang bị càng khó thu hồi được. Qua một cái truyền thuyết cấp kỹ năng, giá trị liền khá cao. Thậm chí rất nhiều tứ dai trước nghiệp giả, trên thân tối cao cấp bậc kỹ năng cũng bất quá sử thi cấp, càng nhiều đều chỉ là chắc việt tốt thôi. Mà Diệp Trạch cái này triệu hoán thú, thế mà toàn kỹ năng đều là truyền thuyết cấp. Hai nữ trấn kinh sau khi Sở Hà Khổ sở nói, "Bằng vào ta hiện tại nhất giai họa sĩ năng lực, vẽ ra triệu hoán vật không có cách nào sử dụng truyền thuyết cấp năng lực. Cho nên, ta phát hiện vẽ ra gấu trúc không có mặc cho Hà Thiên Phú kỹ năng." Tiểu nói này, Diệp Trạch trong nháy mắt hiểu rõ, tốn hao một ngày thời gian vẽ triệu hoán vật chiến lực giảm bất đi nhiều. Có thể Diệp Trạch nhưng trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, cái này không thể trách ta đi. Bất quá lúc này, nhìn xem gấu trúc bị cho ăn tốt như vậy, thậm chí còn nhiều hơn một cái truyền thuyết trang bị. Diệp Trạch cũng có chút không đành lòng tâm nghĩ, như vậy đi sở hình, về sau chỉ cần ngươi lên tới nhị giai trở lên, ta triệu hoán thú còn có thể tiếp tục để ngươi họa. Câu nói này thế nhưng là rất có hàm kim lượng. Một cái toàn kỹ năng truyền thuyết cấp triệu hoán thú chờ sở Hà Họa có năng lực thực hiện truyền thuyết cấp năng lực lúc, kia là tương đương kinh khủng. Sở Hà trong nháy mắt thần sắc chấn động, giọng nói có chút run rẩy, Diệp huynh, quá trưởng nghĩa. Diệp Trạch Viễn lặng gật đầu. Bằng không thì cái này 100 điểm thuộc tính cùng một kiện truyền thuyết trang bị, cầm không ăn lòng a. Mà lúc này, Sở Hà do dự lên tiếng lần nữa, có chút xấu hổ nói, Diệp huynh, bây giờ có thể không thể lại cho ta mượn cái khác triệu hoán thú. Dù sao thi đại học chỉ còn 3 ngày rưỡi, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, thi đại học lấy không được thứ tự trong nhà không tiện bàn giao. Vì tiện đổi một con kỹ năng là truyền thuyết trở xuống triệu hoàn thú là được. Cái này tình cầu rất rõ ràng, đổi một cái yếu một điểm triệu hoàn thú là được. Nhưng nghe đến lời này, Diệp Trạch lập tức trợn mắt. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Ở đây Sở Hà, liều An Nhiên, Lạc giao ba người, nhau nhau khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Diệp Trạch. Yêu cầu này, tuyệt không quá phần a huống hộ Diệp Trạch đều nguyện ý cho mượn gấu trúc, đổi một con cái khác yếu một ít triệu hoàn thú, vấn đề cũng không lớn a. Giải thích duy nhất chính là, sẽ không phải, ngươi tất cả triệu thú, kỹ năng đều là truyền thuyết cấp đi. Liêu An Nhiên khiếp sợ đột đỉnh. Người khác có một cái truyền thuyết cấp kỹ năng liền rất lợi hại, ngươi nhiều như vậy chỉ triệu hoán thú, kỹ năng vậy mà tất cả đều là truyền thuyết cấp. Quá mức đi. Liệu An Nhiên còn vẫn cho là, Diệp Trạch là lựa chọn giai đoạn trước chiến lực khá mạnh một loại triệu hoán thú, cho nên sức chiến đấu mới mạnh như vậy. Kết quả không nghĩ tới, tất cả đều là truyền thuyết cấp kỹ năng. Cái này có thể không mánh sao? Lạc Dao đồng dạng kinh hồ, sở hạ càng là thần sắc kinh chấn, nửa ngày mới chậm tới nói, Diệp Vinh, quả nhiên có thực lực. Dựa vào, Diệp Trạch không khỏi có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới vậy mà Mao Đưa hắn thiên phú bại lộ. Triệu Hoán Thu toàn truyền thuyết cấp kỹ năng, nếu không phải Thiên Phú qua mạnh, cho dù là những đại gia tộc kia cũng chế tạo không dậy nổi. Lúc này, nhỏ lõ ly Lạc Giao một bộ trêu chọc bộ dáng nói, "Hừ hừ vị này Triệu Hoán sư, ngươi cũng không muốn bí mật của ngươi bị người ta biết ta." Diệp Trạch Khiếp sợ nhìn nàng một cái, đưa tay ba một tiếng, đánh vào Lạc Giao cái đầu nhỏ bên trên. Những thứ này quỷ đồ vật ngươi cũng từ chỗ nào học được? Hắn có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế dù cho bại lộ thực lực cũng không quan trọng, bởi vì hắn chỗ biểu hiện ra chiến lực đã đủ mạnh. Lạc Giao bị đau một tiếng, miệng vặn lên lên, che đầu co lại đến Liều An Nhiên sau lưng. An Nhiên tỉ tỉ hắn đánh ta, không cho phép khi dễ tiểu Hải tử." Liệu An Nhiên đưa tay che chở nói, Diệp Trạch hai hức lườm Lạc Dao một mắt, sát thực đủ nhỏ. "Ngươi." Lạc Dao nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Sở Hà không khỏi thở dài một tiếng, kiên định nói, "Diệp huynh yên tâm, ta là sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra thực lực ngươi." "Nhưng bây giờ, ta còn là tranh thủ thời gian tìm những vật khác họa một hoàn đi. Chứ bỏ hôm nay, thi đại học chỉ còn lại ba ngày, thời gian đối với Sở Hà mà nói sát thực gấp gáp." Nhưng mà Diệp Trạch lại cười nói, "Kỳ thật không cần." Mặc dù là không có kỹ năng, chỉ bằng vào gấu trúc thổ tính, ta nghĩ cũng đủ để giúp ngươi cầm xuống trước kỳ thi tốt nghiệp trung học năm. Thật hay dạ? Sở Hà lại lần nữa kinh ngạc, mà Diệp Trạch nói cũng không thể, gấu trúc trước mắt 5-600 thổ tính, dù là vẽ ra tới chỉ có 7 78 phần, tại thi đại học cũng đủ để miễn ép. Yên tâm. Diệp Trạch khẳng định ngắn ủi. Dứt lời, thời gian cũng đã không còn sớm, hắn đang chuẩn bị rời đi về nhà lúc, bỗng nhiên thu được một đầu tin tức. Cùng hắn vừa mới còn tại cùng nhau liệu ăn nhịn, cũng nhận được. Lá hoa đông người phụ trách Ngô Minh gửi tới, trong tin tức cho rất dài, nhưng nói ngắn gọn chính là cấp độ thần thoại bí cảnh xuất hiện. Ở buổi tối hôm ấy, Lam tinh tỏa thứ nhất cấp độ thần thoại bí cảnh hoàn toàn hình thành. Đồng thời, bí cảnh địa điểm 10 phần vi diệu. Tại hai nước biên giới chỗ, ý vị này rất có thể xuất hiện các quốc gia chức nghiệp giả đối kháng. Diệp Trạch lập tức càng có tinh thần. Nếu như đối mặt quốc gia khác chức nghiệp giả, có vẻ như có thể tứ không kiên sợ đoạt trang bị a. Nụ cười của hắn không hiểu biến thái. Tin tức cuối cùng là buổi sáng ngày mai, để tất cả thu được tin tức người tiến về Hoa Đông quân đội họp, cũng liền bao gồm Diệp Trạch. Như vậy hiện tại, cũng tình không phải rất gấp. Diệp Trạch rút thoát về nhà trước điểm cái thức ăn ngoài, ngay sau đó rút ra thứ 21 cái mục tử. Hào quang lóe lên, một đạo ô biểu tượng phá lệ bá khí mục tử không dừng lại ở trước mắt, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, Bá Vương. Chương 94, động như sấm chấn. Ta chính là Ác Ma Bá Vương, Bá Vương, lực lượng bá đạo, lấy vương giả khí phách cấp chế, trấn nhiếp địch nhân. Không cần nghĩ, cái này tất nhiên là chiến đấu hình lực lượng hình mục tử. Nhưng vĩ càng nghĩ đến, cùng gấu trúc cương nhu tịnh võ đạo lại có chỗ khác biệt, đây là lấy cường thế ngang ngược chỗ lấy dương bá đạo. Chỉ nhớ tiếp trước bên trong Liên quan tới ba đạo nhân vật cũng là nhiều vô số kể. Cái này mục từ, Diệp Trạch suy tư một chút, không có giao phó cho gấu trúc. Dù sao Thái Cực võ đạo cùng Bá đạo ở giữa ít nhiều có chút xung đột tồn tại, mà giao cho ác ma tộc Ma Long Simon, hiển nhiên càng thêm phù hợp một chút. Bất quá, Simon bị ma vương ác quỷ dây mất về sau, còn cần mấy cái giờ phục sinh giai đoạn. Diệp Trạch đem mục từ gắt lại, trước mở Bảo Dương. Ác ma hang kiến phó bản thủ thông Bảo Dương, chí ít cũng là sử thi cấp bán xuất ra Bảo Dương trực tiếp mở ra ngươi mở ra thủ thông Bảo Dương, thu hoạch được bán thượng, cự lực ma dịu, sử thi Tinh thạch 1000, ma tấn thổ 10, ác ma triệu hoang nghi thức độ 1. Đầu tiên là sử thi một tinh vũ khí, cùng giá trị ngàn vạn tinh thạch, những thứ này vẫn còn trong dự liệu. Nhưng đằng sau, ác ma triệu Hoán nghi thức độ. Diệp Trạch nhìn kỹ một chút, là một cái có thể dùng để triệu hoán ác ma tộc nghi thức pháp trận. Trên lý luận cùng triệu hoán sách kỹ năng hiệu quả tương đương, chỉ là không có cách nào khế ước, tương đương với một cái duy nhất một lần ngẫu nhiên ác ma tộc triệu hoang vật, sau một thời gian ngắn biến mất. Ma ma tấn thổ chính là nghi thức pháp trận vật liệu một trong. Cho ta cái này làm gì? Còn muốn để cho ta triệu hoang ma. Diệp Trạch kiếm lại Dù sao Triệu Hoán Ác Ma tộc vẫn là có phong hiểm, lần trước Triệu Hoán Ma tử, lần sau Triệu Hoán, hắn đều sợ là Ác Ma Vương tiền đến tìm tử. Diệp Trạch trước đem ban thường thu nhập ba lô, sau đó lại một đường nhắc nhở bắn ra, Phúc Tinh cao chiếu, ngày thu hoạch được lần thứ hai bảo dương ban thưởng, Ác Ma bữa hồn mệnh, sử thi, ma lực chất nhẫn, sử thi, ma linh cùng, sử thi, tinh thạch 1000. Lần thứ hai lấy được bảo dương ban thường, có thể xưng một lần đại bạo. Chọn vẹn ba kiện sử thi trang bị, nhưng có thể dùng tới Ác Ma bữa mệnh, chỉ có sử thi nhất tinh, để Diệp Trạch không khỏi trầm tư cái này thật có thể có tác dụng bảo vệ sao? Dứt khoát, trực tiếp đem cái này 4 kiện xử thi trang bị, cùng trước đây ác ma kiến chúa, ma vương thận tuân ra 3 kiện xử thi tập hợp lại cùng nhau. Vừa vặn đủ 7 kiện. Nhất tinh đến lục tinh đều có, đại khái xuất lại có thể tuân ra một kiện truyền thuyết. Trực tiếp đút cho gấu trúc ăn cái gì bổ cái gì, sử dụng cự lực ma dịu thu hoạch được ban thưởng, lực lượng 3. Trang bị vỡ nắc cơ, phá hủy trang bị đã đạt 7 kiện, thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, động như sông chấn. Kim quang loại lên. Một kiện màu xanh khoát phong số Động như sấm chấn đẳng cấp, 20 phẩm chất, truyền thuyết 4 tố tính, lực phòng ngự 300, thể chất 60, nhanh nhẹn 60 hiệu quả đặc biệt, mỗi lần công kích đem tạo thành 300 mã phạm vi chấn động tổn thương, tổn thương hệ số đề cao 80, thủ lôi nguyên tố thuộc tính ảnh hưởng. 6 trang, 46, quả đúng, lại là một kiện 6 trang. Thông qua trang bị vỡ nát cơ tuân già trang bị, liên tục 4 kiện đều là cùng một sáo trang trang bị. Không biết là vận khí ngất tiền, vẫn là trang bị vỡ nát cơ phá lệ lương tâm. Cùng cấp trước nào đó nhà máy trò chơi rút thưởng xác suất so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Bây giờ chỉ còn cuối cùng hai kiện, liền có thể tạo thành trọn vẹn truyền thuyết sáu trang. Chờ một chút, sẽ không phải muốn tại cuối cùng một hai kiện sáu trang thời điểm thẻ ta đi. Diệp Trạch không hiểu phòng đoán, bởi vì kiếp trước vô số rút thưởng trò chơi huyết lệ kinh nghiệm bên trong, đều là như vậy. Không có, ta tin tưởng mục tử vẫn là lương tâm. Diệp Trạch ra đùi tự mình một câu, lập tức đem động như sấm chấn thay thế đi gấu trúc sử thi cấp phong bạo trên bảo. Bây giờ bốn kiện truyền thuyết cấp trang bị, để gấu trúc thuộc tính phóng đại, lực lượng 622, thể chất 717, nhanh nhẹn 663, tinh thần 537. Tại từ giai chức nghiệp giả đồng dạng cũng bất quá tháng 5 năm năm không điểm thuộc tính lúc, gấu trúc cái này một thân thuộc tính có thể sừng tiên. Về phần thực tế sức chiến đấu thì phải càng hơn một bậc. Đây cũng là trước mắt Diệp Trạch muốn tạo, một siêu mạnh cỡ nào? Là chỉ tại hắn tất cả triệu hoán thú bên trong, mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng cần phải có một cái siêu cấp cường giả đến làm chiến lược đàm đương. Mà gấu trúc vừa vặn phù hợp. Bây giờ hiệu quả cũng là tương đương rõ rệt. Tại Diệp Trạch sau khi ăn cơm tối xong không lâu, Ma Long phục sinh cần thiết 12 giờ cũng đúng lúc kết thúc. Mà ở Diệp Trạch do xét Triệu Hoán Thu không gian lúc, thế mà phát hiện Ma Long Simon sững sờ ngồi tại mơn trọ. Không biết có phải hay không là bởi vì bị ác quỷ vừa đối mặt miểu sát, cho nên có chút tự bế. Diệp Trạch có chút giở khóc giở cười, Ma Long, mạnh lên thời cơ đã đến. Ma Long Simon mở mịt nguồn đầu, chỉ gặp một cỗ lực lượng bá đạo tràn vào hắn thân thể. Mục từ bá vương giao phó thành công. Triệu Hoàn Thú, trung yên Ma Long Simon, chuyển thuyết 3, thăng giai, truyền thuyết 4. Ngoại trừ 4 triệu thuộc tính tăng trưởng 20 điểm bên ngoài, lực lượng cùng nhanh nhẹn ngoài định mức tăng trưởng 30 điểm. Thuần chiến đấu hình mục đối thuộc tính tăng trưởng phá lệ nhiều. Đồng thời còn nhiều một cái uy hiếp kỹ năng bị động. Mỗi khi chém giết một tên địch nhất lúc, có thể dùng chúng quanh địch nhân tiến vào sợ hai trạng thái, bị thương tổn tăng lên. Tại đại quy mô tác chiến bên trong, có thể xương thần kỹ. Bất quá, so với kỹ năng, tựa hồn mục từ đối ma long tính cách cải biến giống như lớn hơn một chút. Lực lượng. Lực lượng bá đạo. Ma Long Simon huệ thoại thần sắc quét sạch sành xanh, xanh, trong nháy mắt phương chấn, hai cánh kích đột vướt, ánh mắt bên trong lộ ra cùng dã cùng chiến ý. Phần không thể hiện tại liền đem ác ma vương thay vào đó. Ta chính là ác ma ba vương. Ma Long giống lên một tiếng. Giống diệp chạch mặt đến lại Bất quá, kết quả hẳn là tốt, Chí Ít Ma Long hiện tại đối thay thế cha hắn vị trí càng có đấu trí. Hôm sau, lại là buổi sáng 6 điểm, Tiểu Bạch Hồ Ly ba đầu cái đôi lần nữa đúng lúc quét vào Diệp Trạch trên mặt, đem hắn kêu lên. Bất quá lần này, là Diệp Trạch chủ động yêu cầu. Bởi vì hôm nay còn muốn đi Hoa Đông quân đội, nghe nói muốn thương định bí cảnh sự tình. Lúc này, lại một chàng tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Trạch mở cửa phát hiện là một thân màu trắng đồ thể thao Liêu An nhiên. Ngươi cũng muốn đi Hoa Đông quân đội a? Để cho ta dựng cái xe. Ngươi quả nhiên cũng bị mời đi bí cảnh a. Diệp Trạch đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Liêu An Nhiên lại nói, nhưng theo ta được biết, tân sinh bên trong chỉ mời hai chúng ta, ngay cả Lạc Dao, Đoạn thiên Thần cũng không có tư cách tham gia. Chỉ có hai ta. Phải biết, Lạc Dao, Đoạn thiên Thần cũng đều là đỉnh cấp tận tầng chức nghiệp. Tân sinh bên trong còn có như chú Khiếu, Sở Hà đám người thực lực không ít, thế mà tất cả cũng không có tư cách. Liệu An Nhiên khẽ gật đầu. Tình huống này, để hiệp Trạch không khỏi cảm thấy có thú. Ta suy đoán, hoặc là bí cảnh danh ngạch quá ít, hoặc là là bí cảnh cường độ quá cao. Ngoại trừ chúng ta năng lực đặc thủ, những người còn lại đi vào chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chương 95: Làm Tinh Ba Đại Quốc. Tiến vào bí cảnh, ngồi lên Diệp Trạch chuyên trúc Lơ Lửng xe, hai người đi đến Hoa Đông quân đội tổng bộ. Trên thực tế, so với Lơ Lửng xe, Diệp Trạch càng muốn gây ma lòng, rõ ràng sẽ càng phong cách một điểm. Nhưng quân đội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không phải thời gian chiến tranh, tất cả thành khu bên trong không được thừa cơ phi hành quá kỵ, để hắn đành phải thôi. Tiến vào quân đội, Diệp Trạch phóng tầm mắt nhìn tới, phản phất tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cao giai cường giả số lượng cũng so trước đó nhiều hơn không biết. Hai người bị đưa vào Hoa Đông người phụ trách văn phòng. So với vạn phi bằng thành chủ văn phòng, Nơi này vô luận là làm việc đồ dùng trong nhà bài ra, vẫn là mặt bàn, đều giản sạch sẽ nhiều. Nhìn thấy hai người tiến đến, Lô Minh chỉ vào màu đen ghế salon bằng da thật, ngồi trước. Lần này bí cảnh quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn, cho nên trước tiên cần phải trưng cầu ý kiến các ngươi một chút ý kiến. Lô Minh cũng không có quá nhiều khách sáo, đi lên liền thẳng vào chủ đề, đưa cho Diệp Trạch Liêu An Nhiên hai người một phần bí cảnh giản yếu giới thiệu giấy A4. Diệp Trạch tiếp nhận nhìn một chút, thần sắc kinh ngạc, cái này tòa thứ nhất cấp độ thần thoại bí cảnh, lại là tứ giai. Bí cảnh cung phó bản hơi có khác biệt, tứ giai bí cảnh Đại biểu cho cấp 49 trở xuống chức nghiệp giả đều có thể tiến vào. Cạnh tranh độ khó đề cao thật lớn. Đồng thời, chỉ là bí cảnh độ khó cũng là thứ dai. Đối với bọn hắn những thứ này, nhất giai tân sinh, chỉ là bí cảnh bản thân uy hiếp cũng đủ để chí mạng. Chắc không được ngay cả những cái kia ẩn tàng chức nghiệp cũng không có tư cách đến, bởi vì thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Cái này kỳ thật cũng có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Trạch, ta còn tưởng rằng tòa thứ nhất mở ra cấp độ thần thoại bí cảnh sẽ là đê dai bí cảnh đâu. Căn cứ phim tư liệu nội dung, thần thoại khôi phục là chậm giai triển khai. Hắn vô ý thức coi là độ khó cũng là từ nhỏ đến lớn chậm rãi đề cao, không nghĩ tới đi lên chính là cái tứ dai. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, kết quả bí cảnh hắn không theo sáo lộ ra bài. Theo chúng ta phán đoán, tất cả cấp độ thần thoại bí cảnh đều là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngô Minh bất đắc dĩ cười cười, lại nói, "Sở dĩ gọi các người tới, là bởi vì đang tái sinh bên trong, chỉ có hai người các ngươi năng lực phá lệ xuất chúng. Một cái liều An Nhiên, không gian hệ ẩn tàng chuyên nghiệp, vài chục năm nay đầu một cái, năng lực đặc thủ. Một cái khác Diệp Trạch, giống như không có như vậy thủ, chính là phá lệ mạnh." Cho nên ta nghĩ tôn trọng ý kiến của các người, các người có muốn hay không tiến tứ dai bí cảnh." Lô Minh dứt lời, nhìn trước mắt hai tên thiếu niên này thiếu nữ. Tứ dai bí cảnh độ khó là khẳng định cao, huống chi bí cảnh bên trong tử vong là thật sẽ chết, đối với hai người tới nói nguy hiểm là cực lớn. Hắn lại bổ sung, trừ cái đó ra, lần này bí cảnh danh ngạch bên trong sẽ có một nửa quốc gia khác chức nghiệp giả tiến hành cạnh tranh. Các người muốn cân nhắc tốt." liệu An Nhiên vô ý thức quay đầu, nhìn thoáng qua Diệp Trạch. Mà Diệp Trạch một giây đều không do dự, đương nhiên đi. Bí cảnh, loại hình đa dạng, nhưng không đổi, là cuối cùng đều sẽ có bảo tàng ban thượng mà cấp độ thần thoại bí cảnh, không hề nghi ngờ sẽ có cấp độ thần thoại bảo tàng. Vẹn vẹn là cấp độ thần thoại cái này một lý do, Diệp Trạch liền không muốn bỏ qua. Nghe nói như thế, Liệu An Nhiên trầm tư một chút, sau đó dứt khoát nói, "Ta cũng đi." "Tốt, Lô Minh tụi hồ sớm có đơn trước, chờ ta 20 phút, chúng ta lập tức xuất phát." Dứt lời, Lô Minh trực tiếp rời đi, đi đến cái nào đó phòng họp. Ngoại trừ Diệp Trạch, Liêu An Nhiên hai người là đơn độc nói, còn lại tất cả mọi người tại trong phòng họp chờ đợi. Sau đó không lâu, Diệp Trạch rốt cuộc minh bạch, Lô Minh để bọn hắn các loại là cái gì? Chọn vẹn 18 tên, tam giai Tứ giai bên trong đỉnh tiêm trước nghiệp giả, thể tụ một đường, đại đa số đều có chút trong quân túc sát chi khí. Những người này, tại cả nước ba bốn giai bên trong, đều là có tên tuổi cường giả. Chắc hẳn đồng dạng là tiến vào bí cảnh thành viên. Lô Minh cho mỗi người phát chút tiêu hao phẩm, vật tư đạo cụ, thậm chí còn có hồi thiên cỏ, nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, cần phải cẩn thận. Minh Bạch. Đám người kiên định một tiếng trả lời sau. Từng chiếc quân dụng máy bay trực thăng vũ trang, đem mọi người chở đến một mảnh Đông Phương Hoang Nguyên bên trong, nơi này là quốc cùng quốc giao giới. Nhưng để Diệp Trạch ngoại ý muốn chính là Nơi đây sớm có nước khác chức nghiệp giả ở đây, thậm chí đều là cao giai cổ giả. Máy bay trực thăng Vũ Trang dừng lại. Một tên tóc vàng mắt xanh, sắc mặt tái nhợt lục dai chức nghiệp giả đi tới. "A, chúng ta chìa khóa rốt cuộc đã đến sau. Muốn vào bí cảnh liền lăn trở về." Hoa Hạ một phương bên trong, đồng Mạc cũng ở chỗ này, trường thương trong tay vùng vũ mùi môi thương chênh lệch nửa mét liền đâm chọt đối phương đầu. Diệp Trạch nhận ra đối phương, kia là Sư Tâm Vương quốc lục giai huyết vương. Tại siêu phàm thời đại giáng lâm về sau, tà ma áp lực này càng tăng lớn, Tinh trước mắt phân ra ba đại quốc. "Hoa Hạ, Sư Tâm Vương quốc, cùng tự do đế quốc." trừ cái đó ra, cái khác tiểu quốc phần lớn bị Tà Ma hủy diệt, hoặc là liền phụ thuộc ba đại quốc bên trong. Thực lực phương diện, ba đại quốc không kém bao nhiêu, tạo thế chân vạc, cũng không phải hữu hảo trạng thái. Cho nên nhìn thấy sư Tâm Vương quốc lục giai đến đây, không khỏi có người nghi ngờ nói, thế mà còn có quốc gia khác đến bí cảnh. Đây không phải chúng ta Hoa Hạ mở ra bí cảnh mà. Nổi danh tham gia thí luyện trắng non nữ sinh trả lời, không biết mặt khác hai nước làm sao phát hiện, tóm lại thần thoại bí cảnh vừa xuất hiện, mặt khác hai nước cường giả rất nhanh liền chạy tới. Cấp độ thần thoại bí cảnh đại biểu cho toàn cầu đệ nhất cái cấp độ thần thoại vật phẩm, thậm chí liên quan đến lấy tấn thăng thất giai bí mật, dù hoặc quá lớn, chúng ta lại không thể lấy một địch hai, cho nên không thể không cùng bọn hắn chia cắt bí cảnh danh ngạch. Bất quá cũng may, chúng ta dù sao có chìa khóa, chiếm cứ một nửa bí cảnh danh ngạch, có thể tiến 20 người. Nghe được nữ sinh sau khi giải thích, có người nổi giận mắng, thật tờ mờ hôn đàn a. Cùng hai đầu linh cầu đồng dạng, cho nên chúng ta nhất định phải đại biểu Hoa Hạ hung hăng đánh bọn hắn người. Lúc này bí cảnh cửa vào, Hoa Hạ đã đến bốn tên lục giai cường giả. Ma sư Tam Vương quốc cùng tự do đế quốc, cũng cấp tới ba bốn tên lục giai Trong lúc nhất thời chúng quanh cảm giác gáp bách phá lệ mạnh, Lô Minh đứng dậy, cũng lời cùng đối phương thương lượng, nói thẳng, bắt đầu đi. Dứt lời, hắn đi vào cấp độ thần thoại bí cảnh cửa vào trước. Kia là một tòa loại cực lớn cửa lớn màu đỏ, trong môn nhấp nhốt như vũ trụ mà kỳ giống như dòng năng lượng động. Lô Minh xuất ra chìa khóa, sờ nhẹ lại môn. Đồng thời, ba đại quốc, Hoa Hạ 20 người, Sư Tâm 10 người, Tự Do 10 người, nhao nhao đứng ở bí cảnh lối vào. Không đợi khai chiến, tự do trong đế quốc một tên độc nhãn nam nhân nhiên mở miệng cười to nói, các ngươi Hoa Hạ không có ai sao? Lại còn tìm hai cái tiểu hải Cái này trên thân thậm chí ngay cả trang bị đều không đầy đủ. Tiên gia độc nhãn nam nhân nhìn chằm chằm Diệp Trạch cùng Liêu An Nhiên hai người. Lúc này Hoa Hạ Bí cảnh thành viên cũng mới nhìn thấy hai người bọn hắn, nhau nhau có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới người phụ trách thế mà lại để học sinh cấp 3 xuất chiến. Không hợp lý a. Nhưng dù sao đều đại biểu cho Hoa Hạ, đang có người muốn mở miệng phản bác, lại nghe được Diệp Trạch mở miệng trước, nói như vậy, trên người ngươi trang bị không tệ đi. Độc nhãn nam nhân tiểu dung tràn đầy trêu tức, chúng ta tự do đế quốc, trang bị đương nhiên đỉnh tiêm. Lời nói này cũng không tệ, bởi vì tự do đế phần nghiêm trọng ở dưới chốt đừng nói đương chức nghiệp giả, sinh hoạt như nô lệ, mà toàn bộ tài nguyên đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng thượng tầng chức nghiệp giả, hận không thể để thượng tầng mọi người trang bị đến tận răng. Diệp Trạch nghe nói như thế về sau, vẻ mặt tươi cười, ta rất chờ mong cùng ngươi bí cảnh bên trong gặp mặt. Độc nhãn nam nhân sững sờ, tiếp lấy không khỏi cười nào nói, vậy ngươi cũng phải có cơ hội gặp được ta. Vừa dứt lời, bí cảnh đã mở ra, màu đỏ hữu vũ vũ mạc kỳ chi quang lóe ra khó nói lên lời khí tức. Đây là tại chỗ tất cả mọi người chưa hề cảm thụ qua, khí tức cường đại. Đây là cấp độ thần thoại. Mỹ diệu, thật là mỹ diệu lực lượng. Sư Tâm Vương quốc huyết vương tán thản nói, mà vào lúc này, còn tại những người khác cảm khái thời khắc, Diệp Trạch không chút do dự, cái thứ nhất bước vào vũ trụ Ma Kỳ, tiến vào bí cảnh. Chương 96, các ngươi có phải hay không điên rồi? Nhìn thấy Diệp Trạch cái thứ nhất tiến vào bí cảnh, đám người nhất thời có chút gấp, đáng chết, làm sao bị hắn cái thứ nhất tiến vào? Nhất là Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc hai phe, có chút phá lệ hối hận. Một bên khác, Hoa Hạ còn lại bí cảnh những người thăm dự, một bên thán Diệp Trạch cái thứ nhất tiến vào quả cảm, một bên lập tức nói, chúng ta cũng đi vào đi, có thể vừa rút lợi Sư Tâm Vương quốc tiên kia sắc mặt trắng bệch vô cùng, Lục Gai Huyết Vương nhảy lên giết tới Hoa Hạ đội ngũ trước mặt. "Oanh" một tiếng, mặt đất rung dậy. Để vừa định tới gần bí cảnh cửa và Hoa Hạ đám người, không thể không lui lại mấy bước. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ chúng cường giả nhao nhao tiến lên, Lô Minh giận dữ hét, "Giở dạ cụ la, Người muốn làm gì?" Huyết Vương giở dạ cụ la lộ ra trắng bệch tiêu dung, "Không có gì, đột nhiên đặc biệt muốn cùng Thương Vương luận bàn một chút." "Luận bàn?" Cấp độ thần thoại bí cảnh vừa vận mở ra, lúc này xuất thủ ngăn lại Hoa Hạ khai đội, nói là muốn luận bản, thực tế muốn làm gì đã rõ ràng. Cùng lúc đó, Sư Tâm Tự do hai nước bảy tên lục giai cường giả lại lên một lượt tiền. Kỵ sĩ Asura muốn cùng đại Nhật Vương thịnh giáo một chút. Thanh y Diệp Vương, cút ra đây. Hoa Hạ đến đây bốn tên lục giai cường giả, bị hai nước đối thủ tất cả đều chọn lấy mấy lần. Mà bọn hắn tuyển định chiến trường ngay tại bí cảnh cửa vào tiền. Một phương diện chặn Hoa Hạ khai hoang đội, một phương diện khác lại có thể để cho mình Quốc gia khai hoang đội tiến vào càng nhiều danh địch. Lô Minh cười lạnh một tiếng, không ní tới, hai người các người nước cũng có liên thủ thời điểm. Lúc trước Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc, bởi vì lãnh thổ tiếp cận thường xuyên sinh ra ma sát, hai nước thường xuyên là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, thậm chí kết bỏ. Nhưng lúc này, lại tại ngăn cản hoa hạ cái này một mục đích bên trên, đặt thành nhất trí. Nguyên nhân tự nhiên rất rõ ràng. Cấp độ thần thoại bí cảnh. Vô luận là trong đó khả năng xuất hiện đầu tiên cấp độ thần thoại vật phẩm, vẫn là toàn cầu đầu tiên đột phá thất giai khả năng, đều để người si mê đến gần như điên cuồng. Mà tại bí cảnh bên trong, hết thảy chỉ có 40 cái danh nghịch. Quốc gia nào tiến người càng nhiều, tự nhiên thu hoạch được bảo tàng sát cũng liền càng lớn. Có thể Hoa Hạ chiếm cứ 20 cái danh nghịch, một chút chiếm cư ưu thế cực lớn, để cái khác hai nước không thể không lo lắng. Bởi vì Lam Tinh ba đại quốc bên trong, Hoa Hạ vốn là mơ hồ có đệ nhất đại quốc danh ngôi, lại để cho hắn nắm giữ toàn cầu đệ nhất cái thất giai, thì còn đến đâu? Huyết Vương giở ra cụ Lạ Tiếu Dung ấm lánh, Hoa Hạ có câu nạn ngữ: Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta cảm thấy nói rất hay. Bọn hắn chặn đường Hoa Hạ khai hoang đội kế hoạch đã sớm chuẩn bị. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, vốn định chờ Ngô Minh mở ra bí cảnh liền lập tức đột thủ, không nghĩ tới Diệp Trạch tiến bí cảnh tiến như thế quá quyết, bị hắn đoạt cái đầu chủ. Lúc này Song Vương lục giai cường giả, 4 cấp 7. Nhưng Ngô Minh thần sắc vẫn như cũ bình hẳn, cười lạnh một tiếng, các ngươi những cái kia chó siếp, chúng ta sẽ nhìn không thấu Lời này vừa nói ra, Tứ Hoa Hạ tới đưa tiễn trong đội ngũ, vậy mà lại tản mát ra 4 đạo cường đại lục giai khí tức. Ngoại trừ Vạn Phi bằng cùng một cái khác lục giai đóng giữ thâm viên bên ngoài, còn lại 8 tên lục giai cường giả đều tới. Trong lúc nhất thời, khi thế cứng rắn ép hai nước, làm tình ba đại quốc bên trong, không giống với tự do đế quốc đối tầng dưới chót vô cực bộc lộ, Hoa Hạ là nhất ý tiếp nhận cùng bồi dưỡng nhân tài quốc gia, cho nên lại càng dễ xuất hiện cao giai cường giả. Liên quan tới lục giai chức nghiệp giả số lượng, Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc phân biệt có 7 tên, Mà Hoa Hạ một nước liền có 10 tên, cũng chính là Phong Vương 10 người. Phải biết, có thể chiếm cứ một nửa bí cảnh danh ngạch, cũng không chỉ là dựa vào chìa khóa có được. Lô Minh hướng trước mặt đám người khoát tay áo, "Lan đi. Sư Tâm, tự do hai nước chức nghiệp giả cho mày. Chỉ có làm Sư Tâm Vương quốc cao tầng huyết vương trợ dạ cụ là thần sắc dữ tợn, xem ra chúng ta chuẩn bị cũng không tính ổn phí." Dứt lời, "Sư Tâm, tự do một phương cường giả cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Để mặc các hai nước lục cường giả trực tiếp đạt đến 14 tên." Lục giai, tất cả đều đến rồi. Các ngươi có phải hay không đến rồi? Thần sắc một mực rất bình thản người phụ trách Nô Minh, giờ phút này không khỏi sắc mặt chấn kinh, các ngươi chẳng lẽ không tuân thủ thẩm lệnh rồi? Nô Minh nghĩ đến đối phương sẽ làm yêu tiêu thần, nhưng không nghĩ tới bọn hắn cơ hồ điên cuồng. Bởi vì, Thâm Viên tọa lạc tại làm Tinh Ba đại quốc ở giữa, trải qua thời gian dài chiến tranh, cuối cùng chia làm ba cái chiến trường đối thẳng các quốc gia. Một khi không có Lục giai cường giả tòa trấn, tà ma liền sẽ giống không có cái nắp nước ngọt đồng dạng, phun mà ra. Kể từ đó, trước hết nhất thủ thương không phải người khác, mà là buồn quốc biên cảnh thành thị. Sư Tâm Vương quốc Tự do Đế quốc rút đi tất cả lục giai cường giả sẽ dẫn đến tà ma huyết tẩy biên cảnh nhân loại. Đến lúc đó, sư tâm Vương quốc, tự do Đế quốc tử vong nhân số đầu chỉ trăm vạn, ngàn vạn. Nếu là đổi hóa hạ, đó chính là toàn bộ Lâm Viên thành, thậm chí tới gần vài tòa thành thị, toàn bộ hóa thành nhân gian luyện ngục. Nguyên nhân chính là như thế, hoa hạ một mực cam đoan có lục dai đóng giữ thân viên. Nhưng mà tự do Đế quốc, tên thị sĩ kia Vương A Sát lại lơ đến chế nhạo nói, không đáng tiền bình dân thôi, chết cái mấy ngàn vạn lại như thế nào đâu. Huyết Vương giờ dạ Cula, chỉ cần chúng ta cẩm tới cấp độ thần thoại, hoặc là đột phá thất giai, đó chính là đáng giá. Những cái kia bình dân chết chính là có giá trị. Nhìn xem giờ giả cụ là thần sắc vân vân, cùng sư Tâm vương Quốc, tự do đế quốc không ngừng tiến vào bí cảnh mấy chục tên khai hoang đội thành viên. Quốc gia các ngươi biên cảnh dân chúng, thật đúng là gặp vận đen tám đời. Lô Minh thở dài một tiếng, động thủ đi. Lời này vừa nói ra, hoa hạ 8 tên lục dai, cùng đối phương hai nước 14 người lục dai triển khai cực chiến. Đây cũng là làm Tinh lần thứ nhất có nhiều như vậy lục dai trước nghiệp giả đại chiến. Hơn 20 cái lục giai quyết đấu, thanh thế chấn thiên địa. Nếu không phải thần thoại bí cảnh cấp bậc siêu phàm, nói không chính xác đều muốn bị trực tiếp phá hủy có thể chiến đấu một khi triển khai, Hoa Hạ khai hoang đội nghĩ đột phá chiến tuyến, tiến vào bí cảnh truyền tống miệng coi như khó khăn. Lô Minh trầm giọng nói, liệu An Nhiên, người có thể dẫn người vượt qua chiến tuyến, chuyển tống đến bí cảnh cửa vào sao? Toàn cầu đệ nhất cái cấp độ thần thoại xuất thế, tăng thêm đầu tiên đột phá thất giai thời cơ, để Hoa Hạ tất cả mọi người không đành lòng từ bỏ. Nếu là các nước đều vào không được coi như xong. Nhưng bây giờ, nếu để cho cho sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc, để bọn hắn hai nước đất thế, hậu quả khó mà lường được. Lấy bọn hắn hiện tại điên cuồng trình độ, mạnh lên về sau đừng nói đánh lui tà ma, chỉ sợ cái thứ nhất nghĩ chính là đến Hoa Hạ cướp đoạt một đợt. Cho nên giới mắt không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào số ít mấy tên tiến vào bí cảnh khai hoang đội viên lên. Liệu An Nhiên lập tức gật đầu, ta có thể mang 4 người truyền tống. Ngay vậy, Lô Minh không chút nào chậm trễ thời gian, lập tức lấy ra mạnh nhất 4 người, xin nhờ các vị. Liệu An Nhiên vận dụng không gian truyền tống, đem 4 người đồng thời truyền tống vào bí cảnh cửa vào. Đến tận đây, Hoa Hạ tiến vào bí cảnh, hết thể chỉ có 6 người. Lô Minh đứng tại chỗ, nội tâm có chút bi thống. Nguyên bản 40 người danh sách, đầu tiên là biến thành 20 người, hiện tại lại biến thành 6 người. Nếu không phải dịp trạch tiến sớm, chỉ sợ cũng chỉ có 5 người có thể đối mặt mặt khác hai nước điên cuồng hành vi, bây giờ cũng không biện pháp khác. Đại chiến cũng không có tiếp tục quá lâu. Hai bên cường giả nhau nhau kéo ra, khí tức đồng dạng bạo rung tại quanh thân. Mà trên mặt đất, lưu lại một cô thi thể, là tự do đế quốc. Không sai, một phương diện bởi vì hoa hạ bị cấp bí cảnh danh ngạch, dẫn đến lục giai phong vương các cường giả chiến ý tăng vọt. Một phương diện khác, đối diện hai nước cũng không phải một lòng, lúc chiến đấu đều càng muốn cho hơn đối phương đi lên bị đánh. Kết quả chính là, dù là lấy ít đánh nhiều, cũng đem tự do đế quốc một tên lục giai trước nhập giả, tại chỗ chém giết ở chỗ này. Nhưng đối với cái này Việt Vương dở dạ cụ lặng không chút nào đau lòng, bí cảnh đều đóng lại. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Nói, hắn lộ ra âm nhu nụ cười như ý bí cảnh 40 người đã toàn bộ tiến vào. Trong đó, sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc khai hoan đội, hết thảy 34 người. Hoa hạ, chỉ có 6 người tiến bí cảnh. Dù là chết một tên lục giai cường giả, nhưng bọn hắn hai nước mục đích đã đạt đến. 34 người vây quét 6 người, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Vô luận là cấp độ thần thoại vật phẩm, vẫn là tấn thăng thất giai cơ hội, đều sẽ thuộc về bọn hắn hai nước liên minh. Mà đó, đám người này thật không phải là một món đồ. Nội danh Hoa Hạ Lục dai nổi giận mắng, lấy từ bỏ phong thủ, từ bỏ mấy ngàn vạn dân chung cái giá bằng cả mạng sống, đến đây chặn đường Hoa Hạ Khai Hoang đội, hoàn toàn chính xác không ai dự liệu đến. Lô Minh nội tâm tràn đầy lửa giận, nhưng mặt ngoài vẫn là phải tỉnh táo, bình tĩnh nói, trước dừng tay đi. Hắn nhìn xem bí cảnh cửa vào, trung điệp thở dài, bây giờ chỉ có thể nhìn bọn họ, hy vọng bọn hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Cứ như vậy, Hoa Hạ 8 tên lục dai, cùng đối phương hơn 10 người lục giày, toàn bộ ngừng chân tại đây. Hai phe ở giữa, dừng lại lấy tự do đế quốc tên kia lục giày thi thể. Một bên khác, cấp độ thần thoại bí cảnh bên trong, Diệp Trạch đi tới một chỗ tú lệ ngọn núi bên trên, linh khí phá lệ rồi giàu, đợi ở chỗ này liền có loại thông tấu cảm giác. Thanh Sơn kéo dài, mây mù lượn lở, có loại tiên cảnh cảm giác. Dù là trên trời bận vân, tựa hồ cách này cũng bất quá chỉ xích ở giữa. Người đã tiến vào bí cảnh. Thu bí cảnh quy tắc ảnh hưởng, trước mắt trong hành trang hết thảy lão cụ, vật phẩm không cách nào sử dụng. Nghe được cái này nhắc nhở, Diệp Trạch vội vàng nhìn một chút ba lô. Quả nhiên, cơ hồ tất cả mọi thứ đều biến thành màu xám, thoát ly phủ, hồi thiên có các loại tất cả đều không cách nào sử dụng bao quát tất cả khôi phục dược phẩm, cứ như vậy, muốn bền bị tại bí cảnh bên trong tác chiến, liền thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, Diệp Trạch nhìn thấy, cái kia ba cái bản nguyên mảnh vỡ, hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng. Ta đây an tâm. Diệp Trạch xuất ra mặt nạ ác quỷ, sửa chữa, ta trong hành trang vật phẩm có thể bình thường sử dụng. Làm tự thân không nhìn bí cảnh cấm dùng quy tắc, cần tiêu hao 50 điểm nguyên lực, phải chăng xác nhận? Còn không tính liệu, xác nhận. Sửa chữa hoàn tất, ngài có thể không nhìn bí cảnh cấm dùng quy tắc, còn thừa nguyên lực 1200. Theo nguyên lực dùng ra, mặt nạ ác quỷ tựa phát ra một đạo giống to, đột nhiên phát ra tự quang. Khoảnh khắc đem diệp trạch trên người một loại nào đó linh lực quy tắc ăn màn rơi. Sửa chữa nhắc nhở bắn ra ngoài, diệp trạch phát hiện ba lô tất cả vật phẩm từ màu xám cấm dùng trạng thái biến thành bình thường. Không tệ. Chương 97, người còn không biết, phải tao ngộ cái gì a? Bí cảnh bên trong, phần lớn lấy thí luyện cửa ải làm chủ, nhưng diệp trạch tạm thời còn không có phát hiện. Mở ra thấy rõ chi nhãn, chỉ thấy trung quanh không có bất kỳ cái gì một cái trước nghiệp giả. Hừ. Còn không người tiến bản sao? Vẫn là nói, bí cảnh quá lớn, đem tất cả mọi người cách quá xa. Chí ít từ trước mắt đến xem có thể nhìn ra bí cảnh cùng cổ chiến trường cũng là đem chức nghiệp giả ngẫu nhiên sắp đặt vị trí. Diệp Trạch vận khí không biết là tốt là xấu, trước mắt liền có một con quái vật xuất hiện. Kia là chỉ cao đạt, gần đạm, mấy thước hình người cự thạch, hoặc là nói là thạch trạng titan. Đại thạch người, LV50, loại hình, chắc việt cấp bí cảnh quái, làm chắc việt cấp bí cảnh quái, hắn thuộc tính cũng không cao. Nhưng có hai cái đặc thù thiên phú kỹ, lực phòng ngự để cao 500%, cùng, đại thạch người sau khi chết sẽ phân liệt thành một số thạch nhân thạch nhân lại từ vong về sau sẽ chia ra thành một số hòn đá nhỏ người. Song trọng sáng ra, Nếu là thật sự đánh tới cuối cùng, hòn đá nhỏ người số lượng không biết đến có bao nhiêu. Đổi lại cái khắc khai hoang đội đến, đại khái muốn phá lệ đau đầu, Tân Tân khổ khổ đánh tới cuối cùng nhìn thấy hòn đá nhỏ người đoán chừng tâm tính đều sập. Nhưng cũng may, bỏ ngựa cơ hồi hoàn mỹ khắc chế quái vật này. Cánh tay lưới đao cường hóa năm, để hắn không nhìn 100% phòng ngự, tử vòng phán quyết hiệu quả, lại không nhìn phân liệt, phục sinh vân vân. Thế là, bỏ ngựa một đao chôn vùi chậm ra. Cấp 50 đại thạch người khoảnh khắc bị hư vô Đồng thời, người thu hoạch hiệu quả phát động, lam lượng khôi phục, chôn vùi làm lạnh khôi phục. Đánh giết đại người, thu hoạch được kinh nghiệm 5000. 100. So với ác ma lỗ sâu phó bản tôi nói, nơi này kinh nghiệm đơn giản khẳng khái nhiều. Đồng thời, đại thạch người sau khi chết, tại nguyên chỗ chỗ lưu lại một mảnh nhỏ phấn màu trắng cánh hoa. Con sóc ảnh phân thân trước tiên chạy tới, giúp Diệp Trạch nhặt được trở về. Đây cũng không phải là phổ thông cánh hoa, mà là liên hoa cánh hoa. Liên hoa cánh hoa, bí cảnh bên trong trọng yếu đạo cụ cái này tiểu tiểu một mảnh liên hoa cánh hoa, đạo cụ nói rõ lại chừng mười mấy đi. Diệp Trạch giờ mới hiểu được. Nguyên lai like đây mới là tiến hành bí cảnh, thậm chí hối đoán bạo tàn mấu đạo cụ. Nói ngắn gọn, tác dụng một, liên hoa cánh hoa tựa như điểm tích lũy. Làm cánh hoa số lượng là bí cảnh trong mọi người 10 vị trí đầu người thì có thể vào bí cảnh càng sâu tầng tác dụng 2, bí cảnh trung 3 tầng mỗi một tầng đều có đối ứng bảo vật ban thưởng cần dùng liên hoa cánh hoa đến hối đái duy nhất cần thiết phải chú ý chính là như hối đái đồ vật quá nhiều tiêu hao quá dùng nhiều cánh dẫn đến cánh hoa số lượng rơi ra 10 vị trí đầu thì không cách nào tiến vào tầng tiếp theo bí cảnh liên quan tới vật phẩm hối đoái cùng bảo trì xếp hạng tiến tầng tiếp theo bí cảnh ở giữa cũng phải làm tốt lựa chọn bất quá lúc này dịp trạch nhìn xem trong tay phấn màu trắng liên hoa cánh hoa như có điều suy nghĩ bí cảnh liên Ho Suy tư một lát, hắn lập tức lắc đầu, tóm lại, trước tìm đủ nhiều liên hoa cánh hoa. Chỉ cần liên hoa cánh hoa đủ nhiều, cũng không cần cân nhắc đến cùng là đổi đồ vật, vẫn là bảo trì xếp hạng tiến tầng tiếp theo. Ta tất cả đều muốn. Có thể đúng vào lúc này. Diệp Trạch lập tức cảm giác được phụ cận xuất hiện một người, là trước nghiệp giả, vừa bị bí cảnh ngẫu nhiên truyền tống tới trước nghiệp giả. Vậy mà để cho ta trước đụng phải hoa hạ người. Hắc hắc. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp người kia cũng đúng lúc thấy được Diệp Trạch, lại còn có chút hưng phấn, lại là ngươi. Nam nhân ở trước mắt một con mắt bị mắt che kín, rõ ràng là bí cảnh trước động phải tự do đế quốc một viên. Gặp Diệp Trạch, cười hắc hắc nói, ngươi cần phải may mắn ngươi tiến bí cảnh tiến sớm. Ngươi chỉ sợ còn không biết, các ngươi hoa hạ gặp cái gì đi. Độc Nhãn nam nhân ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại giống là đang cười nhạo giống như. Ngay vậy, Diệp Trạch vi vi ngạc nhiên, bất quá sau một khắc liền khôi phục tiểu dung, ngươi sợ rằng cũng không biết, ngươi bây giờ sẽ tao ngộ cái gì à. Độc Nhãn nam nhân sững sờ. Sau một khắc, một đạo trắng đen sen quét thân ảnh, vừa được triệu hoán ra một khắc, liền gặp tốc độ nhanh như tuấn di đồng dạng, đến đối phương bên cạnh. Độc Nhãn nam nhân trái tim đột nhiên ngừng, toàn thân thần kinh phát ra nguy cơ cảnh cáo. Hắn là tứ giai hi hữu chức nghiệp, Hải Vương, mặc dù lúc này ở trên núi, nhưng nguy cơ dự cảnh năng lực vẫn rất mạnh. Nhưng dù cho như thế, là nguy cơ dự cảnh xuất hiện thời điểm, đối phương con kia gấu trúc đã giết tới trước mặt. Tốc độ nhanh không hợp tỏi thượng. Độc Nhãn nam nhân bản năng giống như kịp thời rút đi, muốn lập tức kéo ra bị mắt, lộ ra một cái khắc mắt, biểu hiện ra toàn bộ thực lực. Nhưng đã tới đã không kịp. Võ Thánh lĩnh vực mở, Võ Thánh cư khí, Võ đạo cực ý, xâm lược như lửa. Động như sấm chấn. Để bảo đảm một kích phế bỏ đối phương, gấu trúc gặp mặt liền mở lĩnh vực, khiến cho Độc Nhãn nam nhân hành động trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, một con nặng nghề tay gấu như lôi đình nổ vàng giống như đánh ra, nện ở độc nhãn nam nhân yếu ớt trên phần đầu phương. Huyết tương bay từ tung, xương đầu chỗ đều lóe một hồi. Độc nhãn nam vì ẩn dấu thực lực, một mực che khuất một con mắt, bị một kích này triệt để đánh ngủ. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không cần quá lo lắng con mắt này, dù sao người khác cũng khoái hoạt không giải. Độc nhãn nam bị kích choáng trên mặt đất, trọng thương sắp chết. Thấy tình cảnh này, Diệp Trạch cũng không ngoài ý muốn. Hắn trước đây vẫn cảm thấy tứ dai đối thủ tương đối khó đánh, là có chút cổ chiến trường còn sót lại nhân tố. Hắn ý thức đem đối thủ trở thành từng nhánh 5 người trở lên tứ giai tiểu đội. Nếu là đối mặt tiểu đội tác chiến, ngược lại là sẽ khó giải quyết một điểm. Nhưng ngươi bây giờ một người tới, đây không phải là muốn chết sao? Võ Thánh lĩnh vực quan bế, tại gấu trúc một cái giới, độc nhãn nam chỉ còn lại một hơi. Làm Võ Thánh, đối với lực lượng đem không vẫn là tương đối đúng chỗ, chưa từng xuất hiện trực tiếp đánh chết sai lầm tuyệt đối chi phối. Một đạo cường hành tinh thần lực, từ diệp chạch trên thân thả ra, trực tiếp khống chế độc nhãn nam. Cái sau loại tình huống này, căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống cự. Ta bí cảnh về sau, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Trước đó nghe độc nhãn nam nói, Ngược lại là còn để Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Độc Nhãn Nam mặc dù thân thể trọng thương, nhưng vẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng, Đức quãng đem chuyện bên ngoài nói xong. Sau đó tinh thần chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh. Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc liên hợp rồi. Hoa Hạ hết thể chỉ có tiến đến 6 cái, mặt khác 2 nước tiến đến 34 cái. Nghe được tin tức này, chẳng biết tại sao, Diệp Trạch lại còn có chút hưng phấn. Cái này cần có thể đoạt nhiều ít trang bị a. Để 5 cái triệu hoán thú, một người xuyên một bộ truyền thuyết sáu trang, không biết có đủ hay không. Diệp Trạch khẽ miệng không khỏi dương lên. Nhìn xem mất đi Độc Nhãn Nam, Cũng không có tùy tiện vùng tha hắn. Siêu cấp cường hóa loại bảo.